Chương 544, tựa như ảo mộng. Chương 544, tựa như ảo mộng. Đông tuyết bùng bền, gió bấc rền vang, thiên địa một mảnh mênh mông. Tuyết cự nhân dẹp cùng xương cự ma dẹp, đứng tại vỡ vụn trên tấm băng, nhìn chăm chú phía trước hư không chỗ, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Mấy lần, nó đều nhanh nhớ không rõ, mỗi một lần đánh lén cái này gọi dụ xèo mỉ tên nà nhân loại con kiến nhỏ, đều sẽ đụng đến đầy đủ đất. Lần này nó ngóc đầu trở lại, hơn nữa còn kế thừa xương dạ tổ tuyết cự nhân về sau, ý nguyên thất thủ. Tự băng thánh khí không cầm về được, liền một cái nho nhỏ con kiến cũng thu thập không được. Sương Tinh các chiến sĩ sắp đến, ta dệt như thế nào đặt chân? Nó ngửa đầu, nhìn về phía u ám bầu trời, phảng phất nhìn thấy trong chân trời cố thổ Sương Tinh, hoàng hốt như một giấc mộng, thân ở bên trong u ám mộng cảnh rủ sẹo, phảng phất trở lại xa xôi thời gian trong trường hạ. Kia là một tấc bạch mã đang trong đàn ngựa khoan thai ăn cỏ, đột nhiên, một viên thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, liền nện tại cách đó không xa trên thảo nguyên, sóng xung kích chấn động đến bạch mã đứng không vững, kém chút liền ngã xuống đàn ngựa thất bình, nhưng là bạch mã lại dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, hướng thiên thạch rơi xuống địa phương đi qua. Đến trước mặt, nó nhìn thấy trong khói mù lờ lờ một viên dài nhỏ thủy tinh liền cắm ở hố thiên thạch trung ương. cực băng thanh khí, dù số ý thức đang kinh ngạc thốt lên, mà bạch mã tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, nó chậm rãi lui về sau, nhìn thấy dài nhỏ thủy tinh bộ dáng cực băng thanh khí bắt đầu tản mát ra trận trận hàn khí, nó lúc này mới hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, đuổi theo đàn ngựa mà đi. Không lâu sau đó, toàn bộ thảo nguyên bắt đầu kết băng, sau đó xa xa còn có thể nhìn thấy có to lớn màu xanh đậm làn ra quái vật. Tại kết băng trên thảo nguyên tập tensa bước, bọn chúng đi trên đường lung lay lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ cái ngã, nhưng chúng nó rất nhanh liền bước đi như bay, cầm dài nhỏ cực băng thanh khí không ngừng hướng càng xa xôi chạy nhanh, những nơi đi qua, một mảnh băng hàn. Bạch mã không thể không đi theo đàn ngựa, không ngừng di chuyển, hướng không có bị giá lạnh băng phong địa phương di chuyển đi tới đi tới, dù sẽ liền theo thời gian trường hà một đóa bọt nước bên trong, nhảy vọt đến một cái khác đóa bọt nước bên trong, hóa thân thành một cái khác thất bạch mã. Cái bạch mã này thích ở bên hồ ăn cỏ, mỗi qua một hồi, nó liền sẽ đi tới bên hồ, nhìn xem mặt hồ phản chiếu ra bản thân cái bóng, lại hoặc là tại băng tuyết tiến đến lúc, bóng loáng trên tầng băng, phản xạ ra cái bóng của mình. Dần dà, nó nhìn thấy vai của mình phía trên, đột nhiên mọc ra một đôi cánh, nó vỗ cánh Đột nhiên bay về phía không trung, nó trở thành huyền thú thiên mã. Thời gian trường hà đầu sóng cuốn cuộn, một đóa bọt nước về sau ngay sau đó một cái khác đóa bọt nước, dù sẽ trong lúc hỗn hoàng, tiến vào một cái khác thất thiên mã trong tầm mắt, cái này thất thiên mã có được kỵ sĩ, nó cùng kỵ sĩ thường xuyên qua lại cánh đồng tuyết, cùng ở dưới tấm băng địa quật địa quật là bọn hắn nghỉ lại địa phương, cánh đồng tuyết là bọn hắn săn bắn địa phương. Một ngày này, kỵ sĩ cùng thiên mã nghênh đón đối thủ lớn nhất, kia là một đầu cao lớn tuyết ma, cơ một cây bông tuyết trường tường, kỵ sĩ cùng thiên mã không phải là đối thủ của tuyết ma, nhưng là vì sau lưng càng nhỏ yếu hơn các kỵ sĩ Kỵ sĩ cùng thiên mã không thể không tử chiến không lùi. Ngay tại kỵ sĩ cùng thiên mã sắp bị tuyết ma loạn thương đâm chết thời điểm, thiên mã cùng kỵ sĩ nên đón một phát, bầu trời một tia chớp đánh xuống, tinh chuẩn bổ trúng thiên mã cái chán. Giờ khắc này, thiên mã cái chán mọc ra màu vàng độc giác, hai cánh của nó trở nên càng thêm rộng lớn, màu tuyết trắng lông tóc trở nên càng thêm trôi chảy, nó trở thành một đầu vị long độc rất thú. Nó cùng chính mình kỵ sĩ cùng một chỗ tấn thăng làm long vực lãnh chúa, thật dày tầng băng bắt đầu hòa tan, tuyết ma đứng không vững té lăn trên đất. Kỵ sĩ cầm lấy chính mình vứt bỏ trường kiếm, nhắm ngay tuyết ma đầu, hung hăng chém xuống. Sau lưng vang lên một mảnh tiếng hoan hô, gieo hò thanh âm dụ xẻo nghe không rõ, có thể là thời đại Hắc Ám một loại ngôn ngữ. Hắn muốn quay đầu nhìn xem, nhìn xem thời đại Hắc Ám các kỵ sĩ. Nhưng sau một khắc, bọt nước vẩy ra, một cái khác đóa bọt nước thay thế một đóa bọt nước này, hắn hóa thân thành trên thảo nguyên một thất bạch mã. Không, nói cho đúng là một thất như bạch mã long, trên trán đỉnh lấy nổi một. Như bạch mã long thường ngày chính là ăn cỏ, tại một khối ấm áp trên thổ địa từ sáng sớm đến tối ăn cỏ, chạy nhanh, cho đến có một này, hàn phong đến, nó đỉnh đầu nổi mồ phá, sau đó một cây màu bạc vân tay độc rắc đâm ra. Nó tiến hóa thành mô phòng độc rắc thú rồng ngang chỉ. nó ngóc đầu húi dài, tùy ý phát tiết sự hưng phấn của mình, bọt nước đập tới, hết thể đống nhiên tiêu tán, dù sẽ không có cảm nhận được bất luận cái gì hình ảnh, chỉ có vô tận đen nhánh. Nhưng trong đen nhánh, tựa hồ có cái gì đang ngọ nguậy, cũng nương theo lấy tiếng tim đập, cùng thống khổ tiếng hí. Đây là tại sinh sản. Dù sẹo kinh ngạc, sau đó liền phát hiện đen nhánh thế giới xuất hiện ánh sáng, hắn đi theo một cái tiểu mã câu dáng sinh ở trong thời gian trường hạ, đồng thời cũng nên đón không ngừng quét rét lạnh phong tuyết. Gió lạnh thổi, tiểu mã câu thẳng tắp đánh cái giật mình mà dù sẹo cũng tựa hồ bị quăng ra tiểu mã câu tầm mắt cùng tiểu mã câu mặt đối mặt nhìn nhau giờ khắc này khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra dù sẹo mở miệng bộ lì tiểu mã câu run run rẩy rẩy đứng lên chán của nó có một cây mềm mại màu bạc độc giác độc giác trong gió rét càng ngày càng cứng rắn trong miệng của nó phát ra thanh thúy ngang chỉ gọi tiếng sau đó ở trong tâm linh vang lên bộ lì thanh âm dù sẹo dù cùng bộ lì đứng chung một chỗ nhìn về phía vừa mới sinh nở xuống bộ lì đầu kia mô phỏng độc giác thú rồng nó lưu liên liếc mắt nhìn bộ lì liền cũng không quay đầu lại phóng tới cánh đồng tuyết phía trước trong cánh đồng tuyết, một cái tuyết ma ngay tại một đám tuyết quỷ dưới sự chen chúc, hướng phương hướng này đánh tới. Cung phong cuốn lên trên mặt đất tuyết động, tràn ngập lên một ngọn gió tuyết chi tưởng, ngăn trở rủ sập cùng bỗ li tầm mắt, phong tuyết chi tường tàng ra, cái gì cũng không có. Đó là của ta mụ mụ. Bỗ li ở trong tâm linh nhẹ nói, ta không phải trời sinh trời nuôi, ta cũng có mụ mụ. Yu sẽ quay đầu nhìn về phía bỗ li. Bỗ li đã không phải là tiểu mã câu hình tượng, mà là lấy ngụy long độc giác thu hình thái, đứng ở bên người rủ sẹo. Đúng vậy a, chúng ta đều có mụ mụ. Yu sẽ nói giờ khắc này, du xeo đột nhiên lý giải bộ lì vì cái gì không nguyện ý thừa nhận chính mình là một con ngựa, thậm chí tình nguyện tin tưởng cái gì bạch mã không phải ngựa ngụy biện. nó chỉ là lấy chính mình trời sinh trời nuôi vì lấy cớ trốn tránh đối với mẫu thân tưởng niệm. cũng là giờ khắc này, bộ lì trực diện tâm ma, du xeo đồng dạng trực diện bộ lì tâm ma, mẹ của ngươi sẽ ở trên trời nhìn ngươi, mà ngươi, có ta làm bạn, nó rất tiến tâm. đúng vậy đâu, bộ lì đáp lại nói, chúng ta đã mạnh lên, không có bất luận cái gì tuyết ma có thể uy hiếp được chúng ta, mà lại chúng ta sẽ còn khai sáng càng cường đại tương lai, chiến thắng tuyết ma chiến thắng tuyết cự nhân cùng xương cự ma, để Long Miên đại lục trở về vĩnh hằng ấm áp. Dù xéo giang hai cánh tay, phản phất ôm ấp lấy thời gian trường hạ, lại không bi kịch, lại không tách rời, lại không rét lạnh. Bố Ly túi đầu xuống, đem dài một mét màu vàng độc giác, dựng ở trên bờ vai của Dù Xéo. ở trong tâm linh đi theo hò hét, lại không bi kịch, lại không tách rời, lại không rét lạnh. màu vàng trên độc giác, lôi đình nở rộ. trong khoảnh khắc, lôi đình liền bao trùm Dù Xéo cùng Bố Ly, biến mất khắp nơi cái này, tựa như ảo mộng trong một giấc mộng. Ngộc đã tỉnh, xương dệt trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ, nó cần phát tiết. Dù Seol đã biến mất, nó tìm lên mục tiêu khác, nhìn thấy nơi xa ngay tại thoát đi đội xe, thế là bước đi nhanh chân chạy tới ầm ầm. Cánh đồng tuyết đang rung động, sương rét, Seeta đồng thời chạy nhanh, động tĩnh không thể so địa chấn nhỏ hơn bao nhiêu, cơ hội trong khoảnh khắc liền đuổi kịp đội xe, tấu chương xong, chương 545. Màu vàng lôi đỉnh. Chương 545, màu vàng lôi đỉnh, tăng thêm, cầu 10 phiếu, ầm ầm. Truy kích tuyết cự nhân, xương tự ma, như là một lớn một nhỏ hai tòa biết di động dãy núi, to lớn cảm giác gáp mạch để đội xe lâm vào hỗn loạn. Chiến mã bức dứt bất an, lôi kéo xe ngựa chạy như điên lây động trong buồng xe ngựa, các nữ quyến khóc ngay đập đất kêu dên, xung quanh hộ vệ các kỵ sĩ, cực lực khống chế đội xe trật tự. Nhưng mỗi người trong lòng đều bị to lớn tử vong hoàng hốt chố quanh quanh, một chút nhát gan kỵ sĩ, thậm chí tự tiện thoát ly đội xe. Mẹ ấy giờ cơi thiết vũ hôi hạc, hắn có thể chạy trốn, nhưng là hắn lại cấp tốc bay về phía xe ngựa, ả nhỉ, ả nhỉ. Mẹ ấy giờ, ả nhỉ nắm lấy xe ngựa cửa sổ, lớn tiếng gào thét. Ả liệt dương ba tức cơi xong túc phi long, dán đội xe bay lượn, tứ tán chạy thoát thần đi. Ta, Ả liệt dương cho phép các ngươi mỗi người tự chạy. Lại có thật nhiều hộ vệ đội xe kỵ sĩ, thoát ly đội xe tuấn hướng khác thoát đi. ạ ba tước lại la lên, phu nhân, đưa người tay cho ta. ba tước phu nhân lại lớn tiếng vất tay, ạ, ạ, đi cứu ở, đi cứu con của chúng ta ở. mẹ ấy giờ đã bắt lấy ạn nhỉ cánh tay, trực tiếp đem ạn nhỉ tốn ra xe ngựa, sau đó cơi thiết vũ hôi hạc ý đồ thoát ly đội xe. lam thủy tinh long mở đỉ cả làn bay sẽ tới, hướng về phía mẹ ấy giờ gào thét, ra hiệu mẹ ấy giờ tăng thêm tốc độ. hắc du long rồi xỉ thì ở chân trời xoay quanh, ánh mắt của nó thanh lãnh, không có một kia bối rối. tất cả mọi người tại tự cứu, nhưng càng lúc càng lớn bao tuyết cơ hội ngăn chặn hết thể hành động cứu viện, liền mẹ ấy giờ tọa hạ thiết vũ hôi hạc đều khó mà phi hành, chỉ có ạ ba tức cùng mặt khác ba đầu song túc phi long, miễn cưỡng có thể phi hành. Bão tuyết lĩnh vực càng quét, toàn bộ đội xe tự cứu hành vi liền lộ ra mười phần buồn cười. bọn hắn căn bản chạy không ra tuyết cự nhân, xương cự ma phạm vi công kích. Viên kín nạ gì cưỡi mô phòng kín nạ gì long, mắt thấy con đường phía trước căn bản là không có cách đào thoát, hắn đột nhiên giá hiệu đồng bọn của mình dừng lại, xoay người trực diện phía sau truy kích tuyết tự nhân, xương cự ma. Lý ta muốn đi theo lão sư. Lý không hiểu nghe đầu, nhìn mình kỹ sĩ. Viêm trong ánh mắt có một kia cùng nhiệt tại bốc lên, lão sư không có việc gì, gờ gò anh thằng nói qua, lão sư chiến vô bất thắng, cuối cùng sẽ thành Cự Long thị sĩ. Ta tin tưởng lão sư sẽ xuất hiện, sau đó cứu chúng ta. Lý Lý lắc đầu, Tuyết Cự Nhân, Sương Cự Ma đuổi tới, hiện nhiên dù sẽ căn bản không có ngăn lại, rất có thể, dù Xeo đã chết ở trên chiến trường, nếu như lão sư chết, liền để chúng ta đi theo lão sư mà đi đi, Sinh Tử Long Kiếp, có lẽ đây chính là Sinh Tử của chúng ta Long Kiếp, chỉ tiếc, rất khó vượt qua lần này Sinh Tử Long Kiếp. Viêm lắc đầu, Tăng Tổ Phụ lúc trước đối mặt chính là Tuyết Ma mà hắn, đối mặt lại là tuyết cự nhân cùng sương cự ma tổ hợp, đây cũng quá giở người. Mà lại, hắn cùng Lý Lị còn xa không có tu luyện tới tâm linh hoàn mỹ đồng bộ, Hắn phải chết sao? Vì trong ánh mắt cùng nhiệt rút đi, đông nhiên có chút mờ mịt, không biết bị bao tuyết tràn ngập con đường phía trước nên như thế nào đi đội xe đã hoàn toàn đình trệ. Thật dày tuyết động cùng vô tận gió bão, để không có đấu khí bảo hộ chiến mã ngã trái ngã phải, mã xa phu nước mắt nước mũi đều bị đông lại, tiêu rên không ngừng. Trong bừng xe ngựa quý tộc thân của nhóm, đồng dạng đang không ngừng tiêu rên. Bá tước phu nhân đưa đầu nhìn xem ngoài xe ngựa, thiếp thân hầu gái ôm chân của nàng, khóc sướt mướt, phu nhân chúng ta phải chết sao? mẹ ơi giờ, mẹ ơi giờ, chúng ta trốn không được. án ý nằm tại mẹ ơi giờ trong lồng ngực, nhìn xem không cách nào phi hành, chỉ có thể xuống đất chạy nhanh thiết vũ hôi hạng, rụt rụt thân thể, thật không nghĩ tới là một kết cục như vậy à? không, chúng ta sẽ sống sót. mẹ ơi giờ khích lệ nói, không sao, có thể cùng ngươi đính hôn, ta đã rất vui vẻ. chính là liên lụy phụ mẫu đại ca mọi mọi bọn hắn, có lẽ liền không nên để cho bọn họ tới tham gia hôn lễ của chúng ta. án ý nhỏ giọng nói, trong giọng nói đã có tiễn lối, lại may mắn phúc. nàng thi thào nói, cũng không biết chúng ta có thể hay không biến thành tuyết quỷ ta cũng không muốn biến thành xấu như vậy quái vật. chúng ta có thể chạy đi. Mẹ ơi, sơ quát. hắn liếc mắt nhìn sau lưng, tuyết cự nhân, xương cự ma đã đuổi theo. tình cảnh này để hắn nhịn không được lớn tiếng gầm thét. du xeo, ngươi ở đâu? ngươi cái này không giữ chữ tín ra hỏa, tranh thủ thời gian sống tới, giết chết tuyết cự nhân a. du xeo đại nhân đã chết, chúng ta trốn không thoát. một tên kỵ sĩ theo trên chiến mã Nga xuống, têo diên lên. vô tận bao tuyết, làm cho cả cánh đồng tuyết phảng phất tiếng vào đêm tối. tuyết cự nhân chạy nhanh lúc, chân đạp tấm băng phát ra to lớn tiếng ầm ầm, như là bừa đòi mạng, để mỗi người đều bị sợ hãi tử vong bao phủ. Ah ba tức không có tìm được con trai của mình ở, sắp đánh tới tuyết cự nhân, xương cự ma, cùng hỗn loạn ma lực cùng vô tận bao tuyết ngăn cách hắn tầm mắt, lòng hắn quắt ngang, ở trong tâm linh câu thông song túc phi long, ông bạn giả, chúng ta đến chạy khỏi nơi này, không không không, chúng ta không thể mai táng ở trong này, nhất định phải chạy trở về. Dống, song túc phi long vô cánh, liều mạng bay về phía trước. Ah ba tức quay đầu lại, bao tuyết che đậy tầm mắt, nhưng hắn theo mơ mơ hồ hồ trong cái bóng, nhìn thấy tuyết cự nhân rơi lên nằm đống, đang chuẩn bị hướng đại địa lập tới. Đội xe đã bị đội kịp, có lẽ chính mình nữ nhi, nhi tử, phu nhân là ở chỗ này chờ đợi tử vong. Lão phu, hận à, đội xe cuối cùng chỗ, Vinh liền đứng ở nơi đó chờ chết. Hắn kỳ thật rất muốn chết đến có khí chất hơn một điểm, cầm ra liều mạng tư thái nên kích tuyết tự nhân, nhưng là làm không được. Tuyết tự nhân thân hình khổng lồ, tựa như cự long lại phát ra long uy, không ngừng đánh tới khủng bố cảm giác cát bách. Cố áp bức này làm cho hắn thân là huyện thủ kỵ sĩ cũng cảm giác được toàn thân bất lực, không cách nào rơi lên trong tay kiếm. Lý thật xin lỗi, để ngươi đi theo ta tên phế vật này nhá. Vinh nhắm mắt lại, nếu như ngươi đi theo chính là lão sư, có lẽ kết cục sẽ không là cái dạng này. Lão sư, lão sư nhất định có thể còn sống thoát đi nơi đây. No, no. Lý Lý cổ phùng lên, phát ra kêu rên thanh âm. Hết thảy tựa hồ cũng đã kết thúc. Nhưng đầy trời càn quét bao tuyết đột nhiên trì trệ. Tất cả ngay tại kêu rên, nhắm mắt chờ chết người, trong lòng phảng phất bị một thanh đại truy hung hăng truy một chút, toàn thân rung động. Chuẩn bị niệm tuyết cự nhân dệt, động tác cũng theo đó dừng lại, xương cự ma dệt càng là ngưng thần nhìn chăm chú phía trước ầm. ầm. Vô số chim tức gọi tiếng, theo bốn phương tám hướng truyền đến, trực tiếp áp chế bao tuyết kêu khóc, đồng thời có vô số nhỏ bé ánh sáng nở rộ. Sáng ngời càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng tỏ. Néi mắt chiếu sáng đã u ám thiên địa, ánh mắt mọi người đều tại lúc này chuyển hướng cùng một cái phương hướng. Cái hướng kia là tất cả sáng ngời hội tụ trung tâm, lôi điện không ngừng quấn quanh, nhìn như dài dằng dặc kỳ thực trong néi mắt, liền phát hỏa ra một cái kim sắt thiểm điện tạo thành to lớn độc giác thú, thân thể chí ít có độ cao 40, 50 năm mét. Mà độc giác thú trên lưng, đồng dạng xuất hiện từ kim sắt thiểm điện tạo thành bóng người, bóng người độ cao hơn 30 mươi mét, cùng tọa hạ màu vàng lôi điện độc giác thú vừa vặn sướng đôi đạo nhân ảnh này khiến cho mọi người đều hết sức quen thuộc. Là du xeo đại nhân, không biết vị nào kỵ sĩ. Đột nhiên kinh hô lên. Cái này bỗng nhiên xuất hiện từ lôi điện tạo thành to lớn kỵ sĩ cùng độc giác thú, đương nhiên đó là một lần nữa thoát ra bên trong u ám mộng cảnh dụ sự cùng Jolie. Giờ này khắc này, bọn hắn hoàn toàn do lôi đình phát hỏa mà thành, nồng đậm nguyên tố chi lực ngưng tụ thành thân thể, tựa như ảo mộng, hư ảo mà chân thực. Giếp, đối thủ của ngươi là ta. Hóa thân lôi đình kỵ sĩ rủ sẹo mở miệng. Thanh âm nghiêm nghiêm, như là xét đánh, tấu chương song, chương 546. Huyễn Long kỵ sĩ. Chương 546, Huyễn Long kỵ sĩ, tăng thêm, cầu 1 phiếu. Giờ này khắc này, Dù xéo duy trì lấy 10 phần thần kỳ trạng thái, trên dưới quanh người huyết đột hoàn toàn chuyển hóa thành lôi nguyên tố chi lực, lấy năng lượng hình thái phát họa ra cao hơn 30 mét thân hình cái này cùng huyễn thu huyền hóa thành áo giáp, hợp ảnh cùng loại. Nhưng loại này hình thái chuẩn xác hơn miêu tả, thì là nguyên tố đúc thân. Hắn cùng A Dẹt quốc vương nói chuyện phiếm qua cự long kỵ sĩ thu hành, biết kỵ sĩ cùng cự long khế ước về sau, lực lượng liền sẽ bị Long Viêm bao trùm, từ đó mượn nhờ Long Viêm kích hoạt nguyên tố đúc thân trạng thái, hóa thân thành nguyên tố cự nhân. Bất quá cự long kỵ sĩ hóa thân thành nguyên tố cự nhân về sau, hình thể cao tới trăm mét, có thể cùng cự long tướng sướng đôi mà dù sẹo giờ phút này nguyên tố đúc thân chỉ có cao hơn 30 mươi mét, nhưng là lực lượng cấp độ cơ hồ là giống nhau, màu vàng lôi đỉnh tại nguyên tố hóa trong thân thể vừa đi vừa về lấp lóe, hào quang sáng chói đem hắn phủ lên thành thần linh bộ dáng, cường đại, bành trướng, khống chế hết thảy, giờ phút này ta mới thật sự là lôi đỉnh chi chủ, cười tại đồng dạng nguyên tố đúc thân độc giác thú bộ lì trên lưng, dù sẽ chưa hề cảm giác chính mình như thế thoải mái qua, lực lượng mạnh mẽ để hắn vì đó xi si mê, màu vàng ánh sáng xuyên thủng vô tận bao tuyết lâm vào tê liệt đội xe bị kim quang chiếu dội về sau nháy mắt vướt lên toàn bộ hoàng hốt ngược lại sinh ra đối với trong màu vàng tươi sáng dù sẽ thân ảnh quý bái xúc động dù sẹo đại nhân đây chính là dù sẹo đại nhân long vực lãnh chúa hình thái sao không không không long vực lãnh chúa hình thái kém xa giờ phút này dù sẹo đại nhân Cương đại dù sẹo đại nhân giống như cùng lôi đình hòa làm một thể các kỵ sĩ nhao nhao kinh hô mẹ ấy giờ biểu ca ôm bạn nhì đứng ở trong đất tuyết kinh ngạc nhìn kim quang bốn phía dù sẹo thân ảnh trong lòng tràn đầy rung động dù sẹo không chết quá tốt mà lại hắn mạnh lên đây là cái gì hình thái Dù sự quả nhiên không có khó lác, hắn thật có thể ngăn lại Tuyết cử Nhân. Lại cạnh, viên kim nạ dị đã té quỹ dưới đất, màu vàng lôi đỉnh nở rộ một màn, để hắn cho là mình cầu nguyện hiền linh. "Lão sư không chết, Lily, lão li, sư không chết a." "Lão sư thật chiến vô bất thắng, chúng ta cũng sẽ dưới sự phù hộ của lão sư, bình yên vượt qua sinh tử lam kiếp." "No, no." Mô phỏng kín nạ dị long Lily, li, phấn chấn lên tinh thần phát ra mi âm. Nó dùng đầu đuổi đuổi quỷ liềm, vừa ôm lấy cổ của nó, hai mắt không nỡ rời đi màu vàng kia sáng rỡ phần, kia là bố lý các hạ, Lily, li, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta cũng có thể giống như lão sư cùng tổ lì các hạ đồng dạng cường đại. Hắc du long rô xì xoay quanh ở ngoài chiến trường, bão tuyết lĩnh vực hỗn loạn ma lực, áp chế nó phi hành độ cao. Nhưng là kim quang chiếu dội về sau, bão tuyết lĩnh vực ảnh hưởng ngay tại từng chút từng chút biến mất, nó lại có thể bay cao. giống rô xì trường âm. sau đó khiêu khích liếc mắt nhìn bay tại phụ cận lam thủy tinh long mở dị cả lạn, mở dị cả lạn hai mắt có chút thất thần. đối với rô xì khiêu khích nhìn như không thấy, dài nhỏ trong con mắt phản chiếu tràn đầy màu vàng thân ảnh. một bên khác, ạ liệt dương ba tước đã cới xong túc phi long, đánh một vòng. Một lần nữa trở lại đội xe trên không xoay quanh đối với vừa rồi đáng xấu hổ chạy trốn, hắn cùng tọa hạ song túc phi long ai cũng không có đề cập. Giờ khắc này bọn hắn chỉ lo rung động. Nguyên tố đúc thân. A a, đây là cự long kỵ sĩ tài năng thi triển. Nguyên tố đúc thân thần thông a. A ba tức ở trong cuồng phong kinh hô, hắn đã từng thấy qua A Zẹt Quốc Vương cùng tuyết cự nhân chém giết trận diện. Lúc kia, A Zẹt Quốc Vương thi triển nguyên tố đúc thân, hóa thành gần trăm mét cao lại bước lên quần quần khói đặc tự nhân. Không còn ngồi tại cự long đỉnh đầu trên vuông tọa, mà là ngồi cười ở trên lưng của cự long, cùng cự long chặt chẽ kết hợp mà chiến đấu mỗi một kích đều là kinh thiên động lực, dẫn dắt đến Cự Long Long Viêm Chi Lực, cơ hội vô hại ngược sát Tuyết Cự Nhân. Cự Long Kỵ Sĩ cường đại, thứ đây khắc sâu trong lòng của hắn, tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà vào hôm nay, ạ ba tức lại một lần nhìn thấy nguyên tố Đúc thân Một Thần Thông này. Đây là Cự Long Kỵ Sĩ tài năng thi triển Thần Thông, sao lại thế? Làm sao lại xuất hiện ở trên người Long Vương Lanh Chúa? Mặc dù màu vàng lôi đình phát hỏa mà thành độc giác thú cùng Kỵ Sĩ, thân hình tương đối Cự Long Kỵ Sĩ để nói, lộ ra bộ túi rất nhiều, nhưng lực lượng cấp độ, không hề nghi ngờ là giống nhau, mang cho người ta lực trùng kích cùng cảm giác gáp bách cũng là giống nhau. Đây không phải Long Vực Lăng Chúa, đây là, à Bá Tước nhận biết, để hắn không thể tin được, nhưng sự thật trước mắt lại để cho hắn không cách nào không tin, dù sẹo các hạ, đây là, đây là, đánh vỡ Long Vực Lăng Chúa giằng buộc, lại một lần khai thác Kỵ Sĩ Chi Đạo, Tấn Thăng Long Vực Lăng Chúa, chỉ có thể nói là đi đến Kỵ Sĩ Chi Đạo đỉnh phong, nhưng là Tấn Thăng hai chuyển cao đẳng Long Vực Lăng Chúa, dù sẹo liền tại Kỵ Sĩ Chi Đạo đỉnh phong, lại đẩy về phía trước tiến lên một bước, mà giờ khắc này, Long Vực Lăng Chúa lần nữa Tấn Thăng, thậm chí khiêu động thuộc về Cự Long Quyền Hành, cái này không hề nghi ngờ, lại đem Kỵ Sĩ Chi Đạo hướng trước thôi động một bước giải. Như thế nào thiên tiêu, lão phu rốt cục nhìn thấy. "Dệt, đối thủ của ngươi là ta." Lôi Đình ngữ điệu ở chân trời nở rộ, Thôi động kỵ sĩ si chi đạo lại lần nữa hướng về phía trước giảo bước tiến lên dù sẹo, rốt cục có thể chính diện nên kích xương dệt, cùng xương dệt khôi lỗi sẽ ta. "La Chu, nhất quan tân, xương dệt nắm chặt trong tay gậy gỗ, phát ra rít gào. Nó đang hô hoán tên dù sẹo, trong giọng nói tràn ngập căm giận ngút trời. Gãy mất ngón giữa, khuyết tổn răng nanh, nó đem tất cả những thứ này gặp chất chứa, đều thuộc về tội trạng tại dù sẹo trên thân. Dù cho nó cũng không biết dù sẹo lấy thủ đoạn gì, làm bị thương chính mình. Dù sẽ không có một lát trì hoãn, Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm đã xuất hiện trong tay, kiếm bướm biến thành vũ khí có thể tùy tâm điều tiết. Giờ khắc này, Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm hóa thành dài 30 mét trường kiếm màu bạc. Trên lưỡi kiếm bị vô số lôi đình bao khỏa, tách ra sáng tỏ kỳ quang, màu bạc đặt cơ sở, màu vàng lóe sáng, Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm huyên khốc đến cực hạn. Người đầu này ngay cả lời đều khó mà nói cực lớn ra làm, nghe kỹ. Tay trái vung lên, nháy mắt thi triển Kình Tức chi Hưng. Vô cùng vô tận bụi gai theo mặt đất trui ra ngoài được đến lực lượng mới đúc hơn. những này bụi gai so trước đó càng to, càng dài, càng cứng cỏi, mà lại phạm vi càng rộng trực tiếp đem xương diệt cùng sẹt tạ vây quanh tiến đến đuổi gai hóa thành xúc tu chỉ có một cái mục tiêu chính là không ngừng quấn quanh độc giác thú bò lì trong hư không nâng lên móng trước phát ra một tiếng như lôi đình hí lên ngang chỉ sau đó ngang nhiên phóng tới xương diệt dù sẹo vung vẩy dài 30 mét liều tinh hồ được kiếm thi triển áo nghĩa lôi chi kiếm khiêu động giữa thiên địa rời rạc lôi nguyên tố chi lực cùng lúc đó trong cơ thể mình cũng tuân ra mênh mông lôi nguyên tố chi lực rót vào lưỡi kiếm bên trong ầm giữa thiên địa chớp mắt chỉ còn lại chói hai tiếng sấm một tiếng bổ ra lôi đỉnh sung kích thiểm điện xẹt qua mười vạn dặm trời cao thắp sáng toàn bộ thế giới mặc dù thoáng qua liền mất nhưng tại người đứng xem trong mắt đạo này thiểm điện, lại lâu dài dừng lại tại vắng mạc bên trong thậm chí trong tâm linh Ta chính là dù xéo nâng lên lưu tinh hồ được kiếm lại lần nữa chém vào huyễn long kỵ sĩ dù xéo bị tê nà ầm ầm trường kiếm dẫn dắt đến ngàn vạn lôi điện điên cuồng điện giật bị kinh cực chi hương quấn quanh xương dệt xệ tạ ánh sáng chói mắt càn quét hết thảy một kích kết thúc tia sáng ảm đạm đi kinh cực chi hưng trong lưng ngực một đoàn to lớn lại khét lẹn vật thể run run một chút kia là xệ tạ tà tại gian ra tổn hại thân thể dưới thân thể xương dệt hoàn hảo không chút tổn hại Kinh Cấp Chi Hưng Linh vực đã sụp đổ, bùi gai trói buộc không còn tồn tại, xương rợn lạnh lùng liếc mắt nhìn Dụ Sẹo. Ngay tại Dụ Sẹo lần nữa giơ lên trong tay lưu tinh hồ điệp kiếm lúc, nó đột nhiên xoay người lại, cũng không bay đầu lại xông vào cánh đồng tuyết chỗ sâu. Tổn hại sẽ tạ thì như là tuyết động hòa tan, cứ như vậy đi theo xương rợn cùng một chỗ bỏ chạy. Cái này liền chạy rồi. Dụ Sẹo cỡi độc giác thú bộ ly, hướng xương rợn chạy trốn phương hướng truy đuổi, "Xương, rợn, ngươi làm sao như thế không trải qua đánh?" Tăng Tiêm A, cầu nguyện phiếu nha, tấu chương xong, chương 547. Thần thánh độc giác thú. Chương 547, thần thánh độc giác thú. Sương Diệt trượt đến quá nhanh, dù sao cánh đồng tuyết là nó sân nhà, cho nên dù sẽ truy một lát liền từ bỏ truy đuổi. Sương Diệt kẻ này, coi là thật bọn chuẩn nhất. Dù Sẹo nhìn qua mênh mông bắt ngát cánh đồng tuyết, mở miệng như sấm, mắng một tiếng độc giác thú lỗ lì ở trong tâm linh mỉm cười đáp lại, có lẽ, cũng không phải là Sương Diệt e ngại chúng ta đây, dù Sẹo. Chúng ta tấn thăng Huyền Long kỵ sĩ về sau, khiêu động thuộc về Cự Long nguyên tố chi lực, khẳng định kinh động Cự Long chú ý. Ngô, no, kỳ thật ta cũng biết, Sương Diệt không phải sợ chúng ta, mà là sợ trì hoãn quá lâu, mấy đầu Cự Long sẽ đuổi tới. Du Sẹo cười ha ha một tiếng, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta chính diện chiến đấu, dọa chạy sưng rẹt, đây là sự thật. hắn cùng bộ lì màu vàng lôi đỉnh thân ảnh, chậm rãi tiêu tán, sau đó ngưng hiện ra chân thân. dù sẹo vẫn là cái kia một mét tám mấy cái đầu xoáy khí kỵ sĩ, bộ lì thì hơi có chút biến hóa, hình thể của nó khôi phục thành phổ thông chiến mã hình thể. nói cách khác, nó cùng dù sẹo ở giữa, một lần nữa trở nên cân đối xứng đôi. bất quá nó y nguyên có mềm mại bộ lông màu trắng, hình giọt nước giãn ra hai cánh, cùng màu vàng kia chấp vận tay đầu giác. so với trước đó hình tượng, trừ hình thể nhỏ một chút bên ngoài, biến hóa cũng không lớn, nhưng cảm nhận tăng lên mấy cấp bậc. Cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy nó, cũng sẽ không cảm thấy nó chỉ là phổ thông huyền thú. Vô luận là lông tóc, thân thể cảm nhận, còn là tựa như long uy khí trạng, đều để nó có được cùng loại cự long uy nghiêm. Phần vật, cơ hội chỉ là một cái nháy mắt thời gian, hắn đã cưỡi độc giác thú Boli một lần ngươi trở lại xe ngựa đội ngũ nơi này. Không, Boli, ngươi hiện tại đã không còn là ngụy long độc giác thú, mà là cẳng cường đại nguy long. Ân, liền gọi ngươi thần thánh độc giác thú đi. Dù sẽ ở trong lòng, vì Boli hoàn thiện thân phận tinh tức, từ đây nó chính là thần thánh độc giác thú Boli. Dù xeo đại nhân, dù xeo đại nhân bái kiến rủ xeo đại nhân, cảm tạ rủ xeo đại nhân ân cứu mạng. ngay tại trình đốn đội xe các kỵ sĩ, nho nhau quỳ một chân trên đất, tuấn rủ xeo biểu đạt cảm kích của mình cùng sùng tính tri tình. lão sư, viên kinh nạp di kích động bạt phấn. rủ xeo đối với hắn hơi gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước đoàn xe đi đến. cái chán bạo phong chi chủ ấn ký chiếu sáng dạng rõ đáng nhắc tới chính là, hắn giờ phút này mặc trên người quần áo, đã là hương thân nữ yêu hạ tỷ huyễn hóa ra đến. sớm đang thi triển phong lôi hình thái lúc chiến đấu, quần áo liền đã đốt cháy hầu như không còn. rủ xeo mẹ ấy giờ biểu ca vừa mới thu xếp tốt toàn y, liền vội vội vã xuống lại. hôm nay đại hỉ đại bi, doa đến ta một thân mồ hôi lạnh. ngươi cùng võ lì các hạ vừa rồi, kia là lại lần nữa đánh vỡ giang ngưỡng, tiến hóa sao? trung quanh kỵ sĩ tất cả đều lại gần nghiêng thay lắng nghe. bọn hắn đều đang mong đợi chứng kiến kỵ sĩ chi đạo định phong mới. không sai, ngay tại vừa rồi cùng sương diện lúc giao thủ, ta cùng võ lì đánh vỡ long vực lãnh chúa giang ngưỡng. tấn thăng làm huyễn long kỵ sĩ. dù sờ sờ võ lì mềm mại lông bẩy, võ lì đã theo ngụy long độc rất thú. tấn thăng làm huyễn long thần thánh độc rất thú. huyễn long kỵ sĩ, thần thánh độc rất thú quả thật như thế, dù xeo đại nhân lại khai sáng kỵ sĩ chi đạo đỉnh phong mới, gia hệ liệt bộ 4, có rơi vào? xa nơi cửa sông một tên kỵ sĩ hưng phấn reo hò một tiếng, gia hệ liệt 3 bộ khúc cưới rồng thiếu niên hành long vực hàng lôi đỉnh trưởng kiếm đãng băng xương nóng nảy toàn bộ đại công quốc đã trở thành ảnh diễm đại công quốc văn hóa phục hưng làm kinh điển, người người đều thích xem. thật không ca, mẹ ấy giờ không ngừng quan sát dù sự cùng bộ lì, vừa rồi cái kia là ngươi cùng bộ lì hoàn toàn mới hình thái, nguyên tố độc thân, dù xẻo vô, vô mẹ ấy giờ bà vai chờ ngươi tấn thăng cự long kỵ sĩ, tự nhiên hiểu được thi triển một thần thông này, mẹ ấy giờ chọn mắt một gái. Ngươi cho rằng người người đều có thể giống như ngươi, bị Cự Long cướp muốn khép được à? Hắn giờ phút này đã kiên định cho rằng, không chỉ có ảnh diễm Cự Long muốn rủ coi là mình kỵ sĩ, hồng Lưu Cự Long tuyệt đối cũng đối rủ thèm nhỏ nước rãi. Khai sáng kỵ sĩ chi đạo đỉnh phong mới thiên kiêu kỵ sĩ, tuyệt đối là bất luận cái gì một đầu Cự Long cũng không nguyện ý bỏ lỡ kỵ sĩ. Cự Long lại cao ngạo, cũng đánh không lại rủ sẹo phong thái. Trêu chọc qua đi, mẹ ấy giờ đột nhiên dùng sức nắm chặt rủ sẹo tay, thu hồi vui cười biểu lộ, chân thành nói, tạ, rủ sẹo, nếu như không phải ngươi, ta cùng anh nhỉ liền không có tương lai. Rất may mắn, có ngươi bồi ta đi chuyến này đừng có khách khí như vậy, biểu ca. Dù sẹo cười cười, nếu là không có ta đồng hành, có lẽ xương diệt liền sẽ không đánh lén. Mặc kệ như thế nào, ngươi đánh chạy xương diệt, ta chỉ có thể nói, khốc. Mẹ ấy giờ giơ ngón tay cái lên. Dù sẹo lông mày giơ lên, cười đến sáng lạ, chỉ là xương diệt, không cần phải nói, nếu không phải nó chạy kịp thời, ta nhất định phải nó lặp lại xương giả tổ hạ chẳng. Lúc này, ạ ba tức đi tới, hướng rủ hạ thấp người thi lễ, dù sẹo các hạ đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp, thái độ cung kính, đối đại rủ sẹo giống như đối đại ạ diệt quốc vương đồng dạng. Hiện nhiên nguyên tố đúc thân mang đến xung kích, để ạ bá tức triệt để tin tưởng. Dù sẽ chính là tương lai cự long kỵ sĩ, không, hiện giai đoạn dù sẹo liền đã khiêu động cự long quyền hành có thể so với cự long kỵ sĩ. Huyễn Long kỵ sĩ chính là tiểu hào cự long kỵ sĩ, nửa bước cự long kỵ sĩ, không cần khách khí, ạ các hạ. Dù sẹo nói kinh lịch cái này một lần, các ngươi định làm gì, còn tiếp tục tiến về ảnh diễm đại công quốc sao? ạ bá tức gật gật đầu, đương nhiên muốn đi, thân là kỵ sĩ đối mặt nguy hiểm há có thể lùi bước, mà lại chuyến này có đủ sự các hạ đồng bạn mà đi, cho dù xương diệt ngóc đầu trở lại, cũng chỉ lại lãnh hội một lần các hạ phong thái. Được, Du Sẹo cười cười. Trước đó lúc chiến đấu, hắn dùng ánh mắt còn lại quan sát qua đội xe tình huống bên này, có vẻ như Á Bá tức chạy nhanh nhất. Đương nhiên, các kỵ sĩ phần lớn đều chạy, đối mặt tuyết cự nhân, xương cự ma Á bách, chạy trốn cũng không đáng xấu hổ. Vừa rồi tràng diện mặc dù khó coi, nhưng là đội xe cũng không nhận được tổn thất gì, một lần nữa chỉnh đốn hoàn tất, chạy qua vỡ vụn cánh đồng tuyết chiến trường, tiếp tục hướng đông nam phương hướng chạy. Du Sẹo đi tại đội ngũ phía trước. Thần thánh độc giác thú của Lý Thu nhỏ hình thể, để Du Sẹo có thể một lần nữa dung nhập kỵ sĩ trong đội ngũ, không còn lộn nhộn. Mấy giờ biểu ca cối thiết vũ hôi hạ? cùng rủ xéo đi song song, a ba tức cũng không còn cưới song túc phi long, đổi một thất chiến mã ngồi cưới, tìm cơ hội cùng rủ xéo lôi kéo làm quen. trên đường không ngừng tán thương đạo, thật sự là khó có thể tưởng tượng, long vực lãnh chúa vậy mà cũng không phải là kỵ sĩ cuối cùng, còn có thể đánh vỡ giang vực, tiến gia nguyễn long kỵ sĩ. ta từng gặp bệ hạ chiến đấu, nguyên tố đúc thân chẳng cảnh khiến người trung thân khó quên, nghĩ không ra hôm nay có thể gặp lại. rủ xéo, nguyễn long kị sĩ đến tận cùng là bực nào cấp độ? mẹ ấy dỡ hỏi, nguyên tố đúc thân lại là khái niệm gì? gần cùng tự long đi. rủ xéo nghĩ nghĩ nói, sau đó lại lắc đầu. Ta còn không phải cự long kỵ sĩ, cho nên, Huyền Long cụ thể cùng cự long có cái gì khác biệt, ta cũng không biết. Nhưng Nguyễn Long khẳng định phải kém cự long, luận hình thể cũng có thể nhìn ra được, cự long thế nhưng là một 200m dài. Ảnh diễm cự long, hồng lưu cự long đều là 150m dài, xí nhiệt cự long lâu hơn một chút, nhưng không cao hơn 180m mà bộ lì thi triển nguyên tố đúc thân, chỉ có thể đạt tới dài 50m độ, tương đương với cự long 1 phần 3 đến nỗi rủ sẹo. Thi triển nguyên tố đúc sau lưng, càng là chỉ có cao hơn 30m. Á ba tư khen, hình thể mặc dù không bằng tự long, nhưng lại bổ lý các hạ lực lượng Theo góc độ của ta cảm nhận, sắp xỉ như nhau, dù sao đều là cùng một cấp độ. Nói tóm lại, huyết Long kỵ sĩ đại khái liền tương đương với Cự Long kỵ sĩ cùng Phi Long kỵ sĩ ở giữa quá độ. Dù Sẹo vui vẻ nói, một năm này là Long lịch 5585 năm, năm, sinh nhật đã tại Hoàng Hoa Gò núi vượt qua, hắn vừa đầy 20 tuổi. Mặc dù chưa có rảnh, nhưng đã sánh vai Cự Long. Tấu chương song, chương 548. Một lần nữa định nghĩa kỵ sĩ đẳng cấp. Chương 548, một lần nữa định nghĩa kỵ sĩ đẳng cấp đi không lâu lắm, liền đến Hắc Mã Dương Tuyết, mô phòng Ngọc Diễm thú Long xèm vụ là đã tại Nam Thạch trên đại đợi chờ. Nhìn thấy thần thánh độc giác thú bộ lì về sau, xem bụ là trong ánh mắt để lộ ra càng thêm cồn nhiệt sùng bái cảm xúc, nó có thể cảm nhận được cùng chính mình có cộng đồng thủy tổ vị này đồng bạn, trở nên càng thêm cường đại, cường đại vượt quá tưởng tượng. Ngang chỉ, nó đi tới bộ lì trước mặt, biểu hiện được mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Trong đàn ngựa cũng sẽ có mã vương, giờ phút này xem bụ là, hiển nhiên đem bộ lì xem như ngựa vương nhất dạng đối đãi. Cảm nhận được xem bụ là đối với bộ lì sùng bái cùng mê luyến, Du xéo lạnh nhạt nói, thật tốt cố gắng, xem bũ là, cuối cùng cũng có một ngày người cũng có thể đuổi kịp bộ lì bộ pháp, trở thành một đầu ngưu long, thậm chí với long. Ngang chỉ, xe bu la nhẹ nhàng đáp lại. Lúc này Võ Lý bỗng nhiên ở trong tâm linh nói, dù sao, ta phát hiện ta không còn chán ghét hắc mã khí tức nữa nha. Ha ha, cái này rất bình thường. Võ Lý, chúng ta tấn thăng Huyễn Long Kỵ sĩ lúc đã trực diện cũng chiến thắng tâm ma, cho nên cái gì ngựa đen ngựa trắng, bạch mã không phải ngựa, ngươi đều đã không quan tâm, bởi vì ngươi đi đến tổ tiên theo chưa đạt từng tới độ cao. Đúng vậy à, ta đã đánh vỡ tiên tổ huyết mạch trần nhà, hiện tại ta đã trở thành một đầu Huyễn Long. Võ Lý càng khái, phong ấn từng màn chuyện cũ, theo tấn thăng Huyễn Long lúc tựa như ảo mộng chàng cảnh mà giải tỏa. Nó đối với Tân là một con ngựa thân phận, lại không có bất luận cái gì khóc mắc, cho nên cũng không còn chán ghét h mã, ngựa vàng hoặc là h mã, ngũ hoa ngựa khí tức. Dừng một chút, nó ở trong tâm linh nói, không biết lôi trách tình huống gì, tấn Thăng về sau, ta huyễn long huyết mạch chi lực, đã tại lôi trách bên trong lặng yên nở rộ. Thật sự là kỳ quái đâu, vậy mà không phải ở trong này nở rộ. Ta cũng rất tò mò. Du xeo gật đầu. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận trong thân thể của mình hoàn toàn mới lực lượng, nguyên bản vòng tròn đồng tâm kết cấu lực lượng đã phát sinh to lớn cải biến. Bên ngoài cùng không còn là long tức mà là bộ lì huyễn long nguyên tức ngược lại đem long tức bao khỏa ở bên trong, mà long tức thì bao vây lấy ương thân nữ yêu hạ thì ngụy long nguyên tức, ngụy long bên trong nguyên tức lại bao vây lấy xẻm bù là cùng rắn ngậm đôi ổ rộp bộ rộp huyễn thú nguyên tức, lực lượng mỗi một viên hạt đều từ bốn tầng kết cấu tạo thành, đây cũng quá kỳ quái, dù xéo lắc đầu, bất quá chỉ cần lực lượng lẫn nhau sẽ không xung đột là được, siêu phàm thế giới siêu phàm chi lực tự có nó bản chất, mà lại theo cái này vòng tròn đồng tâm kết cấu nhìn lại, cự long, huyễn long, song túc phi long, ngụy long, huyễn thú mỗi một tầng đều giới hạn rõ ràng, tạo thành hoàn chỉnh đẳng cấp liên. Kỵ sĩ tu hành đẳng cấp chỉ sợ sẽ bị ta một lần nữa đỉnh nghĩa. Hắn thông suốt mở to mắt nhìn xem nhang thạch đại đạo hai bên rừng tuyết có loại khó mà diễn tả bằng lời xúc động. xuyên qua Long Miên Đại Lục đến nay, hắn rốt cục làm được cải biến thế giới. Trên thế giới này, lưu lại thuộc về mình in dấu thật sâu ấn Huyễn Long Kỵ sĩ. Một lần nữa nhắm mắt lại, Du Xeo bắt đầu sửa sang Kỵ sĩ tu hành đẳng cấp. Nguyên bản Kỵ sĩ đẳng cấp chia làm ngũ đại giai đoạn, khí loại giai, đấu khí giai, nguyên tức giai, long tức giai cùng long viêm giai. Khí loại giai, đấu khí giai đều là Kỵ sĩ người tu hành, đại Kỵ sĩ chính là trần nhà. Khế ước Huyền Thú về sau liền có thể mở ra Nguyên Tức Dài Tu Hành, chia làm một truyền Huyền Thú Kỵ Sĩ, hai truyền Cao Đẳng Huyền Thú Kỵ Sĩ, cho đến năm truyền Cao Đẳng Huyền Thú Kỵ Sĩ. Khế ước Song Túc Phi Long về sau liền có thể mở ra Long Tức Dài Tu Hành. Bất quá theo Long Tức Dài bắt đầu, Kỵ Sĩ chi đạo liền có khác nhau, một đầu chính là Khế ước Song Túc Phi Long, một đầu khác thì là Tấn Thăng Long Vực Lanh Chúa. Phi Long Kỵ Sĩ cũng tốt, Long Vực Lanh Chúa cũng tốt, cuối cùng đều là Ngụy Long Kỵ Sĩ. Song Túc Phi Long cũng có thể xem như Ngụy Long một loại, cho nên Long Vực Lanh Chúa, Phi Long Kỵ Sĩ đều có thể xưng là một truyền Ngụy Long Kỵ Sĩ đồng thời gồm cả hai loại thân phận hoặc là có được hai đầu ngụy long thì có thể mở ra hai chuyển cao đẳng ngụy long kỵ sĩ con đường đến nỗi ngụy long kỵ sĩ cực hạn là mấy vòng tạm thời vẫn chưa biết được trước đây dù sẹo làm được chính là 3 chuyển cao đẳng ngụy long kỵ sĩ đây cũng không phải là cực hạn 4 chuyển 5 chuyển có thể chờ mong huyễn thú kỵ sĩ ngụy long kỵ sĩ tiếp xuống liền nên là long viêm giai cự long kỵ sĩ dù sẹo thầm nghĩ nguyên bản long viêm giai chỉ có cự long kỵ sĩ một cái cấp bậc nhưng là tại bộ lì tấn thăng huyễn long về sau liền mở ra cự long kỵ sĩ trước đưa cấp bậc huyễn long kỵ sĩ. Nhưng Cự Long Kỵ sĩ cùng Huyễn Long Kỵ sĩ không thể đơn giản đồng đẳng với một truyện, hai truyện, cái này vẫn là hai cái đại cấp bậc. Huyễn Long Kỵ sĩ ngược lại là có thể mở ra một truyện, hai truyện. Đến ba truyện cao đẳng Huyễn Long Kỵ sĩ, đại khái liền có thể sánh vai Cự Long Kỵ sĩ. Đây là hắn căn cứ vào Cự Long cùng Huyễn Long, riêng phần mình nguyên tố chi lực nồng độ, làm ra phán đoán, đợi đến bốn truyện cao đẳng Huyễn Long Kỵ sĩ, sợ là liền có thể siêu việt Cự Long Kỵ sĩ. Đến tận đây, hoàn toàn mới Kỵ sĩ chi đạo tu hành hệ thống đã bị dù sắp chỉnh lý tốt. Khí loại giai, không cấp bậc đấu khí giai, chia làm cụ trang kỵ sĩ, đại kỵ sĩ hai cái cấp bậc. Nguyên Tứ Giai chia làm một truyền Huyền Thú Kỵ Sĩ, hai truyền Cao đẳng Huyền Thú Kỵ Sĩ, ba truyền Cao đẳng Huyền Thú Kỵ Sĩ, bốn truyền Cao đẳng Huyền Thú Kỵ Sĩ, năm truyền Cao đẳng Huyền Thú Kỵ Sĩ, năm cái cấp bậc. Long Tứ Giai chia làm một truyền Ngụy Long Kỵ Sĩ, Phi Long Kỵ Sĩ si hoặc Long Vực Lanh Chúa, hai truyền Ngụy Long Kỵ Sĩ, si, Phi Long Kỵ Sĩ kiêm Long Vực Lanh Chúa hoặc Cao đẳng Long Vực Lanh Chúa, ba truyền Ngụy Long Kỵ Sĩ, si, bốn truyền Ngụy Long Kỵ Sĩ. Si. Long Viêm Gai, chia làm một truyền Huyễn Long Kỵ Sĩ, si, hai truyền Cao đẳng Huyễn Long Kỵ Sĩ, si, ba truyền Cao đẳng Huyễn Long Kỵ Sĩ si hoặc Cự Long Kỵ Sĩ. Si. Xuân qua hấp mã rừng tuyết, không bao lâu liền tiến vào ảnh Diễm Đại Công quốc cảnh nội quen thuộc cự long lực lượng che chở một lần nữa bao phủ tại các kỵ sĩ trong lòng mà dù xèo đối với này lại có phá lệ cảm nhận đây chính là ảnh diễm cự long phóng xạ lực lượng sao nóng bỏng thiếu đốt là thuần tuy hỏa nguyên tố chi lực trước đó hắn cảm thấy được cự long phóng xạ lực lượng mơ hồ không rõ hiện tại thì rõ ràng cảm thấy được loại lực lượng này thuộc tính mà lại quả nhiên cố lực lượng này cùng cố lý ngươi ta lực lượng đã không có trên cấp độ rõ ràng trinh lệnh đều thuộc về long viêm dài du sẽ ở trong tâm linh nói cố lý thì nhẹ giọng đáp lại còn là có một chút chỉ lệnh, ảnh diễm cự long lực lượng càng thêm hỗn tạp một chút, chúng ta lực lượng thì càng thêm cô độc một chút. chúng ta chỉ có lôi nguyên tố chi lực, nhưng là tại ảnh diễm cự long lực lượng bên trong, có thể tìm được địa thủy hỏa phong lôi quang băng ám tất cả chủng loại nguyên tố chi lực, phải không? dù sẹo kinh ngạc, lập tức cẩn thận cảm nhận cố này phóng xạ lực lượng, quả nhiên đang cuộn trào hỏa nguyên tố chi lực bên trong, mơ mơ hồ hồ cảm nhận được nguyên tố khát chi lực. cha cha, dù sẹo nhéo mắt lại, ta còn tưởng rằng cự long lực lượng càng thêm thuần túy, không nghĩ tới như thế hỗn tạp. bất quá những này hỗn tạp nguyên tố chi lực tựa hồ vẫn chưa ảnh hưởng cự long đối với lực lượng không chế, không chỉ có không ảnh hưởng, chính là bởi vì cự long lực lượng phức tạp, ngược lại có thể thích ứng bất luận một loại nào phức tạp hoàn cảnh. đúng vậy a, dù sẽ tán đồng điểm này, Tìm đòi nghiên cứu ảnh diễm cự long lực lượng về sau, dù xeo đổi thừa xem bút lạ, nói với boli, tới đi, để ta nhìn ngươi hiện tại sẽ hóa thành cái dạng gì ẩn ký. thôi đâu, boli trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, là cấn trên chán dù sẹo. theo trong xe ngựa ngượn tới một chiếc gương, dù sẽ thấy rõ ràng boli mới ẩn ký, vẫn là kim sắc thiểm điện hình dạng ẩn ký nhưng cùng lúc trước chỉ có một đạo chuyển hướng thiểm điện ký hiệu khác biệt, lần này thiểm điện ký hiệu mới tăng một đạo chuyển hướng. Cái hình dạng này, cung tia chấp tiêu chí không sai bị lắm. Du xéo đưa tay sờ lấy trên đầu hoàn toàn mới song gãy thiểm điện ấn ký, xúc cảm tê tê dại dại, có vô số điện hỏa hoa ở trên ấn ký lấp lóe. So với đơn gãy thiểm điện ấn ký, song gãy thiểm điện ấn ký càng dài một chút, cho nên hạ tỷ biến thành vòi rồng phong ấn nhớ, chỉ có thể giữ được song gãy thiểm điện đơn ký một nửa. Nói như thế nào đây, đều rất góc. Du sè sờ lên cảm, tán thưởng đạo, tấu chương song, chương năm vân động chạy úc đảo nhỏ. Trước năm 550, vân Mộng trạch ốc đảo nhỏ đến hỏa nghĩ đầm lầy về sau, dù Sẹo liền rời đi đội xe, lưu lại Hắc Du Long rộng xi, si, mô phỏng ngọc điểm thú long xẹp bù là đi theo đội xe tiếp tục đi tới. Chính mình thì cưỡi thần thánh độc giác thú Bồ Ly, mang hóa thành bạo phong chi chủ ấn kỳ ưng thân nữ yêu hạp đi, thẳng đến Hắc Hỏa đại địa mà đi. Nghe không được tiếng gió rít gào, xung quanh tất cả đều là nhỏ vụn lôi đình lấp lóe, dù sẽ cùng Bồ Ly cái này một người một ngựa, như là một đạo màu vàng thiểm điện ở chân trời trên không ghé qua. Tốc độ thật nhanh. Quan sát đại địa, Du Sẹo vui sướng tán thưởng, hắn cùng Bồ Ly tấn thăng huyền long kỵ sĩ về sau, tốc độ đã bước vào cảnh giới mới. Boli, chúng ta bây giờ chỉ ít có 3 mạch. Mạch là cái gì? Mạch chính là vận tốc cấm thanh, một mạch chính là một lần vận tốc cấm thanh, hai mạch chính là hai lần vận tốc cấm thanh, ba mạch chính là ba lần vận tốc cấm thanh, chúng ta bây giờ tốc độ chỉ ít có ba lần vận tốc cấm thanh. Ju Suki thật cũng không hiểu cái gì là mạch, liền biết mạch tương đương vận tốc cấm thanh. Long Miên đại lục liền vận tốc cấm thanh khái niệm đều không có, cho nên những này danh từ hoàn toàn do Ju Suki tùy tiện định nghĩa. Cho nên, sau một lát, mở ra ba mạch tốc độ tiến lên Huyền Long kỵ sĩ, đã thấy lãnh địa của mình Hắc Hỏa đại điện. Cuồn cuộn khói đặc theo mấy chục tòa ống khói bên trong không ngừng hướng lên bầu trời bài phóng, từng đầu màu đen nhựa đường trên đường cái cũng có bốc khói lên xương mù ô tô đang chạy, thậm chí dù sẽ còn chứng kiến mỏ dầu đen phụ cận chống trải khu vực, tiến tạo một đầu trong thí nghiệm đường dây có hơi nước đầu máy ở phía trên chậm rãi vận hành. hắn rời đi trong khoảng thời gian này, hắc hỏa đại địa phát triển không có chút nào đình trệ, để đại ca hỗ trợ quản lý lãnh địa, nước cờ này là đi đúng rồi à? dù sẽ cười lắc đầu, trải qua ngăn trở đại ca Jolene, rốt cục tìm đúng định vị của mình, trở thành trên lãnh địa hợp cách đại quảng ra, không có tại hắc hỏa đại địa dừng lại, vượt qua xì gà bảo, dù sẹo cưỡi Poly tiếp tục hướng Đông Phi hành. Nhưng mà còn chưa tới Lôi Trạch, hắn liền phát hiện lánh địa khác biệt. "Vô Ly, lên không." "Được rồi đâu?" Vô Ly không ngừng hướng lên bầu trời trèo lên, sau đó rủ xéo liền có thể quan sát toàn bộ Lôi Diễm Linh cùng U Quang lĩnh, nhìn thấy sao? Vô Ly, lấy Lôi Trạch làm trung tâm, một cái cỡ nhỏ hỏa sơn ốc đảo ngay tại thành hình. Chí ít 60,000 cây số vuông diện tích. Ta nhìn thấy, ta có thể cảm nhận được huyết mạch chi lực của ta thông qua Lôi Trạch, hướng xung quanh phóng xạ. Vô Ly nhẹ nhàng đáp lại nói, "Trước đó U Quang Linh cùng Lôi Diễm Linh là một cái không đúng tiêu chuẩn hình bầu dục." Trung ương là Hắc Hỏa Đại Địa, phía tây là U Quang Lòng Trảo Sông, phía đông là Lôi Trạch, phía nam là Thanh Khâu. Ấm áp cộng minh về sau, hình thành một khối to lớn lãnh địa, chí ít có 30,0000 cây số vuông, so sánh ở cửa sông còn muốn lớn hơn một chút. Mà bây giờ, Lôi Trạch trở thành sắp mở trong lãnh địa tâm, uyên long lực lượng không ngừng phóng xạ, ngay tại mở xung quanh cánh đồng tuyết. Phía tây, lực lượng phóng xạ đến U Quang Lòng Trảo Sông liền kết thúc, nói cách khác, U Quang Lòng Trảo Sông tại lần này mở bên trong, vẫn chưa được đến quá nhiều cải biến. Biên giới tây nam, quân cơ bản đến Thanh Khâu liền kết thúc, tây bắc thì đẩy tới đến Hắc Hỏa Đại Địa hướng ra phía ngoài khu vực. Chân chính cải biến to lớn, là lôi chạch phía đông. Nguyên bản nơi này tất cả đều là cánh đồng tuyết, nhưng là hiện tại cánh đồng tuyết đã đang nhanh chóng hòa tan. Chỉ ít bên ngoài khuyết trương trên trăm cây số. Kể từ đó, lãnh địa mới vừa lúc trở thành một quả trứng gà hình dạng, nhọn một đầu là ưu quang lòng trào sông, tròn một đầu thì là lôi chạch phía đông cánh đồng tuyết. Đây là một cái tiểu nhân ốc đạo, bộ ly, trừ không có núi lửa phun trào bên ngoài, ngươi cùng cự long không có khác nhau. Ha ha. Dù sẽ cất tiếng cười to, sau đó lại dò hỏi, đúng rồi, bộ ly, long lực lượng có thể vượt qua hỏa sơn úc đảo, phóng xạ đến cánh đồng tuyết, ngươi đây. Bố Li ở trên bầu trời cẩn thận cảm giác một phen, sau đó hơi có vẻ thất vọng lắc đầu, không được chứ, huyết mạch chi lực của ta chỉ có thể phóng xạ đến lãnh địa bên dưới, không cách nào hướng trong cánh đồng tuyết xâm nhập. Ta cuối cùng không phải chân chính tự long, chỉ là huyết long, đã rất lợi hại, phân chấn điểm bố Li, chúng ta thế nhưng là đặt chân chưa hề có người đặt chân qua hoàn toàn mới cảnh giới. Đúng vậy đâu, Yu sẹo, chúng ta rất cường đại, nhất định phải cường đại. Một người một ngựa lơ lửng ở trên không lôi chạy, lẳng lặng quan sát hoàn toàn mới lãnh địa khai thác quá trình, không có trùng trùng điểm điểm chẳng diện, tựa như lôi chạy mở lúc, cánh đồng tuyết bị nhỏ vụn thiểm địa đánh nát sau đó chậm rãi hòa tan, băng tích tụ lâu ngày tan nước đã chảy ngược tiến vào lôi diễm lĩnh, cũng may lôi diễm lĩnh đại bộ phận đều là đất hoang, Vị chìm cũng không có việc gì, mà lại bây giờ đang là mùa ấm, rất nhanh liền có thể đem tan nước buốt hơi rơi, cho mảnh này ốc đào nhỏ, lên một cái tên đi, Bố Li, Du sẽ thưởng thức xong chính mình lãnh địa mới về sau, Mỉm cười nói, Bố Li lắc đầu, ngươi đến lên đi, Du Sẻo, ngươi giỏi về đã tên, ha ha, ta cái thiên phú này, bị Bố Li ngươi phát hiện sao, ha ha, vậy ta coi như nhân không để. Dù sẹo hắng rộng một cái, nói, mảnh này ốc đảo bởi vì bố ly ngươi mà thành, mà Huyễn Long tấn thăng là thông qua một giấc mộng thực hiện. Dừng một chút, hắn cao giọng nói, mảnh này ốc đảo nhỏ, liền gọi Vân Ngộ Lôi chạy đi, Vân Ngộ Lôi chạy ốc đảo nhỏ. Một lát về sau, thưởng thức chính mình lãnh địa mới boli, đống nhiên nói, dù sẹo, đem, lôi, mang ra đi. Làm sao? Dù sẹo kinh ngạc, khối này lãnh địa mặc dù bị huyết mạch chi lực của ta phóng xạ, nhưng nó cũng không phải là đều là của ta lãnh địa. Rộng si, rốt, hạ tỷ cũng là mảnh này lãnh địa người khai sáng, mà lại ảnh diễm cử Long lực lượng, Y Nguyên phóng xạ cũng bao trùm nơi này. Boli nhẹ nói, nó không chỉ là lôi nguyên tố chi lực mở lãnh địa, cho nên vẫn là gọi nó Vân Mộng Trạch ốc đào nhỏ đi. Cũng tốt, nghe ngươi. Dù Sẹo cảm khái, Boli quả thực hiểu chuyện phải làm cho người đau lòng, tập hợp chân thiện mỹ vào một thân. Khế ước Boli theo dù Sẹo, là mình đời này làm ra chính xác nhất lựa chọn, cũng là gần với tiểu Mộng rồng về sau may nhất vận. Cảm khái về sau, một người một ngựa hạ xuống đám mây, rơi ở trong lôi trạch. Vân Mộng Đại nông trường bên trên, chiến mã thành đàn, nhưng là trong đó nhiều nhất còn là bạch mã, dỗ man nam tử cùng đại ca Jolland vị để sớm ngày cưới lên mô phòng độc giác thú rồng tiêu một số lớn tiền, theo ảnh diễm đại công quốc khắp nơi vơ vét bạch mã, cuối cùng góp đủ một cái bạch mã quần. đúng rồi, bộ ly, ngươi đã cùng chính mình hòa giải, như vậy, ngươi huyết mạch chi lực sẽ còn chỉ đối với bạch mã có hiệu quả sao? du xeo đột nhiên hỏi, bộ ly cảm nhận một phen về sau, nói, giống như còn là chỉ đối với bạch mã có hiệu quả, cái khác màu sắc, bao quát tạm sắc ngựa đều không thể nhận huyết mạch của ta lây nhiễm. có lẽ chờ xem bũ là tiến hóa về sau, hát mã cũng là cái hiệu quả này. cái này liền rất có ý tứ a, không phải là ghen lựa chọn nguyên nhân. du xeo không hiểu, siêu phàm thế giới sắc thực khó lý giải. Du Xeo đại nhân, một tên tuần sát vân mộng đại nông trường kỵ sĩ nhìn thấy rơi tại vân mộng hồ bên cạnh Du Xeo, nhanh chóng lao vụt mà đến, tung người xuống ngựa, đấm ngược hành lễ. Du Xeo liếc mắt nhìn người tới, lạnh nhạt đáp, Ra Phèo, người tốt, người đến là ưu quang lòng chào sông tín sứ kỵ sĩ Ra bất quá Ra hiện tại không làm tín sứ kỵ sĩ sống, bị điều động tới quản lý vân mộng đại nông trường. Du đại nhân, bắt đầu từ hai ngày trước, toàn bộ lãnh địa phát sinh kỳ biến, lôi trạch bên ngoài cánh đồng tuyết diện tích lớn hòa tan. Ra nói, Nam Tước đại nhân tuần sát qua đi, cũng không thể phân tích ra là nguyên nhân gì, việc này không cần ngạc nhiên. Du xéo mỉm cười, là ta cùng tổ ly mở Long vực lanh chúa về sau cảnh giới mới. Huyễn Long Kỵ sĩ, lanh địa biến hóa chính là vì vậy mà đến. A, Ra keo sừng sốt, có chút không lý giải tới, cái này vượt qua hắn nhận biết cảnh giới mới. Huyễn Long Kỵ sĩ, ta còn muốn đi một chuyến ảnh diễm núi lửa, cho nên liền không đi Hình Quan Bảo, ngươi thay ta hướng phụ thân ta giải thích một chút. Du phân phó xong tất, liền phóng lên tận trời, hướng về chân chính hỏa sơn ốc đảo phương hướng mau chóng đuổi theo ảnh diễm cự long, ngay tại đối với hắn mông mỏi. Vẽ tay bảng, Vân Ngọc lôi chạy ước đảo nhỏ đại khái sơ đồ, mời xem nhẹ lão bạch quá xấu chữ đã thật lâu không động tới bút, tấu chương xong, chương 551. làm rõ quan hệ. chương 551, làm rõ quan hệ ảnh diễm núi lửa nội bộ. thông đạo đại môn chậm rãi đóng lại, trên bình đài chỉ đứng rủ xeo một người, trên chán song gậy thiểm điện ấn ký cùng vòi rồng phong ấn nhớ chiếu sáng rặng rỡ. du xeo, người rốt cục đến rồi. ung ung cùng ngục ma lực long nữ vang lên, ảnh diễm cự long đầu cùng bình đài cân bằng, hai bên trái phải con mắt đồng thời nhìn về phía trước, nhìn chăm chăm trăm rủ tỉ mỉ đánh giá. huyễn long lực lượng, thật thú vị à? nho nhỏ, nhỏ huyễn thú vậy mà có thể nắm giữ khổng lồ như thế lôi đình chi lực, cái này gọi là ly tiểu gia hỏa. Vì cái gì không ra đi hai bước. Du Xeo mỉm cười, "Đạo, tốt." Sau một khắc, cái chán song gây thiểm điện ấn ký liền hóa thành thần thánh độc giác thú Boli, Boli hướng ảnh diễm cự long nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. "Đây chính là Huyền Long thần thánh độc giác thú sao? Rất xinh đẹp một con ngựa." Ảnh diễm cự long nói, "Mượn nhờ các ngươi tấn thăng, ảnh diễm đã toàn bộ bù lại, hiện tại ảnh diễm cùng vài thập niên trước đồng dạng cường đại. Có thể trợ giúp đến ảnh diễm điện hạ, là vinh hạnh của chúng ta." Du Seol nói. Bố Lý cũng không thích đối mặt ảnh diễm cự long, loại này cảm giác gáp bách để nó không thoải mái, cho nên rất nhanh lại một lần nữa hóa thành Lôi đỉnh chi thần ấn ký đơn gãy thiểm điện là Lôi đỉnh chi chủ ấn ký, thăng cấp thành đôi gãy thiểm điện về sau, bị dụ sẹo đổi tên là Lôi đỉnh chi thần ấn ký. Cự long chính là thần linh. Bố Lý đồng dạng nắm giữ cự long quyền hành, tự nhiên cũng có thể xứng lá thần. Ảnh diễm muốn cho ngươi ban thưởng, Du sẹo. Ảnh diễm cự long chăm chú nhìn Du sẹo trong con mắt tràn đầy dụ xèo thất ảnh. Du Xèo đối với này vui vẻ vui vẻ nhận, cảm tạ điện hạ. Ngươi muốn ban thưởng gì? Huyễn thú, tinh linh, song tốc phi long, còn là thứ vị lăng địa nhân khẩu hoặc là ngươi muốn cùng ảnh diễm tiến một bước hợp tác ảnh diễm cự long ngữ khí tựa hồ tràn ngập rụng hạt dù sẹo nhịp tim có chút tăng tốc như thế nào tiến một bước hợp tác ảnh diễm cự long không đáp dù sẹo nheo mắt lại cũng theo đó trở mặc. một lát về sau ung u cùng ngục ma lực long ngữ rốt cục một lần nữa vang lên ảnh diễm đại công quốc sắp tiến vào một cái thời đại mới dù sẹo ảnh diễm hướng vào ngươi đến cầm quyền để ngươi ở trên lãnh địa kỳ tư diệu tưởng tại toàn bộ đại công quốc nở rộ để ta cầm quyền dù sẽ hơi kinh ngạc nhưng là cũng không vui sướng đây chính là ngài nói tiến một bước hợp tác Ảnh Diễm Cự Long nháy một cái con mắt, "Vậy ngươi cảm thấy, còn có thể như thế nào tiến một bước hợp tác?" Phun ra một ngụm trọc khí, dù sẽ cảm giác được Ảnh Diễm Cự Long tựa hồ là tại đùa giỡn, chính mình, hoặc là, là đang chờ mình chủ động mở miệng. Có lẽ, chỉ cần hắn mở miệng, cái kia bị vô số người chờ mong sự thật liền sẽ sinh ra. Nhưng dù sẽ hơi chút suy nghĩ, liền từ bỏ chủ động mở miệng, Ảnh Diễm Cự Long không chủ động, hắn liền không chủ động, dù sao xót ruột không phải hắn, mà lại hắn đã có tiểu nộ rồng, vô luận như thế nào, không thể cô phụ tiểu nộ rồng. Ta không cần thủ tịch cầm quyền thân phận, ta cảm thấy ông ngoại của ta cầm quyền làm được cũng rất tốt, ta vẫn là sẽ đi bình yên phát triển ta vân mộng trạch ốc đảo nhỏ đi. Câu trả lời này để ảnh diễm cự long mày nhân lại, trong con mắt lóe ra tức giận, nhưng là rất nhanh, ảnh diễm cự long liền đè xuống cô này tức giận, nó lạnh nhạt nói, toàn bộ quốc gia tất cả nhân loại đều đang chờ mong ngươi cầm quyền, mà ảnh diễm cũng cần ngươi quản lý tốt quốc gia này, chỉ có dạng này kết minh kem cùng ảnh diễm tài năng chiến thắng sĩ nhiệt cùng cường đạo hùng lưu, ta cũng không quản lý lãnh địa kinh nghiệm, lãnh địa của ta cũng là từ ta đại ca do tại quản lý, ta chỉ là cung cấp một chút linh cảm dẫn dắt một chút lãnh địa phát triển. Zhu Xiao nói, hắn xác thực khiếm khuyết quản lý quốc gia năng lực. Nhưng ảnh Diễm Cự Long một câu, cải biến chủ ý của hắn, ngươi cần tích lũy kinh nghiệm, bởi vì ngươi cuối cùng sẽ thành một tên quân chủ. Ngài nói đúng. Zhu Xiao gật đầu, ta xác thực cần tích lũy kinh nghiệm. Từ khi có đại ca Jo giúp đỡ quản lý lãnh địa, hắn dần dần học xong lời biếng, thích vung tay trưởng quỹ cảm giác. Chính như ảnh Diễm Cự Long nói tới, hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ cùng theo tiểu Mộng Dòng một đạo, khai sáng quốc gia mới, trở thành một nước nguyên thủ. Có lẽ nguyên thủ quốc gia cũng không cần giống hạ diện quốc vương như thế nhọc lòng toàn nhân loại, nhưng rất nhiều chuyện tuyệt đối không thể giả cho người khác chi thủ. cần hắn tự mình phán quyết. Cầm quyền ảnh diễm đại công quốc, vừa lúc có thể tích lũy đến kinh nghiệm phương diện này. Phong công đi. ảnh diễm cự long nói, thế tập vong thế công tước, nhưng là nhân loại các ngươi chế độ phải trang duy trì đại công tước phân đất phong hầu công tước, hiển nhiên không ủng hộ. kia liền phong hầu, như ngài mong muốn. dù sẹo vui vẻ tiếp nhận, tiến một bước hợp tác như vậy là thành, mắt thấy ảnh diễm cự long đã không nói thêm gì nữa, dù sẹo liền chuẩn bị đứng dậy cáo tử chờ hắn quay người hướng thông đạo đại môn đi đến lúc cùng ngục cùng ngục ma lực long ngữ lại đột nhiên vang lên dù sẹo lại cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn có nguyện ý hay không cùng ảnh diễm lại tiến thêm một bước hợp tác dù sẹo bước chân dừng lại nhưng cũng không quay đầu trầm mặc ba giây đồng hồ cũng không quay đầu lại nói ảnh diễm điện hạ chúng ta không ngại đem lời nói làm rõ em sẽ là ta con thứ nhất khế ước cự long mà ngài có thể có bỏ lớn thời gian cân nhắc phải trang trở thành ta con thứ hai khế đước cự long làm cản ảnh diễm cự long rít lên một tiếng dù lặng lẽ ở trong tâm linh để vỗ lì chuẩn bị kỹ càng tuy thời trốn vào ưu ám mộng cảnh chạy trốn, mặt ngoài lại bất động như núi đứng tại trước cổng chính, đưa lưng về phía ảnh diễm cự long nói, ngài có đầy đủ thời gian cân nhắc, có lẽ đối với ngài đến nói đây là khuất đủ, có lẽ ngài lại sẽ may mắn tại lần này lựa chọn tương lai, ta du xeo bỉ tên ta nhất định khai sáng một cái hoàn toàn mới đại thời đại. nói xong, trực tiếp đẩy ra cửa lớn đóng chặt, sải bước đi ra ảnh diễm núi lửa, mà ảnh diễm cự long đã không có gầm thét cũng không có tập kích hắn, cứ như vậy trầm mặc nhìn chăm chú du xeo rời đi, sau đó ngoài thông đạo thủ vệ lại lần nữa đem đại môn chậm rãi khép lại ảnh diễm cự long trong ánh mắt lóe ra dị dạng kia sáng đợi đến đại môn hoàn toàn khép lại về sau ảnh diễm cự long cũng theo đó nhắm mắt lại sau đó chậm rãi chìm vào trong nham tương ngoài cửa núi lửa đại thần nhọn hơn tước cung kính đi theo rủ sẹo dọc theo thông đạo hướng phía trước hồng bảo phương hướng đi đến cũng nhỏ giọng nói thủ tịch cầm quyền đại nhân đã triệu tập nguyên lao trọng thần tại nguyên lao hội đại điện chờ lấy các hạ kỳ thật thật không có cái gì tốt nói ta có thể tấn thăng nguyễn long kỵ sĩ không phải răng ba câu có thể nói rõ ràng mà lại xương diệt lần này độ đi lại nghĩ tìm tới sợ là cũng không dễ dàng Thì thật mọi người cũng không phải là hỏi thăm ngài như thế nào tấn thăng huyền long kỵ sĩ, lại hoặc là sương dệt đi nơi nào. Ngụy Vân Tức giải thích nói, chúng ta nguyên lão các trọng thần, càng muốn biết ngài cùng ảnh diễm điện hạ quan hệ, cùng ngài thực lực bây giờ có thể hay không sánh vai cự long kỵ sĩ. Dù sẽ tấn thăng huyền long kỵ sĩ, tương đương với ảnh diễm đại công quốc lại sinh ra một vị sánh vai cự long tồn tại, ý nghĩa to lớn. Chỉ có biết rõ ràng dù sẹo thực lực, cùng dù sự cùng ảnh diễm cự long quan hệ, nguyên lão hội tài năng điều chỉnh chính sách. Thôi ta, ta đi nguyên lão hội đi một chuyến. Rất nhanh hai người sẽ xuyên qua thật dài thông đạo dưới lòng đất, đi đến hoàng bảo lại dọc theo hành lang tiến vào nguyên lão hội trong đại điện, dầm dầm, Metlin ba tước dẫn đầu, mấy vị nguyên lão trọng thần nhao nhao đứng dậy vỗ tay, nên đón Long Miên Đại Lục độc nhất vô nhị Huyễn Long Kỵ Sĩ đến. Zhu Xiao mỉm cười gật đầu thăm hỏi, cuối cùng nhìn về phía Metlin ba tước, Metlin ba tước cũng đồng dạng nhìn xem rủ rẽ, đối với ngoại tôn mang đến kinh hỉ, hắn cũng giống như người khác trở nên chết lặng. Long vực Lanh Chúa, cao đẳng Long vực Lanh Chúa, Huyễn Long Kỵ Sĩ, tiếp xuống không hề nghi ngờ, sẽ trở thành cự Long Kỵ Sĩ đối với điểm này, Metlin ba tước sẽ không còn có mảy may hoài nghi. Hắn mặt hướng rủ chậm rãi đưa tay phải ra, trúng đập đánh trên bên ngực trái đi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, lôi diện ba tước, lão phu lấy ảnh diễm đại công quốc thủ tịch cầm quyền thân phận, đại biểu toàn thể quốc dân, hướng ngươi gửi tới nhiệt liệt nhất chúc mừng. Thấu chương song, chương 552, ảnh diễm cự long lựa chọn. Chương 552, ảnh diễm cự long lựa chọn. Long Miên đại lục nhân loại quốc gia, đẳng cấp sơ nghiêm, nhưng là cuối cùng cái này vẫn là một cái vĩ lực tập trung vào một thân siêu phàm thế giới. Thực lực cường đại, liền có thể hưởng thụ đối ứng đánh nổ. Dù sẽ tấn thăng huyền long kỵ sĩ, cũng ở trên cánh đồng tuyết đánh lui xương rợ tập kích, thậm chí để ảnh diễm cự long tự mình nên đón. Tất cả những thứ này đều chứng minh hắn hiện tại có thực lực cường đại, đủ để được đến cấp cao nhất lãnh ngộ. Cho nên, thân là ảnh diễm đại công quốc Thủ tịch cầm quyền, Metlin ba tước mới có thể dâng lên phần này chúc mừng. Thủ tịch cầm quyền, ta nhận lấy phần này chúc mừng. Dù xeo mỉm cười tiếp nhận Metlin ba tước kỵ sĩ lễ, trường hợp công khai xưng chức vụ ở trên nguyên lão hội không có ông ngoại cùng ngoại tôn, chỉ có thủ tịch cầm quyền cùng lôi diễm ba tước. Mời ngồi đi. Metlin ba tước đưa tay ra hiệu rủ Du ngồi ở trên bên tay trái của hắn vị trí, nơi này vốn là thuộc về tổng quản nội vụ vị trí. Tổng quản nội vụ là nguyên lão hội người đứng thứ hai bất quá giờ phút này tổng quản nội vụ cơ bệ ấy hơn tước đang đứng tại mẹt lìn ba tước trên bên tay phải vị trí trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười dù sẹo cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống chờ hắn ngồi xuống nguyên lao các trọng thần mới đi theo ngồi xuống bất quá rủ sẹo phát hiện nguyên lao các trọng thần lại có nhân viên thay đổi ngoại giao đại thần không còn là thiên nga nam tước quẻ bị ảnh diễm đổi thành cương tinh long kỵ sĩ dị ạ hơn tước thủ tịch quan tòa cũng không còn là osborne quý lão bá tước đổi thành bạch ngân long kỵ sĩ sản dở dạng hơn tước trường tỷ đại thần đông dạng làm nhân viên thay đổi theo củng kỳ hơn tước đổi thành hoàng kim long kỵ sĩ lộ bờ hơn tước Tựa hồ rõ ràng rủ xe nghi hoặc. Madeline bá tước nói thẳng, tại ngươi đi xí nhật Hồng Lưu Vương quốc trong khoảng thời gian này, ảnh Diễm Cự Long yêu cầu trọng tuyển nguyên lão hội, không phải phi Long kỵ sĩ cầm quyền nguyên lão hết thảy từ trước. Thế là cùn kỳ hảo hết tước, lọ bá tước bị ép từ trước, đến nỗi quẹ bị phạm năm tước, vết thương cũ tái phát chủ động từ trước. Đến tận đây, nguyên lão hội bảy vị cầm quyền nguyên lão, tất cả đều là phi Long kỵ sĩ. Mặc khác chọn công chủ trì hạt nổi hầu tước, giáng quốc phu nhân nạn sỉ hạ công chúa, cũng đã rời đi nguyên lão hội, chức vị không còn tồn tại. Hạt nổn hầu tức Y Nguyên đỉnh lấy vương quốc đại sứ danh hiệu, tại bất dạ bảo sống mơ mơ màng màng, chủ trì ảnh diễm đại công quốc văn hóa phục hưng. Hạn sĩ hạ công chúa lại lần nữa rời đi quyền lực trung tâm, làm ảnh diễm long huyết gia tộc cuối cùng quả phụ, lưu ở trong hồng bảo làm cái linh vật. Cun hạ tiểu công chúa cũng là như thế, liên quan tới vận mệnh của các nàng còn không lường được. Nguyên Lão hội hội nghị bắt đầu, dù sèo ngắn gọn trả lời đám người quan tâm tình huống, Huyễn Long kỵ sĩ thực lực kém hơn Cự Long kỵ sĩ, nhất định phải tương tự lời nói, ta cùng tổ lì toàn lực chiến đấu, có thể cùng ảnh diễm Cự Long chia bốn ta bốn, ảnh diễm Cự Long sáu. đương nhiên có thể trốn vào ứa ám mạo cảnh trên thực tế dù sẹo đã đứng ở thế bất bại dù cho đối mặt cự long kỵ sĩ cũng có thể bỏ trốn mất dạng cái này đã rất cường đại cờ bệ vân tức tán thưởng chúng ta phi long kỵ sĩ ở trước mặt ảnh diễm điện hạ căn bản không đáng chú ý phi long kỵ sĩ cùng giữa cự long thực lực có khoảng cách cực lớn kém không chỉ một cấp độ cấp độ này thậm chí so phi long kỵ sĩ cùng huyện thu kỵ sĩ ở giữa tranh lệch còn muốn to lớn hoàn toàn không tại một cái lựa cấp như vậy metlin ba tức mở miệng ngươi cùng ảnh diễm điện hạ ở giữa lời còn chưa dứt đám người liền tất cả đều vinh hay tất cả mọi thứ đều cho thấy ảnh diễm cự lòng cùng dự sở giữa mập mở bất phát, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái xác thực trả lời. Con mắt có chút hiếp mắt một chút, dù Sẹo lạnh nhạt nói, ta cùng ảnh diễm điện hạ. Ngay tại vừa rồi, ảnh diễm điện hạ hy vọng có thể cùng ta tiến thêm một bước hợp tác, nhưng ta còn không có đáp ứng, ta cùng ảnh diễm điện hạ đều muốn thận trọng cân nhắc. A, mấy tên nguyên lão trọng thần hai mặt nhìn nhau. Cự vệ Vân Tức cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, như vậy dù Sẹo các hạ, ngài còn cần cân nhắc cái gì a? Quan hệ trọng đại, còn có rất nhiều không tiện lộ ra nội tình, cho nên chư vị cũng không cần hỏi lại. Dù Sẹo làm một lần câu đấu người, đương nhiên, đây không phải hắn trước tiên làm, hắn chỉ là tại cùng ảnh diễm cự long học mà thôi. Metlin ba tước cao mày nói, Du Xeo, ngươi ít nhất phải cho chúng ta một cái tin chính xác đi. Thủ tịch cầm quyền, Du Xeo nói, mời nguyên lão hội tự cùng ảnh diễm điện hạ thương thảo đi. Nói tóm lại, ta có thể đưa ra cam đoan chính là, mặc kệ ta cùng ảnh diễm điện hạ phải trăng càng sâu hợp tác, có ta ở đây, ảnh diễm đại công quốc đều sẽ càng ngày càng cường thịnh. Nói xong, Du Xeo liền theo nguyên lão hội cáo từ rời đi đám người đứng dậy chuẩn bị đưa tiễn, Du Xeo trực tiếp đưa tay, dừng bước, ta không quan tâm những tục lễ này, trước đi. Đợi đến Du Xeo rời đi. Mẹ linh ba tức nhìn về phía đám người, chư vị thấy thế nào. Lão phu cảm thấy, dù xeo các hạ, không, hẳn là gọi là dù xeo đại nhân. Cập bệ vân tức cười ha hà nói, dù xeo đại nhân thực lực đã sánh vai cự long, hắn đã cho ra hứa hẹn, chúng ta cũng liền không cần lại nơm nớp lo sợ. Đúng vậy à, mẹ vân tức phụ hòa nói, đã dù xeo đại nhân bằng dao, để nguyên lão hội cùng ảnh diễm điện hạ thương thảo, vậy chúng ta không bằng hiện tại liền đi tìm ảnh diễm điện hạ thương thảo. Đối với dù xeo đại nhân phong thường, khen thưởng cùng dù xeo đại nhân định vị đều cần ảnh diễm điện hạ cho phép. Một ngày này sớm muộn đều sẽ đến, chúng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, không phải sao? Gần đây bảo trì trung lập gơ rất vui tức cũng mở miệng. Ba vị mới gia nhập phi long kỵ sĩ cũng đi theo gật đầu. Mẹn lìn bá tức cảm thấy thở dài, trên mặt bình tĩnh nói, kia liền đi thôi. Thông hướng ảnh diễm núi lửa thông đạo rất dài, nhưng là mẹn lìn bá tức chưa hề có như thế một khắc, hy vọng cái thông đạo này có thể vĩnh viễn tiếp tục đi. Cầm quyền 15 năm, kinh lịch quá nhiều thay đổi rất nhanh, hắn đã đem chính mình toàn bộ tâm huyết đều dung nhập vào hưng bảo, dung nhập vào quốc gia này. Nhưng quốc gia này cũng không thuộc về hắn, quốc gia này cuối cùng sẽ nên đón chủ nhân của nó có lẽ ngay hôm nay ảnh diễm núi lửa nguyên lão hội bảy tên cầm quyền cùng một chỗ khoanh chân ngồi ở trên bình đài cùng ảnh diễm cự long khoảng cách gần thương thảo quốc sự dù xiao đại nhân khai sáng hoàn toàn mới kỵ sĩ chi đạo cảnh giới trở thành long miên đại lục vị thứ nhất viễn long kỵ sĩ với quốc gia có công lao lớn tại toàn nhân loại có đại vinh quang ảnh diễm điện hạ không biết nên đối với dù xiao đại nhân như thế nào khế thưởng cự vệ vân tức đại biểu nguyên lão hội thành khẩn do hỏi đầu tiên là một đoạn trừng mặc sau đó mới vang lên đùa ngụ của ngục ma lực long nữ phong hầu tước giải tán nguyên lão hội giao cho rủ xéo nhếp chính cũng gây dựng lại nội cát ảnh diễm long huyết gia tộc Làm cung rủ sự cộng trị ảnh diễm đại công quốc đang ngồi mấy vị đều là phi long kỵ sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều học qua long ngữ ảnh diễm cự long ma lực long ngữ vừa mới nói xong đám người liền riêng phần mình mở to hai mắt nhìn nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh melin ba tức tao mày hỏi ảnh diễm điện hạ như thế nào cộng trị không hiểu hả ảnh diễm cự long mở ra một mực đang nhắm mắt mảnh hẹp mà dài con ngươi sâu không thấy đáy cái kia ảnh diễm liền nói đơn giản một điểm ảnh diễm long huyết gia tộc đã tan lụi hiện tại ảnh diễm cần đem quốc gia giao cho rủ xéo quản lý Mẹ Madlin ánh mắt không thối lui chút nào, tiếp tục truy vấn đạo, như vậy, ảnh diễm điện hạ vì sao không trực tiếp lựa chọn dự SK kế thừa đại công tước chi vị? Hỏi rất hay, tiểu mẹ Madlin." Ảnh diễm cự long lắc lư một cái thân thể cao lớn, toàn bộ hỏa diễm núi lửa đều đi theo rung động đợi đến rung động lắng lại, nó mặt hướng bảy tên nguyên lão cầm quyền, lạnh giọng nói, "Kia liền theo nhân loại các ngươi ý tứ, để dù SK kế thừa đại công tước chi vị. Từ hôm nay trở đi, lấy ảnh diễm chi danh, dù sẽ chính là ảnh diễm đại công quốc tân nhiệm đại công tước." Tấu chương xong, chương 553. Chào cảm ơn. Chương 553, chào cảm ơn. Du Seo ảnh diễm đại công quốc đại công tức mới giờ phút này ngay tại hưởng thụ lấy mùa ấm ánh nắng ấm áp quý tộc bình dân các nông nô cũng không biết ở trong ảnh diễm núi lửa đã tuyển định đại công tức mới nhân tuyển hoàng nghĩ đầm lầy liên thông hỏa sơn ốc đạo thương đạo bên trên mẹ ấy giờ biểu ca cười thiết vũ hôi hạc mồ dại mang tâm tình kích động chờ mong tương lai ạ nhỉ hoa kim ngân ngồi trong xe ngựa vén rèm xe lên nhìn xem mẹ ấy giờ bóng lưng đồng dạng tràn đầy hạnh phúc đủ cười phía trước thương đạo cuối cùng món nợ chỗ gì ạ gia tộc phong thần huy tước đã ở trong hang phụ cận thiên chợ chờ đợi nên đón mẹ ấy giờ bọn người đến trên thiên chợ đám người rộn rộn ràng ràng lui tới thương đội ở đây lưu lại mặc kệ là tiểu lái buồn còn là nông nô con buồn đều đang ra sức gào to phu cận có cái trang viên lãnh chúa lão già vì khao thưởng vất vả lao động các nông nô cố ý mời nội phong thành gánh hát đến vì các nông nô diễn một trận mới chiếu lên hát cám biên niên sử hí kịch đây là hí kịch đại sư ni cô tân tác hí kịch vừa mở trận liền đầu tiên cảm tạ lôi diệm bá tức cung cấp linh cảm tiếp lấy cảm tạ ạt nổn hầu tức trợ giúp sửa chữa thời đại đen tối cố sự lấy hí kịch hình thức tại trang viên đơn sơ trên sân khấu diễn ra cường đại băng tuyết tự nhân ngoan cường long vực lãnh chúa còn có vô số nhân loại tiên tổ phấn đấu quên mình chiến đấu để các nông nô thấy cao trào thay nhau nổi lên, ngao ngao la hét. Cùng sự dạ ba bộ khúc đẹp mắt, hỗn tạp ở trong nông nô, cùng một chỗ quan sát hí kịch kỵ sĩ, như thế đánh giá. Mà xa ở trong nội phong thành ca kịch viện, đồng dạng ở trên chiếu hắc cám biên nhân sự. Ca kịch viện bên trong kín người hết chỗ, khán giả thích loại này nhiệt huyết sôi trào, chiến đấu cùng đánh mặt không ngừng hí kịch. Bất quá trong nơi hẻo lánh kịch bình người, lại không ngừng lắc đầu, cùng sự dạ ba bộ khúc tĩnh tĩnh, náo nhiệt có thừa, nghệ thuật thừa tớt. Nicolas nói quá sự thật, căn bản không xứng với hí kịch đại sư danh danh, hắn chính là cái nên hợp đại chúng thấp kém từ ra. Mặc kệ Lars dạ ba bộ khuất còn là bộ này hắc ám biên niên sử ni cô lát tại rủ sẹo dưới sự dẫn dắt liền chú trọng một chữ thoải mái không có cái gì cầu huyết tình yêu không có cái gì long đong thân thế không có cái gì chú định số mệnh chính là làm chính là ca khịa đánh mặt điều động cảm xúc thả tại rủ sẹo địa cầu quế quán cái này thỏa thỏa chính là hollywood thương nghiệp bảng lớn tự nhiên miệu sát một đám chậm tiết tấu phim văn nghệ thắng được phòng bán vé vở diễn bạo mãn ni cô lát kiếm được đầy buồn đầy bát nhưng cùng lúc cũng bị kịch bình người những người đồng hành mắng thương tích đầy mình nhưng trong giới quý tộc lại ít có người mắng bởi vì đã ba bộ khúc là lấy rủ sẹo làm nguyên mẫu mà mọi người đều biết, dù sẽ sắp trở thành cự Long Kỵ sĩ, trở thành quốc gia này chủ nhân, ai dám chửi mình quân chủ đâu? Văn nghệ lĩnh vực tập tục mở ra, dù sẽ không đi sừng thú những cái kia kịch bình người. Thực ra, nhưng là các quý tộc dám mắng lời nói, nói không chừng ngày nào liền có khả năng bị dù xeo đuổi đi cánh đồng tuyết, cùng các tuyết quỷ làm bạn. Lão phu thế nhưng là tốn hao không ít đại giới, mới hỏi tham gia đến dù các hạ tin tức mới nhất. Nikolat, thật tốt viết, để ra hệ liệt trở thành hí kịch sử thượng kinh điển. Bất dạng bảo bên trong, nâng cao bụng lớn ạt nổn hầu tước, hốt xì gà nói. Nicolas một bên ở trên bản bút ký dụng tâm ghi chép, một bên chật chật sợ hai tháng phục, ra hệ liệt bộ 4, ta vốn định phỏng vấn hạ tỷ các hạ, bệnh một đoạn dù xéo đại nhân cùng hạ tỷ các hạ cố sự, hiện tại xem ra có tốt hơn tài liệu. Hạ tỷ cái kia một đoạn, có thể thêm, nhưng là Huyền Long kỵ sĩ mới là trọng điểm, mà lại, dù sẽ các hạ cùng xương cự ma dệt tại cánh đồng tuyết đại chiến, nhất định phải kỹ càng miêu tả. Chờ ạ bá tước đội sẽ đến, ta sẽ lập tức hỏi thăm rõ ràng. Đa tạ đại nhân. Nicolas nói lời cảm tạ. Hạt nổn hầu tức cười ha ha, rung lên thuốc si gà cho, lão phu nhân vật, ngươi nhưng phải thật tốt khắc họa xin đại nhân yên tâm, cũng là không phải lão phu hư danh, chỉ là có thể chứng kiến một vị cự long kỵ sĩ của thời là thật là diệu quang phù hộ. mà lại chúng ta chứng kiến, sợ rằng sẽ là một vị xưa nay chưa từng có cường đại cự long kỵ sĩ, thậm chí át nổn hầu tức phun ra một điếu thuốc sương ngủ, dù sẽ các hạ cưỡi lên cự long về sau, lão phu tin tưởng cự long có thể trở lại viễn cổ. trở lại viễn cổ a. nicolas đẩy mắt ước mơ, hắn tự nhiên nghe qua át nổn hầu tức nói lên, đám cự long đều có trở lại viễn cổ hy vọng nhưng là chữ tư liệu lịch sử bên trong không phân biệt thật giả lẻ kể ghi chép bên ngoài chưa bao giờ có cự lòng trở lại viết cổ thậm chí trở lại viết cổ cái khái niệm này cũng không có người biết được là có ý gì chờ xem sớm muộn có một ngày như vậy hạt nổn hầu tức nằm tiến vào ghế sofa trong ghế ngụm nhỏ ngụm nhỏ hút xì gà bùi bùi mãi thôi đạo người viết cới dòng thiếu niên hành lúc nghĩ không ra rủ các hạ có thể tấn thăng long vực lãnh chúa Người viết long vực hàng lôi đỉnh lúc tự nhiên cũng không nghĩ ra rủ sẹo một cái xuống sẽ mở sáng tạo cao đẳng long vực lanh chúa cảnh giới dừng một chút hắn cười đã ý, hiện nay ngươi viết trường kiếm đãng băng xương lại có thể nào nghĩ đến rủ sở các hạ có thể tấn thăng nguyễn long kỳ sĩ? chờ ngươi viết xong một bản gia hệ liệt, liền sẽ phát hiện, rủ sở các hạ lại sáng tạo mới không thể tưởng tượng nổi. nhìn xem ạt nồn hầu tước mặt mũi tràn đầy cùng có vinh nghiêm biểu lộ, ni cô lắt kiềm lòng không được nói, hầu tước đại nhân, nghĩ không ra ngài sẽ như thế xem trọng rủ sẻo đại nhân. ha ha, mặt nồn hầu tước cười to, cười cười, liền gạt ra hai giọt nước mắt. từ khi ngày đó rủ sở các hạ tại bất giả bảo cổng, chém ra một kiếm này, lão phu mới chính thức kiến thức đến, cái gì gọi là thiên chi tiêu tử? hắn đưa tay lau nước mắt, nụ cười cũng theo đó thu liễm, lão phu đời này, dừng bước tại phi long kỵ sĩ, không cách nào nhìn thấy cảnh giới càng cao hơn, chứng kiến rủ sẽ cắt hạ cốt khởi, giống như là lão phu, tự mình đi một lượt kỵ sĩ chi đạo, dừng một chút, hắn nhẹ nhàng niệm một câu hắc ám biên miên sử lời kịch, kỵ sĩ, che giả mâm mộc, metlin ba tức mang cầm quyền các mũi lão, đi ra ảnh diễm núi lửa, tại điểm đầy bảo thạch đèn đóm trong thông đạo dưới lòng đất tí lên, thật lâu, metlin ba mở miệng nói ra, ảnh diễm điện hạ đã quyết định, như vậy, chúng ta nguyên lão hội trong thời gian kế tiếp, chỉ cần lại làm tốt một sự kiện là đủ. Hoàn thành tân nhiệm đại công tước rủ xeo mỉ tệ nã đăng cơ đại điện. Lộ bờ vân tức nhẹ nói, ta vẫn là có chút không rõ. Rủ xeo đại nhân sau khi lên ngôi sẽ hay không trở thành cự long kỵ sĩ. Được hay không được đã không trọng yếu. Cập vệ vân tức nuốt dâu cười nói, ảnh diễm long huyết gia tộc tàn lụi, khế ước chi lực cũng liền tùy theo hết hiệu lực. Về sau mặc kệ rủ xeo đại nhân phải trang khế ước, ảnh diễm điện hạ đều sẽ theo rủ xeo đại nhân huyết mạch hậu đại lựa chọn kỵ sĩ khí ước. Đúng vậy a, chúng ta cũng coi là chứng kiến một thời đại biến thiên. Dì a vân tước mang theo thổn thức nói. Sàn dơ dạ vân tước nói vốn cho rằng đại công tước sẽ tại ba vị chọn công tử trên thân tuyệt gia. lúc này mẹt liền ba tước đống nhiên quay đầu nói quên một sự kiện lập tức ban phát chiếu thư hủy bỏ chọn công tử chế độ cũng xóa pin lầy mẹt ấy giờ tổ chủ tủ ba người chọn công tử tước danh hiệu ở trên công báo kỹ càng tỏ rõ nguyên nhân phân phó xong chuyện này mẹt liền ba tước liền dẫn đầu rời đi nguyên giáo hội đối với tiếp xuống đăng cơ đại điện chủ bị hoàn toàn quyền giao cho tổng quản nội vụ cờ bệ ấy nguyên tước nhìn lại nguyên giáo hội đại điện vị này cầm quyền mười năm năm tịch tổng quyền trong nội tâm có quá nhiều phức tạp cảm xúc khó bỏ không tâm lòng giữ vị lưu luyến. Cùng cùn thiên đại công tước đăng cơ lúc hắn ngựa nhớ chuồn không đi khác biệt lần này dù sẹo đăng cơ hắn không có bất kỳ lý do gì lại kéo dài không đi dù sẹo thủ đoạn dù sẹo thực lực dù sẹo danh vọng thậm chí đều không cần đăng cơ đại điện liền có thể tùy tiện đem hắn thay vào đó bây giờ nguyên lão hội sợ dĩ còn có thể vận chuyển vốn là bởi vì hắn là dù sẹo ngoại đổi một vị thủ tịch cầm quyền chỉ sợ nguyên lão hội đã sớm tán đám đại thần đã sớm hướng dù sẹo báo cáo công tác đi đại công tước melin ba tức nhìn về phía bầu trời lẩm bẩm đại công tước chi danh chính là kệ nhìn tam thế ảnh diễm cười khổ lẩm bẩm từ ngày vẫn lạc Maddlin công tâm cũng tốt, tư tâm cũng được, nâng đỡ ảnh diễm đại công quốc tiến lên. Hắn xoay người, giống một vị phổ thông lão nhân tóc trắng, thất tha thất thểu đi xuống bậc thang. Sau lưng tùy tùng, người hầu cũng không dám tiến lên ngưng. Maddlin bá tước dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm, nhẹ nhàng thì thầm, bây giờ, quốc gia này muốn giao cho một vị, một vị ngoại nhân trong tay. Maddlin có phụ ngài phó thác, ảnh diễm long huyết gia tộc chỉ sợ muốn chào cảm ơn. Lão phu cũng muốn chào cảm ơn. Hùng bảo trên không xoay quanh bánh gương long Mercedes, tựa hồ dự cảm được cái gì, một cái lao xuống đi tới Maddlin bá tước trước mặt. Lỡ lững nhìn chăm chú mẹt lìn bá tước, mẹt lìn bá tước lần đầu, cùng chính mình đồng bọn cũ đối mặt, cười nhạt một tiếng. Mẹ ấy giờ tiểu tử sắp đại hôn, lão phu cũng nên tặng hắn một kiện hạ lễ. Mà lại, ngươi cũng một mực xem trọng đứa bé này, không phải sao? Tấu chương xong, chương 554. đại công tước không phải ta ý. Chương 554, đại công tước không phải ta ý. Mẹt lìn bá tước nện bước giàn mua bộ pháp, trở lại chính mình độc lập lâu đài nhỏ, tâm tình nặng nề mà hơi có vẻ mê mang. Lần trước rời đi Hồng Bảo Quyền Lực Trung Tâm là bị lời đồn hãm hại, hắn còn có thể ôn hòa nhã nhận đem quyền lực giao tiếp cho Cửu Tiền Đại Công Tước. Mà lần này thì là ảnh diễm cự Long chính miệng hạ lệnh giải tán Nguyên Lão Hội, nâng đỡ dù sẽ thượng vị đối với mẹ lìn bá tước đến nói, cái này không thể nghi ngờ để hắn chính trị sinh mệnh vào thời khắc này kết thúc, lại không có bất luận cái gì vãn hồi cơ hội. Cự Long chính là thần linh, thần linh ý chỉ không thể dao động, lao ra ngay trở về, du sẽ thiếu gia đến đang chờ ngài đâu, quản gia đến đây nên đón mẹ lìn bá tước cũng nhẹ giọng báo cáo, du xéo đến rồi, mẹ lìn bá tước nhãn tỉnh sáng lên, nhưng rất nhanh lại nhíu mày tiếp lấy lại ra ra, lặp đi lặp lại biểu lộ có trong nháy mắt thay đổi nhiều lần, cuối cùng bình tĩnh gật đầu, hắn ở chỗ nào? Ở phía sau trong hoa viên năm hoa, ưm, Madeline bá tức cắt bước, quản gia theo ở phía sau, lao ra, ngài muốn trước thay quần áo sao?" Dưới tình huống bình thường, cho dù có khách nhân đến, Madeline bá tức cũng sẽ trước đi thay quần áo, lại chép nước rửa mặt quản lý khá lắm người dung nhan, lại đi tiếp kiến khách nhân. Bất quá lần này, Madeline bá tức chỉ là phất phất tay, "Người đi xuống đi." "Vâng, lao ra. Quản gia hạ thấp người thi lễ, quay người cáo lui. Madeline bá tức liền một thân một mình hướng về sau vườn hoa đi đến, bởi vì là lâu đài nhỏ, hậu hoa viên cũng không lớn, nhưng là bên trong trồng đầy muôn hồng ngàn tiễu hoa tươi. Trong bụi hoa tươi Dù sẽ thân ảnh lộ ra cao thẳng tắp, cho dù là cách một khoảng cách, mẹ lìn ba tước ý nguyên cũng có thể cảm nhận được, từ trên người dù sẽ không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán cường đại khí chẳng, cố này khí chẳng, để hắn phảng phất đối mặt với ảnh diễm cự long. Không, nói cho đúng, cảm giác càng giống là đối mặt với ạ dẻ quốc vương. Cự long quá to lớn, thân thể khổng lồ cho người ta cảm giác gáp bách là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, thể xác tinh thần song trọng áp bách, mà cự long kỵ sĩ, hoặc là trước mặt huyễn long kỵ sĩ dù xèo, cho mẹ ba tước sung kích, lại là một loại khác. Dù đứng tại trong bối hoa cũng không có thưởng thức đóa hoa, mà là nhìn chằm chằm một cái lớn lên giống ong vỏ vẽ tiểu hoang mật. Du xéo, Metlin bá tước kêu một tiếng. Du xéo lập tức đối với tiểu hoang mật vây tay, sau đó xoay người lại, nhìn về phía Metlin bá tước, mỉm cười đáp, ông ngoại. Tiểu hoang mật ngừng tại lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, hóa thành một vệt ánh sáng chui vào trong tay. Trên lòng bàn tay, nhiều một viên to bằng hạt vương ong mật tân ký. Đây là, hổ phách. Metlin bá tước liếc mắt liền nhận ra, nghĩ không ra ngươi liền hổ phách tinh linh trùng đều có. Ông ngoại cũng có sao? Du xéo đi ra buổi hoa, vừa rồi hắn là thả ra hoang mật hổ phách trùng. Để cái này tiểu hung mật thu thập mật hoa cái này hung mật hổ phách trùng năng lực, chính là hoa bên trong tìm mật, sau đó không ngừng thu thập mật hoa. Vốn chỉ là một cái không hề có tác dụng năng lực, nhưng rất nhanh Dụ Sẹo liền phát hiện, hoa bên trong tìm mật cũng không phải là đơn giản như vậy. Hung mật hổ phách trùng thu thập mật độc lúc, trong cơ thể mình đấu khí liền sẽ liên tục không ngừng nhế lên, tựa như gặm ma lực dược tệ bình thường. Như hắn là một tên huyền thú kỵ sĩ, dựa vào hung mật hổ phách trùng hoa bên trong tìm mật năng lực, cơ hồ có thể làm được lực chiến 3 ngày 3 đêm mà nguyên tắc không khố kiện. Đáng tiếc Dụ Sẹo đã là huyền long kỵ sĩ, hung mật hổ phách trùng hút nửa ngày, cũng chịu không được hắn một chiêu tiêu hao cho nên dù sẽ hy vọng ong mật hổ phách trùng có thể không ngừng thu thập mật hoa trưởng thành, nếu là có một ngày có thể tiến hóa thành ong mật hổ phách tinh linh, có lẽ liền có thể đối với hắn chân chính có chỗ trợ giúp. Ta cũng có một cái. Metlin Ba tước nhẹ gật đầu, bất quá là một cái con mối, không ăn mật hoa ăn kim loại, có thể đem trong kim loại kiên quyết, rót vào lao phu trong kiếm pháp, tăng lên kiếm pháp trình độ sắc bén. Aa, cái này khá hay. Du Sắc kinh ngạc nói, cái này con mối hổ phách trùng hiệu quả, cùng hắn kiếm bướm hổ phách tinh linh tác dụng có thể nói là dị khúc đồng công chi diệu đều là một loại khái niệm tính hiệu quả. Lão phu kiếm pháp có thể bình bộ ảnh diễm đại công quốc, sát lại chính là cái này con mối hổ phách trùng, thẳng đến tiểu tử ngươi xuất hiện. Medlin Ba tức cười càng khái, ngày xưa ảnh diễm đại công quốc đệ nhất nhân, đã hoàn toàn bị dụ sự kia sáng che lậy. Du sợ cười ha ha một tiếng, "Ông ngoại, thực không dám giấu giếm, kiếm pháp của ta cũng là dựa vào hổ phách trùng tăng lên, đương nhiên, lĩnh ngộ kiếm pháp chi háo nghĩa, càng nhiều dựa vào là ngụy long tấn thăng lúc cảm ngộ." Medlin Ba tức kinh ngạc, lập tức tổ tôn hai cái bèn nhìn nhỏ cười, riêng phần mình toát ra ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt trên thực tế Long Miên đại lục kỵ sĩ, đại bộ phận đều dựa vào ngoại vật mới có thể vũ trang tự thân càng giống là một cái đòn đẩy, khiêu động bên ngoài lực lượng. Huyễn thú kỵ sĩ cưỡi vào là huyễn thú, Phi long kỵ sĩ cưỡi vào là song túc phi long, Cự long kỵ sĩ cưỡi vào là cự long đương nhiên. Có thể điều khiển mọi vật, vốn là thực lực một loại. Kỳ ngộ của ngươi, chính là lão phu cũng muốn tiện sát ba phần. Madeline ba tức cùng dụ sở phía sau trong hoa viên tản bộ, một bên tản bộ, một bên nói chuyện phiếm, con người khi còn sống cũng nên có một lần hai lần kỳ ngộ, đáng tiếc cũng không phải là người người đều có thể bắt lấy. Du Xiêu nói, Cự Long chú ý, Diệu Quang phù hộ, ta vừa lúc bắt lấy lớn nhất một lần kỳ ngộ, mới có thành tựu của ngày hôm nay hắn muốn cảm tạ chiếc kia vụn đất xe, nếu không phải vụn đất xe từ trên người hắn phi tốc ép qua, lại như thế nào có thể xuyên qua đến Long Miên Đại Lục đương nhiên, hắn cũng muốn cảm tạ chi tiêu kem ma đùm, nếu không phải lúc ấy chính mình tại liếc kem, chỉ sợ cũng không chiếm được tiểu mộng rồng cái này bàn tay vàng. không có bàn tay vàng, tại cái này vĩ lực tập trung vào một thân siêu phàm thế giới, chính mình chỉ sợ vẫn là cái tiểu trong suốt nông thôn hơn trước, nói không chừng sớm liền phải cưới Mã Lena, sau đó ở trong ấu yêu xà trang viên sống hết một đời. lại nơi nào có thể cảm nhận được, bây giờ phong quang. Mét Linh Bá tức hí mắt, dùng ánh mắt còn lại quan sát liếc mắt Dù Sẻo, hắn cũng không biết Dù sẽ suy nghĩ trong lòng lớn nhất kỳ ngộ là cái gì. Nhưng là hắn suy đoán, cái này kỳ ngộ khẳng định cùng ảnh Diễm Cự Long có quan hệ, cho nên có ý riêng nói, Cự Long chú ý, mỗi ngày Lão Phu đều muốn nghe tới vô số lần, nhưng lại có vị nào Kỵ sĩ thật có thể có vận may, bị Cự Long chú ý, được đến chú ý, cũng đem nắm chặt cơ hội, đi đến Kỵ sĩ chi đạo cuối cùng, còn có thể tiếp tục đi xuống dưới, đây mới là bản sự. Nghe nói như thế, Dù Sẻo rất tán thành, được đến tiểu ngọc rồng đích thật là vận may, nhưng có thể đi đến hôm nay cũng cùng cố gắng của mình không thể tách rời. hắn gật đầu nói, đúng vậy a, cự long chú ý chỉ là điểm xuất phát mà không phải kết quả. lấy lao phu ý kiến, đã là điểm xuất phát cũng là kết quả. melin ba tước lời nói xoay chuyển, nói, hôm nay nguyên lão hội đám người, tự mình gặp mặt ảnh diễm điện hạ, ảnh diễm điện hạ đã làm ra quyết định bổ nhiệm ngươi vì tân nhiệm đại công tước. a, dù sẹo kinh ngạc, bổ nhiệm ta vì đại công tước mới, không sai, nhưng ta còn không có đáp ứng ảnh diễm cự long, cùng với khế ước ca, dù sẽ không thể lý giải vì sao nhanh như vậy liền muốn bổ nhiệm ta vì đại công tước, ta còn tưởng rằng sẽ trước phong ta một cái hầu tước, quá độ một đoạn thời gian đầu, hắn còn dự định cùng ảnh diễm cự long tiếp tục lôi kéo mấy lần. Vạn vạn không nghĩ tới, ảnh diễm cự long vậy mà trực tiếp đều một màn này, cái này cùng đầu hàng không có khác nhau, cũng cơ hồ làm rõ, nó chính là coi trọng dù sẹo, chờ đợi cùng dụ sẽ khế ước mà lại, là tại tiểu ngọc rồng về sau khế ước. Phong hầu có ý nghĩa gì? Madeline Ba tước chậm rãi lắc đầu, bất quá là che giấu hai mắt người, ảnh diễm điện hạ đã có quyết đoán, như thế nào lại quan tâm nhân loại các nhìn, trực tiếp nói rõ tâm ý, mấy người lão phu cũng biết tiếp xuống làm cái gì. Hô, dù sẽ phun ra một ngụm trọc khí bình phục một chút tâm tình trong tâm linh lại tại đối với bổ lỵ khoe khoang chúng ta tấn thăng nguyễn long kỵ sĩ mị lực quá lớn ảnh diễm cự long cũng khó có thể ngăn cản à ảnh diễm cự long rất có lực quyết đoán đâu bổ lỵ nhẹ giọng đáp lại nói nếu là tiếp tục chở xuống dưới nói không chừng nó liền cái thứ hai khoe ước vị trí đều không giành được đâu hồng lưu cự long khẳng định cũng đối rủ xéo ngươi thèm nhỏ nước dài đâu Xách. dù xéo đáp ý phi phạm trên mặt lại bình tĩnh như nước thậm chí có một chút nhíu mày nói với mẹ liền bá tước ông ngoại kỳ thật ta một mực vô ý đại công tức trí vị ta càng muốn tại bên ngoài khai sáng hoàn toàn thuộc về ta quốc gia Cho nên, cái này đại công tức chi vị, ta không biết nên không nên kế thửa. Tại bên ngoài khai sáng, Medlin ba tước phát hiện điểm mù, "Con ngươi phóng đại, hoảng sợ nói, ngươi còn nhận biết cái khác cự long, vô chủ cự long." "Không phải vô chủ cự long." Du Seo lắc đầu. "Đó chính là vương quốc cự long." Medlin ba tước nghĩ xóa, "Hồng lưu cự long quả thật không tệ, nhưng lão phu cảm thấy, còn là ảnh diễm đại công quốc càng thích hợp ngươi. Quốc gia này cũng xác thực cần một vị cường thế đại công tức lên đài Tấu chương xong, chương 555. Tốc độ của hắn quá nhanh. Chương 555, tốc độ của hắn quá nhanh thay thế ảnh diễm long huyết gia tộc, với ta mà nói là hạ hạ chi chọn, ông ngoại, ngài có thể hiểu được ta tâm tình bây giờ sao? Du sẽ tiện tay mơn trớn một đóa hoa tươi, long tức, không, nói cho đúng là long viêm huyền long thần thánh độc giác thú long viêm chi lực long viêm đảo qua hoa tươi, hoa tươi trong khoảnh khắc liền bị lôi nguyên tố chi lực chấn động thành bột mịn. Thực lực của hắn đã sánh vai cự long, xác thực không có cần thiết thay thế ảnh diễm long huyết gia tộc, được hưởng quốc gia này đương nhiên ảnh diễm đại công quốc hơn 400 năm tích lũy nhân khẩu, tài phú, cũng đích xác khiến người tâm động, dù sẽ không phủ nhận điểm này. Hắn tiếp tục nói, nguyên bản ta cảm thấy chọn công tử chế độ rất tốt, mà lại ta cũng mười phần nguyện ý nâng đỡ mẹ ấy giờ biểu ca thượng vị. Từ biểu ca đăng cơ đại công đức, ta lại khai sáng một cái quốc gia mới, dạng này hai nhà chúng ta liền có thể cùng nhau trông coi. Đây là dù sẹo lời thật lòng. Merlin ba tức biết cả một đời người, có thể phân biệt ra được rủ sẹo lời nói này xuất phát từ nội tâm, cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng. Bất quá tại vui mừng đồng thời, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là chua xót. Chính mình bận rộn nửa đời quốc gia, vậy mà ở trong mắt rủ sẹo cũng không có trọng yếu bao nhiêu, thậm chí đều không coi là nhân tuyển tốt nhất, ngược lại là cái gì hạ hạ chi chọn. Chua sót qua đi, trong lòng của hắn đột nhiên nhấc lên một trận phẫn nộ, có loại hầu hiếm chi vật lại bị người tùy ý vứt bỏ hắn giận. Ngữ khí của hắn cũng dần dần nghiêm túc nói, "Dù Sẹo tiểu tử, cưới lên Cự Long cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể khai sáng quốc gia, Hồng Lưu Cự Long thuộc về xí như Hồng Lưu Vương quốc, ngươi khế ước về sau, nhiều lắm được phong làm bán độc lập công tước mà thôi." Lập tức lại toát ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, không muốn bị ạ dạ quốc vương lừa gạt, người này là dã tâm bừng bừng hạ người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cho dù là kẻ nhìn tam thế lúc còn sống, đồng dạng đối với hắn rất là kiêng kỵ. Dù Sẹo đang muốn giải thích, chính mình cũng không phải là muốn khế ước Hồng Lưu tự long. Mẹ Linh Ba Tức trực tiếp đánh gãy hắn, từng chưa nói ra nói, dù sẹo, kế thừa đại công tước chi vị đi, coi như là ông ngoại tại thỉnh cầu ngươi. Quốc gia này rốt cuộc chịu không được bất luận cái gì dung chuyện, lão phu không đành lòng nó tiếp tục hỗn loạn xuống dưới A. Nói dứt lời, Mẹ Linh Ba Tức đã trong mắt chứa nước mắt. Lần trước nhìn thấy Mẹ Linh Ba Tức thúc thiết, còn là tại hai lần vẫn lạc chi dịch bên trong, hắn vị củng tiền đại công tước khóc quan tài. Thế thế, dù sẽ không đành lòng thở dài, ông ngoại, ta cũng không còn già mồm, đã ảnh diễm Cự Long đã làm ra quyết định như vậy, ta liền tiếp nhận đại công tước chi vị. Metlin ba tức trùng điệp vỗ một cái rủ xèo bà vai, Ngươi về trước đất phong đi, chờ nguyên lão hội chủ bị tốt kế vị đại điện, lại từ đất phong nênh đón ngươi tiến về hướng bảo kế thừa đại công tước chi vị, vinh đăng đại công tước chi bảo. Ta rõ ràng. Rủ xèo gật đầu đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, biểu ca hôn lễ. Metlin ba tức vứt phất, phất tay, không cần lo lắng, lão phu sẽ cùng ạ ba tức trao đổi, đem mẹ ấy giờ hôn lễ đẩy về sau rời. Vậy ta liền đi về trước. Đi thôi đi thôi, lão phu sự tình quá nhiều, liền không lưu ngươi ở trong trong tòa thành dùng cơm. Metlin ba giờ phút này nội tâm tràn đầy phức tạp cảm xúc cũng không nghĩ lại tiếp tục đối mặt dù sẹo, liền không còn giữ lại dù sẹo dùng cơm. Được rồi. Dù sẽ thả người nhảy lên, trực tiếp từ sau vườn hoa cất cánh, sau đó trong chốc lát liền biến mất ở chân trời ba mạch tốc độ, thực tế quá nhanh. Liền Minh Cương Lamborghini Mercedes cũng nhịn không được ở trong tâm linh cảm khái, thật nhanh. Cái gì thật nhanh? Dù sẹo, hắn đã bay đi, tốc độ của hắn quá nhanh, một giờ, hắn có thể theo hành diễm đại công quốc bay đi xí nhiệt hồng lưu vương quốc. Mercedes bắt lấy tháp lâu đỉnh nhọn, nhìn về phía trong hậu hoa viên Merlin ba thước. Nhanh như vậy sao? Merlin, không muốn bị bại, dù sẹo là thích hợp nhất đại công quốc nhân tuyển hắn sẽ dẫn đầu ảnh diễm đại công quốc, khai sáng một cái hoàn toàn mới cục diện. Mercedes ta ủi mình đồng bạn, đến nỗi mẹ ơi giờ, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Mẹ Madeline ba tức cố nặn ra vẻ tươi cười, "Tạ, Mercedes." Dù Sở tiểu quỷ hỏa tấn thăng huyễn long kỵ sĩ, nhưng là huyễn long kỵ sĩ đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Ingrid lao phu nhân nghi hoặc không hiểu. Huỳnh Quang bảo bên trong, người một nhà tê tụ, tất cả đều nhìn về phía vừa mới tuần sát lôi diễm lĩnh trở về Zoman nam tướng. Lò sân thúc thúc nhịn không được dò hỏi, "Đại ca, ngươi nhìn hết toàn bộ lôi diễm lĩnh, tú con lĩnh, nhìn ra manh mối gì không có?" Zoman nam tướng lắc đầu. Giafel nói đến thật không minh bạch, chỉ biết dù sẽ tấn thăng thành Huyễn Long kỵ sĩ, lôi chạch mở rộng thành vân ngộng chạch ốc đào nhỏ. Ta tuần sát một vòng, suy đoán không được Huyễn Long kỵ sĩ đến tuột cùng thuộc về cảnh giới cỡ nào. Mẹ dình phu nhân thì khẽ cười nói, tóm lại, là đại hỉ sự đúng không? Đương nhiên. Đại ca cazo lên nói, long vực lanh chúa về sau, dù xéo lại mở ra Huyễn Long kỵ sĩ cảnh giới, nhất định tại Long Nguyên đại lục là cớn đại danh. Có lẽ, sẽ giống như phở răng xít bạch sa chủ, vĩnh là lưu truyền. Thờ răng xít bạch sa chủ được xưng là kỵ sĩ chi tổ. Hắn sinh hoạt tại Long Lịch trước đó thời đại, cũng chính là cự Long chưa sinh ra thời đại đen tối, biên soạn ra một bản đấu khí tu luyện sổ tay. Chế định chính quy đấu khí phương thức tu luyện, từ đó về sau, nhân loại mở ra kỵ sĩ chi đạo. Hậu nhân không ngừng cải tiến đấu khí tu luyện sổ tay một đời truyền một đời, bản này đấu khí tu luyện sổ tay đã trở thành kỵ sĩ môn bắt buộc. Bất luận cái gì một tên kỵ sĩ, đều là đối chiếu đấu khí tu luyện sổ tay tu luyện đấu khí của mình. Thờ Răng Sít Bạch Sa Trụ cũng bởi vậy, trở thành cùng thần thánh rượu quang đế quốc người khai sáng, A Bác Tỳ Họa Diễm Chi Vương, nổi danh cổ đại anh hùng. Tiểu Quỷ Hỏa thật sự là tiền đồ a nhìn dình lao phu nhân càng khái. mẹ dình phu nhân hỏi thăm chưa phu thân hái dù xeo đi hồng bảo ngươi muốn đi một chuyến hồng bảo hỏi một chút rõ ràng sao không cần gia phéo nói dù xeo bây giờ tốc độ càng nhanh khả năng ta tại đi hồng bảo trên đường dù xeo đã trở về dỗ man nam tức lắc đầu tốc độ phi hành của hắn so với dù sẽ kém quá xa vừa dứt lời liền nhìn thấy người hầu vội vàng hồi bẩm láo ra phu nhân dù sẽ thiếu gia tới thế nào ta nói đi dỗ man nam tức lập tức lớn tiếng nói may mắn không có đi dù xeo buổi sáng mới đi hùng bảo bữa tối thời gian còn chưa tới liền trở lại Được rồi, trí tuệ Dỗ Man tất hạ. Mẹ dình phu nhân kéo lên trượng phu cánh tay, "Chúng ta cùng đi nên đón lấy mỹ tệ nạ gia tộc Vinh Quang đi." "Đây đúng là gia tộc Vinh Quang." Dỗ Man nam tức càng khái, "Long miên đại lục vị thứ nhất cao đẳng Long vực lãnh chúa, vị thứ nhất Huyền Long kỳ sĩ." Ngoài cửa, Dụ Sệp tung người xuống ngựa, cùng thần thánh độc giác thú Bồ lì đứng chung một chỗ, chờ đợi mọi người trong nhà đi ra ngoài nên đón cũng không phải là hắn tại tự cao tự đại, mà là biết người nhà khẳng định muốn nhìn một chút Huyết Long, cho nên để Bồ Lý bày một hồi hồ sơ. "Ta thân ái tiểu quỷ hoa." Hình dật lão phu nhân đi ở phía trước, nhìn thấy Dụ Sệp chính là một cái dùng sức ôm. Tổ mẫu, nhanh để ta xem thật kỹ một chút. Trong nhà của chúng ta mới ra lò huyễn long kỵ sĩ. Ying Diệt lão phu nhân lui ra phía sau hai bước, quan sát tỉ mỉ dù sẹo. Sau đó sợ hai thán phục nói, thật rất đáng sợ, tiểu quỷ hỏa trên thân lực lượng, để ta cái lao bà tử này cảm giác được hô hấp khó khăn. Dù sẹo cười cười, tổ mẫu, ngài quá khoa trương, ta đã thu liêm khí trạng, trên thực tế thực lực không đủ người bình thường, nhìn không quá đi ra rụ sợ khí chất biến hóa, chỉ có Roman nam tức có thể cảm nhận một hai rụ sợ thâm bất khả trách khí trạng, nhưng cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm giác. Phản Phất nhìn thấy một vị khác gạ dẹt quốc vương đây là độc thuộc về Long Viêm giai cường giả cường đại khí chàng Long Viêm chi lực đối ngoại tiêu tán hiệu quả, tấu chương xong, chương 556. Chỉ mong phong tuyết mừng. Chương 556, chỉ mong phong tuyết mừng. Thần thánh độc giác thú Boli, hấp dẫn mỹ tệ nạ gia tộc thành viên ánh mắt, đây là hoàn mỹ đến không có một tia tỉ vết tác phẩm. Trước đó độc giác thú, đẹp thì đẹp vậy, nhưng là hình thể quá lớn, cùng người so sánh tiểu gì cũng sẽ lộ ra đột nhụt. Hiện tại thần thánh độc giác thú, cảm nhận càng thêm tinh nguyện, hình thể còn hoàn mỹ xứng đôi kỳ sĩ, không có bất luận cái gì đột một chỗ cùng dù xèo đứng chung một chỗ, giống như là trời sinh kỵ sĩ cùng chiến mã, hài hòa mà thống nhất. Tốt, không muốn lại tiếp tục đối với bộ lì các hạ vô lễ. Dỗ Man Nam tức lên tiếng, kết thúc đám người thưởng thức. Bộ lì không quá quen thuộc loại này bị người vây xem cảm giác, cấp tốc hóa thành một đạo lôi quang, lao ấn trên chán dù xèo. Tấn ký cũng thay đổi đâu. Mội mội Dỗ lờ kinh ngạc nói, nàng năm nay đã 15 tuổi, trưởng thành duyên dáng yêu tiểu đại cô nương, đáng tiếc tướng mạo theo tỷ tỷ giáo đỉnh cũng không xuất chúng mỹ tề nạp gia tộc sinh tồn chi đạo, đã theo điệu thấp đổi thành phát triển, làm sao tập tục vẫn chưa có thể kịp thời xoay chuyển lần này đi xí nhiệt hồng lưu vương quốc ta cho các ngươi mang một đống lớn lễ vật bất quá đều thả tại mẹ ấy giờ biểu ca trong đội xe tạm thời còn chưa tới du xeo nói lập tức một đám người trở về trong tòa thành vừa mới ngồi xuống về sau đại tẩu gần liền ôm một cái đứa bé đi theo đại ca jolene cùng đi đến rủ xeo trước mặt du xeo nhìn một chút người đại chất nhi jolene cười hắt hắt nói lúc nào sinh du xeo đưa tay đùa với nhắm mắt ngủ say đứa bé khuôn mặt nhỏ run rẩy hiện nhiên còn không có chuyện để ra ra đại ca đại tẩu cho hắn đặt tên không có ta đều quên chuẩn bị cho hắn lễ gặp mặt không cần cái gì lễ gặp mặt mà lại ngươi tấn thăng Huyễn Long Kỵ sĩ đối với Dozer đến nói chính là lớn nhất lễ gặp mặt hắn gọi Dozer ngày mùng ngày ba tháng 5 ra đời Do Len Hư phấn nói sơ làm cha hang hái sau đó lại bổ sung là phụ thân đại nhân cấp cho danh tự gần đem Dozer lất tỉnh tại Dozer chuẩn bị kêu khóc lúc lập tức đem Dozer ánh mắt nhắm ngay rủ sẹo Dozer mau đến xem nhìn ngươi thúc thúc ngươi thúc thúc rủ sẹo mỹ tên nạ thế nhưng là Long Miên Đại Lục vị thứ nhất Huyễn Long Kỵ sĩ đâu Dozer liếc mắt nhìn rủ sẹo không chút nào nể tình trực tiếp khóc lớn lên gần lập tức đem JoJo đưa cho sau lưng hầu gái, vừa cười vừa nói, tiểu tử này trừ ăn ra hướng ngủ bên ngoài, liền sẽ khóc. Du sợ cười ha ha nói, có thể khóc, đại biểu khỏe mạnh có sức sống, rất tốt. Mẹ dìn phu nhân cấp tốc phân phó hầu gái, cẩn thận cho JoJo cho bú. dỗ Man Nam tức ánh mắt cũng theo JoJo mà di động. Giờ khắc này, Du sẽ có thể cảm nhận được, toàn cả gia tộc lòng người đều tại theo JoJo mà chuyển động chỉ ít tổ mẫu, phụ mẫu, đại ca vợ chồng là như thế. Nhất quán coi trọng nhất rủ xe mẹ dìn phu nhân, cũng toàn tâm chú ý JoJo. Đây chính là truyền thừa sao? Du sẽ thầm nghĩ trong lòng. Hắn cười cười, cũng không có vì vậy mà tâm lý mất cân bằng, cảm thấy mình không còn là tiêu điểm của mọi người, chỉ có điều quả thật có chút người ngoài cuộc cảm giác đúng vào lúc này, hắn quay đầu nhìn thấy Lọ Sần Túc thúc. thúc. Lọ Sần Túc thúc cũng cười với hắn một cái, trong tươi cười có loại nào đó hàm nghĩa bị rủ xẻo bắt được đây là cùng là gia tộc thứ tử hiểu ý cười một tiếng, dù cho rủ xẻo là cao quý huyển long kỵ sĩ, cũng khó sửa đổi gia tộc thứ tử thân phận đương nhiên. Hắn cùng Lọ Sần Túc thúc mặc dù đều là thứ tử, nhưng vẫn là có khác biệt. Ngày xưa Lọ Sần Túc Túc chỉ là Roman nam tước lớp xe dự phòng, ngày hôm nay rủ xẻo nhất định khai sáng gia tộc mới từ đó thoát ly mì tệ nạ gia tộc. Nếu là dù sẹo muốn kế thừa mì tệ nạ gia tộc hết thảy, như vậy, đại ca Jolend bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành lốp xe dự phòng. Một cái bị động, một cái chủ động. Vận mệnh hoàn toàn khác biệt, tâm tính cũng hoàn toàn khác biệt. "Rồi ở đâu? thúc thúc. Ju Seo đi qua hỏi thăm, "Ta để hắn đi vân ngục đại nông trường, trước đi theo già phó kỵ sĩ làm việc." Lọ Sần thúc thúc đáp lại nói, "Ừm. Ngươi muốn thu dở làm tùy tùng rồi." Tại ợt cô, cô ở một bên dò hỏi, "Có thể sẽ có một chút biến cố, cho nên chuẩn bị trước hết để cho dở đi theo ta." Ju Seo tùy ý nói lập tức hắn liền muốn đăng cơ làm đại công tước đến lúc đó phổ thông kỵ sĩ liền mất đi trở thành tùy tùng cơ hội bởi vì trên lý luận chỉ cần không phải sinh ra tại ấm áp trên thuộc địa kỵ sĩ đều là đại công tước thiên nhiên tùy tùng không cần lại cử hành một lần hiệu trung nghi thức nhưng tiềm đề chi thần cùng phổ thông kỵ sĩ khẳng định sẽ bị khác nhau đối đãi dù sẽ hiện tại nhận lấy roi ổ roi ổ chính là hắn tiềm đề chi thần tương lai luận công hành thưởng khẳng định phải so phổ thông kỵ sĩ ưu tiên mặc dù hắn có thể tùy tiện nhắc tới nổi bất luận một vị nào kỵ sĩ vì quý tộc nhưng trở thành đại công tước về sau khẳng định phải giảng cứu nguyên tắc Mà tiêm để chi thần chính là một cái bất thành văn quy tắc đây cũng là lúc trước đại cao lloren muốn đi long huyết kỵ sĩ đoàn tiếp cận cùng tiền đại công tước nguyên nhân lọ sơn thúc thúc không biết tiếp xuống có biến cố gì nhưng cái này không trở ngại hắn vì đó mừng rỡ ta sáng mai liền phái người đi thông báo roi ổ tiệc tối rất nhanh bắt đầu một vòng mời rượu kết thúc về sau du xeo nói mọi người trước ngừng một chút ta có một kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố tất cả mọi người dừng lại trong tay bộ đồ ăn dỗ man nam tức gật gật đầu ngươi nói đi ta cùng ảnh diễm cự long đã đạt thành bước đầu hợp tác đồng thời đã thông chi nguyên giáo hội tiếp xuống ta đem kế thừa ảnh diễm đại công quốc đại công tước chi vị Dù sẽ không nói nhảm, trực tiếp nói rõ tình huống. Tiến Tĩnh. Từ hứng dịch lão phu nhân mở lấy hàng, đám người tất cả đều sử sốt, sau đó cùng nhìn nhau, trầm mặt không nói gì. Tất cả mọi người nghĩ tới dù sẽ có thể sẽ tới cự lòng, thậm chí cuối cùng sẽ tới lên cự lòng, trở thành đại công tước. Nhưng là thật làm giờ khắc này tiến đến lúc, ngược lại không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Đại công tước, nhất quốc chi quân, cứ như vậy xong rồi. Cuối cùng vẫn là do man nam tước trước tiên mở miệng, "Dù sẹo, cái đề tài này vô cùng nghiêm túc, mời ngươi nói cho ta, đây không phải ngươi đang nói đùa." Phụ thân, ta làm sao lại cầm loại chuyện này nói đùa? Du xeo bình tĩnh nói, qua mấy ngày, Hồng Bảo liền sẽ phái người đến đây nên đón ta đi Hồng Bảo đăng cơ, cho nên ta trước cùng các ngươi thông báo trước, để tránh đến lúc đó ra chỗ sơ suất. Ngày, Zoland kinh hô, Cự Long chú ý, Diệu Quang phù hộ, nghĩ tới một ngày này sẽ tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi tới. Đây thật là, đây thật là, Yển Dịch lão phu nhân đã kích động nói năng lộn xộn, rốt lão quỷ, ngươi, ngươi thấy sao, cháu của ngươi Du Sẹo trở thành quốc gia này đại công tước, đại công tước. Mẹ dình phu nhân bắt lấy Zoman nam tử cánh tay, không ngừng hỏi: Dỗ Man, dù Xeo muốn làm đại công tước, đúng thế. Dỗ Man nam tức sau khi khiếp sợ, cấp tốc chấn định lại, nhẹ nhàng vô vỗ tay của vợ. Sau đó quay đầu nhìn về phía mặt mỉm cười Dù Xeo, nói, ảnh Diễm Long huyết gia tộc cứng đối như thế nào, nguyên lão hội lại là làm sao thảo luận? ảnh Diễm Long huyết gia tộc vốn là tàn lụi, đại khái như vậy, Dù Xeo nụ cười thu lại, phụ thân, ta sẽ coi chừng tốt dạng xì ạ công chúa cùng cùng lạ tiểu công chúa, tại tiểu công chúa xuất giá trước đó, ta sẽ không đặt chân nội bảo. Dừng một chút, Dù Xeo tiếp tục nói, ta sẽ khác theo biệt viện, thậm chí liền ở tại xì sì gà bảo, mỗi ngày đi hưởng bảo đại điện điểm cái mão đến nội nguyên lão hội vốn là nguyên lão hội cùng ảnh diễm cự long nghiên cứu thảo luận ra kết quả ta đăng cơ về sau nguyên lão hội giải tán du xeo ngươi sẽ gây dựng lại nội các sao dỗ len một mặt chờ mong mà hỏi du xeo gật đầu đương nhiên sẽ ảnh diễm cự long cũng hy vọng ta có thể đem hắc hỏa đại địa bên trên công nghiệp hóa bắt đầu mở rộng đến cả nước cho nên đại ca ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị ta cần ngươi đến hồng bảo trợ giúp ta dỗ len đẻ nén không được thân thể hưng phấn trọng trọng gật đầu tiến tâm ta khẳng định trợ giúp ngươi khó trách ngươi muốn để rồi đổi thời gian theo đuổi tùy ngươi thì ra là thế lọ sần thúc thúc bừng tỉnh đại ngộ, búng chén rượu lên, nhiệt tình nói: dù sẹo, không, sắp đăng cơ đại công tước điện hạ, lọ sần kính ngươi một chén. thúc thúc, ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, ta sau khi lên ngôi, cần ngươi trợ giúp. dù sẹo nâng chén cùng lọ sần xa xa chạm cốc. ca ca là đại công tước, dỗ lờ dè họ, biểu mũi đi ạ nạ ánh mắt loé sáng. dù sẹo ca ca, ta có thể đi theo ngươi sao? ngươi phong ta làm một tên nữ nhân tước đi. ha ha, không có vấn đề. dù sẹo cười gật đầu. tại cô cô lập tức nhỏ giọng quát lớn: đi hạ đừng nói lung tung, nào có cái gì nữ nhân tước? đi hạ ngẩng đầu. Dù Saka đáp ứng ta, dù Saka là đại công tước, đại công tước nói cái gì chính là cái đó. Tốt, tại ất, bọn nhỏ chơi đùa mà thôi. Ying dịch Lão Phu nhân cười nâng chén, đến, vị quỷ, bị tế nạ gia tộc, cạn một chén, cạn ly. Tiễn hội đã tiến vào phấn khởi không khí, mỗi người đều đang hoàn hô nhẹ cưỡng. Dù Sẻo đăng cơ làm đại công tước, mị tế nạ gia tộc chính là long huyết chi thứ. Dù Sẻo cũng dơ ly rượu lên, hướng bắc mặt hồng bảo xa xa va chạm, sau đó nhẹ giọng cảm khái, đại công tước không phải ta ý, chỉ mong phong tuyết ngừng. Tấu chương song, chương năm lễ khí cùng dụng cụ trương năm trăm năm lễ khí cùng dụng cụ hưng bảo như một tòa núi nhỏ thẳng tắp sáng lạn dưới ánh mặt trời chiếu sáng tại kính hồ mặt hồ phản chiếu ra đỏ rực một mảnh cái bóng tổng quản nội vụ cơ bệ ấy vươn tước tại mấy tên nữ tính thủ vệ dưới sự dẫn đầu đi tại thông hướng nội bảo đại điện trên hành lang hắn cúi đầu trên đường đi đều đang suy nghĩ đợi lát nữa muốn thế nào cùng ảnh xì ạ công chúa câu thông tài năng bình phục cạn xì ạ công chúa cảm xúc dù sao tiếp xuống ảnh xì ạ công chúa muốn đối mặt chính là ảnh diễm long huyết gia tộc thay đổi triều đại bất quá nghĩ đến ảnh xì ạ công chúa có thể tiếp nhận tất cả những thứ này đi Thông báo sớm có truyền ngôn, dù siêu đại nhân cùng ảnh diễm điện hạ đã, ảnh xì ạ công chúa gần đây ôn nhu hiền tụ, khẳng định có thể lý giải, chính là cùn lẹ ạ tiểu công chúa. Nghĩ đến sự tình, nội bảo đại điện đã đến, tổng quản nội vụ đại nhân xin chờ một chút, ta cái này liền đi thông báo lao phu nhân. Nữ thủ vệ quay người rời đi, tiến đến thông báo ảnh xì ạ công chúa. ảnh xì ạ công chúa cái thân phận này, sớm đã qua đời. Giáng quốc phu nhân nguyên đáo hội chức vụ cũng đã hủy bỏ. Hiện nay ảnh xì ạ công chúa chỉ là đỉnh lấy ảnh diễm long huyết gia tộc quả phụ thân phận, ở ở bên trong hồng bảo bảo bên trong, cho nên tại trên quan trường. Nàng chỉ có trước đại công tức mâu thân một cái thân phận này, thế là được xưng là Lão phu nhân. Không đợi một hồi, cở bệ vân tức liền nhìn thấy ản xì ạ công chúa, một thân đồ trắng ản xì ạ công chúa, niên kỷ cũng liền 40 tuổi ra mặt. Trước đó sống ăn nhàn sung sướng, cùng 28-29 tám thiếu phụ cơ hồ không có khác nhau. Nhưng là cùn tiến đại công tức mất đi mấy năm này, ản xì ạ công chúa giả yếu mắt trần có thể thấy, khoe mắt, cái cổ đều đã sinh ra nếp nhăn, thậm chí nguyên bản bóng loáng trên mặt đều xuất hiện nhàn nhạt một đạo pháp lệ văn, không còn lúc tuổi còn trẻ hào quang. Lão đại nhân, ngươi đến. ản xì ạ công chúa trong nụ cười cũng nhiều một kia tang thương. Cờ bệ vân tức nhìn xem giả yếu ảo xì ạ công chúa, cảm thấy thở dài, nhưng rất nhanh liền phấn chấn lên tinh thần, hạ thấp người hành lễ, cờ bệ ấy bài kiến lao phu nhân, mời ngồi đi, lão đại nhân. Ản xì ạ công chúa chào hỏi cung nữ dâng trà, lão đại nhân lần này đến đây là có chuyện gì nên biết sẽ ta. Quả thật có chút sự tình, nguyên lão hội vừa mới mở qua sẽ, cờ bệ vân tức xách một câu, liền đổi chủ đề, nói một chút thường ngày việc vặt. Năm nay mùa ấm tình huống phức tạp, đại bát học gia hội bản tròn bên kia còn đang theo dõi, lại xây dựng đại thiên văn, nói là cái gì quan sát đo đạc xương cự ma thế giới, ta đây cũng nghe nói tựa như là dụ sự các hạ phát minh kính thiên văn, quan sát đo đạc đến xương tinh đâu. Hàn sĩ ạ công chúa nói, thật sự là kỳ quái nha, xương cự ma vậy mà ở tại một vì sao bên trên, ngôi sao sao có thể đứng người đâu? Sắt thực kỳ quái, còn nói chúng ta Long Miên đại lục cũng là một vì sao, tiêu cái gì long tinh. Cận vệ Vân Tức lắc đầu. Nghiên cứu của hắn lớn, thực tế có chút không thể tiếp nhận. Thật tốt một mảnh đại lục, bình bình chỉnh trình, làm sao liền thành một cái viên cầu, người ở tại viên cầu bên trên quấn một vòng, cái kia không được có người ngã đứng, sớm rơi vào vô tận vực sâu đi. Cho chuyện sẽ việc vặt. Ản Sỉ ạ, công chúa ôn hòa cười một tiếng, "Lão đại nhân, nói hồi lâu lời nói, ngài còn chưa nói rõ ý đồ đến đâu." "Đúng vậy a, nên nói nói." Cờ Bệ Vân Tức đặt chén trà xuống, ho nhẹ một tiếng, "Lão phu nhân nhưng biết dù xẻo đại nhân đã tấn thăng làm Huyền Long kỵ sĩ. Huyền Long kỵ sĩ chính là Long vực lãnh chúa cảnh giới tiếp theo, đây là kỵ sĩ chi đạo lại một lần khai thác. A dù sẽ các hạ lại phát triển kỵ sĩ chi đạo sao, thật sự là thiếu niên anh kiệt." Ản Sỉ ạ, công chúa tán thưởng, "Lão đại nhân, vì ta nói một chút, cái gì là Huyền Long kỵ sĩ đi?" Thế là Cợ Bệ Vân Tức liền miêu tả một phen Huyền Long kỵ sĩ, sánh vai cự lòng, lực lui sẽ ta nói tóm lại là có thể che chở nhân loại tuyệt đối cường giả cuối cùng cờ bệ vân tức lơ đang nói ảnh diễm điện hạ tự mình nên đón rủ xeo đại nhân trở về cũng quyết định từ rủ xeo đại nhân kế thừa đại công tước chi vị nguyên lão hội đã tại chủ bị rủ xeo đại nhân kế vị đại điện nói xong hắn chăm chú nhìn ảnh xì ạ công chúa nhưng lại ảnh xì ạ công chúa chỉ là kinh ngạc một chút nhíu lên lông mày liền buông ra sau đó không lời cười khổ lắc đầu lão phu nhân cờ bệ vân tước muốn nói chút gì ảnh xì ạ công chúa đánh gãy hắn thản nhiên nói tự do công tử đến nay ai làm đại công tước đối với mẹ con chúng ta đến nói cũng không phân biệt Hôm nay nghe nói là dù sẽ kế thừa đại công thức chi vị, ta ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Như thế thiếu niên anh điệt, ảnh diễm điện hạ tán thành cũng là phải. Đúng vậy à, dù siêu đại nhân ngút trời kỳ tài, cho dù là ảnh diễm điện hạ, cũng vô pháp không chú ý hắn tồn tại à, cợt bệ hơn tức cảm thán. Hắn không biết cái khác cự long kỵ sĩ là như thế nào khế ước. Nhưng lần này hắn rõ ràng nhìn thấy, dù sẽ cùng ảnh diễm cự long ở giữa, hiện nhiên ảnh diễm cự long càng chủ động một chút. Có thể là một đầu cự long chủ động, tuyệt đối hiếm thấy trên đời. Cho dù là những cái kia song túc phi long, đều từng cái cao ngạo muốn chết, muốn khé được, các kỵ sĩ liền phải không ngừng theo ở phía sau liếm. Phong Chi là một đầu cự long, không biết bao nhiêu kỵ sĩ liền liếm đều không có cơ hội liếm, chớ nói Chi là khế ước. Long Miên đại lục 5000 năm ấm áp thời đại, chỉ sợ cự long chủ động số lần lắc đắc không có mấy ảnh diễm cự long lần này, thình lình xuất hiện đương nhiên. Cặp vệ Vân Tước đối với này cũng không cảm thấy khó mà tiếp nhận, bởi vì, dù xẹo cũng là mấy ngàn năm nhân loại văn minh sử bên trong, khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Hai lần khai sáng kỵ sĩ chi đạo đỉnh phong mới, cự long tiêu ngạo, đó là bởi vì không có kỵ sĩ có thể vào mắt của bọn chúng, nhưng thật gặp được dù xẹo dạng này thiên kiêu kỵ sĩ, cự long đồng dạng sẽ chủ động ôm ấp yêu thương tựa như những cái kia thanh cao nữ thần, thận trọng đoan trang chỉ nhằm vào diệu thi, tung hành hoan tràng hơn nửa cuộc đời cờ bệ ấy vân tước, sáng sớm liền rõ ràng đạo lý này. Lão phu nhân, thu hồi suy nghĩ, cờ bệ vân tước tiếp tục nói, dù sẹo đại nhân đăng cơ trên đại điện, còn cần ngài ra mặt, đại biểu ảnh diễm long huyết gia tộc, đem đại công tước ba lễ khí quyến trượng, mũ miệng, ấn tỉ, tăng nghi khí chân nhẫn, bội kiếm, triều phục, giao cho dù sẹo đại nhân. Lễ khí là trọng đại ngày lễ quân chủ cần đeo biểu tượng vật phẩm, dụng cụ thì là quân chủ thường ngày vào chiếu lúc biểu tượng thân phận lễ nghi vật phẩm. Được. Ảnh xì si ạ công chúa không do dự đã tán thành rủ sự kế thừa đại công tước chi vị, nàng tự nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá nàng quan tâm hỏi lão đại nhân, dù sẽ sau khi lên ngôi, ta cùng cùn lễ hạ đi con đường nào, còn mời lão đại nhân chỉ giáo. Theo lý thuyết ảnh diễm long huyết gia tộc thay đổi triều đại, ngài cùng cùn lễ hạ tiểu công chúa hẳn là chuyển gia nội bảo cư trú. Nhưng cái này dù sao cũng là hòa bình đại công tước chi vị chuyển thừa, ngài cùng cùn lễ hạ tiểu công chúa nên được đến đầy đủ lễ ngộ. ảnh diễm điện hạ có đề cập tới mẹ con chúng ta sao? Ảnh xì si ạ công chúa lại hỏi cái này, ta rõ ràng. Ản xì si ạ công chúa không còn ôm lấy bất luận cái gì ảo tưởng, ôn hòa gật đầu. Vậy chúng ta mâu nữ vận mệnh, liền giao cho đại công tước mới đến an bài đi. Lão phu nhân, ngay cùng cún lẹa tiểu công chúa hoàn toàn không cần lo âu, dù xeo đại nhân thực lực cường đại, duệ không thể lỡ, làm người nhân tử, khiêm tốn, gồm cả kỵ sĩ lực lượng cùng mỹ đức vào một thân, nhất định sẽ cho các ngươi đầy đủ tôn trọng. Chỉ hy vọng như thế. Ản xì si ạ công chúa lắc đầu, nàng gặp qua rủ xeo mấy lần, cũng mời rủ xeo nếm qua mấy lần cơm, thậm chí cún lẹa còn bái rủ xeo vì lao sư. Nhưng từ xưa lòng người khó dò, một khi đắc thế liền hoàn toàn thay đổi người. Không phải số ít, nàng cũng không dám cam đoan, dù sẽ sau khi lên ngôi sẽ không tính tình đại biến, sau đó áp bách mẹ con các nàng. Chỉ có thể cầu nguyện đưa tiễn cớ bệ ở Vân Tước, Hàn Sỉ ạ công chúa ngồi trên ghế trầm tư một hồi lâu, mới đứng dậy phân phó cung nữ, sửa sang ta cùng cùn lễ ạ đồ dùng hàng ngày, sau đó tại nội phong thành phụ cận, thuê một cái thích hợp ẩn cư lâu đài nhỏ. Tấu chương xong, chương 558. Phi Long kỵ sĩ nên đón sứ đoàn. Chương 558. Phi Long kỵ sĩ nên đón sứ đoàn. Long lịch 5585 năm ngày 17 tháng 6 đối với ảnh diễn đại công quốc dân chúng đến nói, là một cái trọng đại thời gian. Hồng Bảo tăng phát một thời kỳ mới công báo, tuyên bố ảnh Diễm Cự Long cùng Nguyên Lão Hội nhất trí quyết định nên đón lôi Diễm Bá tức rủ xéo Mỹ tệ nã đăng cơ làm đại công tước đăng cơ thời gian lựa chọn tại ngày mùng ngày 8 tháng 7. Mà vào hôm nay tất cả Hồng Bảo phi Long kỵ sĩ đều đem lên đường tiến về Vân Mộng Trạch ốc đào nhỏ, tiến về Hắc hỏa đại địa, tiến về Si sì ga Bảo nên đón đại công tước mới rủ xéo sáng sớm. Hưng Bảo Trực Thuật Phi Long Kỵ Sĩ, liền ở trên không kính hồ tập kết đan tuyển Thạch Long Kỵ Sĩ tổng quản nội vụ cơ bệ ở hơn trước, cương ấn Long Kỵ Sĩ núi lửa đại thần ở hơn trước, hồng Bảo Thạch Long Kỵ Sĩ tài chính đại thần gơ rát hơn trước, Bạch Ngân Long Kỵ Sĩ thủ tịch quan tòa sản giờ dạ hơn trước, Hoàng Kim Long Kỵ Sĩ trưởng tỷ đại thần lỗ bơ hơn trước, Cương Tinh Long Kỵ Sĩ ngoại giao đại thần dị ạ hơn trước, cùng Hắc môi Long Kỵ Sĩ hẳn có hơn trước, cùng Lục Thủy Tinh Long Kỵ Sĩ dở dại dại hơn trước, hết thảy tám vị Phi Long Kỵ Sĩ xếp một đội, trường tiêu trên đường, Hưng Bảo sứ đoàn xe ngựa đội cũng đã tập kết hoàn tất. Từ Long Huyết Kỵ Sĩ Đoàn một chi 50 tên Kỵ Sĩ tạo thành Phân đội Hộ Vệ, tại mọc lên ở phương Đông Triều Dương Chiếu dọi xuống, chậm rãi chạy qua Trường Tiểu Con Đường, vượt qua Con Đường cuối cùng Nam Cổng Vòm về sau, đội ngũ bắt đầu gia tăng tốc độ. Nam Cổng Vòm chấn nhỏ đã tập kết vô số sớm liền đạt được tin tức đáng người, nhìn thấy nên đón sứ Đoàn đội xe chạy qua, lập tức điên cuồng reo hò. Nên đón rủ xèo Đại Nhân, nên đón Đại Công Tước mới. Cự Long chú ý, Diệu Quang phù hộ, Đại Công Tước đăng cơ, ảnh Diễm Tân Sinh. Trong tiếng hò hét, đội xe cấp tốc rời đi nhanh chóng, tám tiên phi Long Kỵ Sĩ cũng ở trên không xoay quanh hai vòng về sau, đi theo đội xe bay đi. Dù Xeo đại nhân rốt cục muốn đăng cơ làm đại công tước, Gieo hò hò hét trong đám người. Một tên công quốc ngâm tước đứng tại một gian tiểu quán lầu 3 bên cửa sổ, đưa mắt nhìn sứ đoàn rời đi, vui vẻ cảm khái. Đáng tiếc trên công báo vẫn chưa nói rõ. Dù Xeo đại nhân cùng Cự Long phải trang khế ước. khẳng định đã khế ước, Nếu không, Dù Xeo đại nhân có thể nào lên làm đại công tước? Một tên khác công quốc ngâm tước, lời thể son san nói. Về sau xưng hô Dù Xeo đại nhân muốn đổi giọng vì đến hạ. Cho dù dù Xeo đại nhân không có đăng cơ, chúng ta cũng phải đổi giọng. Trên công báo minh xác biểu thị Huyễn Long kỵ sĩ cùng Cự Long kỵ sĩ cung cấp đều là thuộc về Long viêm giai cho nên chúng ta đã sớm đến sưng hô rủ sẹo điện hạ, bộ ly điện hạ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, long vực lãnh chúa lại còn có thể tấn thăng, đây là cho chúng ta rộng rãi phổ thông kỵ sĩ tìm tới một đầu hoàn toàn mới thông hướng long viêm dài con đường. Ha ha, nói là nói như vậy, nhưng cũng không có người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một tên khác công quốc vân tức lắc đầu, thế gian này có mấy tên long vực lãnh chúa? Chỉ sợ so cự long kỵ sĩ đều muốn thua thớt, mà long vực lãnh chúa muốn tấn thăng huyễn long kỵ sĩ lại được nhiều khó khăn, lại khó, cũng là một đầu có thể được đường, trong lòng còn có hy vọng, cuối cùng rồi sẽ có kỵ sĩ đến. Đây cũng là, nói tóm lại. Con đường này không phải vì người ta chuẩn bị, mà là vì những cái kia thiên phú dị bẩm nhưng là vận khí không tốt, không có cự long chú ý kỵ sĩ mà chuẩn bị. Cự long dù sao thưa thớt, mà mới sinh ra vô chủ cự long liền căng ít, cho nên trên lý luận cự long kỵ sĩ đều là một cái cụ cải một cái hố, già cự long kỵ sĩ bất tử, mới cự long kỵ sĩ liền không có cách nào tấn thăng, lại thế nào thiên tài kỵ sĩ đều phải chờ đáng tiếc. Cự long kỵ sĩ tuổi thọ rất dài, ảnh diễm đại công quốc ba vị cự long kỵ sĩ bên trong, trưởng tọa người như kèn nhìn hai thế ảnh diễm, số 195 tuổi. Ma xí Nhật Hồng Lưu Vương quốc cự long kỵ sĩ trường thọ nhất người sống 246 tuổi có thể nói một tên cự long kỵ sĩ đủ chịu chết mấy đời thiên tài kỵ sĩ kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút huyễn long kỵ sĩ con đường này chưa hẳn thật có thể có người đi được không không có kỵ sĩ cự long cũng không ít chúng ta đại công quốc cự long không nói đến xí nhiệt hồng lưu vương quốc liền có một đầu hồng lưu cự long cũng không gặp vị nào thiên tài kỵ sĩ có thể cưỡi đi lên quản nó đâu cách chúng ta quá xa cũng đúng chúng ta còn là suy nghĩ một chút chờ rủ sẹo đại nhân đăng cơ về sau nên như thế nào hướng rủ sẹo đại nhân lập lời thể hiệu chúng ta cái này không làm phiền chúng ta nhọc lòng Nguyên giáo hội khẳng định sẽ làm rõ chương trình, mà lại đại công tước mới cũng sẽ xây dựng nội các, Kị sĩ Lễ nghi một khối này, đại công tước mới muốn làm sao dày vò? Chúng ta liền làm sao phối hợp. Công quốc hân tức cảm khái, đây cũng không phải là củng tiền đại công tước thời kỳ, còn là củng tiền đại công tước tại vị trong lúc đó. Chúng ta trôi qua dễ chịu, đáng tiếc cứ như vậy thời gian một năm. Trật trật. Để ăn mừng rủ xeo đại nhân sắp đăng cơ làm đại công tước, bản điểm tất cả rượu hết thể đánh giảm 5% tiêu thụ. Nội phong thành một gian cũ nát nhưng là thịnh vượng trong tử quán, trên mày ba báo cáo một khi dán ra, liền dẫn tới lưu lại ở đây các bậm nhậu chửi bậy. Mới giảm năm ta nếu là dùu xeo đại nhân, trực tiếp đem lão bản kéo ra ngoài chặt. Không ít đi, một chén bia đen rượu tiết kiệm xuống nửa cái tiền đồng, hai chén bia đen rượu liền có thể tiết kiệm một cái tiền đồng. Một cái tiền đồng có thể mua một khối lớn bánh mì đen, đầy đủ ăn một ngày. Cũng có bậm nhậu mười phần thỏa mãn, tính toán tỉ mỉ. Đến, để chúng ta vì đại công tước mới cạn ly. Một tên độc nhãn kỵ sĩ, giơ lên trong tay bia đen rượu, miệng lớn buồn bực rơi. Cạn ly, uống thắng. Dùu xeo đại nhân đăng cơ, những ngày an nhàn của chúng ta liền đến rồi. Đến đây uống rượu đại bộ phận đều là chút nhàn tản kỵ sĩ. Nói là kỵ sĩ khi thật dùng lính đánh thuê để hình dung thích hợp hơn thiên phú bình thường cả một đời cũng liền dừng bước tại cụ trang kỵ sĩ cấp bậc lại không nguyện ý ở trong trang viên làm việc đàng hoàng luôn muốn đi trên cánh đồng tuyết vất thu nhập thêm thế là một chút kỵ sĩ nhân thủ không đủ ân tức lãnh chúa liền sẽ ngắn hạn thuê bọn hắn ở trên cánh đồng tuyết xung phong một trận lãnh chúa lấy đi băng tản châu đi hồi đoái công hân nhưng lính đánh thuê này kỵ sĩ thì cầm kim tệ trở về tiêu xài làm sao liền ngày tốt lành đến rồi đại công tức mới đăng cơ về sau khẳng định phải đối ngoại quét dọn tuyết mà chúng ta cơ hội không liền đến mà lại hai lần vẫn lạc chi dịch tuyệt đối sẽ không lại phát sinh từ khi rủ sẹo đại nhân quật khởi, tuyết ma căn bản là không thành tài được. nói hay lắm, các kỵ sĩ nhao nhao la hét. dù sẹo đại nhân tựa như trong kịch giả, sớm muộn dẹp tiên cánh đồng tuyết. lời vô ích, giả chính là lấy rủ sẹo đại nhân làm nguyên mẫu sáng tạo ra. dù sẹo đại nhân chi hướng đã sớm thông qua giả, nói cho khắp thiên hạ. kính rủ sẹo đại nhân, không, kính rủ sẹo điện hạ. trước đó độc nhãn kỵ sĩ lại lần nữa giơ lên trong tay bia đen rượu, miệng lớn cuồng bồn bực. kính rủ sẹo điện hạ, kính rủ sẹo điện hạ. các bậm nhậu đang nhiệt liệt bầu không khí tô đậm xuống, nhao nhao đi theo độc nhãn kỵ sĩ. Từng ngụm từng ngụm của nguồn buồn bực bia đen rượu đợi đến bầu không khí dần dần bình thản xuống dưới độc nhãn kỵ sĩ lặng lẽ đi tới hậu trường, tìm đến lão bản, ta kéo theo tiểu quỷ nhóm, uống chí ít 4 vòng bia đen rượu, ngươi đến cho ta một viên ngân tệ. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch làm việc. Lão bản cầm ra một viên ngân tệ, nhưng rất nhanh lại thu hồi đi, đổi thành 80 cái tiền đồng, nhưng ngươi cũng uống ta chí ít 5 chén bia đen rượu, ta cho ngươi gấp lại gây đánh gãy xương, tính ngươi 20 cái tiền đồng tốt. Đây là vì giúp ngươi làm việc, nhưng ngươi cũng không cần đến miệng lớn buồm mực, 10 cái tiền đồng một chén bia đen rượu, ngươi uống ngủ lại chén, bụng không chứng sao? Thao Hát tâm, uống bia đen rượu, còn kiếm tiền, ngươi thỏa mãn đi. Lão bản đắc ý nói, tại hắn khôn khéo tính toán xuống, tiểu quán sinh ý xa so với nhà khác thị vượng, vẫn quy củ cũ, tiết lộ tin tức, về sau cũng đừng nghĩ theo ta cái này tiếp sống. Độc nhãn kỵ sĩ đem 80 cái tiền đồng quét vào trong túi, hướng về phía lão bản giơ ngón tay giữa lên, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn mất hiểu. à ba tức một nhà, đều thu xếp tốt rồi. Độc lập trong lâu đài nhỏ, Madeline bá tước nhìn xem cháu của mình mẹ ấy giờ, mẹ ấy giờ gật gật đầu, ta chọn công tử lâu đài nhỏ, Hồng Bảo không có thu hồi, vừa vận tạm thời dùng cho dàn xếp hạ bá tước một nhà. Ngươi cùng ăn nỉ huân lễ chỉ hoãn, ạ Bá tức không có sinh khí a? Không có, ông nội. Mẹ ấy giờ cười nói, có thể chứng kiến rủ sẹo đăng cơ, ạ Bá tức hết sức cao hứng, bao quát tạng nhỉ các nàng cũng giống như vậy. Dù sẽ cùng xương dệt chiến đấu, chinh phục tất cả mọi người, dù sẽ có thể đăng cơ, tất cả mọi người vì đó kiêu ngạo. Cánh đồng tuyết bị tập kích về sau, đám người cũng coi là cùng rủ sẽ kề vai chiến đấu, phần này vinh quang, cũng có vinh yên. Chính ngươi lại là ý tư gì? Ta, mẹ ấy giờ sưng sở, lập tức chân thành cười nói, ông nội, ta là xuất phát từ nội tâm vì rủ sẽ cảm thấy cao hứng. Ta không phải làm đại công tức liệu mà lại ba vị chọn công tử, ta phần thắng cũng không cao bằng bình dậy, cho nên đại công thức chi vị giao cho dù sẹo là kết quả tốt nhất. Ai? Madeline bá tức trùng điệp thở dài, sau đó lại lắc đầu, thoải mái đạo, đúng vậy à, dù sắp kế thừa đại công thức chi vị, đây là kết quả tốt nhất. Tấu chương song chương 559. không giới tính, chương 559, không giới tính, thăng thêm cầu nguyện phiếu. Chờ đợi đăng cơ mấy ngày nay, dù sẽ sinh hoạt nguyện phần nhàn nhã, vừa mới tấn thăng Huyễn Long kỵ sĩ, hắn cần cùng thần thánh độc giác thú bổ nhiều hơn rèn luyện, khai phát ra Huyễn Long kỵ sĩ càng nhiều kỹ xảo chiến đấu nguyên tố đúc thân cố nhiên huyệt khốc, nhưng tiêu hao cũng là to lớn nhất định phải hợp lý ưu hóa kỹ xảo chiến đấu dù sao bộ lực nhưng không có một ngọn núi lửa có thể tiếp tục không ngừng cung cấp năng lượng đây cũng là huyễn long so ra kém cự long trọng yếu nguyên nhân luận đến lực bùng phát khả năng cả hai sấp xỉ như nhau nhưng là luận đến lực bền bỉ cự long không gì sánh được Hồng bức địa quật con đường ngay tại thi công ấm áp cộng minh cùng vân mộng trạch ốc đảo nhỏ khai thác để hồng bức địa quật trở thành đất ấm một bộ phận mà chân chính địa quật đã hướng bắc na gì và cây số giờ phút này du xéo liền đứng tại cái này còn chưa hoàn toàn hòa tan kết thúc địa quật bên trên, chờ đợi Hắc Du Long Dọc Si cùng Mô Phẳng Nộn Điểm Thú Long Sẻ Bụ Lạ trở về. Sẻ Bụ Lạ không biết bay, chỉ có thể dọc theo Thương Đạo trở về đương nhiên. Sẻ Bụ Lạ cũng không phải là độc hành, hai chiếc đồ đầy hàng hóa xe ngựa đi theo Sẻ Bụ Lạ cùng một chỗ. Dọc Si cũng ở trên bầu trời hộ vệ những này trong xe ngựa, đều là dù sẽ theo Sĩ Nhiệt Hồng Lưu Vương Quốc mua lễ vật. Sẻ Bụ Lạ hoan nên về nhà. Du sẽ thả người nhảy lên, liền rơi tại Sẻ Bụ Lạ trên lưng. Rộng Dọc Si ở trên bầu trời xoay quanh. Du xéo ngửa đầu ở trong tâm linh câu thông Dọc Si. Ngươi đi về trước đi, ta muốn cưỡi xẻm bù lạ trở về. Dỗ Si lúc này mới vũ cánh, trở về xỉa gà bảo. Dù Si thì cưỡi xẻm bù lạ, mang hai chiếc xe ngựa thẳng đến Huỳnh Quang Bảo. Buổi trưa hôm nay tại Huỳnh Quang Bảo ăn cơm, thuận tiện đem lễ vật phân phát xuống dưới. Đây là ngươi khế ước con thứ tư Nguyên Thú, cũng là Ngụy Long Tự. Trở lại Huỳnh Quang Bảo về sau, Dỗ Man Nam tức lập tức quan sát lên xẻm bù lạ, hắn hiện tại đối với Ngụy Long Tự tràn ngập ao ước, chậm chậm không chịu khế ước mới Nguyên Thú, chính là đang chờ đợi một cái Nguyên Thú loại Ngụy Long Tự. Đúng thế. Dù Si trả lời, nhìn thấy Dỗ Man Nam tức ao ước ánh mắt, hắn ít nhiều có chút cảm thán. Xem bù lạ định vị, cùng tổ lì có chút trùng điểm, Nếu không phải xem bù lạ cũng có được cú ám mộng cảnh thiên phú, hắn khả năng liền sẽ không lựa chọn kế ước, Dù cho nó là một cái huyên thú loại ngụy long tự, lấy bây giờ dù xẹo thực lực, muốn bắt huyên thú rất dễ dàng. Nhưng muốn bắt được có được cú ám mộng cảnh thiên phú huyên thú, liền có thể gặp mà không thể cầu. Thật tốt đối với nó. Dỗ man Nam tức nói. đương nhiên, ta cùng xem bù lạ là, là đồng bạn. Dù xẹo gật đầu, xem bù lạ thế nhưng là có tấn thăng ngụy long tiềm lực ăn xong cơn chưa, chia xong lễ vật. Dù xẹo cưỡi xem bù lạ trở về hắc hỏa đại địa, xem bù lạ lao vụ tốc độ cực nhanh sức chịu đựng cũng mạnh phi thường, dọc theo đường nhựa một đường lao vụt vụt, một giờ liền trở lại xì gà bảo. Ô dù bố dù, trở về đi, nhìn một chút đồng bạn mới. Dù sợ trong tâm linh câu thông rắn ngậm đuôi, thời gian này thiết điểm, rắn ngậm đuôi nhất định là ở trên cánh đồng tuyết phân chiến. Đối với mạnh lên, nó so với lúc trước hạ tỷ còn muốn khát vọng. Làm sao? Dù xeo đã trở thành huyễn long kỵ sĩ, thực lực quá cường đại, căn bản là không có cách cùng nó kể vai chiến đấu, trực diện nguy hiểm. Ô dù muốn trải qua sinh tử chi kiếp, chỉ có một mình đối mặt. Bất quá bây giờ tốt, có xem bù lại làm bạn. Bọn chúng có thể kết đối đi trên cánh đồng tuyết chiến đấu, sau đó cùng một chỗ trải qua gặp chắc trở. Xem bũ lạ, đi nhớ gì gà bảo. Về sau, ngươi u ngọng về thành kỹ năng về thành điểm, liền định ở trong này đi. Zhu Xiao nói, u ngọng về thành cái thiên phú này rất cường đại, đáng tiếc xem bũ lạ chỉ có thể ghi nhớ một chỗ về thành. Xem bũ lạ nhẹ nhàng gật đầu, ở trong tâm linh đắp lại, ta cần một chút thời gian, quen thuộc nơi này. Đương nhiên, nơi này là chúng ta nhà, muốn làm sao quen thuộc liền làm sao quen thuộc. Zhu Xiao nói, ta trước mang ngươi đi dạo một vòng. Phía tây rừng trúc là Tuoli chỗ ở, phía đông rừng sồi là Hạ Tỉ chỗ ở. Dù dò bù dò ở tại gì sì cả bảo, dù sếp chuyên môn vì nó tìm đến một gốc mang theo hốc cây đại thụ, tay ghép đến trong tòa thành. Dù y nguyên ở tại rồng quận trụ bên trên. Ngươi lựa chọn ở nơi nào cư trú, tòa thành, còn là tòa thành đằng sau bạch hoa rừng cây. hoặc là địa phương khác cũng có thể. Cười xem bù lạ bốn phía du Đãng. rất nhanh, xem bù lạ liền lựa chọn kỹ càng nơi ở điểm. Dù sẹo, ta nghĩ tại khoảng cách tổ lý điện hạ thêm gần địa phương. Ừm, dù sẹp cúi đầu liếc mắt nhìn xem bù lạ, xem bù lạ đặc thù là giống cái. Lúc đầu tổ lý đặc thù thì là giống được bất quá tiến giai ngụy long về sau liền mất đi giới tính bách thủ trở thành giống cự long không giới tính thần kỳ sinh vật chính như dòm khả năng diễn biến một sách bên trong chỗ miêu tả người người như dòm cự long là thần kỳ nhất thần kỳ sinh vật huyết thú muốn đi đến một đầu người người như dòm con đường tự nhiên tại giới tính phương diện cũng muốn dần dần suy thế cùng với cự long theo có giới tính tiến hóa thành không giới tính mà trở thành ngụy long huyết long về sau bọn chúng sinh sôi liền không còn dựa vào giới tính mà là lấy huyết mạch phóng xạ lây nhiễm phương thức truyền thừa từ mình huyết mạch nếu không phải rõ ràng xèn bủn lạ chỉ là một loại mộ cường tâm lý dù sẽ thực sự hoài nghi xèn bủn lạ có phải là Yêu, bộ ly, như thật yêu, cái kia rủ sỉm chỉ có thể khuyên nó bỏ ý niệm này đi không có kết quả. Ngươi cũng muốn ở rừng trúc. ngừng. Ta đến hỏi một chút bộ ly. Du sẽ không có lập tức đáp ứng, khế ước đồng bạn không phải thuộc hạ của hắn, có thể tùy tiện ăn bài, cho nên nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Hắn cấp tốc ở trong tâm linh câu thông bộ ly, bộ ly, xe bù lại cũng muốn ở tại trong rừng trúc, ngươi cho phép sao? Nó nghĩ ở rừng trúc. bộ ly ở trong tâm linh cười khẽ, trước kia có thể sẽ chán ghét, chán ghét hắt mã khí tức, nhưng bây giờ sẽ không. Du sẹo, ngươi liền để nó vào ở dừng chút đi vừa vặn cùng ta cùng một chỗ làm cái bạn trực diện tâm ma về sau bộ ly càng thêm hiền hòa chờ xem bù là chọn tốt dừng trúc trụ sở dám ngậm đuôi ổ rỗ bổ rỗ cũng thi triển thủ hành thuật trở về cùng xem bù lạ hiếu hảo gặp mặt một lần vừa đánh xong chào hỏi ổ rỗ bổ rỗ liền không kịp chờ đợi đưa ra đề nghị dù sẹo ngươi thay ta chuyển cáo xem bù lạ lần tiếp theo cánh đồng tuyết lúc chiến đấu nó có thể cùng ta cùng đi cùng một chỗ chiến đấu cùng một chỗ tiến bộ dù sẹo lại về sau xem bù đáp lại nói ta biết dù sẹo ngươi để nó lúc ra cửa gọi ta ta ở trên cánh đồng tuyết lớn lên trên cánh đồng tuyết chiến đấu khó không được ta Không, ta thích xem bù lạ thái độ, nó sẽ trở thành ta hợp cách chiến hữu. Bù rộ vui vẻ đáp. Xem bù lả tiếp tục đáp lại, ta cũng phải trở thành bộ ly điện hạ dạng này cường giả. Các huyễn thú các loại nhạc nhạc, mà lại đều hiểu được chính mình cố gắng. Dù sẽ cần nhọc lòng thật không nhiều, cái này khiến tâm tình của hắn càng thêm mỹ hảo. Từng bước một, ta rốt cục đi đến thế giới tri đỉnh. Mặc dù phía trước còn có cự long kỵ sĩ cửa này, nhưng em sẽ mang ta bay lượn à? Lật ra tay trái, em mở hình ấn ký còn đang thiêu đốt, cái này cũng mang ý nghĩa tiểu ngọc rồng còn đang ngủ say, tiêu hóa xương dạ tổ xương tinh châu lực lượng. Thật lâu à? Hơn một năm thời gian đều qua, kem còn không có nửa điểm muốn dấu hiệu thức tỉnh. Đây chính là Cự Long sao, mỗi một lần ngủ đông đều là lấy năm làm đơn vị tính toán, năm chặt năm đấm, dù sẽ yên lặng cảm khái. Cự Long tuổi thọ lâu dài, có thể sống bên trên mấy ngàn năm. Nhưng chân chính tính toán ra, Cự Long phần lớn thời giờ đều tại ngủ đông, chân chính thanh tỉnh thời khắc cũng không tính nhiều. Cũng chính là có được kỵ sĩ trong khoảng thời gian này, Cự Long sẽ bảo trì đầy đủ thanh tỉnh, phối hợp kỵ sĩ Nam Trinh bắt chiến, mà không có kỵ sĩ thời điểm, phần lớn thời gian bên trong, rước hoắt liền tránh ở trong núi lửa ngủ đông, không hỏi thế sự. Dù Sẹo nhìn về phía bầu trời, trên mặt nụ cười, "Kem A Kem, lúc gặp mặt lại sẽ là ngươi núi lửa phun trào thời khắc sao?" Còn tại gõ chữ, "Hôm nay trước tăng thêm một trường, ngày mai lại tăng thêm một trường, tấu chương song, chương 560, náo kịch." Chương 560, náo kịch đang nên tiếp dụ sẽ sứ giả đoàn xuất phát lúc, Hồng Bảo ảnh vệ kỵ sĩ cũng tiếp vào nguyên láo hội mệnh lệnh, cho tất cả đại quý tộc đưa đi chiếu lệnh. Chiếu lệnh nội dung rất đơn giản, chính là muốn cầu nhất thiết phải tại ngày mùng ngày 8 tháng 7 800 sáng trước đó, đến Hồng Bảo tham gia đại công tác mới dụ Sẹo Mỹ tệ nạ đăng cơ đại điện. Lạch cạch. Chờ đợi ảnh vệ kỵ sĩ dợi đi toái thạch bảo, Phái thạch bá tức Ostrò huy lảo, lập tức cầm trong tay chiếu lệnh ném xuống đất. Vô sĩ, phế vật, chó thao ảnh diễm cự lòng, chó thao rù rẽ. Ostrò bá tức đứng ở đại sảnh vô năng cung nộ, bọn người hầu câm như hến, căn bản không dám tới gần, liền quản gia cũng lặng lẽ tránh tại cửa ra vào. Phái thạch bảo nữ chủ nhân của lì phu nhân cũng không ngoại lệ, tại Ostrò bá tức thịnh nộ lúc, nàng lại không sợ chết cũng phải trốn xa một chút. Nếu không đụng lên đi hai câu nói không hợp nhau, lại được gặp dừng lại bạo lực gia đình đánh đập, việc này nàng kinh nghiệm phong phú. Nửa ngày qua đi, chờ đợi Ostrò bá tức phát tiết xong, quản gia mới đi tiến lên nhỏ giọng hỏi thăm tiếp xuống sắp xếp hành trình. Quý phu nhân cũng cùng đi theo tới, muốn ta nói à, còn không bằng ôm bệnh tránh ở trong toi thạch bảo, qua chúng ta thời gian. Quản hắn ai làm đại công tước, chúng ta chỉ cần trông coi toi thạch bảo, chờ đợi hắn tự chịu diệt vong chính là. Quản gia nhỏ giọng nhắc nhở, chiếu lệnh bên trên có ghi, bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì chối tử, nếu không coi là đối với đại công tước mới làm phản. Quý phu nhân lập tức biến sắc, ngượng ngùng nói không ra lời. Oscar ba tức thở hổn hển nói, đi, đem hồi chủ tụ tìm về đến, cả ngày tại toi thạch bảo không nhìn thấy bóng người của hắn. Vâng, lao ra. Quản gia vội vàng rời đi. Lao ra! Quý phu nhân nói, chúng ta đây là đi hay là không đi? Không đi lời nói, dựa theo chiếu lệnh viết, ngươi dám làm phản sao?" lọ bá tức mặt âm trầm nói. Quý phu nhân nói, liền nói chúng ta bệnh, đi không được đường, lại phải mấy tên phong thần đi qua làm dáng một chút chính là. Ta liền không tin, cái này rụ sẹo lên ai, thực có can đảm động chúng ta ủy lão gia tộc, không, có chúng ta duy trì, hắn ngồi không vững đại công tước. Ngươi là điên, còn là ngu xuẩn?" lọ bá tức nhìn hắn chằm chằm. Quý phu nhân nhíu mày, làm sao rồi?" Hostcrow bá tức trầm giọng nói, thật đúng là đem mình làm ảnh diễm long huyết gia tộc. Ảnh Diễm Cự Long đổi kỵ sĩ, ảnh Diễm Long huyết gia tộc cũng muốn biến thành mị tệ nạ gia tộc. Ngươi muốn chết, ta cũng không cùng ngươi cùng chết. Ngươi, quỷ phu nhân thét lên, ta cũng là vì quý lão gia tộc, vì mặt mũi của ngươi, mặt mũi của ta. Ha ha ha ha ha ha! Lọ bá tức cất tiếng cười to. Sau khi cười xong trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, ta còn có cái gì mặt mũi? Quý lão gia tộc còn có cái gì mặt mũi? Sớm bị dẫm dưới chân. Từ khi rủ sẹo dẫm mặt về sau, hắn khất nhục liền chưa hề từng đứt đoạn ở trên nguyên láo hội, núi lửa đại thần nhậm tức dám trước mặt mọi người nhục mạ hắn, tại nộ phong thành ca kịch viện, trên sân khấu đóng vai hắn diễn viên. Tất cả đều là thằng hề. Mà lần gần đây nhất, hắn càng là liền thủ tịch quan tòa chức vị đều bị tước. Vốn cho rằng theo nhi tử ổng chủ tụ trở thành chọn công tử, chính mình liền có thể tại Hồng Bảo khống chế phong vân, trở thành kế tiếp mệt lìn mò nọ chỗ gì ạ? Ai biết mấy năm xuống tới, ảnh diễm đệ nhất nhân không có xem như, ngược lại thành ảnh diễm đệ nhất thằng hề. Dù hắn ra mặt đầy đủ dày, có thể gắng chịu đủ, Y Nguyên không thể nào tiếp thu được tình hình bây giờ, mà lại trọng yếu nhất chính là, cái kia hung hăng nhục nhã qua hắn rủ sẹo, sắp trở thành hắn quân chủ, hắn nhất định phải đối với rủ tuyên thể hiệu trung. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm giác được trên mặt đau rát đau nhức. Nhìn xem trượng phu không nói một lời ngồi trên ghế, quỷ phu nhân dần dần nhịn không được, lại bắt đầu bén nhọn mắng đông mắng tây, ảnh diễm cự long lão bất tử này đồ vật, ảnh diễm long huyết gia tộc thế hệ vì nó phục vụ, kết quả huy ra một đầu bạch nhãn rồng. Dù sẽ tên tiểu xuất sinh này, cùng quỷ hỏa gia tộc, đều là đồ mất dạy. Hàn Sỉ ạ quen là cái không bị kiềm chế phu nhân, nói không chừng trong âm thầm đã sớm cùng dự sợ câu kết làm vậy, thậm chí hai mẹ con đều không bị kiềm chế. Mạt Lín lão bất tử, làm sao không chết bất đắc kỳ tử? Phu thân quán ngu. Sao có thể tín nhiệm mẹt lìn loại này lao xúc sinh, lao xúc sinh hại chết quần stent, hiện tại còn muốn đào chúng ta ảnh diễm long huyết ra tộc cây. Quý phu nhân mắng không ngừng. Ôt Lỏ bá tức không cắt đứa nàng, những này bát phụ chửi đồng chửi mắng, ngược lại để hắn u ám nội tâm, được đến bệnh trạng thỏa mãn. Phản phất Quý phu nhân chửi mắng, thật có thể tổn thương đến ảnh diễm cự lòng, mẹt lìn bá tức giống như rù sẹo. Lầu hai trên hành lang, nâng cao bụng lớn đản Seny, nhìn xem bố chồng mẹ chồng cho hệ, không nói một lời nhưng yên lặng ghi lại những này chửi mắng đột nhiên. Quý phu nhân theo khóe mắt lướt qua, nhìn thấy đản Seny nhì thân ảnh, lập tức ngẩng đầu, tay chỉ đản Seny. Tiểu môn tiểu hộ đồ vật, cả ngày lén lút làm tặc, còn không xuống hầu hạ chúng ta, một điểm giáo dưỡng học không được. Đản sen ni bất đắc dĩ, chỉ có thể tại thiếp thân hầu gái nâng đỡ, chậm rãi xuống lầu, đi tới ba tức vợ chồng trước mặt chậm định, không dên một tiếng, nàng không nói lời nào, ngược lại để quý phu nhân càng thêm nhìn nàng không vừa mắt, nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn cả ngày không có giáo dục đi tới đi lui, mang hải tử liền an tâm nằm, lén lút bộ dáng, làm mất mặt vì lão gia tộc. Vâng, mẫu thân. Đản sen ni bình tĩnh nhường đối, quý phụ nhân ran rẽ nàng nửa ngày, cũng không gặp nàng phản bác, chính mình cũng cảm thấy không thú vị liền lại thở phì phò mắng ngày mắng điện chỉ chốc lát sau, say khất ổ chủ tụ chạy về tái thạch bảo, ngươi cái đồ hỗn trướng cả ngày đi cái kia pha trộn, lọ bá tức mở miệng gian dại, lập tức liền muốn đi tham gia rủ sẹo đăng cơ đại điện, còn không đi xuống chuẩn bị, phụ thân mắng ta làm gì? ổ chủ tủ cứng cổ, mùi rượu trùng thiên phản bác, cái kia rủ sẹo liền phụ thân ngươi đều đấu không lại, trong nhà tam đầu lòng cũng đánh không lại hắn, hắn làm đại công tước, không phải chuyện rất bình thường sao? Dù sao cũng lại không được ta hủy lão gia tộc chuyện gì, phế vật, lọ bá tức luôn đánh, ổ chủ tu một thanh kéo qua thê tử đạn seni. Cản ở trước người chính mình, nếu không phải Osclor bá tức kịp thời thu tay lại, một quyền xuống dưới tuyệt đối sẽ đem đạn sen ni đi lang thang sinh. Cái này khiến đạn sen ni dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Ổ chủ tù ngược lại dương dương đắc ý chính mình tránh thoát phụ thân nằm đấm, hét lên, "Đánh chết ta, ngươi liền cái người thừa kế đều hết rồi." "Phế vật." Osclor bá tức lập tức đổi theo Ổ chủ tù, muốn đem Ổ chủ tù đánh chết. Quỳ phu nhân vội vàng theo sau, khuyên can trưởng phu không muốn đánh nhi tử, không có người quan tâm lớn bụng đạn sen "Thiếu phu nhân." Thiếp thân hầu gái vội vàng nói, "Ta đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi." Đạn sen che lấy bụng của mình, đông nhiên cười nhẹ một tiếng, được. trở về phòng về sau, nàng lập tức đuổi đi người hầu, sau đó theo ngăn tủ dưới đáy cầm ra một cái bản bút ký, bắt đầu ghi chép. ngày ngày 18 tháng 6. quy ảnh diễm chửi mắng ảnh diễm cự long. tôi rõ quy là phàn nàn dù xeo đại nhân, tôi chủ thù đồng dạng oán hận. đi lại về sau, nàng lập tức để bút xuống, đem bản bút ký giấu kỹ. sau đó ngồi ở trên bàn trang điểm, nhìn xem trong kính tiểu thụ chính mình, trong miệng còn tại nói lẩm bẩm. dù xeo đại nhân nhanh lên đăng cơ đi, để để nói, ngày sau khi lên ngôi, nhất định sẽ xuất thủ trưởng chỉ ủy lão gia tộc, mà ta tự mình ra mặt chỉ chứng liền có thể kết thúc tất cả những thứ này náo kịch đệ đệ của nàng chính là hoàng kim nam tức đi rồng kim đỉnh ma đản sen nghĩ nghĩ tới đây lập tức tại ủy lão gia tộc hết thể bị khuất cũng sẽ không tiếp tục là cơ cổ nàng sờ sờ bụng của mình ồ ểu đèn ồ ểu đèn ngươi mau mau xuất thế đi tương lai ủy lão gia tộc hết thể còn muốn từ ngươi kế thừa tấu chương xong, chương 561. trăm hưng bảo chuột cần chỉnh đốn chương 561, trăm hưng bảo chuột cần chỉnh đốn phái thạch bảo phát sinh náo kịch không người có thể biết nhưng có lẽ có một ngày liền sẽ nương theo lấy một bản nhật ký bại lộ tại mọi người trong tầm mắt cùng lúc đó Hoàng nghĩ đầm lầy Thiên Nga Bảo, đồng dạng có nháo kịch phát sinh, chiếu lệnh bị Hồng Bảo hành vệ kỵ sĩ đưa đến Thiên Nga Bảo về sau, triệt để đoạn mất Quyên Sẩm Hoa hướng Dương tưởng nghiệm, thân là gia tộc thứ tử, không phải nói là thứ tôn, hắn đã không có bất luận cái gì khả năng, kế thừa Thiên Nga Nam Tước chi vị. Quyết, thức thời một chút đi, chuẩn bị sẵn sàng, đi chúc mừng rủ sẹo đăng cơ làm đại công tước mới. Kaka Quyên giữ lầy nhỏ giọng đối với hắn đả kích, Quyết nghiến răng nghiến lợi, ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Ngươi lúc đầu khoảng cách đại công tước chi vị chỉ có cách xa một bước, Quyết lầy cũng không ngại, thì tính sao đâu? hiện tại đại công thức chi vị không phải ta, đây đã là không thể cải biến kết quả. thân là con em quý tộc, không muốn cả ngày ôm lấy hảo tưởng, phải học được tiếp nhận hiện thực, tức đạp thực địa. nói xong, hắn còn vô vô quinc mặt, đệ đệ thân ái của ta, ngươi nếu là có thể học được tiếp nhận hiện thực, tương lai nhiều hơn chiến trường giết huyết quỷ, ta vẫn là có khả năng phân đất phong hầu ngươi vì hơn trước. a, ta sẽ quan tâm uy hiếp của ngươi. uyên cười lạnh, ông nội sẽ phân đất phong hầu ta, ông nội không phân phòng, phụ thân cũng sẽ phân đất phong hầu ta. đừng nốc. Quý Lễ cũng đi theo lời lạnh, phụ thân đã quyết định rời khỏi thừa kế nhân tuyển, nói cách khác, ta mới là ông nội người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Quý, ta khuyên ngươi tốt nhất buông xuống ảo tưởng không thực tế. Ngươi? Quý khó thở, Quý Lễ đã không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp đi thiên nga bảo đại sảnh. Trong đại sảnh quẻ bị phẩm nam tức đã triệu tập lãnh địa rất nhiều hơn tước, cùng một chỗ đến đây nghị sự, lôi diệm ba tức kế thừa đại công tác chức vị, đã không thể lay động, hoa hướng dương gia tộc chỉ có thể tiếp nhận, La Phu sẽ đích thân tiến đến tham gia đăng cơ đại điện. Trước sớm quẻ bị phẩm làm cho rất hung, dù Seo đăng cơ, hắn tuyệt sẽ không lại đặt chân hùng bảo nửa bước, đáng tiếc, không đi không được không đến liền sẽ bị coi là làm phản. Đại nhân, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này, mặc kệ như thế nào, ảnh Diễm Long huyết gia tộc là hòa bình giao tiếp, dù Seo điện hạ cũng nên bận tâm ảnh hưởng, chúng ta điệu thấp làm việc, hắn liền sẽ không châm ra tay với hỏa nghị đầm lấy. Một tên văn thức lánh chỗ nói. Lúc này Quỳnh Sư Lễ đi tới. Quẹt bị phụ nam tước nhìn xem chính mình trưởng tôn, mở miệng do hỏi, ngươi cùng lão phu cùng đi Hồng Bạo Triều kiến đại công tước mới. Vâng, ông nội. Quýn Lễ đáp. Đi về sau, ngươi biết nên làm như thế nào a? Tôn Nhi sẽ hết sức cùng đại công tước mới sửa xong quan hệ, Hoa Hướng Dương gia tộc sẽ là đại công tước mới kiên định không thay đổi người ủng hộ. Quyết Lôi cao giọng nói, lời này nghe ở trong tai quay bịt, quả thực khó chịu, nhưng hắn lại khẳng định gật đầu, đúng là nên như thế. Ngày xưa ta Hoa Hướng Dương gia tộc cùng đại công tước mới tuy có tranh chấp, nhưng vẫn chưa vạch mặt, mà lại đại công tước mới chưa hề ăn thịt thỏi. Tóm lại, lão phu là thấp không được đầu, hết thể dựa vào ngươi. Quyết đáp, ông nội ngài che chở gia tộc phát triển lớn mạnh, há có thể để ngài tại đại công tước mới trước mặt cúi đầu nghe theo? Tôn Nhi thân là gia tộc người thừa kế, đương nhiên phải vì gia tộc trả giá hết thảy, bao quát tôn nghiêm ha có thể chỉ hiểu hưởng thụ tốt quẹt bị phụng nam tức vớt dâu mà cười mấy vị vân tức lãnh chúa cũng nho nhau tán dương tôn thiếu gia biết đại thể biết tiếng thối hoa hướng dương gia tộc có người kế tủ quýt lây mỉm cười nhận lấy vân tức các lãnh chúa lấy lòng sau đó chạy tới quỳnh S... bình tĩnh một gương mặt thật không thể tại chỗ đem quỳnh dương cho đánh chết làm sao hắn đánh không lại đại ca của mình Ô ô ô. hơi nước đầu máy còi hơi kéo vang tại mỏ dầu đen thí nghiệm trên đường dây hô hô chạy tốc độ không phải rất nhanh nhưng là mang ý nghĩa mới phương tiện giao thông sinh ra ba ba ba Dù Sẹo dẫn đầu vỗ tay lên đối với lãnh địa công nghiệp thời đại tiến triển, biểu hiện coi như hài lòng, dù sao cũng là bắt đầu từ số 0, lại không có sung túc nhân tài. Dựa vào một nhóm bác học gia, cùng một đám công tượng, liền có thể tạo ra xe lửa, còn có cái gì không biết đủ đương nhiên. Cũng nhờ có đây là một cái siêu phàm thế giới, tràn ngập lấy ma lực kim loại, bạo thạch, để các bác học gia không cần vì đủ loại vật liệu phát sầu. Có được lý luận chỉ đạo, có được thợ khéo về sau, liền có thể tùy ý chắp vá hàn mẫu. Thôi nước đầu máy, đường ray, chính là dạng này chắp vá đi ra. Bước kế tiếp, chính là đem hoàn chỉnh xe lửa tạo ra đến Sau đó tại Vân Mộng ốc đảo nhỏ bên trên, trải đầu thứ nhất đứng sát. Vâng, Điện hạ. Đám người nhao nhao đáp. Tấn Thăng Huyễn Long kỵ sĩ về sau, địa vị đồng đẳng với Cự Long, cho nên chất lơ bọn người tổng cộng về sau, lập tức nhắm vào lôi Diễm lĩnh, ban bố đối với rủ Sẹo mới xưng hô đại nhân danh xưng hủy bỏ, thay vào đó chính là Điện hạ danh xưng. Cân nhắc đến lập tức liền muốn đăng cơ làm đại công tước, rủ Sẹo cũng không có chối từ Huyễn Long kỵ sĩ bản thân cũng có tư cách xưng Điện hạ. Các hạ, Điện hạ, bệ hạ, Dụ Sẹo đang từng bước tiến lên. Quan sát quá mức đầu xe làm thử về sau, Dụ Sẹo trở lại xì si gà bảo, đồng hành còn có Ezik, Chất lơ gờ giơ gờ, cà tì, gờ giòn thẳng lộ tụ chờ, mấy tên mướn lão, ta lập tức muốn đi Hồng Bảo Đằng Cơ, từ đây ra quốc hợp nhất. Dù sẽ sau khi ngồi xuống, nhìn xem các tâm phúc của mình, nói, nhưng là Vân Mộng Trạch Ốc Đảo Nhỏ là ta lập nghiệp cơ nghiệp, ta không có khả năng từ bỏ nơi này như vậy hoang phế. Điện hạ, ý của ngài là? Trách lơ hỏi, ta cần phải có người lưu tại nơi này, thay ta quản lý Vân Mộng Trạch Ốc Đảo Nhỏ. đương nhiên, Vân Mộng Trạch Ốc Đảo Nhỏ ta dự định một lần nữa phân chia một chút. U Quang lĩnh ngoại trừ, chia làm ba cái hành tinh đi. Hắc hỏa, lôi trạch cùng thanh câu, cùng hỏa sơn Ốc Đảo tám cái hành tinh tạo thành 11 cái hành tinh phân danh giới. Dù sẽ tiếp tục nói, ba cái hành tinh cần ba vị tổng đốc, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Hắc Hỏa hành tinh tổng đốc. Trong các ngươi, có ai nguyện ý lưu lại? Chất Lơ dẫn đầu tỏ thái độ, "Điện hạ, ta là Hắc Hỏa đại địa tổng đốc, theo lý thuyết ta có thể trực tiếp chuyển thành Hắc Hỏa hành tinh tổng đốc, nhưng là, ta càng muốn cùng hơn ngài cùng đi hồng Bảo. Ngài sau khi lên ngôi, cũng cần một vị người quen thuộc giúp ngài làm việc vặt. Ezi theo sát phía sau, "Ta đi theo điện hạ đi Hưng Bảo. Ta cũng vậy." Cạ Tỷ nói, "Gờ Rồ vợ gái gái cái hốt, điện hạ, ngài là biết ta, ta căn bản sẽ không quản lý lãnh địa." Gơ dọn tăng thì cẩn thận do hỏi, điện hạ, ngài đi Hương Bảo sẽ còn thường xuyên về xì gà bảo sao? Đương nhiên, như vậy ta ở lại đây đi. Gơ dọn tăng nói, ta chỉ là một tên huyện thú kỵ sĩ, đi Hương Bảo, ta liền hộ vệ đại nhân tư cách đều không đủ, còn là lưu tại Hắc hỏa đại điện, vì đại nhân coi chừng tốt nơi này cơ nghiệp đi. Gơ dọn tăng sau khi nói xong, EJ, Gơ dồ vợ cùng cả thì đều như có điều suy nghĩ, dù sẹo cũng lặng lặng chờ đợi. Không lâu lắm, Gơ dồ vợ trước nói, điện hạ, vậy ta cũng ở lại đây đi, bất quá ta chỉ sợ đảm nhiệm không được trước tổng đốc, ta vẫn là lưu tại Hắc Hoa đại địa, chờ thủ đi ta cũng lưu lại. Erzithi hít thở sâu một hơi, chất phát trên mặt, hiện ra một vòng xoắn suýt thần sắc, lớn. Điện hạ, thiên phú của ta còn không bằng gờ doan tặng, huyễn thú kỵ sĩ si đã là cực hạn của ta. Dù sẹo gật gật đầu, thò ra là đã hiểu. lập tức nhìn về phía Cả Tỷ. Cả Tỷ không sợ hai chút nào cùng rủ sẹo đối mặt, điện hạ, ta y nguyên muốn đi theo đại nhân đi Hồng Bảo, dù cho thực lực thấp kém, ta cũng muốn thủ hộ đại nhân. Dừng một chút. Cả Tỷ mở cái cho đùa, nghe nói Hồng Bảo chuột nhiều, ta nghĩ, vừa vặn điện hạ ngài cũng cần rẻ gì giúp ngài chỉnh đốn một chút những con chuột kia. Ha ha, tốt. Dù Xeo vừa cười vừa nói, vậy cứ như vậy đi. Chắc lơ ngươi cùng Cắti, cùng ta đi hưởng bảo. Ezi, ngươi lưu lại đảm nhiệm hắc hỏa hành tinh tổng đốc. Gõ dọn tặng, ngươi đảm nhiệm lôi chạy hành tinh tổng đốc. Gõ Rover, ngươi đi thanh khâu hành tinh làm tổng đốc. Dừng một chút, Dù Xeo nói, đương nhiên, đây chỉ là mô phỏng nhậm, các ngươi cần trước tích lũy đầy đủ công văn, sắp phong làm phân tức về sau, tài năng đảm nhiệm tổng đốc chức vị. Cũng may lôi chạy thanh khâu cái gì cũng không có, các ngươi chờ được. Giang câu, Dù Xeo liền định ra tâm phúc nguyên lao hướng đi đến nỗi còn lại những người theo đuổi, hắn chuẩn bị chờ sau khi lên ngôi, lại cân nhắc là mang đến hưởng bảo còn là lưu tại Vân Mộng Trạch ốc đảo nhỏ. Sau đó, Du sẽ kêu gọi quản gia chi danh, người sở. Lao ra, ta tà tại. Phân phó phong bếp, đêm nay cử hành tùy tùng yến hội, chuẩn bị kỹ càng rượu cùng thức ăn." Du sẽ phân phó quản gia về sau, lại nói với Chatler, "Ngươi đi triệu tập người theo đuổi của ta, tất cả mọi người đều muốn đúng giờ dự tiệc." "Vâng, điện hạ." Chatler lĩnh mệnh. Một đêm này, Du sẽ cùng những người theo đuổi, tại si gà bảo uống đến say mềm, mỗi cái tùy tùng đều hưng phấn vô cùng. Bọn hắn đi theo lãnh chúa, sắp tiến về Hồng Bảo Khắc Kế Đại Tống. Tấu chương xong, chương 562. Cuốn thần Trương năm trăm quân thần, Long lịch năm nghìn năm ngày 26 tháng 6, Hồng Bảo nên đón sứ đoàn chạy tuyết rơi nguyên, đi tới Vân Mộng chạy ốc đảo nhỏ, ngựa không dừng võ, dọc theo vừa sửa xong đường nhựa Vân Mộng đại đạo, thẳng đến xì sì gà bảo mà đi. Dọc theo đường, sứ đoàn tuyên truyền giảng giải kỵ sĩ hướng đi ngang qua trang viên, lớn tiếng tuyên dương sứ giả đoàn đội đến mục đích. Ảnh diễm điện hạ cùng nguyên lão hội nhất trí nghị quyết, nên lôi diễm ba tước rủ xeo mì tên nạ tiến về Hồng Bảo kế thừa đại công tước chi vị. Lôi Diệm ba tước rủ xeo mì tên nạ, tấn thăng Huyễn Long kỵ sĩ, với đất nước có công lớn, sắp đăng cơ làm đại công tước cung nên lôi diễm bá tức rủ xèo mì tên nạ tiến về hồng bảo khắc kế đại thống nương theo lấy tuyên truyền giảng giải kỵ sĩ tuyên truyền rất nhanh toàn bộ vân ngỗng chạy ốc đảo nhỏ dân chúng biết tất cả rủ sẽ sắp kế thừa đại công tước chi vị tin tức dù xèo thiếu gia muốn làm đại công tước cự long chú ý ca ngợi rủ xèo đại nhân ca ngợi mì tên nạ gia tộc ca ngợi rủ xèo thiếu gia dù xèo đại nhân đã sớm nên cưới lên cự long làm đại công tước dù xeo đại nhân khẳng định sẽ dẫn đầu kỵ sĩ đoàn đánh lui tuyết mà ta liền biết ta liền biết ta gặp qua rủ xeo thiếu gia hắn khi còn bé thường xuyên đi dạo chúng ta ưu quang chấn khi đó mỗi người đều tôn trọng hắn đồng thời chờ mong hắn trở thành cự long kỵ sĩ. Tựa như trong kịch diễn như thế, dù xeo đại nhân muốn đi hồng bảo cưới công chúa, sau đó giết chết tuyết cự nhân, ca ngợi lao ra, dân chúng liên quan tới rủ xeo cưới lên cự long tiếng hô một mực rất cao. Bất quá trước đây rủ xeo một mực cước thúc những người theo đuổi, nói năng thận trọng, cho nên các lính dân cũng không biết nhà mình lãnh chúa lao ra đến cùng có thể hay không cưới lên cự long. Nhưng là giờ phút này, rủ xeo muốn đi hồng bảo làm đại công tước, tự nhiên mà vậy, người người đều biết rủ xeo muốn cưới cự long. Nếu không, không có đạo lý một vị họ khác kỳ sĩ có thể tại hồng bảo đăng cơ đương nhiên trong đó cụ thể nguyên do dân chúng không làm rõ được cũng không quan tâm bọn hắn chỉ biết nhà mình lãnh chúa lao gia muốn làm đại công tước cái này liền đầy đủ cùng có vinh yên trọng yếu nhất chính là lãnh chúa lao gia đăng cơ đại công tước về sau khẳng định sẽ ở trên lãnh địa vung tiền đây mới thực sự là cùng có vinh yên phần vật song túc phi long hộ vệ lấy sứ đoàn đội xe một đường đến xì ga bảo charler egypt bọn người đã tại xì ga bảo tường thành cổng chờ đợi nên đón sứ đoàn đến đợi đến các phi long kỵ sĩ rơi xuống đất đám người bảo vệ bắt đầu cầm chiếu thư tổng quản nội vụ cờ bệ ấy vươn tước cấp tốc đi tới cửa chính Dụ xéo liền đứng tại cửa chính, biểu lộ bình tĩnh nhìn neng đón sứ đoàn đến. Cờ vệ vân tức ở trước mặt rủ xéo đứng vững, đi một cái kỵ sĩ lễ tiết, lập tức triển khai chiếu thư đọc, phụ ảnh diễm đại công quốc vô thượng chi chủ, ảnh diễm núi lửa vĩnh hằng tồn tại, che chở hết thảy quốc dân mệnh lệnh của ảnh diễm cự long, nên đón lôi diễm bá tức rủ xéo mỉ tê nã, kế thừa đại công tước chi vị, chiếu thư nội dung mười phần đơn giản, nhưng là chiếu thư chủ thể là ảnh diễm cự long, cái này cũng liền mang ý nghĩa, phần này chiếu thư hàm kim lượng có một chí ít gần nhất hai năm thời gian bên trong, mặc kệ là củng tiền đại công tước chiếu thư, còn là nguyên lão hội chiếu thư cũng không sánh nổi phần này từ ảnh diễm cự long tuyên bố chiếu thư càng có phất lượng càng có quyền uy tính cùng pháp luật tính Nghiệm xong chiếu thư cờ bệ vân tức lập tức khép lại chiếu thư sau đó quỳ một chân trên đất mời lôi diễm ba tức tiếp chiếu lập tức tiến về hùng bảo kế thừa đại công tước chi vị phân vật, nên đón sứ đoàn tất cả mọi người tất cả đều đi theo cờ bệ vân tức cùng một chỗ quỳ một chân trên đất thỉnh cầu dụ sẽ tiếp chiếu đăng cơ đại công tước chi vị treo trên không quá lâu còn mời rủ xéo đại nhân lấy quốc sự làm trọng đăng cơ đại công tước che chở chúng ta chắc lơ bọn người cũng đi theo quỳ một chân trên đất Mời đại nhân lấy quốc sự làm trọng, đăng cơ đại công tước, che chở quốc dân. Mời dù xèo đại nhân, đăng cơ đại công tước. Mời dù xèo đại nhân, đăng cơ đại công tước. Mời dù xèo đại nhân, đăng cơ đại công tước. Tiếng hô nối thành một mảnh, trang diện nghi thức cảm giác, nháy mắt liền tạm nên đến. Không có cái gì ba từ ba để hình thức. Du sẽ trực tiếp đem chiếu thư nhận lấy, sau đó khẽ thở dài một tiếng, đại công tước không phải ta ý, chỉ mong phong tuyết ngừng. Lập tức giơ cao chiếu thư, mặt hướng mọi người nói, cánh đồng tuyết uy hiếp chưa hề ngừng, bây giờ quốc gia nguy nan, Dân sinh khó khăn, ta rủ xeo mì tây nạ đến ảnh diễm Cự lòng coi trọng, lại há có thể ngồi yên không để ý đến, tùy ý đại cục sụp đổ. Ung cánh tay xuống, Du Sắc cao giọng nói, chư vị mời lên, ta lập tức lên đường, tiến về Hồng Bảo Đằng Cơ. Cung Ninh Đại công tước lên đường tiến về Hồng Bảo Đằng Cơ. Cực vệ vân tức đứng dậy, cao giọng hò hét, Cung Ninh Đại công tước lên đường tiến về Hồng Bảo Đằng Cơ. Đám người cùng theo gào khét, để tràng diện càng thêm nhiệt liệt. Dòng Hắc Du Long dò dỉ theo dòng cuộn trụ bên trên nhảy xuống, đi tới rủ xeo trước mặt. Du Sắc thả người nhảy lên, cười ở trên lưng Hắc Du Long sau đó phất tay, chư vị, theo ta tiến về Hồng Bảo Đăng Cơ. Đi theo Điện Hạ. Đi theo Điện Hạ. Các kỵ sĩ một bên gào thét, một bên cưỡi rồng cưỡi rồng, cưỡi ngựa cưỡi ngựa, vây quanh nên đón sứ đoàn, cùng ở sau lưng rủ sẹo, Rời đi sì gà bảo. Không có ăn cơm, không có uống nước, vẹn vẹn chỉ là tại sì gà bảo trước cửa, đi một cái đi ngang qua sân khấu đương nhiên, đi ngang qua Huỳnh Quang Bảo thời điểm, nên đón sứ đoàn nhóm rốt cục thật tốt chỉnh đốn một phen, nên ăn một chút nên uống một chút, ban đêm còn ngủ lại ở trong Huỳnh Quang Bảo. Mặc dù còn không có Đăng Cơ, nhưng là tiếp chiếu thư về sau, tất cả mọi người đội rộng sưng hô rủ sẻo vì Điện Hạ cũng lấy đại công tước thân phận cùng kính đối lãi điện hạ mặc dù có thể trong nháy mắt vừa đi vừa về hướng bảo nhưng nên có lộ trình còn muốn đi cờ vệ vân tức tại tiệc tối về sau nói với dù sẹo cho nên dọc theo con đường này còn mời điện hạ nhiều đặng đường đi theo nên đón sứ đoàn đi đến trở về cái quý củ này ta hiểu dù sẹo gật đầu dù sao cũng không vội tại mấy ngày này hôm sau sáng sớm nên đón sứ đoàn một lần nữa xuất phát lần này tùy hành nhân viên lại nhiều hơn bị tê nạ gia tộc đám người đi theo sứ đoàn cùng lúc xuất phát bây giờ là mùa ấm cánh đồng tuyết lược lượng ngoài Không cần lo lắng tuyết ma sẽ đại quy mô sầm lấn, cho nên lãnh địa an toàn đủ để cam đoan đội ngũ tiến vào Sơn Hà Thương Đạo, tốn hao 3 ngày thời gian xuyên qua cánh đồng tuyết, sau đó tại Hỏa Sơn ốc đảo đi 2 ngày, tại ngày mùng ngày 4 tháng 7 đến Hồng bảo. Trên đường đi không ngừng có quý tộc gia nhập sứ đoàn đội ngũ, chen trúc dù xèo đăng cơ. Dù xèo điện hạ, đăng cơ đại điện định tại ngày mùng ngày 8 tháng 7, mời ngài trước vào ở tại bên ngoài bảo lâu đài nhỏ chờ đại điện bắt đầu. Được. 3 ngày nay, dù sẽ không có gặp khách, chỉ là yên tĩnh ở tại lâu đài nhỏ bên trong, sau đó hơi tập luyện một chút đăng cơ đại điện cần thiết trình tự. Lao ra Zolen thiếu gia cùng mẹ ấy giờ thiếu gia đến. Gai Sở quản gia hơi có vẻ hồi hộp nói, hắn đi theo dụ Sở cùng một chỗ đến, tương lai còn muốn ở trong Hồng Bảo đảm nhiệm đại quản gia, địa vị nước lên thì thề lên, nhưng áp lực lại to lớn. Dù sao lúc mới bắt đầu nhất, hắn chỉ là một tên biệt viện quản gia, ngay cả tòa thành quản gia cũng không bằng. Bây giờ lại gà chó lên trời, sắp trở thành ảnh diễm đại công quốc lớn nhất tòa thành, Hồng Bảo đại quản gia, quản lý chí ít hơn vạn tên tôi tớ, phần này áp lực có thể nghĩ. Mời bọn họ tiến đến. Dù sẽ ngược lại là mười phần bình tĩnh, hắn lực lượng nguồn gốc từ thực lực của hắn cho nên không có nửa điểm thấp thòm đừng nói đại công tước chi vị chính là để hắn đi xí nhật hồng lưu vương quốc làm quốc vương hắn cũng sẽ không có nửa điểm bất an đại cazo len cùng mẹ ấy giờ biểu ca kết bạn mà đến sau khi đi vào lập tức cung kính chào hỏi điện hạ tùy tiện ngồi du sẽ thả ra trong tay một bản tư liệu sách đăng cơ đại điện công việc chủ yếu đều là an bài thỏa đáng rồi đều thỏa đáng chỉ chờ ngày ngày mai kế vị vậy là tốt rồi du sẹo cười cười đăng cơ đại điện chỉ là vừa mới bắt đầu chờ ta kế vị về sau các ngươi còn có bận gì zo cười nói vì đại công tước phục vụ đây là chuyện đương nhiên Mẹ ấy giờ thì cười khổ nói, ngươi sẽ không liền ta đại hôn thời gian, cũng không cho ta đi. Ha ha, làm sao lại, ta sẽ cho ngươi thả bà tháng nghỉ giải hạn, chờ ngươi độ xong tuần trăng mật về sau lại đến giúp ta. Du Seow đã cùng hai người nói qua, chờ hắn kế vị về sau, sẽ trọng dụng hai người, tham dự nội các xây dựng. Mục đích là đem hai người bồi dưỡng thành chính mình phụ tá đắc lực, đương nhiên hai người tuổi tác bày ở trong này, khẳng định làm không được nội các đại thần, nhưng lại có thể gánh vác lên đại thần chi thực. Vậy là tốt rồi, bà tháng là đủ. Mẹ ấy giờ cười nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng a, Zhou Lan đột nhiên cảm khái, ngày mai về sau Huynh đệ chúng ta chính là quân thần. Dù xéo lạnh nhạt mỉm cười, đã là quân thần cũng là tay chân. Tấu chương xong, chương 563. Núi Têu biển gầm. Chương 563, Núi Têu biển gầm, thăng thêm, cầu nguyện phiếu. Hưng bảo, tên đầy đủ là ảnh diễm đại công tất cung điện. Ngày mùng ngày 8 tháng 7, đại công tất mới dụ xéo mị tên nã đăng cơ đại điện, ngay tại tòa này ảnh diễm đại công tất cung điện chủ điện cử hành 800 sáng. Hưng bảo kín người hết chỗ, cả nước tất cả quý tộc đều tập kết nơi này, chứng kiến treo lơ lửng giữa trời thật lâu đại công tất chí vị, ngồi lên một vị quân chủ mới. Dương quang sáng lạ, mọc lên ở phương đông chiều dương đem ánh sáng huy đều đều vẩy vào trên đại điện, hơn 20 đầu xoay quanh sóng túc phi long, cùng nhau đón chiều dương gầm thét. Tiếng giống liên tiếp, liên tiếp không ngừng, cấp tốc đem đại điện bầu không khí sào nóng. Long huyết kỵ sĩ đoàn mở đường, theo liên tiếp hồng bảo nội bảo cùng bên ngoài bảo đại lộ bên trên chỉ qua. Theo sát phía sau chính là rất nhiều cung đình tôi tớ, hồng bảo hộ vệ, nối đuôi nhau mà ra, đứng tại đại lộ kệ trên đội nịnh đón, ngân hoa gõ chống đông đông đông. Tiếng chống bên trong, tập kết trong chủ điện các quý tộc nhìn xem một đội lễ nghi kỵ sĩ, vây quanh một đạo người mặc bá tước lễ phục thân ảnh. Cưới một thất màu đen tuấn mã, chậm rãi dọc theo đại lộ đi tới. dáng người anh tuấn, ngũ quan thâm thúy, màu vàng kim nhạt tóc tùy ý kéo ở sau, trên trán một sợi nát tàn tóc, theo gió nhẹ nhẹ nhàng dập dờn. màu vàng song gãy thiềm điện, màu xanh vòi rồng, như là lạc cấn tại trên trán huy hoàng. dù xéo biểu lộ bình tĩnh tại mọi người trong ánh mắt, từng bước một đi hướng chủ điện, từng bước một đi hướng quốc gia này quyền lực vương toạn. dưới hông mô phòng mộng yếm thú long, mặc dù không bằng độc giáp thú như vậy thần thánh mỹ lệ, nhưng là càng lộ ra dữ tợn cùng bá đạo. trên bờ vai, dán ngậm đuôi phun ra nuốt vào lưỡi rắn, lại cho rủ sẽ tăng thêm một tia uy nghiêm. Một đường dưới lễ chào mắt của mọi người, dù xèo đi vào trong đại điện. Rộng lớn đại điện vàng son lộng lẫy, thuần kim chế tạo đại công tứ chi tọa, tiên tình đứng lặng tại đại điện cuối cùng cao nhất vị trí, cho dù ai ngồi lên đều có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát quần thần. Đây chính là quyền lực tốt nhất biểu tượng đại công tứ chi tọa dưới bậc thang xuôi theo, kim giáp kim nón trụ cung đình kỵ sĩ, thủ vệ thông hướng đại công tứ chi tọa cầu thang. Màu đỏ thảm theo cổng, một mực trải ra đại công tứ chi tọa phía dưới. Chờ đợi dù xèo đi đến thảm đỏ cuối cùng. Truyền chiếu. Có cung đình kỵ sĩ giống to lập tức tất cả mọi người thần sắc cung kính cùng đợi chiếu thư tuyên đọc tổng quản nội vụ cờ bệ ấy vươn tước trang nghiêm túc mục từ phía sau đài đi tới tay nâng một phần ánh vàng rực rỡ chiếu thư quốc gia khai sáng hơn 400 năm mấy lời đại công tước chăm lo quản lý ảnh diễm cự long che trở vạn dân tư hữu bây giờ ấm áp thổ địa một đoạn cùng loại cổ văn chiếu lệnh nội dung từ trong miệng cờ bệ ấy vươn tước trang trọng niệm đi ra nội dung đơn giản chính là tán dương quốc gia thịnh vượng phát triển nhân dân an cư lạc nghiệp rất nhanh liên niệm đến thực chất nội dung nay nguyên lão hội phụng mệnh lệnh của ảnh diễm cự long cung nên lôi diễm bá tước rủ xéo mí tên nạ lên ngôi đại thống kế vị đại công tước lôi diễm ba tức thiếu niên thành danh, khai sáng ấm áp thuộc địa, vì quốc gia, vì ảnh diễm cự long lập xuống hiển hách công nhân. một đoạn lớn đối với rủ ca công tụng đức về sau, cờ bệ vân tước cũng không khỏi nuốt nước bọt, làm chân có chút khô giáo nhất hậu, lúc này mới tiếp tục thị thẩm. tại mùng 8 tháng 7 ngày, kế vị đăng cơ, khép lại chiếu thư, cờ bệ vân tước lần nữa mặt mỉm cười, nói mời ảnh diễm long huyết gia tộc, ản sĩ si a liệt dương lão phu nhân, vì đại công tước mới lên ngôi lễ nghi, một thân thịnh trang hạn sĩ a công chúa từ phía sau đài đi tới đi theo phía sau mấy tên bưng lấy các loại lễ khí, dụng cụ hầu gái. Lời vô ích đều tại kế vị trên chiếu thư nói xong, cho nên Hàn Si ạ công chúa không có cái gì thêm lời thừa thải, chỉ là mỉm cười vì dụ sẹo lên ngôi. Đây là dụng cụ, đại công tức lời thể triều phục. Hàn Si ạ công chúa đem một kiện hoa lệ trường bảo cầm lên. Tuy hành hầu gái lập tức trợ giúp dụ sẹo cởi xuống áo khoác bá tước lễ phục, thay đổi cái này màu đỏ đại công tức triều phục. Quần áo một đuôi, lập tức quý khí lại thêm ba phần, mà lại dụ sẹo vốn làm móc treo quần áo, lựa thân định chế đại công tước triều phục, hoàn mỹ làm nổi bật lên hắn trưởng thần mộc lậu. Đây là dụng cụ, đại công tước khiêm tốn chiếp nhẫn. Hãn Si hạ công chúa lại theo mâm bên trong, cầm ra một viên khảm nạm màu xanh lá cây đảm bảo thạch chất nhẫn. Du Sẹo tiếp nhận, bọc tại tay phải của mình ngón nút bên trên. Đây là dụng cụ, đại công tước Anh Dũng chi kiếm. Hãn Si hạ công chúa lại bưng ra một thanh tô điểm nhiều màu bảo thạch bội kiếm. Du sẽ tiếp nhận bội kiếm, treo ở cái hông của mình. Ba kiện dụng cụ một đổi, đại công tước khí chàng lập tức đập vào mặt, trong quý tộc lao nhân, hốt hoàng phượng phất nhìn thấy kẻ nhìn tam thế ảnh diễm tái thế. Cứ việc hai người thân hình, tướng mạo khác biệt, nhưng khí chàng lại đồng dạng cường đại. Chính là Hãn Si hạ công chúa, cũng có một lát thất thần. Nàng đã từng vì con trai của mình Cústen, lên ngôi quá lớn công lễ nghi, nhưng Cústen xoáy khí có thừa, khí tràn quả thực không đủ. Ba kiện dụng cụ tất cả đều là dùng kim loại, bảo thạch, ma tài chế tạo, có tăng phúc ma lực hiệu quả, càng là đấu khí minh mông người mặc, liền càng có thể phát ra dụng cụ toàn bộ lực lượng. Có thể nói, giờ phút này dù sẹo, để cái này ba kiện dụng cụ đạt tới lực lượng cực hạn. Duseo điện hạ, quốc gia này sẽ ở dưới sự lãnh đạo của ngươi, một lần nữa đi hướng cường đại. Hàn Si ạ, công chúa nhịn không được nói. Duseo mỉm cười, tự nhiên. Thành em rất nhẹ, nhưng là trong đó lòng tự tin Phảng phất chém ra một đạo lợi kiếm, đâm vào trong đại điện trong lòng của mỗi người. Tất cả mọi người tin tưởng, đây không phải rụ xéo lời khách sáo, mà là chân thực sẽ phát sinh tương lai. Xin vị đại công tước đeo lên mũ miệng. Cờ bệ vân tức hợp thời nhắc nhở, bị rụ sẽ tự tin lây nhiễm mà có một chút xuất thần án xì sì ạ công chúa. An xì sì ạ công chúa hít thở sâu một hơi, theo hầu gái mâm bên trong, cầm lấy đụng vào vương miệng. Đây là lễ khí, đại công tước thương hại vương miệng. Đại công tước không phải quốc vương, nhưng là đại công tước thuộc về nhất quốc tri quân, cũng chính là một nước tri vương, cho nên đại công tước chỗ mang mũ miệng, gọi giống vậy làm vương miệng. Rụ rẽ túi người xuống. Vì ý án sĩ ạ công chúa đem đại công tứ thương hại vương miện đội ở trên đầu. Lập tức cản sĩ ạ công chúa lại lấy ra mặt khác hai kiện lễ khí, đại công tứ vinh dự quyền trượng cùng đại công tứ hy sinh ấn Tỷ, giao đến vũ sẹo trong tay. Tam đại dụng cụ, đại công tứ khiêm tốn chiếc nhẫn, đại công tứ anh dũng bội kiếm, đại công tứ lời thề triều phụng, tam đại lễ khí, đại công tứ vinh dự quyền trượng, đại công tứ thương hại vương miện, đại công tứ hy sinh ấn tỉ. Lại thêm đại công tứ bản nhân đại biểu công chính, đại công tứ khế ước cự long đại biểu tín ngưỡng. Vừa vận tạo thành kỵ sĩ chi đạo bát đại mỹ đức, đây là theo thần thánh rượu quang đế quốc truyền thừa xuống văn minh nền tảng. Khiêm tốn, anh dũng, vinh dự, tín ngưỡng, thương hại, hy sinh, lợi thể, công chính. Giờ phút này Bát Đại Kỵ sĩ Mỹ Đức tập trung vào một thân dù sẹo, tay trái chống quần trượng, tay phải nâng ngón chỉ. Mũ miệng chiếu sáng rạng rỡ, chiều phục quý khí bức người, bội kiếm tùy thân luôn dựng dậy, chiếc nhận lấp loé hàn quang, khí tràng hoàn toàn mở ra. Hắn chậm rãi xoay người lại, đối mặt với trong đại điện rất nhiều quý tộc. Tinh mục đảo mắt một tuần, bị ánh mắt quét đến quý tộc, đều cúi đầu xuống đấm nút trái, hướng dù sẹo đi kỵ sĩ lễ. Không người nào dám đứng thẳng người cùng hắn đối mặt. Tinh cảnh này, để dù sẹo rõ ràng cảm nhận được, như thế nào quyền thế, quyền thế không chỉ có nguồn gốc từ thực lực của hắn còn nguồn gốc từ lê nghi mang đến chính thống cảm xúc bành trướng huyết mạch sôi sục nhưng rất nhanh hắn liền đè xuống cố này tăng cao cảm xúc cao giọng nói ta dù xeo mỹ tế nà chính thức kế đại công tước chi vị mời đại công tước thăng tòa cợt bệ vân tức cao giọng hất đạo mời đại công tước thăng tòa mời đại công tước thăng tòa đám người nhao nhao hướng núi tiêu biển gầm dù xeo liền tại các quý tộc trong tiếng thét đạo chậm rãi đi đến vương tòa bậc thang cuối cùng đặt mông ngồi tại thuần kim chế tạo đại công tước chi tòa bên trên vừa mới ngồi xuống Trong đại điện tất cả quý tộc liền ngang nhau quỳ một chân trên đất, trong miệng hô to, bái kiến đại công tước điện hạ. Thanh âm theo trong đại điện vang vọng đại điện bên ngoài cung đình thủ vệ, tôi tớ cùng các nơi chạm gác kỵ sĩ, theo sát phía sau hướng đại điện phương hướng quỳ xuống, bái kiến đại công tước điện hạ. Toàn bộ hồng bảo đều bị một tiếng này hô to chỗ chấn động. Nội bảo thị vệ, công mục, bên ngoài bảo tiểu lại, tiểu thương, không cần người chỉ huy, liền tự phát quỳ xuống, bái kiến đại công tước điện hạ. Theo hồng bảo hướng ra phía ngoài, nội phong thành, trang viên, phiên chợ. Tiểu thương ban hàng dòng, nâng nô công tượng, không có bất luận kẻ nào dám đứng. Như là quân bài domino, một cái tiếp theo một cái, hướng hồng bảo phương hướng quỳ xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu không chỉ, bái kiến đại công tước điện hạ. Bái kiến đại công tước điện hạ. Bái kiến đại công tước điện hạ. Bái kiến đại công tước. Theo phương bắc hổ dương sa mạc, đến phương nam u quang lòng trào sông, theo đông nam hoàng kim đồng bằng, đến tây bắc Hỏa Nghĩ đầm lầy, theo thái thạch linh đến xa nợ cửa sông, theo hắc đỉnh sơn đến vân mộng trại. Giờ khắc này, tất cả mọi người tự phát quỳ rạp xuống đất. Thiên ngôn bạn ngữ rót thành một câu, bái kiến đại công tước điện hạ. Tiếng hô quanh quần tại toàn bộ hành diễm đại công quốc trên không tiếp tục không ngừng, thẳng đến một tiếng to rõ cao vút tiếng long ngâm, đem đánh gãy. Giống. Ảnh diễm núi lửa bắt đầu run dậy, ảnh diễm cự long vỗ cánh, theo miệng núi lửa bay ra ngoài, hướng hồng bảo lướt đi mà đến, tấu chương xong, chương 564. Ta đến ta thấy ta chinh phục. Chương 564, ta đến ta thấy ta chinh phục đại công tức thăng tòa, liền đại biểu đăng cơ đại điện lễ nghi quy trình, toàn bộ đi đến. Nhưng mà, tiếng long ngâm bên trong, ảnh diễm cự long lại vượt qua tất cả mọi người dự kiến, theo trong núi lửa bay lên, trực tiếp bay đến hồng bảo trên không ù ù cùng ù. Ma lực long ngữ vang vọng toàn bộ hồng bảo. Núi lửa đại thần nhọn vương tước, nghe nói về sau, lập tức cao rộng gáo vét, ảnh diễm điện hạ, mời đại công tước điện hạ, long đài gặp nhau. Long đài chính là hồng bảo chủ điện bên cạnh một tòa đài cao, tòa này đài cao biến mất tại hồng bảo rất nhiều tòa thành trong vòng đây, phản phất là một cây trụ tâm cốt, đứng lặng tại hồng bảo trung hướng nhất, chống đỡ lấy tòa này đắp lên như núi ảnh diễm đại công tước cung điện. Theo chủ điện hậu phương có bậc thang nối thẳng long đài, mà chủ điện hậu phương còn có một mảnh có thể nhìn long đài đài ngắm cảnh. Đây là cự bệ vương tước chừng to mắt, có chút trong đôi mắt đục ngầu tinh quang lấp lóe, cự long chào mừng, cự long chào mừng, vương vương tước lớn tiếng hỏi thăm lão đại nhân, cái gì là cự long chầu mừng? đây là cự long cùng kỵ sĩ ở giữa lễ nghi, kẹo nhìn đại công tước, kẹo nhìn hai thế đại công tước, kẹo nhìn tam thế đại công tước đăng cơ lúc mới có qua cự long chầu mừng lễ nghi. điện hạ là đại công quốc vị thứ tư thụ này lễ nghi đại công tước, cờ bệ vân Tức giải thích xong sau, cất tiếng cười to, trong tiếng cười nước mắt tuôn đầy mặt, nghĩ không ra lão phu sinh khởi, còn có thể gặp lại một lần cự long chầu mừng. khi đó hắn còn trẻ, kẹo nhìn tam thế ảnh diễm đăng cơ lúc, hắn như lâu la đứng ở trong đám người, nhìn xem ảnh diễm cự long cùng kẹo tam thế tại trên long đài lẫn nhau chầu mừng một màn kia có thể nói là kỵ sĩ chi đạo giai thoại chỉ có cự Long kỵ sĩ đang cơ lúc tài năng nhìn thấy một màn giai thoại Lão đại nhân Điện hạ đã đứng dậy tiến về Long đài chúng ta cùng theo sau đi một tên cao tuổi hân tước tiến lên nói cờ bệ vân tức vui vẻ gật đầu dẫn đầu đông đảo quý tộc hướng chủ điện hậu phương đài ngắm cảnh đi đến duy chỉ có rủ sẹo một người có thể cắt thoát trên bậc Long đài giống ảnh diễm cự Long dẫn đầu rơi ở trên Long đài thân thể cao lớn lại không có bất luận cái gì với sẹo lực lượng khổng lồ ở trong không khí tiêu đốt người bình thường căn bản không dám tới gần bên cạnh của nó tới gần liền sẽ bị tiêu đốt thành cho ảnh diễm, ta đến." Dù Xèo đạp xong cái cuối cùng bậc thang, đứng ở trên long đài. Cùng ảnh diễm cự long mặt đối mặt nhìn thẳng ảnh diễm cự long 150m dài, dương cánh càng là đạt tới 200m trí cự, dù cho giờ phút này thu nạp hai cánh, ngồi xổm ở trên long đài, y nguyên như là một tòa nhỏ gò núi. Nhưng ngược lại so, dù Xèo bất quá là gò núi bên cạnh một con kiến. Nhưng tại đài ngắm cảnh các quý tộc trong mắt, cho dù như thế cách xa so sánh một cái, bọn hắn y nguyên không cách nào coi nhẹ dù xèo thân ảnh. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh, đồng thời chiếm cứ bọn hắn thị giác tiêu điểm, không phân khác biệt. Dù ai cũng không cách nào ngăn chặn ai danh tiếng hùng hổ cùng hổ ma lực long nữ quay cuồng, huệ vân tức sung làm đồng thanh truyền dịch, vì đài nắm cảnh các quý tộc phiên dịch ảnh diễm cự long lời nói. Du Xeo, người rốt cục đứng ở chỗ này, cứ việc cùng ảnh diễm chờ mong không giống lắm, nhưng ngươi không thể nghi ngờ biểu hiện được xuất sắc hơn. Du Xeo mỉm cười, ảnh diễm, có lẽ, đây chỉ là một bắt đầu. đúng vậy, đây chỉ là một bắt đầu. kỵ sĩ chi đạo đầu này đuổi gai đường nhỏ, bị ngươi đi thành thông thiên đại lộ. để ảnh diễm nhìn xem cực hạn của ngươi, nhìn xem kỵ sĩ chi đạo cuối cùng, trở lại viễn cổ phong cảnh lạ như thế nào mỹ diệu. ngươi sẽ thấy, ảnh diễm. Du hăng hái nói, ta đã cảm nhận được, thời đại, vận mệnh, thế giới giao cho ta sứ mệnh hắn giang hai cánh tay giống như là ôm ảnh diễm cự long lại giống là ôm toàn bộ long miên đại lục ta đến ta thấy ta chinh phục đến thấy chinh phục ảnh diễm cự long ngay nuốt lấy dù sẹo lời kịch trong lòng nhãn tinh quang bốn phía ma lực long ngữ nửa ngày không có vang lên thằng đến nó nhắm mắt lại sau đó lại lần nữa mở ra ung dung cùng ngụm dù sẹo để ảnh diễm cùng ngươi cùng một chỗ đến thấy chinh phục sau đó nó cúi xuống thân thể cao lớn chân trước duỗi ra một cây móng vuốt hướng rủ sợi trầm dài thăm dò qua dù sẹo đem đại công tức hy sinh nhân tỷ giao đến tay trái sau đó tay phải nắm tay rối ra, cùng ảnh diễm cự long móng đút đụng vào nhau, cười ha ha nói, tốt, liền để chúng ta cùng một chỗ, đi lãnh hội thế giới phong cảnh, đi chinh phục vô tận sương tuyết. giống, du xeo đang cười, ảnh diễm cự long tại long lâm, các quý tộc nhìn xem một người một dòng đụng quyền một màn này, tất cả mọi người biết, cự long kỵ sĩ chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. quốc gia, may mắn a, cờ bệ vân tức tán thưởng, vân tức thở dài, ảnh diễm đại công quốc, đem lần nữa chấn hương. mẹ linh tức ánh mắt xa xăm, vuốt râu nhẹ nhàng gật đầu, dỗ man nam tức kheo môi về lên, đối với một màn này vừa lòng thỏa ý. Cố Trò ba tức nắm chặt nắm đấm, nhà ra lại nắm, nắm chặt lại bung ra, quẹo bị Phẩm Nam tức nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Hạt nổn hầu tức vỗ nhẹ nhẹ tay, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ảnh sĩ Ả công chúa ánh mắt chớp động, không biết đang suy tư điều gì, cùng Ả tiểu công chúa chăm chú nhìn rủ xèo bóng lưng, suy nghĩ viễn vông. Sau một khắc ảnh diễm cự long lại lần nữa vang lên đồ ngục cùng ngục ma lực long ngữ, Du Xèo, chuẩn bị sẵn sàng sao? Tiếp nhận ảnh diễm long viêm chờ mừng. Tới đi. Du Xèo gật đầu. Sau đó liền từ trong miệng ảnh diễm cự long phun ra một đạo nóng rực lam viêm, như hỏa diễm long viêm trực tiếp bao lại Du Xèo toàn thân không có bị phỏng, không có đốt cháy, đây là một đạo bản nguyên long viêm, ảnh diễm cử long ban tặng đại địa chi lực, là long miên đại lục lực lượng hình thức cực hạn. Đạo này long viêm, dù sẽ cảm thụ được long viêm nhập thể, nguyên ngông lực lượng cơ hồ muốn đem kinh mạch của hắn nuốt vỡ. Cũng may hắn nói thế nào cũng là huyền long kỳ sĩ, đồng dạng là nguyên tố hóa thân, miễn cưỡng có thể chịu được. Là chính ta dung hợp, còn là, hơi chút suy nghĩ, dù sẽ liền quả quyết bác bỏ ý nghĩ này, cũng không phải là long viêm không tơm, mà là không, có cái tất yếu này, hắn đã là huyền long kỳ sĩ, bốn tầng vòng tròn đồng tâm lực lượng mười phần vững chắc, không cần thiết lại đi dung chuyện. Phân cho các huyền tú đi. Bố lý không cần. Hạ tỷ, ổ rộp bồ rộp, xem bực lạ. Cho Hạ tỷ đi, đi. Dù sẽ không có xoắn suýt bao lâu thời gian, chỉ là bốn triệu bên trong một cái suy nghĩ sự tình, liền đem đạo này long viêm phân phối cho cái chán bạo phong chi chủ ẩn ký. Cảm ơn. Hạ tỷ ở trong tâm linh nói lời cảm tạ, sau đó cấp tốc bắt đầu dung hợp đạo này long viêm. Chúng ta là cả đời đồng bạn, nói cái gì cảm ơn. Du xéo mỉm cười, phân phối cho Hạ tỷ nguyên nhân rất đơn giản. Thần thánh độc giác thú boli, rắn ngậm đuôi ổ rộp đều theo tiểu mộng rồng nơi này, được đến một đạo long viêm tặng cho. Chờ tiểu mộng rồng theo trong ngủ mê thức tỉnh khẳng định cũng ít không được mô phỏng động điểm thú long xệm bù là một đạo long viêm. Chỉ có Hạp Tỷ chưa từng nhận qua tiểu nộng rồng chỗ tốt gì. Về tình về lý, đều nên phân phối cho Hạp Tỷ. Hỏa diễm tán đi, dù sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân triều phục, trong tay lệ khí, cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại ủng hộ cùng ủng. Ma lực long nữ vang lên, ảnh diễm cự long đã triển khai che trời hai cánh, dù Dujuo, đừng để ảnh diễm đợi lâu. Rất nhanh, rất nhanh. Dujuo nhẹ giọng đáp lại. Lần này cự long trở mừng, hắn cùng ảnh diễm cự long ở giữa, đã bình định tất cả khế ước chứng ngại. Hiện tại chỉ còn lại tầng cuối cùng giấy cửa sổ đó chính là chờ đợi tiểu mộng rồng thức tỉnh. Chờ đợi dù sẽ cùng tiểu mộng rồng khế ước về sau, lại đến cùng ảnh diễm cự long khế ước không thể dao động, tiểu mộng rồng mới là dự xéo đệ nhất lựa chọn, ảnh diễm cự long muốn gia nhập, chỉ có thể khuất tại tại tiểu mộng rồng về sau, trở thành thứ hai. Bây giờ ảnh diễm cự long đã buông xuống cao ngạo, tự nhiên cũng liền không quan tâm cái gì đệ nhất đệ nhị, nó không phải nhân loại. Không cần nhân loại hư vinh. Nó chỉ cần kiến thức kỵ sĩ chi đạo cuối cùng, kiến thức trở lại viễn cổ phong cảnh, càn quét xương tuyết, ấm áp thế giới, tấu chương xong, chương 565. Đạo thứ nhất kim tỷ chiếu thư trong năm 565, đệ thứ nhất kim tỷ chiếu thư. Long đài phía trên, cự long trầu mừng kết thúc, ảnh diễm cự long trở về ảnh diễm núi lửa, dù Sẹo cũng theo trên long đài dọc theo bậc thang chậm rãi đi xuống. Điện hạ, các quý tộc lên tiếng. Về đại điện. dù Sẹo giơ tay lên một cái đăng cơ đại điện quy trình đã toàn bộ đi đến, nhưng cũng không có nghĩa là tiếp xuống liền không có sự tình, tương phản, kế tiếp còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Điện hạ, ngài nên tiếp nhận Long Huyết kỵ sĩ đoàn tuyên thể hiệu trung. Cận vệ Vân Tức thân là tổng quản nội vụ, đại điện rất nhiều quy trình đều là từ hắn đến chủ trì. Kỵ sĩ đoàn hiệu trung về sau kế tiếp còn có tất cả quý tộc hiệu trung. Đây là để bên trong phải có chi ý dù sao ảnh diễm đại công quốc đã trên thực tế thay đổi triều đại, nguyên bản hiệu trung ảnh diễm long huyết gia tộc các kỵ sĩ đương nhiên phải một lần nữa tuyên thệ đối với rủ sẹo hiệu trung. Bắt đầu đi. Rủ sẹo ngồi trở lại đến hoàng kim chế tạo đại công tức chi toạn đem quyền trượng ấn tỉ giao cho một bên nội bảo người hầu. Quá trình này cũng không phức tạp. Long huyết kỵ sĩ đoàn tiếp nhận kiểm duyệt cũng tuyên thệ hiệu trung tiếp lấy các đại quý tộc nho nhau, nhau đến đây tuyên thệ hiệu trung lại nói tiếp chính là công quốc các tướng nhân số quá nhiều. Trừ mấy vị đại quý tộc là đơn độc hiệu trung, những người khác là một đám người tập trung tuyên thệ. Dù sẽ cần làm chính là rút ra bộ kiếm, tại kẻ hiệu trung trên bờ vai tả hữu các điểm một chút tập trung tuyên thệ các kỵ sĩ, dù sẽ thì là hư không điểm hai lần bộ kiếm. Như thế, theo 800 giờ sáng bắt đầu, đến 12 giờ trưa, tiếp tục 4 giờ, cuối cùng kết thúc lần này đăng cơ đại điện. Giữa trưa ngay tại trong đại điện dùng một chút bữa ăn. Buổi chiều dù xeo liền cần xử lý chính vụ, cái này khiến hắn có chút im lặng, Metlin ba thước, nguyên lão hội còn không có giải tán, những chính vụ này, giao cho các ngươi xử lý là đủ. Metlin ba thước lại hạ thấp người thi lễ. Đáp lại nói: "Điện hạ, tập vụ sự vụ Nguyên lão hội có thể xử lý, nhưng là liên quan đến điện hạ cùng nội bảo sự tình, Nguyên lão hội không có quyền xử lý, chỉ có thể mời điện hạ ngài tự mình cho xử lý." "Sự tình gì?" Du Siao hỏi. Lúc này trong đại điện, chỉ có Nguyên lão hội bảy tên Nguyên lão cầm quyền ở đây, Tổng quản nội vụ cờ Bệ Vân Tước từ trên ghế đứng lên nói: "Điện hạ, chuyện thứ nhất, ngài như lựa chọn ở tại nội bảo, như vậy Hàn xì ạ công chúa cùng Cùn Lạ tiểu công chúa liền phải dọn đi." "Không cần." Du Siao khoát khoắt tay, Hàn Sỉ ạ công chúa cùng Cùn Lạ tiểu công chúa chính là ảnh diễm Long huyết gia tộc chính thống ta mặc dù kế thừa đại công tức chi vị, nhưng cùng ảnh diễm chưa khế ước, tạm thời vẫn còn không tính là ảnh diễm long huyết gia tộc. ta nhân viên phục vụ nội bảo. cái kia điện hạ ngài ở nơi đó. ta ở xì gà bảo. dù sẹo cười cười, với ta mà nói, vừa đi vừa về một chuyến xì gà bảo bất quá 20 phút. Liên bằng vào ta danh nghĩa, thăng cấp xì gà bảo vì xì gà hành cung. ta ở xì gà hành cung. hẳn xì ạ công chúa mâu nữ tiếp tục ở tại nội bảo. metlin ba tước tiến lên một bước, điện hạ, lão phu coi là không ổn. có gì không ổn? Điện hạ sớm muộn muốn cùng ảnh diễm điện hạ khế ước, trở thành mới ảnh diễm long huyết gia tộc, vào ở nội bảo mới là đúng lý. Mà lại, ảnh thị Ạ công chúa đã cùng nguyên lão hội trao đổi qua, sẽ dọn đi nội phong thành xung quanh lâu đài nhỏ định cư. Du sẽ trầm tư một lát, nói, điều hòa một chút, ảnh thị Ạ công chúa mẫu nữ có thể ở bên trong bảo cư trú đến cùng Lệ trưởng thành, đồng thời y nguyên hưởng thụ nguyên bản đãi ngộ. Chờ Cố Lệ trưởng thành kết hôn về sau, ảnh thị Ạ công chúa lại rời xa nội bảo. Các nguyên lão không có ý kiến. Cập vệ ấy hơn nữa, còn có chuyện gì, cần ta tự mình xử lý. Du sẽ tiếp tục dò hỏi. Cờ bệ Vân Tức đáp, là liên quan tới điện hạ ngài dòng họ, còn có lôi diệm bá Tức Tư vị, cùng Vân Mộng Trạch ốc đảo nhỏ lánh địa vấn đề. Dòng họ tạm thời không cần sửa đổi. Dù sẽ phất phắt tay, đến nỗi lôi diệm bá Tức Tư vị trực tiếp hết hiệu lực đi, hoặc là tương lai lưu làm người kế vị Tức vị. Vân Mộng Trạch ốc đảo nhỏ ta quyết định chia làm ba cái hành tinh, nhập vào Hỏa Sơn ốc đảo. Vấn đề thứ ba. Cờ bệ Vân Tức tiếp tục nói, Nguyên láo hội giải tán ngày đã xác định tại một tuần sau, cần điện hạ ngài mau chóng xây dựng nội các. Lúc trước Cùn Sten đang cơ lúc, Nguyên lão hội chậm chạp giải tán không được. Bây giờ dù Sẹo đang cơ Nguyên Lão Hội đã định tốt giải tán ngày, không người nào dám cùng rụ rệu vị này đại công tước mới tranh quyền đoạt lợi. Xây dựng nội các à, du xẹo nghĩ nghĩ, Metlin bá tước liền giao cho ngươi đến thay ta xây dựng nội các đi. Mọi người nhất thời hướng Metlin bá tước nhìn lại. Metlin bá tước trong mắt vui mừng thần sắc trợn lóe lên, sau đó chậm chạp mà kiên định lắc đầu. Điện hạ, Lao Phu tuổi tác đã cao, thực tế không thể thừa nhận Hồng Bảo áp lực. Lao Phu đã quyết định rời đi Hồng Bảo, trở về đất phong dưỡng lão. Ông ngoại há có thể vứt bỏ ta mà đi? Du sẽ theo đại công tước chi toạ bên trên đứng dậy, ta bỗng nhiên leo lên đại công tước chi vị, chính cần ông ngoại ngài nó nữa. Điện hạ khách khí. Medlin Bá Tước nói, thực lực của ngài cường đại, tâm trí chi trầm ổn, thủ đoạn cao minh, tầm mắt chi quán đạt, thắng qua lão phu nhiều vậy. Ngài sau khi lên ngôi, lão phu cũng có thể an tâm tĩnh dưỡng thân thể. Dù sẽ tự nhiên không nguyện ý để Medlin Bá Tước rời đi, hắn người trong nhà biết chuyện của nhà mình, để hắn đi săn giết tuyết tự nhân, hắn không nói hai lời rút kiếm liền đi trên cánh đồng tuyết chặt, nhưng là để hắn quản lý một quốc gia, liền có chút lực có thừa, mà lại hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian ở trên đây. Tu luyện, mạnh lên, du lịch thế giới, đây mới là hắn muốn làm sự tình. Medlin Bá Tước nếu là rời đi, Hắn cũng chỉ có thể mời phụ thân của mình Roman Nam Tước thay mình quản lý quốc gia. Nhưng là Roman Nam Tước quản lý một mảnh ấm áp thuộc địa không có vấn đề, quản lý một quốc gia liền kinh nghiệm không đủ. Cho nên vô luận như thế nào cũng phải làm cho mẹ liền bá tước giúp mình trèo chống mấy năm để cho Roman Nam Tước bọn người có thể thuận lợi quá độ. Lúc này hắn nói với cờ bệ vân tước: Ta chuẩn bị ban phát một đạo chiếu thư, nên như thế nào ban phát? Điện hạ, chiếu thư có thể chia làm bốn loại đẳng cấp, không biết ngài muốn ban phát loại nào chiếu thư? Cờ bệ vân tước nói: bậc thứ nhất nói thiên trường, chỗ viết nội dung là Đại Công Quốc pháp luật, một khi ban phát, Đại Công tức cũng phải tuân thủ. Cấp thứ 2 nói chiếu thư, tất cả công văn, phong thưởng đều thuộc về chiếu thư. Cấp thứ 3 nói thông dụ, xử lý sự kiện trọng đại, tuyên bố một chút ban thưởng, để làm chính vụ điển hình, những nội dung này thuộc về thông dụ. Cấp thứ 4 nói giản văn kiện, đại công tức tiện tay tuyên bố một chút ngắn gọn nội dung, cùng loại với truyền cái tờ giấy, để ai ai ai làm cái gì sự tình, cái này thuộc về giản văn kiện. Cựu vệ vân tức giới thiệu xong bốn loại chiếu thư, lại tiếp tục nói bổ sung, hiến trương cần đóng dấu chồng đại công tức hy sinh ấn tỷ, đại công tức tư nhân con dấu cũng chính là kim tỷ, ngoài ra còn muốn đóng dấu chồng nội các con dấu, chiếu thư cần đóng dấu chồng kim tỷ. Thông dụ cần đóng dấu trồng nội các con dấu, giản văn kiện chỉ cần đại công tước ký tên. Những năm này nguyên lão hội cầm quyền, tuyên bố chiếu thư đều không có đóng dấu trồng kim tỷ, bao quát sắc phong dụ xẻo vì nam tước, bá tước chiếu thư. Nhưng có ảnh diễm cự long học thủ lòng, không ảnh hưởng toàn cục. Vậy ta liền ban phát đạo thứ nhất kim tỷ chiếu thư. Dù sẹo nói, nguyên lão hội thay ta khởi thảo chiếu thư nội dung đi. Vâng, điện hạ. Cờ bệ vân tức đáp. Chiếu thư nội dung chính là sắc phong mệt bá tước vì hầu tước, cảm nghiệm mệt bá tước nhiều năm vì quốc gia vất vả. Dù sẹo mỉm cười nói ra chiếu thư nội dung. Điện hạ không thể. Madeline bá Tước lập tức đứng dậy chối từ. Nhưng dù xảo ngữ khí không thể nghi ngờ, Madeline bá Tước với đất nước có công, điểm này không người nào có thể phủ nhận, cho nên liền không cần chối từ. Cũng hy vọng Madeline bá Tước, không, Madeline hầu tức có thể thay ta xây dựng tốt nội các, tiếp tục vì quốc gia phát huy ánh sáng cùng nhiệt. Lễ ngộ như thế, vốn là không quá nghiị hỷ quyền Madeline bá Tước, sau mấy lần chối từ không có kết quả, rốt cục bất đắc dĩ đáp ứng, lao thần nguyện vì điện hạ phân ưu. Tấu chương xong, chương 566. Mẹ ấy giờ cưới rồng. Chương 566. Mẹ ấy giờ cưới rồng. Ban Phát Đạo thứ nhất Kim tỷ chiếu thư về sau, Xét chiều hôm đó, dù xéo lại đi Hồng Bảo Nội Bảo, tự mình cùng Hàn Sỉ si ạ công chúa giao lưu một phen. Minh Sắc biểu đạt chính mình ý tứ, tại Côn Lệ hạ tiểu công chúa trưởng thành kết hôn trước đó, Hồng Bảo Nội Bảo ý nguyên từ Hàn Sỉ si ạ công chúa chấp trưởng, cư chú. Cung đình người hầu tất cả như cũ, lão phu nhân, ngài liền an tâm ở tại Hồng Bảo, với ta mà nói ở tại Sỉ si gia hành cung càng thêm tự tại. Hàn Sỉ si ạ công chúa đáp ứng. Bất quá lại nói, ở tại Hồng Bảo kỳ thật cũng không có cái gì tốt, ta cùng Côn Lệ tiếp nhận ý tốt của ngươi, nhưng là ta đã ủy thác gạt nổn hậu tước, ở bên cạnh bất giả bảo, thuê một tòa lâu đài nhỏ, càng nhiều thời gian sẽ ở nơi đó cư trú. Nộ phong thành xung quanh lâu đài nhỏ. "Đúng vậy a, tòa pháo đài này gọi là Hồng Minh Bảo, ta đã phái người đi quét dọn." Hàn Sỉ ạ công chúa Ôn Hòa nói, Hồng Bảo vách tường quá cao, người ở bên trong tựa như là bị giam trong lồng, ngược lại là ạt nổn hầu tức sinh hoạt, làm ta mười phần đau ước. Nàng khẽ cười nói, rũ xuống trên thân phận gánh nặng về sau, "Tuổi già, ta cũng muốn vì chính mình chân chính sống một lần." "Dạng này cũng tốt." Du xeo gật đầu, người đích xác hẳn là vì chính mình mà sống. "Ngươi cũng là dạng này cảm thấy sao?" "Đúng vậy a, nhân sinh không hơn 100 năm thời gian, không cần thiết để ý nhiều như vậy, thong thong khoái khoái vì chính mình mà sống mới là lạ." Du Xéo cười nói, ả xì ả công chúa cảm khái nói, ngươi nhất định sẽ là một vị khai sáng quân chủ, nếu là đổi thành người khác, sợ là sẽ không như thế nghĩ. Nhất là thân tại gia đình quý tộc, tựa hồ trời sinh liền mang theo trách nhiệm, nửa điểm cũng không cho phép từ chối. Nói như thế nào đây, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Du Xéo bày tỏ chính mình lý giải, sinh tại gia đình quý tộc cũng không có nghĩa là có trách nhiệm, nhưng là hưởng thụ gia đình quý tộc mang đến quyền lực, như vậy tự nhiên cũng liền cần chịu trách nhiệm. Năng lực càng lớn cũng không có nghĩa là trách nhiệm càng lớn, mà là quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Phần thụ quyền lực mang đến hết thảy, liền nhất định phải gánh chịu quyền lực phía sau trách nhiệm, sinh tại gia đình quý tộc hưởng thụ cầm y ngọc thực, tự nhiên mà vậy phải vì gia tộc sinh tồn mà buôn ba. Một bên hưởng thụ gia đình quý tộc cầm y ngọc thực, một bên lại chỉ muốn vì chính mình mà sống, như vậy cái này gia đình quý tộc sớm muộn sẽ sụp đổ. Gia đình cũng là có thể lựa chọn sao? Căn bản không có lựa chọn. Hàn Si ạ công chúa lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, nhưng nhân sinh chính là dạng này. Dù sẽ vô tình đâm thùng hẳn Si ạ công chúa chôn tránh tâm tính, có người không nghĩ sinh ở gia đình quý tộc, có người nằm mộng cũng muốn sinh ở gia đình quý tộc. Tựa như chúng ta sinh ra ở Long Miên đại lục, nếu là không người gánh chịu trách nhiệm, chỉ sợ sớm bị Tuyết Ma chính phủ. Dừng một chút. Dù sao nói, nhỏ đến người, lớn đến quốc gia, chỉ cần một người còn cần theo xã hội thu hoạch được lợi ích, như vậy liền thoát ly không được quy tắc của xã hội trói buộc. Cho dù là ta, cho dù là ạ lệ quốc vương, đều là như thế. Hàn Si ạ công chúa không tiếp tục đáp lại. Thằng đến rủ sẽ chuẩn bị cáo từ lúc rời đi, nàng mới yếu ớt nói, "Phụ thân ta đã từng từng nói với ta lời tương tự. Có lẽ, các ngươi trời sinh chính là một loại người đi. Hy vọng quốc gia này ở dưới sự thống trị của ngươi, có thể phát triển không ngừng." Nội các chưa hoàn thành xây dựng, nguyên lão hội tạm thời ý nguyên tại vận hành. Mà sắc phong làm hầu tức về sau, mẹ liền hầu tức xin nghỉ mấy ngày, muốn về xã nợ cửa sông tham gia cháu trai mẹ ấy giờ hôn lễ. Dù sẽ tự nhiên cũng muốn tham gia. Nguyên bản muốn để điện hạ ngài làm ta phụ rể, bây giờ lại không thể, không có để đại công tức làm phụ rể đạo lý. Trở lại lam điểu bảo về sau, mẹ ấy giờ biểu ca cùng tới đi dạo một vòng rụp xèo nói, nửa khi đã lộ ra cung kính địa vị biến hóa, để nguyên bản thân như thân huynh đệ hai người cũng dần dần có khoảng cách. Cái này đáng buồn dây bức tường ngăn cản a. Đáng buồn dây vách ngăn không chỉ phát sinh tại hắn cùng biểu ca mẹ ấy giờ ở giữa. Cùng đại caojoen lọ sần thuốc thúc ở giữa đồng dạng có đáng buồn giày vẫn ngăn thân tình đã ở địa vị khoảng cách xuống bị vô hạn áp chế điện hạ lọ sần thuốc thúc cung kính Vân an ta cùng phụ thân nói qua dù sự ý đồ như dĩ vãng như thế cùng lọ sần thuốc thúc, thúc thân thiết giao lưu nhưng lọ sần thuốc thúc bức rứt bất, bất an để hắn hiểu được tất cả những thứ này đều đã không thể quay về đổi phong thúc thúc ngươi vì công quốc hơn tước ta cần làm cái gì bát đại hành tinh tổng đốc ta sẽ dần dần thay đổi ta hy vọng thúc thúc ngươi đảm nhiệm kích lưu hành tinh tổng đốc dù sẹo nói ảnh diễm đại công quốc ở ngoài nguyên lão hội còn có cái tổng đốc giản hùng Trước đó Hỏa Sơn ốc đảo chia làm 8 cái hành tinh, mỗi cái hành tinh đều sẽ tuyển ra một tên công quốc ngân tức đảm nhiệm tổng đốc, phụ trách chiến tranh lúc dẫn đầu nghề chính bất kỵ sĩ đoàn chinh chiến. Lò Sơn thúc thúc nghe vậy, lập tức phân chấn đạo, "Đảm nhiệm tổng đốc, ta. Trước đó không có dẫn đầu kỵ sĩ đoàn kinh nghiệm a. Không có kinh nghiệm có thể học tập, mà lại, ta chuẩn bị cải cách tổng đốc chế độ. Về sau tổng đốc không chỉ có phải chịu trách nhiệm quân sự, cũng muốn phụ trách hành tinh chính phủ." Dù SEO nhẹ lời nói, ta chuẩn bị tăng tốc thôi động Hỏa Sơn ốc đảo kiến thiết. Hắc Hỏa đại địa công nghiệp hạt giống đã nảy mầm, thời nước xe lửa sắp đầu nhập vận hành. Nhưng chân chính thích hợp chạy đường sắt địa phương, còn là Hòa Sơn ốc đảo, đợi đến đường sắt quán thông toàn bộ Hòa Sơn ốc đảo về sau, liền sẽ tiến vào chân chính cao tốc thời kỳ phát triển. Mà lại dù Sèo sẽ còn cổ vũ sinh dục, tranh thủ hai đời người về sau, ảnh diễm đại công quốc nhân khẩu số lượng có thể lật hai phiên. Trước mắt ảnh diễm đại công quốc sắp tới 4 triệu nhân khẩu đại lực cổ vũ sinh dục, 40 năm về sau, 1.200 vạn nhân khẩu cũng không thành vấn đề. Mà khi đó, dù Sèo cũng chỉ mới 60 tuổi, đối với cự lang kỵ sĩ đến nói, đây chỉ là nhân sinh một bước nhỏ hắn vẫn cảnh mục tiêu là chí ít sống trên 200 tuổi. Long Miên đại lục tương đối xương tinh thế giới, lớn nhất tệ nạn chính là nhân khẩu không đủ. Xương tinh thế giới cũng không biết dùng thủ đoạn gì, chế tạo ra vô số tuyết ma, tuyết quỷ, không ngừng càn quấy toàn bộ Long Miên đại lục. Nếu như Long Miên đại lục nhân khẩu bạo tăng, kỵ sĩ cũng sẽ tùy theo bạo tăng, chỉ cần tài nguyên theo kịp, liền sẽ có liên tục không ngừng long ngực lãnh chúa. Phi long kỵ sĩ thậm chí cự long kỵ sĩ sinh ra, sau đó đẩy ngược cánh đồng tuyết, đoạt lại ấm áp thổ địa. "Thúc thúc, ta cần ngươi trợ giúp." Du Sở cuối cùng nói. Lò Sơn thúc thúc lập tức nắm tay đạo, điện hạ lòng mang rộng lớn khát vọng, Lò Sơn mặc dù thực lực thấp kém, nhưng cũng nguyện ý cống hiến một phần lực lượng cái này kích lưu hành tinh tổng đốc, ta nhất định vì điện hạ gánh vác, quản lý tốt kích lưu hành tinh. kể từ đó, ta liền yên tâm. Du Xeo cười nói, lập tức lại dặn dò, hành tinh tổng đốc thay đổi, còn muốn một đoạn thời gian, đoạn thời gian này thúc thúc đi thêm hắc hỏa đại địa khảo sát, nhiều cùng chất lơ giao lưu kinh nghiệm, cũng muốn nhiều chạy hắc hỏa bác học thác, lý giải cái gì là công nghiệp hóa. Lò Sân thúc thúc đâu ra đấy đáp, vâng, điện hạ. thấy thế, Du Xeo nói, bí mật không cần khách khí như thế, thúc thúc, đều là người một nhà, gọi thẳng tên của ta là đủ, khó mà làm được bây giờ ngài đã đăng cơ làm đại công tước là ta quân chủ làm thần tử há có thể gọi thẳng quân chủ danh tự lọ sơn thúc thúc lắc đầu tại đứa cháu này trước mặt hắn không dám có chút lên mặt cái này không chỉ có nguồn gốc từ địa vị còn nguồn gốc từ thực lực dù cho dù sẽ thu liễm chính mình khí chàng nhưng là huyễn long kỵ sĩ thời khắc đối ngoại phát ra lực lượng ý nguyên để hắn áp lực như núi kẻ yếu thiên nhiên kính sợ cường giả trung tuần tháng 7, mẹ ấy giờ mò nọ chỗ gì ạ tại lam điều bảo cùng hắn nhì hoa kim ngân cử hành một trận long trọng hôn lễ cũng là tại một ngày này Mạt lìn Hầu tức giải trừ cùng Mãnh Cương Long mẹ xe đét khế ước, sau đó mẹ ấy giờ thuận thế tiếp nhận, trở thành tân nhiệm Mãnh Cương Long thị sĩ. Ông ngoại, chặt đứt khế ước, ngài thân thể có thể chịu nổi sao? Dù sẽ tại Lam Điểu bảo trên bãi cỏ, đỡ lấy Mạt lìn Hầu tức. Mạt lìn Hầu tức tránh ra rủ sẹo nâng, cắn phong xương xỉ gà, tái nhận tóc cẩn thận tỉ mỉ buộc ở sau Dùng hoàn toàn như trước đây bá khí thần sắc, âm thanh trang nghiêm đáp lại rủ sẹo, lão phu mặc dù rơi xuống phi long kỵ sĩ cảnh giới, nhưng điện hạ không nên quên, lão phu vẫn là bốn chuyển cao đẳng huyền thú kỵ sĩ, mà lại không có mẹ xe đét quá nhiều, lão phu còn chuẩn bị hướng năm chuyển khởi sướng xuống kích. Dù Sẹo cười nói, "Vậy ta liền trước thời hạn chúc mừng ông ngoại, tấn thăng ảnh diễm đại công quốc vị thứ nhất năm chuyển cao đẳng huyền thú kỵ sĩ." Khi mắt Medlin hầu tức lắc đầu nói, "Có ngươi vị này khai sáng kỵ sĩ chi đạo đỉnh phong mới huyền long kỵ sĩ ở bên, lão phu cũng không dám hy vọng xa vời lễ nhất. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi đã đuổi kịp lão phu, trở thành bốn chuyển cao đẳng huyền thú kỵ sĩ, nói không chừng qua mấy ngày, ngươi liền khế ước con thứ năm huyền thú." Dù Sẹo cười mà không nói. Hắn cùng mô phòng ngọc hiểm thú long xệm bù lạ tu hành tốc độ, hoàn toàn như trước đây nhanh chóng, không thể không nói, hiểu được chính mình cố gắng thành tựu huyền thú, tu hành tốc độ chính là nhanh, tấu chương xong Chương 567. Ngăn cơn sóng dữ. Chương 567. Ngăn cơn sóng dữ. Mẹ ấy giờ biểu ca hôn lễ kết thúc về sau, mẹ lìn hầu tức còn làm ra một cái khác quyết định, quyết định đem chính mình phớ luật bá tước chi vị, vượt qua nhi tử mạ rõ mọ nọ chỗ gì ạ, trực tiếp giao đến mẹ ấy giờ trong tay. Làm như thế, tự nhiên là miễn cho con dâu Quý nạp ảnh diễm, ỷ vào trưởng phu kế thừa bá tước chi vị, phiến ngôi đầu gió, làm một chút không có đầu vóc sự tình. Trực tiếp giao cho cháu trai, mà lại cháu trai cũng con nẳng dâu, tự nhiên cũng sẽ không lại nghe mâu thân, Quý nạp phu nhân cũng liền mất đi bất luận cái gì dạy vỏ không gian. Mã Dò Đại Cứu cũng không có bao nhiêu tâm tình mâu thuẫn, thiên phú của hắn rất kém cỏi, đến nay chỉ là một tên phổ thông huyễn thu kỵ sĩ, rất sớm đã đem hy vọng ký thác tại trên người con trai. Bây giờ mẹ ấy giờ đã cưới rồng thành công, hắn càng không khả năng cùng con trai của mình tranh, bình tĩnh tiếp nhận hiện thực. Mặc kệ như thế nào, hắn còn mang một cái tử tước danh hiệu, thật tốt làm việc, kế thừa bá tước chi vị, lại cưới lên mẹ xe đét các hạng, người đến tranh thủ trở thành rủ phụ tá đắc lực. Mã Dò Đại Cứu dập tắt ấy làm phong vân ảo tưởng, chỉ hy vọng nhi tử có thể thay mình thực hiện tất cả những thứ này. Phụ thân ngài yên tâm, ta cùng la. Điện hạ đã nói xong chờ ta đổ xong tuần trăm mật, liền đi hồng bạo giúp hắn làm việc. Mẹ ấy giờ nói, cho nên cái nhà này còn là đến giao cho phụ thân ngài đến cầm lái. Ha ha, cái này không cần lo lắng, ta cùng mẫu thân ngươi cũng quen thuộc tại xạ nợ cửa sông cày thấy, cả một đời dạng này liền rất tốt. Mã do đại cứu nói, vỗ Vô Nhi tử kiên cố cánh tay, đi thôi, thật tốt hưởng thụ tân hôn vui vẻ. Dỡ xuống xạ nợ cửa sông lánh chúa thân phận, chặt đứt cùng mảnh cương long khế ước, mẹ liền hầu tức có thể nói là dỡ xuống tất cả gánh nặng. Toàn thân tâm vui đầu vào nội các xây dựng trong công việc. So với Phi Long Kỵ Sĩ Vinh Quang, Sa ở cửa sông lãnh Chúa Quần Uy, hiển nhiên, vị này sắp tới giàn mùa chi niên lão nhân, càng thích tại Hồng Bảo khống chế phong vân cảm giác. Nội các nhân tuyển điều kiện, điện hạ như thế nào định nghĩa? Thiếu chọn Phi Long Kỵ Sĩ. Vì sao? Ta hy vọng nội các liền chuyên tâm xử lý chính vụ, Phi Long Kỵ Sĩ liền chuyên tâm ứng đối chiến đấu. Hồng Bảo trong đại điện, tổ tôn hai cái chỉnh trọng thảo luận nội các nhân tuyển, ta sẽ ở ngoài nội các, thành lập một cái Phi Long quân sự tỉnh cố vấn đoàn, một lòng phụ trách cánh đồng tuyết xâm lấn. Meredith Howard suy nghĩ một lát, gật đầu nói, "Cũng tốt, Phi Long Kỵ Sĩ hai đầu chiếu cố." không bằng chuyên tâm chiến đấu dừng một chút hắn lại hỏi cái kia Roman nam tức an bài như thế nào ta sẽ đề nghị phụ thân ta đảm nhiệm phi long quân cố đoàn đoàn trưởng chức vụ dù sẹo cười cười ông ngoại ngài thay ta chủ chào chính vụ phụ thân ta thay ta chủ chào quân vụ dạng này ta liền có thể yên tâm lớn mật tiến lên mặc dù làm đại công tước nhưng dù sẹo cũng không tính để mình bị việc vặt cuốn thân hắn còn muốn hoàn du toàn bộ long miên đại lục nhìn xem thế giới khác biệt phong cảnh cờ bệ ấy mất tước nhưng tiếp tục chủ trì nội vụ tổng quản nội vụ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác Metlin hầu tức nói đến nỗi phi long quân sự tình cố vấn đoàn hắn liền đường tham dự lớn tuổi thật sợ hắn cứ ngã tại cánh đồng tuyết có thể củng kỳ hào Hân trước có thể trở về tiếp tục chấp trường ấn tỷ người này tham dự thứ vụ nhiều năm kinh nghiệm phong phú chính là cần thường xuyên thúc giục melin hầu tức còn nói ra một cái nhân tuyển chính là tiền nhiệm trưởng tỷ đại thần trải qua số triệu củng kỳ hân tức à dù sẽ sờ sờ cái cảm hắn đối với củng kỳ hân tức lớn nhất ấn tượng nguồn gốc từ củng tiền đại công tức thời kỳ lúc kia đại ca Zolan ngay tại cho củng kỳ hân tức đảm nhiệm trợ lý đại công tức củng kỳ hào hơn trước đại ca Zolan tất cả đều có thể ngủ đến mặt trời lên cao buổi chiều mới đi đại điện làm việc Bất quá nguyên lão hội thời kỷ, cùng kỳ, cẩn kỳ hân tức cũng là cần cù, cho nên cân nhắc một hồi, Du xeo gật đầu, kia liền hắn đi. Ảnh diễm long huyết gia tộc chi thứ, cần trần an, cận bê ấy, cùng kỳ hảo vào cát, cũng coi là có cái bằng hàng giao. Ta quay đầu sẽ còn sắc phong mấy vị ảnh diễm long huyết gia tộc chi thứ vì hơn tức, mặt khác, ông ngoại, ta chuẩn bị sắc phong cẩn lệ hạ tiểu công chúa vì nam tức. Dù sở ý tưởng đột phát, hắn thường xuyên sẽ có một chút không nhìn quy củ ý nghĩ, trở thành đại công quốc vị thứ nhất nữ năm tức. Mẹ liền hậu tức thật sâu như mảy, không có tiền lệ. Tân triều tình cảnh mới, mà lại ta chuẩn bị tại tương lai. Giải phóng nữ tính sức sản xuất, cho nên cần thiết dựng nên một cái điển hình. Dù sao nói, công nghiệp thời đại một khi tiền đến, nữ tính cũng sẽ trở thành giá rẻ sức lao động. Hán Vũ Long xỉ sì gà hãng thuốc lá chính là bằng chứng tốt nhất, toàn bộ sử dụng nữ công đến thuốc lá, vẫn là không ổn. Mèn lìn hầu tức tiếp tục phủ định, ta Đại công Quốc từ kẹn lìn Đại công tức thành lập đến nay, một mực là lấy chiến công sắc phong thế tập vong thế tước vị, bây giờ củn cùn lẹa tấc công không có, không nên vong làm thế tập vong thế. ảnh Diễm Đại Cung Quốc nữ vân tức, trước đây từng có, nhưng vân tước đồng dạng là trung thân chế, cũng không phải là thế tập vong thế. Trên thực tế ảnh Diễm Đại Cung Quốc kiến quốc hơn bốn năm chỉ có trước mắt bảy tên thế tập vong thế đại quý tộc, Phất Loạt Bát Tước, Thoái Thạch Bát Tước, Nhu Giác Năm Tước, Vũ Quang Năm Tước, Hoàng Kim Năm Tước, Hắc Đình Năm Tước, Thiên Nga Năm Tước. Thiên Nga Năm Tước quẹo bịp đâu, hắn giống như cũng không phải là bởi vì chiến công mà phong tước, chỉ là bởi vì là ảnh diễm long huyết gia tộc xuất thân. Nhưng quẻ bịp thân là phi long kỵ sĩ, chiến công đồng dạng chắc tuyệt, cho dù không đủ phong tước, cũng không sai biệt nhiều. Thôi được." Du Sẹo thở dài, không còn kiên trì. Vốn là cái ý tưởng đột phá điểm, tại Hắc Hỏa đại địa thời điểm, hắn cũng thường xuyên toát ra kỳ kỳ quái quái điểm, nhưng cũng không phải là mỗi một cái điểm đều có thể phát huy ra hiệu quả mà lại đã mời mẹt lìn hầu tức chủ trì nội các, hay là muốn tôn trọng mẹt lìn hầu tức ý kiến? Tựa hồ nhìn ra rủ rẽ suy nghĩ. Mẹt lìn hầu tức nói, điện hạ, ngài đã phi thường ưu đại hãn xì ạ công chúa cùng cún lạ tiểu công chúa, ngài là ảnh diễm điện hạ chủ trương gắng sức thực hiện đăng cơ, ngài kế vị pháp lý so đại công quốc bất luận cái gì pháp luật đều muốn chính thống, không cần tận lực phóng thích thiện ý. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, ưu đại tiền triều việc tiệp là những cái kia xoắn vị thần tử vãn hồi lòng người thủ đoạn, ngài căn bản không cần. ảnh diễm đại công quốc mặc dù là kẻ nhìn ảnh diễm thành lập, nhưng cuối cùng. Toàn bộ quốc gia đều duy trì ở trên người ảnh Diễm Cự Long ảnh Diễm Cự Long ý kiến, so ảnh Diễm Long huyết gia tộc trọng yếu gấp trăm lần. Dù sao ảnh Diễm Cự Long lựa chọn ai, ai chính là ảnh Diễm Long huyết gia tộc. Dù xeo đại công tước chi vị là ảnh Diễm Cự Long lựa chọn, mà lại kế vị lúc cũng nhận ảnh Diễm Cự Long chào mừng, kế vị tính hợp pháp, cùng khai quốc đại công tước không khác nhau chút nào. Tốt à, kỳ thật ta cũng không phải chỗ dạng, cái này đại công tước chi vị vốn là ảnh Diễm mạnh đốt cho ta. Dù xeo nói, chỉ là luôn cảm thấy ảnh Diễm Long huyết gia tộc phân đấu bốn năm, ta cứ như vậy công khai tiếp nhận. Điện hạ vì sao có ý nghĩ như vậy? Melin hầu tức bật cười nói, ảnh Diễm Long Huyết gia tộc đã tuyệt tự, chỉ có điện hạ kế vị, tài năng che chở đại công quốc ngàn vạn quốc dân, mà lại ảnh Diễm Long Huyết gia tộc bất quá là đời cự long dân chăn nuôi mà thôi. Ngài kế vị về sau, ngài chính là ảnh Diễm Long Huyết gia tộc. Ha ha, tóm lại trong nội tâm có điểm lạ lạ, là điện hạ quá khoan hậu nhân tử, điện hạ sau này chỉ cần trấn hương đại công quốc, chính là xứng đáng ảnh Diễm điện hạ thưởng thức, xứng đáng ngàn vạn quốc dân tin cậy, càng xứng đáng các quý tộc cùng ngộ. Dừng một chút. Melin hầu tiếp tục nói, mà lại ảnh Diễm điện hạ, A Zen quốc vương không chỉ một lần nói qua. Cánh đồng tuyết chỗ sâu lực lượng tại tích xúc bị lớn, xương dày uy hiếp cũng thời thời khắc khắc tới gần bên trong, chính cần điện hạ ngăn cơn sóng dữ. Bị Mạt Liễn hầu tức kiểu nói này, Du xeo liền biểu lộ nghiêm túc lên. Nhìn xem đại điện bên ngoài bầu trời, rất tán thành gật đầu, không sai, thời khắc nguy hiểm đều sẽ giáng lâm, ta bây giờ cũng thuộc về Long Tinh có ít người cao. Chơi sắp xuống, A Dẹt Quốc vương được, ta cũng phải bên trên. Tấu chương song, chương 568. Hạ tỷ đi ra ngoài lịch luyện. Chương 568, Hạ tỷ đi ra ngoài lịch luyện. Nội các xây dựng tốc độ rất nhanh, trải qua nhiều mặt cầu thông chính yếu nhất chính là rủ sẽ cùng mệt lìn hầu tức câu thông cuối cùng xác lập nhân tuyển hết thề bảy vị nội các đại thần Thủ tịch cầm quyền mệt lìn mỏ nọ chỗ di ạ hầu tức tổng quản nội vụ cờ bệ ấy hơn tức phi long kỵ sĩ Thủ tịch quan tòa hắc đình nam tức cụ lì còn mỏn trưởng tỷ đại thần cùn kỳ hảo hơn tức tài chính đại thần ngưu giác nam tức vải đợt lộ thủ công nghiệp đại thần do len mỹ tệ nạ hơn tức ngoại giao đại thần phật luật bá tức mệt ấy giờ mỏ nọ chỗ di ả phi long kỳ sĩ trong đó trên chức vị xóa núi lửa đại thần thay vào đó chính là mới thiết lập công nghiệp đại thần nguyên nhân cũng rất đơn giản về sau quốc gia đại sự rủ sẽ có thể một lời quyết đoán, cũng liền không cần núi lửa đại thần đi câu thông ảnh diễm cự long, mà công nghiệp đại thần thiết lập, tự nhiên là vì để cho ảnh diễm đại công quốc thực hiện công nghiệp hóa. bảy vị nội các đại thần bên trong, duy nhất có hai vị phi long kỵ sĩ, cờ bệ vân tức là bởi vì quá giả, không cần hắn đi trên cánh đồng tuyết phát sáng phát nhiệt, an an ổn ổn lưu tại hồng bảo là đủ. mẹ ấy giờ biểu ca thì là rủ sẽ cần một vị long kỵ sĩ đảm nhiệm ngoại giao đại thần, câu thông sứ nhiệt hồng lưu vương quốc qua lại cánh đồng tuyết. tương lai nói không trưởng, còn muốn xâm nhập cánh đồng tuyết câu thông càng nhiều quốc gia, không có cơi rồng lời nói rất khó cam đoan ngoại giao đại thần an toàn, mà lại mẹ ấy giờ biểu ca có phật luận bá tức danh hiệu, ngoại giao đại thần thân phận cũng sẽ càng vững chắc. Nội các xây dựng hoàn tất về sau, phi long quân sự tỉnh cố vấn đoàn cũng theo đó thành lập tên gọi tắt phi long đoàn. phi long quân sự tỉnh cố vấn đoàn không chỉ có toàn bộ từ phi long kỵ sĩ tạo thành, còn có được điều hành đại công quốc tất cả song túc phi long Quyền hạ cũng phụ trách chủ đạo đại quy mô cánh đồng tuyết chiến dịch, bao quát hàng năm cản quét cánh đồng tuyết kỵ sĩ đoàn hành động. ưu quang năm tước nghiêm thủ long kỵ sĩ joman mỹ tên nạ đảm nhiệm đoàn trưởng, tưấn long kỵ sĩ hiệp hân tước đảm nhiệm phó đoàn trưởng, bạch ngân long kỵ sĩ sản giờ dạ hân tước. Hồng Bảo Thạch Long kỵ sĩ gơ rắc hơn tướng, Hoàng Kim Long kỵ sĩ lộ bở hơn tướng, Cương Tinh Long kỵ sĩ dị ạ hơn tướng, Hắc Môi Long kỵ sĩ hạn cổ hơn tướng, Lục Thủy Tinh Long kỵ sĩ rở rậy dạ hơn tướng, phân biệt chúng tuyển phi long đoàn. Ngoài ra, Thiên Nga Nam Tước, Hoàng Đồng Long kỵ sĩ quẻ bị Ảnh diễm cũng bị mời gia nhập Phi Long quân sự tỉnh Cố Vân đoàn. Nhưng là quẻ bị phẩm Nam Tước lấy vết thương cũ tái phát, ngày giờ không nhiều vì lấy cớ, kiên tử không nhận. Dù sẽ không có cớ cẩu. Phu thân, từ đó về sau, đại công quốc tất cả song tốc phi long đều đem giao cho ngài, giao cho Phi Long đoàn đến thống nhất điều hành. Dù sẽ tại Hồng Bảo trong Đại Điện tiếp kiến Rô Man Nam Tước, ngươi phải chiếu cố nhiều hơn Váy Thạch Lĩnh Tam Đầu Long. Ta hiểu được. Rô Man Nam Tước già dỡ, mặc dù không có tiến vào nội các, nhưng là dù xéo được tuyển đại công tước về sau, rõ ràng đem quân chính cách ra, Metlin hầu tước trở thành chính vụ một tay, mà hắn thành quân vụ một tay, địa vị tương đương, cái này khiến hắn hết sức hài lòng. Hắn khẽ cười nói, cái này ba đầu song túc phi long, năm đó can thiệp nhà khác lãnh địa nội vụ, tội nghiệt cũng không ít, nhiều lắm đi trên cánh đồng tuyết phục dịch mấy năm. Nội các thành lập ban đầu, hạng thứ nhất để tài thảo luận chính là một lần nữa định ra ảnh diễm đại công quốc khu vực bản đồ điện hạ, trải qua nội các thảo luận, chính thức đem ảnh diễm đại công quốc khu vực chia làm 7 cái thuộc địa hành tinh cùng 11 cái ốc đảo hành tinh. Tổng quản nội vụ cơ bệ vân tức đem nội các thảo luận kết quả trình báo cho rủ sẹo. 7 cái thuộc địa hành tinh chính là trước đó 7 khối ấm áp thuộc địa, chỉ bất quá bây giờ đổi cái danh tự, theo thứ tự là đá vụn hành tinh, sạ nợ cửa sông hành tinh, hỏa nghĩ đầm lầy hành tinh, hoàng kim đồng bằng hành tinh, u quang hành tinh, hồ dương sa mạc hành tinh, hắc đỉnh sơn hành tinh. Mười cái úc đảo hành tinh bên trong, tám cái nguyên bản hỏa sơn úc đảo hành tinh, theo thứ tự là nội phong hành tinh, bình nguyên hành tinh, cánh rừng hành tinh. Sa địa hành tinh, sương mù trạch hành tinh, sơn địa hành tinh cùng tiên hồ hành tinh trong đó sương mù trạch hành tinh nguyên bản gọi là vân trạch hành tinh, bị dụ xéo đổi danh tự, phòng ngừa cùng vân mộng trạch ốc đảo nhỏ trùng tên. Còn lại ba cái hành tinh thì là ốc đảo nhỏ hành tinh. Theo thứ tự là Hắc Hỏa đại địa hành tinh, Lôi trạch hành tinh cùng Thanh Khâu hành tinh. Giao trách nhiệm nội các, đề cử 11 cái ốc đảo hành tinh tổng đốc nhân tuyển. Dù sẽ truyền đạt ý chỉ, tổng đốc chi trách, bình thường chủ quản hành tinh thứ vụ, tiếp nhận nội các lãnh đạo, thời gian chiến tranh dẫn đầu kỵ sĩ đoàn chiến đấu, tiếp nhận phi long đoàn quản hạt. Trải qua nội các đề cử, cũng được đến dù xéo tán thành. Mở 11 cái ốc đảo hành tinh Tổng đốc nhân tuyển, cấp tốc thay đổi một lần, đương nhiên, tạm thời cũng còn chỉ là đại diện Tổng đốc. Trong đó, kích Lưu hành tinh Tổng đốc, từ lò sân mì tên Na Vân tức đảm nhiệm, Hắc Hỏa đại địa hành tinh Tổng đốc, từ Ezil Vân tức đảm nhiệm. Lôi trạch hành tinh, thanh câu hành tinh chỉ có khu hành chính vạch, tạm thời không có thành lập Tổng đốc Từ đây là Dụ Sẹo giữ lại cả rốt hố vị, chuẩn bị nâng đỡ chính mình tùy tùng gờ Jordon tầng lộ thủ, Gher Jover, lưu lại chờ ngày sau nhân mệnh. Chư cái đó ra ở trong hồng bảo, Dụ Sẹo cũng làm ra một phen thủ vệ, tôi tớ nhân viên thay đổi. Cạ tỷ đảm nhiệm hồng bảo cung đình thủ vệ trưởng quan, khế ước của nàng huyền thú hồng nhãn thử vương rẽ gì? cũng bị bổ nhiệm làm hồng bảo chuột quan chuyên môn phụ trách quản hạ hồng bảo chuột, thành lập tầm bảo thử tiểu phân đội, lính gác chuột tiểu phân đội, trừ hại chuột tiểu phân đội chờ, mấy chi chuột chuột tiểu phân đội. Nguyên bản dù Sẹo dự định để một người sở quản gia, đến đây chủ trì hồng bảo quản gia công tác, làm sao người sở quản gia ban đêm mang theo rượu đỏ bình, huống dù sẽ khóc lóc kể lệ một phen. Hắn năng lực có hạn, quả thực không đủ sức hồng bảo như thế lớn gia nghiệp. Cho nên dù Sẹo chỉ có thể tiết hận thả hắn về xỉ ga hành cung, tiếp tục đảm nhiệm xỉ ga hành cung đại quản gia chức vụ. Hắn theo hồng bảo trong đám người cũ, chọn lựa một vị lớn tuổi người hầu đảm nhiệm quản gia, lại đem lệ Ồnạ điều động tới đảm nhiệm nữ quản gia. Dại sơ bị Hồng Bảo rộng lớn hủ đến. Lệ Ôn Nạ, Ngươi đây. Du treo do hỏi. Lệ Ôn Nạ đã tuổi gần 30, trên khuôn mặt đẹp đẽ treo nụ cười tự tin. Lão gia, tại si sì gà hành cung lịch luyện mấy năm này, ta cảm thấy ta có tiến bộ rất lớn, lại đi theo Hồng Bảo lão quản gia học tập mấy năm, ta liền có thể vì Lão gia gánh vác tòa pháo đài này hết thề tạp vụ. Ha ha, rất tốt. Du sẽ hết sức cao hứng. Ngươi so người sơ có đảm đương nhiều, học tập cho giỏi mấy năm, chờ hạn si sì à công chúa mâu nữ rời đi nội bảo, toàn bộ Hồng Bảo quản lý công tác, ta sẽ giao cho ngươi đến nhận. Đa tạ Lão gia tín nhiệm cùng coi trọng, Lệ Ôn Nạ sẽ không làm ngài thất vọng. Leo nạ trịnh trọng nói: "Thật tốt làm việc, mặt khác, ta hy vọng ngươi nhiều quan sát một chút hồng bảo bọn người hậu, bồi dưỡng một nhóm đáng giá tín nhiệm tôi tớ." "Vâng, lão gia." "Tốt, ngươi xuống dưới làm việc đi." Dù sẽ phất phắt tay, hắn mặc dù đem nội bảo giao cho hãn sĩ ạ công chúa cư trú, chú, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ đối nội bảo không chế, điều động cả tỉ cùng Leo nạ tới, chính là chuẩn bị chậm rãi tiếp nhận nơi này hết thảy. Toàn này hồng bảo, có lại chỉ có thể quán triệt ý chí của một người, đó chính là hắn. "Còn tốt." Hắn là chân chính cường quyền đại công tước, ý chí của hắn có thể tùy tiện quán triệt số dưới, bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi. Rủi sẹo. Lúc này trong tâm linh, đống nhiên vang lên lưng thân nữ yêu hạ tỷ thanh âm. Làm sao, hạ tỷ? Ta nghĩ ra ngoài một đoạn thời gian. Hạ tỷ theo bạo phong chi chủ ấn ký, hiện hóa ra hưng thân nữ yêu thân ảnh, ảnh diễm điện hạ bản nguyên long viêm. Ta đã hoàn toàn tiêu hóa, cố lực lượng này để ta cường đại, nhưng còn chưa đủ. Nó liếc mắt nhìn rủi sẹo cái chán. Nơi đó, song gãy thiểm điện hình dạng lôi đỉnh chi thần ấn ký, chiếu sáng rạng rỡ. Trước đó, ta coi là long vực lãnh chúa là kỵ sĩ chi đạo cuối cùng, ngụy long chính là chúng ta huyên thu trần nhà. Nhưng, cố ly điện hạ chứng minh, ngụy long phía trước còn có đạo đường cho nên ta muốn đi sông vào một lần, không cần thiết đơn độc đi sông sáo đi, chúng ta là đồng bạn, hẳn là cùng một chỗ sông sáo. Dù sẹo nói, đi theo ngươi, ta không lấy được lịch luyện. Hạp tỷ nói một sự thật, dù sẹo cùng bố lỷ cường đại, nắm giữ phát huy của nó không gian, tựa như ổ rô bồ rồ giống như xẻm bú lạ, bọn chúng lưu tại bên cạnh ngươi cũng không chiếm được lịch luyện. Cho nên rắn ngậm đuôi ổ rô bồ rồ, cùng mô phỏng động hiểm thú long xẻm bú lạ, kết bạn đi trên cánh đồng tuyết chiến đấu luyện luyện. Rất ít đi theo dù sẹo. Nghe vậy, dù sẹo thở dài, đạo lý đúng là dạng này một cái đạo lý, cứ việc không bỏ, nhưng vì ngươi tiến bộ. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Cảm ơn, Du Sẹo, ta sẽ thành công." Hạ Tỳ liếc mắt nhìn chằm chằm Du Sẹo, "Ta không thể so bộ Li Điện hạ yếu." "Đương nhiên, đương nhiên, ta một mực cho rằng như vậy. Vậy ta đi." Hạ Tỳ nhẹ gật đầu, sau đó đằng không mà lên, cứ như vậy bay ra Hồng Bảo Đại Điện, như một trận gió, tiêu tán ở chân trời. Tấu chương song, chương 569. Thân thiết hữu hảo giao lưu. Chương 569. Thân thiết hữu hảo giao lưu. Toàn bộ tháng 8, 9 tháng, Du Sẹo bận rộn nhất sự tình, trừ chỉnh đốn ảnh diễm đại công quốc quan viên, kỵ sĩ chức vụ bên ngoài, chính là tiếp kiến nước ngoài sứ giả. Sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc sứ giả tự nhiên là ạt nổi hậu tước đại biểu cụ phong lôi đình vương quốc tình không hối minh vương quốc riêng phần mình điều động một vị phi long kỵ sĩ đến bản thạch đại công quốc vụ hải đại công quốc các quốc gia cũng điều động sứ giả đoàn đội đến thậm chí dung hỏa đại công quốc còn phái phái đại công tử chi tử đến đây chúc mừng phật các hạ một đường vất vả dù sẽ tại hồng bảo trong đại điện tiếp kiến dung hỏa đại công quốc người thừa kế phật dung hỏa tử tức đến phật tử tức đã qua tuổi ba tuổi là một vị phi long kỵ sĩ kiêm ba chuyển cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ có thể nói cũng là nổi tiếng nhân vật thiên tài. Đường Sa mặc dù xa xôi, nhưng là vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy thế gian thủ vị huyễn Long kỵ sĩ, Phân sẽ chỉ cảm giác được kích động. Phân Tử tức giữ lại râu quai nón, khiến cho hắn xem ra so với tuổi thật còn muốn lao bên trên 10 tuổi. Kỵ sĩ chi đạo tại chúng ta trái tim của mỗi người. Dù sẽ ôn tồn nói, lời tuy như thế, nhưng không có đại công tức điện hạ ngài mở con đường phía trước, chúng ta lại há có thể sinh lòng hy vọng, chấp nhất tiến lên đâu. Phân Tử tức nói chuyện rất êm thay đối với huyễn Long kỵ sĩ tràn ngập chờ mong. Nhưng dù sẽ luôn cảm thấy, hắn hẳn là trước tiên nghĩ một chút, như thế nào tấn thăng Long vực lãnh chúa, mà không phải chờ mong Huyền Long kỵ sĩ bất quá rất nhanh rụp xiao liền biết vì sao phải dục tử tức tự tin như vậy chỉ nghe hắn nói ta khế ước một đầu miễn thu loại ngụy long tự mô phỏng sư thiếu rồng nó đã đang thử nghiệm cảm ngộ tiên tổ lưu lại lợi chảo sư thiếu đây là dung hỏa đại công quốc đã từng sinh ra qua một loại ngụy long bất quá sư thiếu cùng long vực lãnh chúa đều đã qua đời thật lâu chỉ có ngụy long chi rác lợi chảo còn lưu tồn ở thế dạng này à có ngụy long chi rác trợ giúp cảm ngộ sinh tử ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể tấn thăng long bực lãnh chúa xiao nói đây cũng là ta lần này đến đây chúc mừng đại công tước điện hạ một trong những mục đích Phần tử tức nói, liền hướng dụ xẹp trịnh trọng đi kỵ sĩ đấm ngự lễ, ta hy vọng có thể được đến đại công tước điện hạ chỉ đạo truyền thụ long vực lãnh chúa tấn thăng kinh nghiệm. Nô. No. Dù xeo bình tĩnh bắt đầu, phương diện này, ta xác thực có sung tốc kinh nghiệm. Phần tử tức nghe vậy, lập tức phấn chấn đạo, đa tại đại công tước điện hạ. Nhưng là có thể hay không tấn thăng, vẫn là ẩn số. Phật các hạ, tấn thăng long vực lãnh chúa càng nhiều là dựa vào người cùng huyện thú nộ tính. Ta rõ ràng, phần tử tước hạ thấp người thi lễ, đại công tước điện hạ, ở trước mặt ngài, ta chỉ là kỵ sĩ chi đạo hầu bối, ngài sưng hô ta phật là đủ. Dù xeo mỉm cười, tốt, ta liền gọi ngươi phật phần hắn đối với Phật dự tương đương nhiệt tình, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, cũng không phải là Phật dự đối với hắn cung kính nguyên nhân, mà là Phật dự mang đến phong phú hạ lễ đại lượng bảo thạch, đều là ảnh diễm đại công quốc khiếm khuyết bảo thạch chủ loại, kim loại, bảo thạch đều là song tốc phi long đặc sản đồng thời mỗi một loại kim loại, bảo thạch đều có phi phàm hiệu quả, nghiên cứu triệt để đối với rủ sẽ tư tưởng công nghiệp hóa thời đại có cường điệu lớn đích lợi hắn tư tưởng công nghiệp hóa thời đại là địa cầu khoa học kỹ thuật cùng long tinh ma lực dung hợp về sau tương lai, hiện tại vân mộng chạy úc đảo nhỏ bên trên gào thét vụt hơi nước xe lửa chính là ma lực cùng khoa học kỹ thuật dung hợp về sau tạo vật, sự thật chứng minh hai thế giới tri thức hỗn hợp với nhau, đích sắc có thể tách ra hào quang óng ánh tác phẩm, duy trì dù sở chế tạo có long tinh đặc sắc công nghiệp hóa thời đại. phần tử tức sẽ tại ảnh diễm đại công quốc lưu lại một đoạn thời gian, dù xeo đem hắn an bài tại nội phong thành bên cạnh một tòa trong lâu đài nhỏ. tòa lâu đài nhỏ này tiếp giáp hạt nổn hầu tức bất dạ bảo cùng hãn si ạ công chúa hồng minh bảo. từ khi hãn si ạ công chúa thỉnh thoảng đến hồng minh bảo ở mấy đêm, hồng minh bảo cấp tốc trở thành các quý phu nhân phòng khách chiến trường chính, dần dần có cung bất dạ bảo tranh nhau phát sáng khí tượng mà lại ản xì hạ công chúa tại rủ sèo dưới sự chỉ điểm cũng bắt đầu giúp đỡ nâng đỡ một nhóm nữ tính thử nghiệm sáng tác âm nhạc vũ đạo mỹ thuật tác phẩm văn học mà cảm nhận được trở thành nữ tính lãnh tụ cảm giác về sau ản xì hạ công chúa dần dần làm không biết mệt. dĩ vãng nàng là cao cao tại thượng nhưng bị giam tại hồng bảo trong lồng quyền lực chim hoàng yến bây giờ nàng đã mất đi hồng bảo quyền lực nhưng lại tại tòa này hồng anh bảo bên trong dần dần tìm tới tự do chân lý phật các hạ chào mừng ngài tới tham gia ta tổ chức sáng sớm tốt lành phòng khách ản xì hạ công chúa tại phật tử tức và ở sát vách lâu đài nhỏ về sau nhiệt tình mời hắn tới tham gia phòng khách. Đêm nay chúng ta phòng khách chủ đề là công nghiệp thời đại nữ tính. Công nghiệp thời đại. Đây là ý gì? Phân tử tức không hiểu ra sao. Ngài rất nhanh liền sẽ thấy, đây là tại đại công tức mới dưới sự dẫn đầu, ảnh diễm đại công quốc ngay tại bước giải tiến vào cục diện mới. Hãn sỉ ạ công chúa khẽ cười nói, ngài thật hẳn là đi hát hỏa đại địa hành tinh nhìn một chút, nhìn xem nơi đó phát sinh thay biến. Ta nhất định sẽ. Phân tử tức đáp, nơi đó là đại công tức điện hạ long Hưng chi địa. Ta đương nhiên muốn đi chiêm ngưỡng một phen. Đương nhiên, ngoài thanh bầu trời vang lên một tiếng to lớn tiếng long âm, giống, đây là ảnh diễm điện hạ tại long âm sao? Phần tử tức kinh ngạc hỏi, hắn trước kia chưa từng tới ảnh Diễm Đại Công quốc. Không, ạ xì ạ công chúa nguyên bản đầy nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, ngáy mắt thu lại nụ cười, sau đó ánh mắt phức tạp nói, là phụ thân ta đồng bạn. Xí nhiệt điện hạ tiếng long âm, phụ thân ta nhất định là hướng Đại Công tức mới chúc mừng đi. ạ Diệt quốc vương sao? Phần tử tức cấp tốc đứng dậy, ta phải đi Hồng Bảo, tiếp một chút quốc vương bệ hạ. ạ Diệt quốc vương đi Hồng Bảo, tự nghĩ cùng rủ sẽ quan hệ rất quen, cho nên cũng không cần cái gì lòng trọng đối lãi, trực tiếp đi Hồng Bảo đại điện tìm kiếm du xeo. Mà Xí nhiệt cự long thì bay đến ảnh Diễm núi lửa trên miệng nút, cúi đầu nhìn về phía miệng núi lửa bên trong dung nham, trong nham tương, ảnh diễm cự long y nguyên tắm rửa ở trong đó, lười nhác ứng phó xí nhiệt cự long đến ngầm ầm. Có loại gió lớn nào ăn hỏa diễm mà sinh ra đặc thù thanh âm vang lên? Đây là xí nhiệt cự long phát ra ma lực long ngữ. Nếu là rùa sẹo ở đây, liền có thể nghe rõ ràng xí nhiệt cự long đang nói cái gì. ảnh diễm, ngươi ra hỏa này quả nhiên lựa chọn rùa sẹo. ung ung cùng ngục ảnh diễm cự long ma lực long ngữ rất nhanh văng lên, làm ngươi thí sự. thu thủ, thu lỗ, thu thủ. xí nhiệt cự long nhay răng trợn mắt, bóc ra khuy ướt chi lực, thống khổ không thua gì lột đi một thân vảy rồng. ngươi vậy mà thật nguyện ý? xem ra. Ngươi là bị Tuyết Cự Nhân đánh đau, đau đến trong xương cốt, làm ngươi thí sự. Ảnh Diễm Cự Long mở mắt ra. Xí Nhật Cự Long tiếp tục trào phúng, Cự Long cao ngạo, bị ngươi giá rẻ vứt bỏ, Xí Nhật có thể làm không ra chuyện như thế. Rống. Ảnh Diễm Cự Long phát ra long ngâm, lập tức cùng ngủ cùng ngục ma lực long ngữ, theo miệng núi lửa dâng lên mà ra, Im ngay ngươi cái này trợ trụ vi ngược tên xào trá, ngươi cùng Cường Đạo Hồng lưu cấu kết với nhau làm việc xấu, Cự Long cao ngạo hủy hết tại các ngươi chi thủ, mà Ảnh Diễm cuối cùng đem đoạt lại thuộc về Ảnh Diễm hy vọng. Nhìn xem Ảnh Diễm Cự Long nổi giận, Xí Nhiệt Cự Long ngược lại bình tĩnh trở lại, tam đầu Long hiến Tê chi pháp, ngươi hẳn là thử nghiệm, ảnh Diễm, muốn lấy đại cục làm trọng, ảnh Diễm sẽ tìm tới cửa đi, sẽ rách Hồng Lưu cái cường đạo này, tự tay cầm về thuộc về ảnh Diễm hy vọng. Mà ngươi, nếu là dám ngăn cản, ảnh Diễm không ngại đưa ngươi cũng sẽ nát. ảnh Diễm Cự Long đặt vào lời hung ác, trừng mắt Xí Nhiệt Cự Long, hiếu chiến mà vô chi, đây chính là ngươi. Xí Nhiệt Cự Long lạnh lùng quan sát miệng núi lửa bên trong ảnh Diễm Cự Long ầm ầm gió trướng thế lửa thanh âm, không ngừng nhảy lên, Hồng Lưu đang thưởng thức ngươi hy vọng, mà rất nhanh, nó liền sẽ rơi vào Xí Nhiệt Chi thủ, lúc kia. Tam đầu Long hiến tế chi pháp đem không thể xoay chuyển, ngươi sẽ chứng kiến Xí Nhật trở lại viết cổ. Tuyệt đối không thể. Ảnh Diễm Cự Long đột nhiên theo trong dung nham bay ra, rơi tại miệng núi lửa một bên khác, ngươi tuyệt đối không thể. Không có người nào có thể ngăn cản Xí Nhật. Ảnh Diễm nhất định có thể. Ngươi dựa vào ai, dựa vào rủ sẹo? Xí Nhật cự Long lạnh nhạt cười nhạo, huyết Long kỵ sĩ sát thực thật có ý tứ, nhưng cự Long kỵ sĩ mới là vương đạo. Cho dù rủ sẹo của ngươi, cũng đừng hòng ngăn cản Xí Nhật trở lại viết cổ. Thứ tin của ngươi, rất nhanh liền sẽ rơi xuống đáy cốc." Ảnh Diễm Cự Long cảm xúc đã bình phục lại, Ảnh Diễm nói, "Cho cười." Chờ coi đi, ảnh diễm cùng dù sẹo sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ảnh diễm cự long nghiêng liếc xí nhiệt cự long, trở lại viết cổ, các ngươi không xứng. Ngươi càng không xứng. Phối cùng không xứng, không phải ngươi có thể quyết định, xí nhiệt, ghi nhớ ảnh diễm đưa cho ngươi lời nói. Ngươi dáng vẻ tự tin rất cao ngạo, nhưng rất nhanh, ảnh diễm liền sẽ đem ngươi đầu dẫm vào trong vũng bùn, một lần lại một lần nhục nhã ngươi. Ngươi xin nói ngậm. Nơi sa nộ phong thành bên trong dân chúng, nhìn xem miệng núi lửa hai bên, mặt đối mặt thân thiết hữu hảo giao lưu hai đầu cự long, xa xa quỷ lại, khẩn cầu bọn chúng che chở cùng chú ý, tấu chương xong. Chương 570, khóa trà sương tinh. Chương 570, khóa trà sương tinh. Sí nhiệt Cự Long cùng ảnh Diễm Cự Long giao lưu không khí, không phải như vậy hài hòa, nhưng là dù sẽ cùng A Dẹt Quốc Vương giao lưu, lại rất hòa hài. Ngụy Long còn có thể tiếp tục tiến hóa thành Huyết Long, đích thật là khiến người sửng kỳ. A Dẹt Quốc Vương nâng chén trà lên, có chút hiếu kỳ nhìn xem phía trên trôi nổi màu lục phi lá, cái này canh trà là Hồng Bảo mới nghiên cứu ra được. Có thể nói như vậy. Dujuếu mỉm cười nói, đây là trà xanh. Sớm tại Ối Ưu xả Trang Viluc, Dujuếu liền muốn tìm kiếm lá trà, sau đó pha một chén trà xanh khao thượng chính mình. Đáng tiếc không tìm được tây trả, cho đến bây giờ nhập chủ Hồng Bảo, kỹ càng xem xét tinh linh nhạc viên tình huống. Hồng Bảo tinh linh nhạc viên bên trong, nuôi số lớn tinh linh, trong đó có tròn vẹn 7 con đại tinh linh, còn có hơn 300 con tiểu tinh linh, cùng vô số kể tinh linh chủng. Có thể nói đại công quốc tất cả đại quý tộc vốn liếng cộng lại, cũng không sánh nổi tinh linh nhạc viên. Bây giờ những này đều trở thành dự xuất tất cả đương nhiên. Những này tinh linh đại bộ phận cũng không có bị khế ước, mà là bị Hồng Bảo nuôi dưỡng thật muốn mối đời đại công tức đều khế ước lời nói, tâm linh cảm ứng sẽ loạn thành ngay. Mà lại tinh linh quản lý rất dễ dạn, cũng không nhất định cần khế ước đương nhiên một chút nghịch ngợm gây sự, thích đông chạy tây chữa tinh linh, sẽ bị an bài khế ước khế ước chủ thể có thể là đại công tước, cũng có thể là hưng bảo, đặc biệt kỵ sĩ, những kỵ sĩ này chuyên môn vì phụ trách chiếu cố tinh linh mà huấn luyện. bây giờ rủ sẹo đã đem 7 con đại tinh linh tất cả đều khế ước một lần, hơn 300 con tiểu tinh linh thì không có khế ước. tính đến chính hắn thuốc lá đại tinh linh mỹ cổ, khoảng chừng 8 con đại tinh linh, mà tại rất nhiều tiểu tinh linh bên trong, dù sẽ thành công phát hiện một cái cây trà tiểu tinh linh, sau đó liền để người xào chế được nhóm đầu tiên trà xanh, dùng cho huấn một mình cùng đại khách. quốc vương bệ hạ cảm giác như thế nào? rủ sẹo hỏi thăm. A Diệt quốc vương nhấm nháp một ngụm về sau, lại uống một hớp lớn, dư vị một lát, nói: trước đắng sau ngọt, có khác vật vị. Quốc vương bệ hạ thích liền tốt. Ha ha, tục ngữ nói kỵ sĩ tam đại bao, rượu thuốc lá trà, ngươi cái này phát minh vũ long xỉ gà, trà xanh, liền kém một cái rượu. Tại làm? Dù sẹo cười nói, cùng trên thị trường đại bộ phận rượu đỏ khác biệt, ta đang nghiên cứu một cái cọp thai, chưa đến lúc, quốc vương bệ hạ có thể thử nghiệm một hai, lại cho điểm cải tiến ý kiến. Long Miên Đại Lục rượu đỏ, rượu đế, bia đều có. Dù sẹo cũng không làm được cái gì sáng tạo cái mới, bất quá có thể tham khảo một chút cốc thai, điều chế một chút đặc thù rượu. Lập tức dù sẹo lại bổ sung, đương nhiên, cốc thai càng nhiều là vì nữ tính điều chế. Các kỵ sĩ khẳng định càng thích ở trên cánh đồng tuyết uống băng đốt, ở trong tiểu quán uống bia đen, mà không phải loẹt loẹt cốc thai. Cho chuyện cho chuyện vui vặt. A Diệt quốc vương chạy vào chủ đề, nước ta đại thiên văn đã khóa chặt xương tinh quý tích vận hành, xương tinh quý tích cùng sao chổi có chút cùng loại, mà lại không giống bình thường chính là quỹ đạo của nó tựa hồ còn nhận ngoại trừ mặt trời ngoài định mức ảnh hưởng, ngoài định mức ảnh hưởng. Ta đối thiên văn thực tế lý giải không được, Thiên văn bác học gia sứ đoàn ngay tại hướng quý quốc chạy đến, đến lúc đó ngươi có thể tự mình hỏi một chút. A Jet quốc Vương nói, "Thiên văn các bác học gia nói với ta, ngoại trừ mặt trời, còn có một cái thiên thể tại lôi kéo nó, nhưng là tìm không thấy viên này thiên thể. Mấu chốt nhất chính là, không chỉ có tìm không thấy viên này quái nhiều xương tinh quý tích thiên thể, nó tựa hồ liền tồn tại tại Thái Dương hệ một nơi nào đó, mà lại trừ đối với xương tinh thực hiện ảnh hưởng bên ngoài, nó sẽ không đối với bất luận cái gì hành tinh thực hiện ảnh hưởng. Thiên văn bác học gia nói cái gì? Thái Dương hệ bên trong còn có một viên ám mặt trời, quá nói nhảm." Ạ, Dạ Quốc Vương lắc đầu nói, Dù Sẹo muốn truy vấn một chút chi tiết đáng tiếc Dạ Quốc Vương là thật lý giải không được thiên Văn, cho nên không thế nào trả lời dụ Sẹo đặt câu hỏi, chỉ là để dụ Sẹo chờ đợi sứ đoàn đến, tự mình đi hỏi thăm Thiên Văn bác học gia, cũng chỉ có thể như thế. Ta rất ít bội phục người, ngươi dù Sẹo tuyệt đối là một trong số đó, các đại bác học gia đều là một đám thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, mà ngươi không chỉ có lập tức liền trở thành Cự Long Kỵ sĩ, còn là một tên thu hoạch được công nhận đại bác học gia." Quốc Vương vậy hạ quả khen, Du Sẹo mỉm cười, "Đây tuyệt không nửa điểm quả khen, nếu không phải ngươi phát minh kính Tiên Văn, ai có thể chú ý tới đỉnh đầu viên kia xương tinh, lại chính là xương cự ma thế giới. Mà lại viên này xương tinh, còn ngay tại ảnh hưởng chúng ta long tinh vật chuyển. Dừng một chút. A Diên quốc vương nói, Thiên văn các bác học gia nói cho ta, viên này xương tinh rất nhanh liền sẽ đặng về long tinh phụ cận. Đến lúc đó, đối với long tinh ảnh hưởng sẽ càng thêm mãnh liệt. Sương cự nhân thậm chí đều có khả năng theo xương tinh giáng lâm. Hắn nhìn xem Dù sẹo, nghiêm túc nói, tam đầu long hiến tế chi pháp, bắt buộc phải làm. Dù sẹo cũng không khách khí nói, ảnh diễm sẽ không đồng ý. Quốc vương bệ hạ, người khuyên đủ nó, khuyên không được một điểm, đây là ta cùng nó hứa hẹn một bộ phận vậy ngươi liền nói cho ảnh diễm hết thảy bằng vào thực lực nói chuyện đi a dẹt quốc vương ngữ khí bình tĩnh nhưng là trong lời nói bà khí hiện lộ không thể nghi ngờ dù cho dù sợ cùng ảnh diễm cự long lại thế nào tú với hắn mà nói cố định phương án cũng sẽ không biến trong lúc nhất thời trên đại điện bầu không khí có chút nặng nề tột sát thằng đến nội thị đến đây thông bẩm chưa yến phần dự tử tức đến đây bãi kiến dù xeo mới một lần nữa mở miệng để phần dự tử tức chờ một lát vâng điện hạ nội thị quay người rời đi a dẹt quốc vương cũng thuận thế nói hai nước thương đạo cần bảo hộ Tại Cự Long lực lượng phóng xạ chống không khu vực cần kiến tạo mới vảy tháp, lấy bảo đảm tùy thời có thể chi viện tương đạo. Lần trước nếu không phải ngươi kịp thời tấn thăng, ạ bá tức toàn gia sợ là đến trở về núi lửa. Long Miên Đại Lục chuyên tuyết, người sau khi chết, linh hồn sẽ chìm vào trong núi lửa, trở thành ấm áp một bộ phận. Như thế nào kiến tạo? Ngươi cùng ảnh diễm tại Hát Mã dương Tuyết kiến tạo một tòa vảy tháp, ta cùng xí nhiệt tại Têu Zen Hẻm núi lớn kiến tạo một tòa vảy tháp. Tốt. Zhu Xiao đáp ứng. Mặc kệ Cự Long kỵ sĩ ở giữa, có cái gì khác nhau? giữa hai nước giao lưu đều đang tăng nhanh làm sâu sắc, dù sẽ còn nghĩ tương lai theo Xí nhiệt hồng lưu vương quốc mua nông nô đâu, cho nên bảo hộ thương đạo là bức thiết nhu cầu. Chưa yến qua đi, a dệt quốc vương liền muốn rời đi, trước khi đi nói với rủ sẹo, ngươi nếu có sự tình, có thể trực tiếp tới kim cung tìm ta. Trước kia kẻ nhìn tam thế còn tại thế lúc, ta thường xuyên đến tham hồng bảo đáng tiếc. Thở dài, a dệt quốc vương cũng mất đi nói chuyện hào hứng, chỉ là vú vô rủ sẹo bà vai. Trâm giọng nói, nói tóm lại, cự long kỵ sĩ ở giữa, chỉ có lẫn nhau thành khẩn hợp tác, tài năng dẫn đầu nhân loại chiến thắng rất lạnh. Nói xong, trực tiếp cưỡi lên sỹ nhiệt cự long, cấp tốc biến mất. Dù Sẹo đưa mắt nhìn ạ dẹt quốc vương rồi đi, quay đầu nhìn về phía ảnh diễm núi lửa, ảnh diễm núi lửa phía trên, nút ảnh diễm cự long cũng vừa lúc xoay đầu lại, nhìn về phía hồng bảo phương hướng. Khoảng cách không tính gần, lẫn nhau đều thấy không rõ đối phương chi tiết, nhưng lẫn nhau đều có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn nhau. Một lúc lâu sau, ảnh diễm cự long hướng về phía Dù Sẹo gật gật đầu, bay thẳng tiến vào miệng núi lửa bên trong. Mà Dù Sẹo cũng thu hồi ánh mắt, quay người về lại điện. Hắn không có đi tìm ảnh diễm cự long. Cự long trở mừng về sau, hắn cùng ảnh diễm cự long ở giữa, đã xuyên phá cuối cùng một tầng giấy cửa sổ. Nhưng tại tiểu ngọc rồng chưa sinh ra trước đó, Hắn cùng ảnh diễm cự long còn cần lẫn nhau khắc chế, giữ vững danh giới cuối cùng. Xương Tinh, dù sẽ hơi chút suy nghĩ, liền phân phó nội thị chính mình muốn rời khỏi một chuyến, sau đó cỡi lên thần thánh độc giác thú Bồ Ly, theo hồng bảo biến mất. Một lát về sau, người đã xuất hiện tại Tiêm Đao Sơn ngải thiên văn, để xử lì vạn tới gặp ta. Vâng, điện hạ. Rất nhanh Xu lì Vạn liền theo trong văn phòng chạy đến, một đường chạy chậm đến rủ sẹo trước mặt, Xu lì Vạn gặp qua điện hạ. Tất cả liên quan tới Xương Tinh tư liệu đều tập hợp cho ta. Dù sự quyết đoán ngồi ở đại sảnh trên lế, sĩ nhật hồng lưu vương quốc thiên văn bát học gia đã khóa chặt xương tinh quý tích, các ngươi sớm nhất quan sát đo đạc, vì sao chậm chạp không có báo cáo? Điện hạ, chúng ta đài thiên văn cũng đã khóa chặt xương tinh quý tích, chỉ là chưa biết rõ ràng vì sao quý tích như thế. Lúc này mới không có lập tức báo cáo. Sú lì vạn xoa xoa cái chán hắt thủy, người bình thường đối mặt nguyễn long kỵ sĩ khí chàng, áp lực như núi đây là một loại phản phát xâm nhập thân thể cùng linh hồn song trọng áp lực. Rất nhanh, đài thiên văn nhân viên công tác liền ôm đến một đống lớn tư liệu, sủ lì vạn tự mình sửa sang tư liệu cũng hướng rủ rẽ giải thích, điện hạ ngài nhìn. Sương tinh quý tích có khác với bất luận cái gì một cái vệ tinh, mà lại quỹ đạo cũng không ổn định, thường xuyên ba động, ở trong bức tranh. Ngày xuân số 1, ngày mùa hè số 1, ngày mùa thu số 1, ngày đông số 1, cùng long tinh quý tích đều là gần hình tròn, nhưng là sương tinh quý tích lại cùng loại sao chổi, mà lại cũng không phải là một cái hình bầu dục, quỹ đạo vậy mà như là gợn sóng hỗn loạn. Nhất định có một viên cỡ lớn thiên thể đang quấy dày quý tích của nó. Sú Lì Vạn Trịnh trầm nói, nhưng là chúng ta tìm không thấy viên này cỡ lớn thiên thể. Tấu chương xong, chương 571. Đổ vào Thái Dương hệ. Chương 571, đổ vào Thái Dương hệ. Một viên nhìn không thấy cỡ lớn thiên thể, cùng mặt trời cùng nhau ảnh hưởng xương tinh quỹ đạo, dẫn đến xương tinh hình bầu dục quỹ đạo như là sóng nước dập dồn. Kỳ quái không chỉ có như thế, chúng ta ở trong quan sát đo đạc phát hiện xương tinh lúc gần lúc hiện, mà lại thông qua đối với long tinh chờ hành tinh quỹ đạo tính toán, chúng ta phát hiện xương tinh lực ảnh hưởng cũng là lúc gần lúc hiện. Xu Lì Vạn Đại trưởng nói, có ý tứ gì? Dù sẹo như mày. Xu Lì Vạn giải thích nói, đúng đấy, xương tinh biến mất lúc tất cả hành tinh quỹ đạo khôi phục bình thường, xương tinh xuất hiện lúc tất cả hành tinh quỹ đạo đều sẽ sinh ra một điểm bị lệch, phản phát xương tinh lực hút cũng có thể lúc gần lúc hiện lực hút cũng có thể lúc cần lúc hiện đúng vậy à điện hạ đây cũng là chúng ta đại thiên văn chậm chạp không dám báo lên nguyên nhân quá quỷ dị không phù hợp chúng ta đã biết bất luận cái gì thiên thể tình huống xương tinh biến mất lúc thật giống như nó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua đồng dạng nhìn xem tất cả quan sát đo đạc tư liệu dù xéo lâm vào thật sâu trong suy tư một hồi lâu hắn mới chậm chạp dò hỏi có hay không một loại khả năng xương tinh vốn cũng không phải là chúng ta thái dương hệ hành tinh nó là theo một cái khác hệ hành tinh đổ vào thái dương hệ quỹ đạo vậy nó đổ vào phương thức đã làm cho thương thảo khẳng định không phải bình thường tiến vào như vậy Lực hút ảnh hưởng là tiếp tục không ngừng. Xu Lị Vạn hiển nhiên cũng đối này nghĩ sâu tính kỹ qua, có khả năng nhất tình huống là nó thuần di tới. Thuần di tới? Đúng vậy, điện hạ, ngài nhìn phần này quý đạo quan sát đo đạc sơ đồ, xương tinh biến mất lúc, Thái Dương hệ lực hút khôi phục cân bằng, xương tinh xuất hiện lúc, Thái Dương hệ lực hút lập tức hỗn loạn. Cái này giống hay không là xương tinh bỗng nhiên theo một cái thế giới khác thuần di tới? Dừng một chút, Xu Lị Vạn tiếp tục nói, mà lại, căn cứ chúng ta phỏng đoán, xương tinh xuất hiện tần suất sẽ càng ngày càng cao. Thậm chí từ trước mắt quý đạo phỏng đoán, nó rất có thể sẽ còn tại trong ngắn hạn xuất hiện lần thứ 2 giao hội hiện tượng. Như vậy lần thứ hai sương tinh giao hội có thể hay không xuất hiện long tinh động đất tình huống? Du Xeo nhẹ cảm rõ hỏi. Vô cùng có khả năng. Đại khái thời gian nào? Hiện tại đã sắp tiến vào lúc tháng 10, mười. Sủi Vạn cầm lấy một phần tư liệu, nói, dự đoán có thể sẽ tại tháng 12 đến một tháng ở giữa. Ta rõ ràng. Du Xeo gật gật đầu. Hiện tại chỉ cần chờ đợi băng kỳ tiến đến về sau lần thứ hai sương tinh giao hội liền có thể phán đoán sương tinh có phải là theo một cái khác hệ hành tinh, lợi dụng Tuấn Di phương thức đo vào thái dương hệ, từ đó thực hiện xâm lấn. Bất quá rất nhanh hắn lại rõ hỏi, các ngươi tìm đọc qua địa chấn ghi chép không có? Sương tinh là từ lúc nào xuất hiện? Trước kia có hay không thường xuyên phát sinh sương tinh giao hội hiện tượng, cùng lòng tinh toàn diện địa chấn. Chúng ta tìm đọc qua Hồng Bảo Tư Liệu, ảnh Diễm Đại Công Quốc trong ghi chép trước đây cũng không có toàn diện địa chấn phát sinh qua, mà lại đối với sương tinh quan sát đo đạc cũng là bắt đầu tại lần thứ nhất sương tinh giao hội. Su Thụ vạn hồi đáp, cho nên vô cùng có khả năng sương tinh đô vào Thái Dương hệ thời gian, ngay tại mấy năm gần đây. Dù sẹo nhũ mày suy nghĩ, hắn xuyên qua nơi đây thời gian bốn năm năm, phát sinh qua đại sự cơ bản cũng là hai lần vẫn là chi dịch cùng xương dệt, xương dạ tổ xuất hiện. Tựa hồ xương cự ma xuất hiện, cùng xương tinh đổ vào Thái Dương hệ, điểm thời gian hướng tới nhất trí. Có hay không một loại khả năng, xương cự ma chính là từ trên xương tinh xuất phát, lấy lưu tinh phương thức rơi vào lòng Miên Đại Lục. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước chính mình nhìn thấy một viên sao băng rơi xuống. Sau đó ảnh diễm cự long liền cảm nhận được, phương nam cánh đồng tuyết chỗ sâu, có một cô toàn tuyết cự nhân mới lực lượng tại ngưng tụ. Lại nói tiếp không lâu, xương giả tổ liền dẫn tuyết cự nhân xuất hiện, cũng cùng xương diện liên thủ, đánh lén Hồng Lưu cự long. Mặc dù chứng cứ liên còn rất mơ hồ, nhưng đủ loại manh khoẻ đều để rủ sẽ không tự chủ được nghĩ đến, hết thảy bắt đầu tại xương tinh đô vào thái dương hệ, mà rất sớm trước kia, xương tinh thế giới hẳn là liền chú ý tới long miên đại lục, đồng thời cách không thi pháp truyền âu lực lượng đến băng phong long miên đại lục, chỉ là bởi vì khoảng cách xa xôi, không cách nào trực tiếp đưa người đi tới, liền dựa vào tuyết ma, tuyết quỷ không ngừng quấy rối nhân loại văn minh phát triển, đợi đến xương tinh thành công đỗ vào thái dương hệ về sau, mới bắt đầu phái ra xương cử ma chính thức xâm lấn, thậm chí hắn yên lặng nghĩ đến, ta xuyên qua, rất có thể chính là bắt đầu tại xương tinh đô vào thái dương hệ một khắc này, lực lượng cường đại không chỉ có nhiều loạn Long Miên Đại Lục thời không, càng là lan đến gần quê quán Thái Dương Hệ. Một khắc này, thân ở quê quán Thái Dương Hệ trên địa cầu dù sẹo, thần hồn bị cố lực lượng này tác động đến, ngáy mắt vượt qua vô số thời không, xuyên qua đến Long Miên Đại Lục vị trí Thái Dương Hệ đương nhiên, đây chỉ là dù sẹo chính mình náo bổ. Sự tình phải trăng như thế không thế nào phản đoán, dù sao hiện giai đoạn chỗ thu thập tin tức quá ít. Đối với xương tinh, đối với xương cử ma, nhân loại không nói hoàn toàn không biết gì, nhưng cũng không kém quá nhiều. Não bổ một lát, dù sẹo liền đè xuống đối với xương tinh hoang mang, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mình lập tức muốn đi bên trên kỵ sĩ chi đạo chân chính đỉnh phong đến lúc đó đến một cái xương cử ma giết một cái đến hai con xương cử ma liền giết một đôi đến một đám xương cử ma liền giết nó cái long trời lở đất tiếp tục quan sát đo đạc su thủy vạn vâng điện hạ qua một thời gian ngắn xí nhiệt hồng lưu vương quốc thiên văn bát học gia sứ đoàn sẽ đến thăm đại bát học gia tháp ngươi cũng chuẩn bị một chút cùng bọn hắn thật tốt trao đổi một chút tranh thủ cộng đồng cố gắng biết rõ ràng xương tinh tuồn tại phương thức vâng điện hạ rời đi tiêm đao sơn đài thiên văn du sẽ trực tiếp đi huỳnh quan bảo bãi kiến đại công tước cho dù là tổ mẫu Phụ mẫu, bây giờ đối mặt dù sẹo cũng phải trước cung kính hành lễ, lại tự thuật thân tình. Tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, ta nói với các ngươi sự tình, các ngươi cân nhắc thế nào rồi?" Dụ Sẹo hỏi. Hình Dật lão phu nhân nói, "Ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, tại nông thôn ở cả một đời, liền không đi Hồng Bảo tham gia náo nhiệt. Ngươi cô cô cũng là ý nghĩ này, ta liền cùng ngươi cô cô ở tại U Quang trấn rất tốt, trong nhà cũng phải có người chăm sóc. Dù sẽ sau khi lên ngôi, bị tệ nạ gia tộc, tự nhiên mà vậy liền trở thành ảnh diễm long huyết gia tộc chi thứ huyết mạch. Cho nên dù Sẹo nghĩ mời cha mẹ của mình người, đều đi Hồng Bảo và ở Hồng Bảo nội bảo mười phần to lớn." Ảnh gì si ạ? Công chúa mẫu nữ chỉ là ở tại trong đó một cái thiên điện, có mười cái thiên điện có thể cư trú trước đây, ảnh Diễm Long huyết gia tộc chi thứ đều đã lần lượt rời xa Hương Bảo, đi nông thôn trang viên. Ngươi tổ mẫu không đến liền được rồi. Dụ Man Nam tức nói, ta cùng ngươi mẫu thân khẳng định sẽ đi qua buổi ngươi. Phụ thân ngươi muốn chủ chảo phi Long đoàn, ở tại Hùng Quang Bảo cũng xác thực không tiện. Mẹ Dìn Phu nhân cười nói, nhìn xem Đăng Cơ làm đại công tử nhi tử, là càng xem càng hài lòng. Mẫu bằng tử quý điểm này, ở trên người nàng hiện ra đến vô cùng nhẫn Vậy là tốt rồi. Dù Sẻo vừa cười vừa nói, ông ngoại, đại ca đại tẩu đều ở tại Hương Bảo mâu thân ngài cũng không cần lo lắng nhảm chán. tại hồng bảo như thế nào lại nhảm chán? mẹ dình phu nhân nói, Dù xeo nhìn về phía ỉn dình lão phu nhân, tổ mẫu, ngài thật không đi hồng bảo sao? ngươi nếu là không nỡ tật cô cô, có thể cùng tật cô cô cùng đi hồng bảo. hay là không đi? ỉn dình lão phu nhân thở dài nói, lọ sân một nhà cũng rời đi kích lưu hành tinh, cũng không thể người một nhà đều rời đi lánh địa đi. nơi này dù sao cũng là mị tên nạ gia tộc tổ điện, ta cùng ngươi ông nội ở trong này sinh sống nửa đời người, cố thủ khó rời. long miên đại lục nhân loại cũng là như thế. dỗ man nam tức nói, không đến liền không đi. Dù sao ta trở về cũng thuận tiện, chớ nói chi là dù xéo nửa giờ liền cũng có thể gấp trở về. Huỳnh Quang bảo hết thảy, liền cực khổ mẫu thân ngải cùng tột hao tổn nhiều tâm trí, nhiều chi làm xá ly, hệ thở dạn, mà cơ, kén đan cùng cờ rít làm việc. Lọ sân đổi phong làm công quốc vân tức về sau, đại phong trang viên chống không, dỗ man nam tức liền lại phân đất phong hầu tòa thành thủ vệ kỵ sĩ trưởng cờ rít vì vân tức. Mị tên nạ gia tộc, bây giờ còn là năm vị vân tức phong thần. Lão xà Ly niên kỷ cũng không nhỏ. Íng dật lão phu nhân than thở nói, con của hắn trước kia chết trận cánh đồng tuyết, vì ta mị tên nạ gia tộc tất trung. Bây giờ cháu trai Summer đi theo Dù Sẻo đi Hồng Bảo, không cần nhiều lời. Dù Sẻo lập tức lĩnh hội, tổ mẫu ngài yên tâm, sáng mở biểu hiện không tệ, sớm muộn có thể phân đất phong hầu hơn tước. Vậy là tốt rồi à? Vậy là tốt rồi à? Ích dịch lao phu nhân từ đáy lòng cười lên, lao xã lì vợ chồng quý giá nhất chính là cái cháu trai này. Giữa chưa lưu lại ăn cơm chưa sao? Mẹ dỉn phu nhân hỏi. Dù Sẻo lắc đầu, không được, ta còn phải chạy trở về. Bây giờ Hồng Bảo vạn tượng đổi mới, rất nhiều chuyện đều cần ta định ra nhặt dạo. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi cũng sớm một chút lên đường rồi. Tổ mẫu bên này, ta sẽ thường xuyên trở về thăm hỏi. Không cần, không cần, ngươi quốc sự làm trọng. Yến dịch Lão Phu nhân lắc đầu, ta lão bà tử thân thể cứng rắn, còn có thể chèo chống cái mười năm đâu. Tấu chương song, chương 572, tiếng sấm cơ. Chương 572, tiếng sấm cơ. Long lịch năm nghìn năm tháng 10, đối với ảnh Diễm Đại Công quốc đến nói, tràn ngập đội thu cùng vui sướng. Tại Đại Công tức mới rủ sèo dưới sự dẫn đầu, nội các cấp tốc xác định Hoa Sơn Ốc đảo khai triển công nghiệp hóa chiến lược, hất hỏa đại địa bên trên bồi dưỡng ra công nghiệp hạt giống, tất cả đều bị rủ sèo đưa tới Hoa Sơn Ốc đảo, phối hợp công nghiệp Đại Thần Do mở rất nhiều nhà máy. Chát Lơ vươn tước, Bị Dù sẽ an bài vì công nghiệp Đại Thần trợ lý trở thành Jo Len phụ tá, chủ trào công nghiệp sản xuất, đường sắt, xe lửa, đường cái, ô tô, đây là cấp thiết nhất cơ sở kiến thiết. Hết. Dù xeo đối với Đại Ca Jo Len cùng Chát Lơ truyền đạt ý chỉ, hắn biết rõ muốn giàu trước sửa đường chân lý, chỉ có giải quyết giao thông vấn đề, để nhân khẩu lưu động, tài năng chân chính đem kỹ thuật phúc lợi mang đến bất kỳ địa phương nào, cho dù là cái vắng vẻ trang viên nhỏ, mượn nhờ giao thông đến cầu thông có hay không, đôi bên cùng có lợi, tài năng xúc tiến thương nghiệp phồn vinh, thương nghiệp phồn vinh, tài năng tiêu hóa hết công nghiệp sản phẩm, phản hồi công nghiệp hóa đương nhiên. Dù sẽ hợp nghiệp hóa phát triển, cung cấp không được quá lớn trợ giúp, hắn chỉ có thể cung cấp một cái khái niệm, tỷ như điện thoại, điện thoại, máy tính, điều hòa không khí, máy giặt loại hình, sau đó để các bác học gia đi suy nghĩ, đi phát minh. Long Miên đại lục nhân loại, bị vô số cánh đồng tuyết chia cắt ra, giao lưu là không tiện nhất, nhưng nếu có điện thoại di động đâu? Điện thoại thời gian ngắn làm không được, điện thoại cố định cũng phải tìm tòi một đoạn thời gian. Nhưng là dù xảo nghĩ đến một cái khác điểm, lập tức triệu tập mấy vị đại bác học gia, cùng một nhóm bác học gia, đến đây Hồng Bào học, thanh âm vì sao có thể ở trong không khí truyền bá, mọi người có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta tìm tới cùng loại thanh âm truyền bá chất môi giới đến truyền lại tin tức. Hán tại đối với các bác học gia, truyền vào sóng điện tử, vô tuyến điện khái niệm điện thoại, điện thoại làm không được, mà lại tạo ra đến, cũng cần đại lượng cơ sở công trình tài năng duy trì thông tin. Nhưng máy điện báo hẳn là có thể cầm xuống. Các bác học gia đối với dự sự cung cấp khái niệm, phi thường phân chấn, lập tức biểu thị sẽ thành lập tiếng sấm cơ, hạng mục tổ. Cái gọi là tiếng sấm cơ, chính là lôi nguyên tố thuộc tính ma lực đến thiên lý truyền âm máy móc đây là dự xẻo đối với sóng điện tử chịu tượng ám miêu tả. Tiếng sấm cơ hạng mục tạo thành đứng về sau, dù sẽ lập tức theo Hồng Bảo trích cấp một bút kết sủ nghiên cứu khoa học phí, thậm chí an bài mấy vị khế ước có lôi thuộc tính huyền thu, huyền thu kỵ sĩ gia nhập tiếng sấm cơ hạng mục tổ, chuyên môn phối hợp các đại bác học gia nghiên cứu, tiếng sấm. Công nghiệp thời đại trùng trùng điệp điệp triển khai. Phi Long đoàn cũng không có nhàn rỗi, Dỗ Man nam tức đến Hồng Bảo về sau, lập tức tổ chức nhiều chi kỵ sĩ đoàn, theo hỏa nghĩ đầm lầy phương hướng tiến vào cánh đồng tuyết, quét dọn giữa hai nước thương đạo. Sau đó tại Hắc Mã Dương Tuyết, kiến tạo một tòa ảnh diễm vỹ tháp, dùng ảnh diễm vỹ tháp đến trấn áp thương đạo, khôi phục toàn thịnh thực lực ảnh diễm cự long đã không sợ sương dễ bí hiếp, thú hổ, sau lưng nó còn đứng dù sẹo. Ta đại công quốc khí tượng, lại khôi phục lại 30 năm trước quan cảnh, khi đó kẹn nỉn tam thế đại công tước vẫn tại. Long huyết kỵ sĩ đoàn đánh đâu thằng đó, cánh đồng tuyết chính là chúng ta muốn gì cứ lấy chiến công quấn mỏ, một vị đóng giữ hắc mã rừng tuyết huyền thu kỵ sĩ, đứng tại vậy đỉnh tháp bên trên, buồi mùi mai thôi. Đại nhân, tất cả những thứ này đều là dù sẹo đại công tước mang đến." Tùy hành một tên đại kỵ sĩ, trong giọng nói xen lẫn nồng đậm sùng bái. Tuổi già huyền thú kỵ sĩ, nheo mắt lại, chính lẽ phong tuyết, đúng vậy à, dù sẹo đại công tước đăng cơ, hết thảy đều trở về. Mà hắn cũng chính là nhìn thấy quốc gia tình cảnh mới, mới không tiếp gian khổ, đón lấy đóng giữ Hắc Mã rừng Tuyết nhiệm vụ. Chờ mong có thể thông qua mấy năm đóng giữ, để giành được đầy đủ công hơn, từ đó vào dụ xèo tầm mắt, sắp phong làm công quốc hơn nước. Hoa nhi, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh thúy gọi tiếng. Sau đó một cái giống như là song túc phi long, nhưng lại phản phất cú mèo đại điểu, từ trên bầu trời bay qua, tiến vào Hắc Mã rừng Tuyết chỗ sâu. Đại nhân, kia là, kia là hạ tỷ các hạ a. Đại kỵ sĩ kinh ngộ. Huyền thú kỵ sĩ gật gật đầu, không cần ngạc nhiên, đó chính là hạ tỷ các hạ, điện hạ một trong những đồng bạn Hạ tỷ các hạ làm sao tới nơi này rồi? Ta đóng giữ nơi đây lúc, đại nhân từng nói với ta, hạ tỷ các hạ ở đây luyện luyện, để ta lưu tâm nhiều. Huyễn Thú Kỵ sĩ nói, rất hiển nhiên, hạ tỷ các hạ là vì cảm ngộ Huyễn Long Tấn Thăng Chi Địa mới ở chỗ này. Cảm ngộ Huyễn Long Tấn Thăng Chi Địa, a, hạ tỷ các hạ cũng muốn tấn thăng Huyễn Long sao? Đại Kỵ sĩ lại lần nữa kinh hô, cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Hạ tỷ các hạ lúc trước, thế nhưng là cùng Bố Li Điện Hạ cùng so sánh Ngụy Long Song Tiêu a. Huyễn Thú Kỵ sĩ cảm khái, trong ngày xưa, độc giác thu Bố Li, tương thân nữ yêu hạ tỷ chi danh, vang vọng toàn bộ ảnh diễm đại công quốc. Hắn sợ sờ, sờ chính mình trên cằm sợi râu, tiếp tục nói, bây giờ Vụ Lý Điện Hạ đánh vỡ Ngụy Long trần nhà, hạ tỷ các hạ tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng muốn tấn thăng Huyết Long. Chính nó một mình tu luyện sao, dù sao đại công tức không đổi cùng một chỗ sao? Điện Hạ đồng bạn, tự nhiên cùng Điện Hạ tính cách, tính tình tương hợp, Điện Hạ ở trong bé nhỏ hàng hái, dựa vào chính là không ngừng cố gắng phấn đấu. Hạ tỷ các hạ hiển nhiên kế thừa Điện Hạ ý chí, đồng dạng ở trong nghèo nàn ma luyện chính mình. Chập chập. Đại kỵ sĩ tán thưởng, tương lai ta như cũng có thể kế ước một cái, hiểu được tự mình tu luyện huyền thú liền tốt. Hiểu được tự mình tu luyện. Không có cự lòng chú ý. Sao có thể đụng phải dạng này huyên thú? Huyên thú kỵ sĩ liếc mắt nhìn cách đó không xa, nhà mình ngay tại liếm hạ bộ khế đước huyên thú, kia là một đầu loài chó huyên thú, ham ăn biếng làm. Bao nhiêu năm, cũng không thấy nó có thể chủ động tu luyện một lần. Cũng chính là như thế, hắn cùng huyên thú ở giữa, mới không cách nào tu luyện tới tâm linh hoàn mỹ đồng bộ, không có cơ hội mở ra hai chuyện. Hốt hoảng. Hai tháng đi qua, một năm mới tại lễ rồng sinh sung sướng trong không khí đến. Bất quá hắc mã rừng tuyết đóng giữ trong cứ điểm, các kỵ sĩ si chỉ là ăn một chút làm nóng đồ hộp, sau đó uống chút băng đốt rượu nho, lại hướng ảnh diễm núi lửa vị trí đông nam phương hướng cầu nguyện một phen, liền kết thúc trong một năm thịnh đại nhất ngày lễ. Hoa Nhi, trên bầu trời lại truyền tới hạ tì gọi tiếng, hạ tì các hạ thật sự là chịu khó à? Huyễn thú kỵ sĩ si mang theo băng rượu trắng bình, cảm khái nói, mỗi ngày sáng sớm ra ngoài, chập tối lại đúng giờ trở về, thời gian còn lại không phải tại cảng ngộ Huyễn Long tấn thăng chi địa, chính là ở trên cánh đồng tuyết săn giết. Lệ cảnh, một viên băng phách châu, chính xác hiện tại nơi đóng quân cổng, một tiên kỵ sĩ si đem băng phách châu nhặt lên vừa cười vừa nói đại nhân đây là hạ tỷ các hạ săn bắn khỏa thứ 25 mươi băng phách châu có hạ tỷ các hạ trợ giúp chúng ta đóng giữ công tác thế nhưng là nhẹ nhõm quá nhiều huyễn thu kỵ sĩ bĩu môi nhưng cũng không mất được quá nhiều chiến công hai tháng đi qua ta mới thu thập ba viên băng phách châu đại nhân tuyết ma lại nhiều lời nói chúng ta cũng không ứng phó qua nổi à một tên khác kỵ sĩ cười nói huyễn thu kỵ sĩ trợn mắt trừng một cái hỏi nhặt băng phách châu kỵ sĩ bên ngoài thời tiết thế nào bao tuyết mừng không ngừng trời đều cạnh bên ngoài trời chiều chiếu rọi tại trên tầng mây rất huy lệ Kỵ sĩ nói, đại nhân, ngài muốn đi ra ngoài nhìn xem dáng chiều sao? Đi. Huyễn Thú Kỵ sĩ mang theo bầu rượu, đi ra nơi đông quân, nhìn về phía chân trời trời chiều. Đông Nhiên, hắn chỉ vào trời chiều nói, các ngươi tới xem một chút. Trên thái dương, có phải là có cái chấm đen nhỏ? Các kỵ sĩ nhao nhao nhìn sang, thị lực tốt đều phát hiện trên mặt trời chấm đen nhỏ, còn tại có chút lóe ra, một hồi trở thành nhạt một hồi biến đen. Ngay tại các kỵ sĩ leo nhao, thảo luận cái này chấm đen nhỏ đến cùng là cái gì thời điểm. Đông Nhiên đại địa bắt đầu rung động toàn bộ hát mã dừng tuyết đổ rào rào chấn động rất xuống vô số tuyết động chiến mã cũng ở trong chuồng ngơ kinh hoàng hí lên địa chấn thấu chương song chương 573. địa chấn lưu tinh cùng báo tuyết chương 573, địa chấn lưu tinh cùng báo tuyết long lịch năm năm năm lễ rồng sinh ở trong không khí sung sướng hải hòa vượt qua buổi sáng cùng buổi chiều nhưng lại không có thể cùng hài tiến vào chập tối âm ầm cao lớn to lớn hồng bảo khu kiến trúc tại đại địa trong rung động run run đang cùng người nhà cùng một chỗ đoàn tụ rủ rẽ cấp tốc vọt tới đại điện hậu phương long đài hắn tại long đài kiến tạo một cái cỡ nhỏ đài thiên văn thuận tiện chính mình quan sát đo đạt tinh tượng Giờ này khắc này, Lắc Lư Long Đài cũng không thể trở ngại hắn thông qua kính thiên văn, quan sát đo đạc mặt trời, Xương Tinh giao hội, lần thứ 2 Xương Tinh giao hội. Trên mặt trời chấm đen nhỏ, vô cùng rõ ràng cho thấy, trận này mới động đất chính là từ Xương Tinh giao hội dẫn dắt lên. Bộ Ly, ngươi thấy sao? Lần thứ 2 Xương Tinh giao hội phát sinh." Dù xéo đem con mắt theo kính viễn vọng bên trên dịch chuyển khỏi, trực tiếp ngẩng đầu, mắt thường nhìn thẳng chập tối trời chiều, có thể thấy rõ ràng Xương Tinh giao hội, Xương Tinh thế giới ngay tại tiếp cận chúng ta. "Xí Nhật Hồng Lưu Vương Quốc Tiên Văn Bắc Học gia sứ đoàn, sớm tại hơn 1 tháng trước liền đến hôm bảo." Hai quốc gia Tiên Văn các Bắc Học gia một bên nghiên cứu thảo luận, một bên quan sát đo đạc, cuối cùng cho ra một cái có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng phù hợp logic suy luận. Cái này suy luận gọi là xương tinh xuyên qua dị giới chi môn. bọn hắn cho rằng xương tinh là thông qua ma pháp lực lượng thành lập thông đạo, chỉnh thể na di đến long miên đại lục vị trí trong tinh không. Nói cách khác, toàn bộ xương tinh ngay tại xuyên qua dị giới chi môn, chân chính trên ý nghĩa dáng lâm tại thái dương hệ. Trước đây xương tinh quỹ đạo như ẩn như hiện, cùng vỡ sóng chấn động quy tích, cũng là bởi vì nó ở vào hai cái hệ hành tinh địa trạng thái. Một bên nhận xương tinh vị trí hệ hành tinh hành tinh ảnh hưởng, một bên lại nhận long tinh vị trí thái dương hệ mặt trời ảnh hưởng một khi sương tinh hoàn chỉnh xuyên qua dị giới chi môn, liền đem triệt để đổ vào thái dương hệ hành tinh trên quỹ đạo. cái này suy luận bị rủ sẽ sai người tổng kết thành sách. sau đó thông qua sứ đoàn truyền về xí nhiệt hồng lưu vương quốc, lại mượn nhờ ạ dẹt quốc vương chi thủ đưa nó gửi hướng xung quanh rất nhiều quốc gia. cái kia suy luận xem ra là thật, sương tinh thật phải xuyên qua dị giới chi môn. thần thánh độc giác thú boli ở trong tâm linh nói, đúng rồi, dù xeo, ngươi cảm nhận được không có? sương tinh giao hội, vân ngỗng trạch ốc đảo nhỏ tựa hồ bao phủ lên một tầng trái lấp. đúng vậy, ta cảm nhận được. lần thứ nhất sương tinh giao hội lúc. Dù sếp chỉ là một tên Long Vực Lăng Chúa, bởi vậy không cảm giác được trong thời gian này biến hóa rất nhỏ. Mà lần này hắn thân là Huyễn Long Kỵ Sĩ, đối với lực lượng cảm nhận càng thêm khắc sâu. Nhìn xem trời chiều từng chút từng chút rơi vào đường chân trời, dù sẹo nghĩ nghĩ, quả quyết từ dưới đất thông đạo hướng ảnh diễm núi lửa đi đến. Cuối cùng chỗ cửa lớn, thủ vệ hành lễ về sau, lập tức mở cửa lớn ra. Dù sẽ thì nâng lên tay trái, liếc mắt nhìn lòng bàn tay em mở hình nhân ký, nguyên bản một mực tại nguyên hóa, thiêu đốt thần ký, giờ phút này hỏa diễm đã ảm đạm đi, lúc nào cũng có thể dập tắt. Một khi hỏa diễm dập tắt, mang ý nghĩa tiểu ngọc rồng liền có khả năng mau chóng tỉnh lại em muốn tỉnh, ta lực lượng cũng theo đó sung túc. Nếu không, xương tinh hoàn thành dáng lâm. Vì tự vệ, ta thực sự trước khế ước ảnh diễm cự long. Dù sẽ suy nghĩ mở một chút tiểu xoa, hắn cũng không phải là nhất định phải cho tiểu ngọc rồng cùng ảnh diễm cự long sắp xếp cái trình tự. Nhất định phải trước khế ước tiểu ngọc rồng, lại khế ước ảnh diễm cự long, mà là để phòng vạn nhất. Dù sao từ xưa đến nay chưa từng có kỵ sĩ có thể khế ước hai đầu cự long, vạn nhất khế ước một đầu cự long về sau, không cách nào lại khế ước con thứ hai, cũng không phải là không có khả năng. Cho nên vì để phòng vạn nhất, còn là trước tiên cần phải khế ước tiểu ngọc rồng. Tiểu mộng rồng mới là hắn chân chính ỉ vào ngủ ngủ ngủ ngủ. Dù sẹo chân trước vừa bước vào đại môn, ma lực long nữ liền đã văng lên. Dù sẹo, ngươi là hướng ảnh diễm chúc mừng. Hôm nay là lễ rồng sinh, cũng chính là ảnh diễm cự long ngày sinh ra. Nhưng trên thực tế ảnh diễm cự long ngày sinh ra đã không thể kiểm tra. ảnh diễm đại công quốc lễ rồng sinh là kẽ nhìn ảnh diễm cùng ảnh diễm cự long gặp nhau thời gian. Trong đoạn thời gian đó kẽ nhìn ảnh diễm tại mới mở hỏa sơn ốc đảo, bồi bạn ảnh diễm cự long cuối cùng đặt thành ghế nước. Chúc mừng sự tình trước để ở mỗi bên ảnh diễm, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Có phải là có một cố lực lượng ba phủ tại cánh đông tuyết hỏa sơn uốc đảo bên trên rất rõ ràng lực lượng. Ảnh Diễm cự Long cho trả lời khẳng định, cổ lực lượng này hết sức quen thuộc, chính là Băng Phong Đại Địa lực lượng, hàng năm Băng Kỳ cổ lực lượng này đều sẽ tăng cường. Nô, hôm nay, cổ lực lượng này phá lệ trận đầy. Kia là Sương Tinh giao hội. Dù sẽ hít thở sâu một hơi, Ảnh Diễm, chuẩn bị sẵn sàng, Sương Cự Ma thế giới, sắp xuyên qua dị giới chi môn, chính thức xâm lấn chúng ta Long Miên đại lục. Soi Ảnh Diễm cự Long ngẩng đầu, mảnh hẹp mà dài con ngươi, phản chiếu lựa cháy sơn khẩu một sợi nung đỏ dáng triệu, Sương Tinh dáng long. Chỉ cần Sương Cự Nhân chưa từng sinh ra, Sương Cự Ma, tuyệt cự nhân đến bao nhiêu, Ảnh Diễm liền muốn ăn hết bao nhiêu khôi phục thực lực toàn thịnh, mà lại kỵ sĩ nhân tuyển cũng đã định tốt, ảnh diễm cự long bây giờ nói chuyện lại bắt đầu kiên cường, ngay tại đặt vào lời hùng hăng lúc. Đống nhiên, một đạo lóe sáng quy tích, theo ảnh diễm núi lửa miệng sẽ qua. Du Tinh cũng nhìn thấy những này lóe sáng quy tích là lưu tinh. Sau đó thả người nhảy lên, lôi điện thời gian lập lõe, người đã xuất hiện tại trên miệng núi lửa mặt. Hắn nhìn thấy chập tối dưới bầu trời một trận mưa sa băng, ước chừng mấy chục khỏa lưu tinh liên tiếp hướng tây phương đại địa rơi xuống. Cái hướng kia tựa hồ không có nhân loại quốc gia, chỉ là vô cùng vô tận cánh đồng tuyết, sinh mệnh mà manh. Người thấy cái gì? ảnh diễm cự long hỏi thăm một trận mưa sao băng, ảnh diễm, lưu tinh tử trên trời giáng xuống, cái này có lẽ chính là xương cự ma giáng lâm phương thức. du sẽ trầm giọng nói, ta cùng cổ lì tấn thăng nguyễn long kỵ sĩ lúc trong trí nhớ ban đầu băng phong đại địa lúc chính là mưa sao băng mang cực băng thanh khí giáng lâm, sau đó có tuyết ma bỏ lên, vung vẩy cực băng thanh khí băng phong toàn bộ thế giới, có đúng không? ảnh diễm cự long từ chối cho ý kiến, du xéo vương lòng một chút cảm xúc, nói, được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, chính như ảnh diễm ngươi nói, chỉ cần không có xương cự nhân sinh ra, đến lại nhiều xương cự ma, tuyết cự nhân cũng chỉ là cho chúng ta đưa xương tinh châu mà thôi. Ảnh Diễm cự Long lè lưỡi, tại sắc bén trên hàm răng dạo qua một vòng, Ảnh Diễm đã hồi lâu chưa từng ăn vào xương tinh châu. Biết, Ảnh Diễm rất nhanh liền sẽ ăn vào. Ta tin tưởng ngươi, Du Sẹo. Ảnh Diễm cự Long ngẩng đầu, Du Sẹo đứng tại miệng núi lửa hướng phía dưới quan sát, một người một dòng bốn mắt nhìn nhau, đều phát ra hiểu ý ý cười. Vương Toa, chờ lấy vì ta dâng lên, Ảnh Diễm, Du Sẹo nhìn xem Ảnh Diễm cự Long đỉnh đầu viên kia đặc thù lần tiến, chúng ta nhất định cùng một chỗ khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới, mặc kệ có hay không xương tinh giáng lâm, thời đại này đều sẽ đến. Nói xong, thả ngươi nhảy lên, trở lại bên trong hầm bảo lưu lại ảnh diễm cự long duy trì lấy ngóc đầu tư thế nhìn xem càng ngày càng ảm đạm miệng núi lửa bầu trời mắt rồng bên trong hiện lên kẽ nỉn kẽ nỉn hai thế kẽ nỉn tam thế thân ảnh nhưng cuối cùng lại bị rủi sẽ thân ảnh thay vào đó hắn không có bọn hắn ba khí nhưng tự tin của hắn trước này chưa từng có ảnh diễm thưởng thức chờ mong uổng ngủ uổng ngủ quanh quần ma lực long nữ dần dần yên lặng ở trong núi lửa một đêm này toàn bộ ảnh diễm đại công quốc mỗi một chỗ ấm áp tri địa đều phát sinh địa chấn tại tất cả ấm áp thổ địa cùng hỏa sơn úc đảo biên giới còn kèm theo bão tuyết đang điên cuồng gào thét Trong tiếng thế nào, mơ hồ sen lẫn tuyết ma gà ghét. Cũng là một đêm này, nhiều phát sinh bầy tuyết quỷ xâm lấn sự kiện. Các kỵ sĩ tại đêm khuya ở giữa, còn tại cùng xâm lấn tuyết quỷ tiến hành chiến đấu. Dỗ Man nam tức cũng xuất lĩnh lấy Phi Long đoàn, cùng Long Huyết kỵ sĩ đoàn, hướng Hỏa Sơn ốc đảo khu vực biên giới tuần sát, tấu chương song, chương 574. Hàn Sương chiến sĩ lạc. Chương 574, Hàn Sương chiến sĩ lạc. Cánh đồng tuyết chỗ sâu, vùng đất không biết. To lớn sơn mạch phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, cho dù không có băng cứng bao trùm, nơi này cũng là ít ai lui tới, vắt chảy ra nước chi địa. Giờ phút này Một viên thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện tại trên núi đá, đem núi đá ném ra một cái cự đại hang động. Một lát về sau, một cái màu u lam lần ra, cao hơn 10 mét xương cự ma, thất tha thất thểu theo trong hang động leo ra. Trong miệng còn tại lầu bầu xương tinh ngôn ngữ, quỹ đạo trời trung điệp, đại môn mở rộng, tọa độ liền không thể chính xác một chút sao, kém chút đem ta đâm chết. Chờ nó sau khi bỏ ra, thuận bách đá trượt xuống dưới. Vạch đến giữa sườn núi lúc, liền nhìn thấy phía trước một chỗ bằng phẳng địa phương, đứng một bộ cao lớn tuyết cự nhân. Tuyết cự nhân bằng phẳng rộng giãi cánh tay, phía trên đứng một cái thân cao hơn 40 mét xương cự ma. Răng nanh đoạn mất một đoạn, ngón giữa cũng ít một tày. Faster. Mới tới Sương Cự Ma hô lên âm thanh. Ngay tại ngưỡng vọng đen nhánh bầu trời, tựa hồ có thể nhìn thấy Sương Tinh Sương Cự Ma xoay đầu lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Mới Tới Sương Cự Ma. Lạnh nhạt mở miệng, "Giếp, Vĩnh Tinh kế hoạch, 78 tên quan tiên phong một trong." Mới Tới Sương Cự Ma nghe vậy, lập tức hai tay nổ ở hai bên trái phải bả vai, hướng Sương dệt hành lễ, tôn kính dệt quan tiên phong, "Ta là Lạc, Vĩnh Tinh kế hoạch chi viện quân đoàn một tên Hàn Sương chiến sĩ, vì bộ lạc mà chiến, vì Sương Tinh mà chiến." Hành lễ về sau. Hàn Sương chiến sĩ Lạc, tựa hồ có chút nghi hoặc. Dạ Quan Tiên Phong, nơi đây Quan Tiên Phong tựa hồ hẳn là Dạ Tổ. Dạ Tổ đã chết tại rơi cùng con kiến chi thủ, hiện tại, Xí Nhiệt, Hồng Lưu, ảnh diễm ba con rơi từ ta phụ trách săn giết. Xương Dệt nhảy xuống tuyết cự nhân cánh tay, đứng tại Hàn Xương Chiến Sĩ Lạc trước người, "Đi thôi, đem chi viện quân đoàn Hàn Xương Chiến Sĩ đều lính tới." Chiều cao của nó có hơn 40 mét, mà Hàn Xương Chiến Sĩ Lạc thân cao chỉ có hơn 10 mét, lẫn nhau trên lệch quá lớn. Không cần gặp qua Tiên Phong đội trưởng sao? Hàn Xương Chiến Sĩ Lạc có chút chần chờ dò hỏi, "Tu trưởng nghị hội yêu cầu chúng ta hướng Tiên Phong đội trưởng đưa tin." Tiên Phong đội trưởng ốc còn không mang nổi mình ốc không cần đi nó nơi đó lãng phí thời gian xương diện lệnh nhặt nói nhiệm vụ khẩn cấp các ngươi hàn sương chiến sĩ đến rất đúng lúc theo ta đi xí nhiệt rơi ổ, đoạt lại cực băng thánh khí sừng sốt một chút hàn sương chiến sĩ lạc còn là gật đầu đáp ứng vâng quan tiên phòng hắn uông vậy một chút trong tay trường mâu lập tức mấy cái tuyết ma theo chỗ tối bò qua đến hắn lập tức dùng trường mâu đâm vào tuyết ma trong thân thể tuyết ma cấp tốc tan rã lạc thân thể cũng hơi lớn lên một chút lúc này một cái tuyết thú chạy vội tới tuyết thú cũng là tuyết ma một loại lạc không dùng trường mâu ám sát tuyết thú mà là xoay người cưỡi lên cái này cùng loại báo tuyết thú Phản phất một tên kỵ sĩ cưỡi ngựa con, đi bộ rời đi. Trên đường đi, là không ngừng ám sát Triệu Hoán tới tuyết mà, bổ sung chính mình lực lượng, cũng vì tọa hạ Tuyết thú bổ sung lực lượng. Lạc thân thể không thế nào tăng trưởng, Tuyết thú thân thể nhưng dần dần khổng lồ, rất nhanh liền đủ để xứng đôi lạc hình thể. Như thế, Lạc điều khiển tọa hạ Tuyết thú báo, tại đêm tối trên cánh đồng tuyết rông rồi, tìm kiếm đồng bạn. Mà xương dệt thì lưu tại giữa sơn núi, Si ngốc nhìn qua tinh không. Chấp hành vạn năm vĩnh hằng xương tinh kế hoạch, đến kết thúc thời khắc, nhưng vì sao, trong lòng ta luôn có bất an. Đám rơi thực lực rất cường đại, đáng tiếc rơi tinh hoa đều bị lấy ra thôi động quỷ đạo trời trung địa nếu không, ta có thể mượn nhờ rơi tinh hoa tấn thăng xương cự nhân, xương diệt tự làm bẩm. bất quá, chờ ta cầm tới cực băng thanh khí, liền có thể tiến thêm một bước, sau đó giết ba con lợn rời. dừng một chút, xương diệt lại nheo mắt lại, còn có cái kia gọi rủ xéo mì tệ nạ con kiến, con kiến mức tiềm lực đến cảnh giác, không chỉ có xương dạ tổ chết bởi rủ xéo mì tệ nạ chi thủ, chính là nó mang tuyết cự nhân, cũng y nguyên không thể cầm xuống rủ xéo mì tệ nạ. dị vãng loại chuyện này sẽ chỉ phát sinh ở trên người cự long kỳ sĩ, nhưng rủ xéo mì tệ nạ cũng không phải cự long kỳ sĩ. lắc đầu, xương diệt nắm chặt nắm đấm, không không không chi viện quân đoàn đã đến, chúng ta xương cự ma kéo lấy rơi lớn, các hàn xương chiến sĩ liền có thể càn quét một tòa lại một ngọn núi lửa, đạn kiến ngăn không được hàn xương chiến sĩ đẩy tới. Nó âm thầm vì chính mình cổ động, mà lại ta rất nhanh liền có thể tấn thăng xương tự nhân, đến lúc đó, ta một cái liền có thể giết chết tất cả rơi lớn. Faster. Nó ngựa đầu hô to, vĩnh hàn xương tinh, vĩnh viễn không tàn lùi. Kim cung. A Jet quốc vương cùng dụ sẹo ngồi đối diện nhau, riêng phần mình trước mặt rót một chén trà xanh, từ khi dụ sẹo chỉnh ra trà xanh về sau, A Jet quốc vương liền yêu cái này đồ uống. Vợ Vết Vương quốc tinh linh, đồng dạng tìm tới cây trà tiểu tinh linh. Trà xanh không rời miệng. Sương Tinh giao hội về sau, cánh đồng tuyết chỗ sâu tà ác lực lượng liền đang ngo ngoe muốn động, trận tuyết mưa sao băng về sau, không biết sẽ có bao nhiêu sương cự ma sắp tới. A Dẹt Quốc Vương nói, ta đã đem sương tinh tin tức truyền cáo rất nhiều quốc gia, hy vọng bọn hắn có thể cảnh giác một chút. Đáng tiếc quốc gia ở giữa khoảng cách quá xa, cho dù là ta, cũng rất khó trong thời gian ngắn quần nhau mấy cái quốc gia. Du xeo lắc đầu. Quần nhau lại có thể thế nào, Cự Long chỉ có thể giữ vương riêng phần mình một khối hỏa sơn độc đạo, đợi đến sương cự ma đại quân tập kết, sợ là có thể từng bước từng bước nghiền ép nhân loại chúng ta quốc gia. A Dẹt Quốc Vương nói, chỉ có để Cự Long trở lại viết cổ mới có hy vọng ứng đối Tam Đầu Long Hiến Tế Chi Pháp đã trở thành không thể lấp đầy khác nhau. Dù xeo những mày hỏi quốc vương bệ hạ chuẩn bị lúc nào chấp hành Tam Đầu Long Hiến Tế Chi Pháp còn cần một đoạn thời gian mà lại xương tinh giao hội cũng có thể là chỉ là chính chúng ta dọa chính mình vạn năm băng phong đều vượt đi qua dưới mắt trở ngại còn có thể so thời đại hắc ám tàn khốc hơn à? À Diệt Quốc vương nói nói hắn an ủi dù xeo đạo ngươi cũng không cần lo lắng trời sập không xuống cho dù sụp đổ xuống ta cũng sẽ đem nó một lần nữa chống lên chờ chúng ta đời này cự Long kỵ sĩ ra đi, mới là các ngươi đời này người mới nâng lên đại kỳ thời điểm. Uống chút trà, hai người không còn xoắn suất xương tinh giao hội sự tình. Không hề lưu lại ăn cơm trưa, Dụ Sẹo liền thả người nhảy lên, lôi điện lấp loé, biến mất tại kim cung trên không. A Jet Quốc Vương nhìn xem Dụ Sẹo rời đi phương hướng, con mắt có chút nheo lại, Dụ Sẹo kẻ này, cùng ảnh Diễm cự Long đến tụt cùng đang chờ cái gì, bóc ra khế ước chi lực cần thời gian dài như thế sao? Luôn cảm giác kẻ này quá thần bí. Trong tâm linh cấp tốc vang lên xí nhiệt cự Long đáp lại, dù sẽ cùng ảnh Diễm, tựa hồ có chỗ ỉ lại, không nóng không độ. Đúng vậy à, người trẻ tuổi hăng hái, cho dù bị ta lấy đại nghĩa cảm động, cũng sẽ không đối với ảnh diễm cự long hy vọng lãnh đạm như vậy. Để Hồng Lưu tranh thủ thời gian đem hy vọng đưa tới, nó căn bản nghiên cứu không ra bất kỳ hy vọng. Sí Nhật cự long nói, "A Jet, muốn tay chuẩn bị tam đầu long hiến tế chi pháp, Sí Nhật đối với trở lại viết cổ, đã không kịp chờ đợi. Ta còn đang chờ Hỏa Lưu Kim Vương quốc tin tức, Rẽ bợ rồ lì Hỏa Quang cũng nên hoàn thành hiến tế. Rẽ bợ rồ lì cũng là phế vật, lệm mà lệm về nhiều năm như vậy, cũng không có thành công tin tức, còn là được ngươi cùng Sí Nhật để hoàn thành một sứ mệnh này. Trong đó chi tiết, vẫn cần muốn nghiên luyện, gấp không được." A Diệt quốc vương gật đầu, lại để cho Hồng Lưu thưởng thức một đoạn thời gian. Đến lúc đó, nó hy vọng cùng ảnh Diễm, Cự Long hy vọng đều sẽ trở thành ngươi trở về viễn cổ tuổi. Sĩ nhật Cự Long nói, ngươi có đôi khi nghĩ đến quá nhiều, A Diệt, ta gánh vác thiên hạ chi mệnh vận, nhân loại sinh tử thối vong, há có thể không nghiêm túc đối phó? A Diệt quốc vương chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cho dù là băng kỳ, hỏa sơn uốc đảo ánh nắng y nguyên sáng lạ, hắn đầy cõi lòng thầm tình nói, Diễm bờ rô Lý la hủ, dù xéo lại quá nón nớt, ta A thân là Cự Long kỵ sĩ, nhất định phải đứng ra, trở thành toàn nhân loại trụ cột vững vàng. Tấu chương xong chương 575, lưu vong cánh đồng tuyết. Chương 575, lưu vong cánh đồng tuyết. Nội Phong thành bên ngoài, long trọng khởi công nghi thức ngay tại cử hành, đại công tức dụ sẽ tự mình trình diện tham gia khởi công nghi thức, cũng dẫn đầu xúc đệ nhất cái sèn bùn đất. Hoa lạp lạp lạp, tiếng vỗ tay không ngừng. Dù xéo để cái sèn xuống, hai long ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh dựng thẳng lên bảng hiệu, trên đó viết, Nội Phong Trạch thành đường sắt thi công, Nam tuyến đoạn đường công trình. Tại cái này mùa ấm vừa mới đến trong thời gian, ảnh diễm đại công quốc cùng toàn bộ Long Nguyên đại lục đầu thứ nhất đường sắt chính thức bắt đầu xây dựng hơi nước xe lửa đã tại Hắc Hỏa Đại Địa sân thí nghiệm nghiên cứu đi ra. Vốn là dự định tại Vân Mộng Trạch ốc đảo nhỏ kiến tạo một đầu đường sắt, nhưng dù sao như là đã đăng cơ làm đại công tước, tự nhiên mà vậy liền đem đường sắt tán bài tại Hỏa Sơn ốc đảo. Theo nội phong hành hành tỉnh thủ phủ nội phong thành, tu đến sương mù trạch hành hành tỉnh thủ phủ trấn thành. Tương lai lời nói, đầu này đường sắt sẽ tiếp tục hướng phía tây bắc hướng tu xây, một đường liên thông Hỏa Nghĩ Đầm Lầy đương nhiên đây cũng không phải là dự sẽ ưu đãi hoa hướng Dương gia tộc, mà là chuẩn bị lại từ Hỏa Nghĩ Đầm Lầy tu thông một đầu liên tiếp Hắc Mã rừng tuyết đường sắt đại bác học gia hội bàn tròn các bác học gia, đã bắt đầu nghiên cứu băng xuống đường sắt xây dựng kỹ thuật. Cuối cùng, đầu này đường sắt sẽ liên thông xí nhiệt hồng lưu vương quốc, từ đó tăng tiến giữa hai nước giao lưu. Sương tinh giao hội, sương cự ma thế giới giáng lâm, nghiêm trọng uy hiếp được nhân loại sinh tử tồn vong. Cố nhiên có ạ diện quốc vương dạng này nhân loại lãnh tụ chống đỡ lấy, nhưng dù sẽ còn là càng tin tưởng chính mình, lấy công nghiệp hóa cải biến thế giới, nhân loại chỉnh thể không trở nên mạnh mẽ lời nói, dựa vào một hai cái cự long kỵ sĩ, căn bản chống lại không được toàn bộ sương cự ma thế giới. Dù sao, sương cự ma chưa giáng lâm trước đó, nhân loại đều bị tuyết cự nhân đệ lên đánh, bây giờ sương cự ma đại quân lúc nào cũng có thể sẽ đến, cự long kỵ sĩ cũng sẽ phân thân không dèn điện hạ, đường sắt góp vốn khoản tiền, trước mắt chỉ lấy đi lên bốn nhà. Đại ca Do lên tại khởi công nghi thức về sau, hướng dụ xẻo báo cáo đường sắt bố cục tiến triển. U quan lĩnh, xã nợ cửa sông, hồ dương sa mạc cùng hoàng kim đồng bằng. Vải thạch lĩnh, hoàng nghĩ đầm lầy cùng hắc đỉnh sơn cũng không nguyện ý góp vốn. Du sẽ trầm giọng hỏi, vì quan triệt, muốn giàu trước sửa đường, chính sách, dù sẽ kế hoạch vì bảy cái ấm áp thuộc địa hành tinh đều tu thông đường sắt. đương nhiên, tu đường sắt tiền cần ấm áp thuộc địa lãnh chúa đến thanh toán, nếu không chỉ dựa vào hùng bảo bất lực gánh chịu. Hoàng nghĩ đầm lầy cùng hắc đỉnh sơn đều đang trì hoãn. Vai Thạch Lĩnh ột lọ bá tước, thì Minh sắc cự tuyệt đường sắt xây dựng kế hoạch. Hắn làm sao dám? Du xeo nhiễu như mày. ột lọ bá tước nói rõ, Vai Thạch Lĩnh là húi lão gia tộc thế tập vong thế lãnh địa, tu không tu đường sắt ở chỗ lựa chọn của hắn. Hồng Bảo không có quyền yêu cầu hắn để xây dựng đường sắt. Dỗ Lên cười nói, gia hỏa này nhất quán không rõ ràng, thấy không rõ Đại Công quốc thế cục. Nếu là đổi thành binh dầy, mẹ ấy giờ kế vị Đại công tước. ột lọ bá tước hành hạ như thế, Hồng Bảo cũng không làm gì được hắn đáng tiếc. Hiện tại kế vị Đại công tước chính là Dù Xeo lại phái sứ giả tiến đến thuốc rụng cột lọ thanh toán đường sắt góp vốn cũng toàn lực ủng hộ đường sắt xây dựng công tác hắn khẳng định không nghe không nghe dù xéo Hít mắt xem ra ta tấn thăng huyễn long kỵ sĩ về sau biểu hiện còn chưa đủ đại ca quý lão gia tộc làm ta chán ghét ngươi nói ta phế hủy lão gia tộc một lần nữa phân đất phong hầu một vị lãnh chúa có thể dỗ lên như mày điện hạ chỉ cần ngài cùng ảnh diễm điện hạ quyết định chủ ý tự nhiên có thể cưỡng ép hủy bỏ quý lão gia tộc nhưng dù sao năm ngàn năm truyền thừa xuống quý cũ mà lại đại công quốc cũng không có hủy bỏ quý tộc lãnh địa tiền lệ kia liền phóng một chút tiếng gió nói ta phải phế bỏ Toái Thạch Lĩnh Bá Tước Chi Vị, Du xéo nói, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ông ngoại mặc dù không ta đối với Cùn Lãy tiểu công chúa Phong Tước, nhưng về tình về lý ta cũng không thể thua thiệt ảnh Diễm Long huyết gia tộc, đây cũng là ảnh Diễm ý tứ, chờ Cùn Lãy trưởng thành ta khẳng định phải phân đất phong hầu nàng, Toái Thạch Lĩnh cũng không tệ, ngay thật muốn đem Toái Thạch Lĩnh phong cho Cùn Lãy Ạ, Do len kinh ngạc, chỉ là thả chút tiếng gió, vừa đến hù dọa một chút ốt lò, thứ hai vì tương lai Cùn Lãy phân đất phong hầu làm nền, như thế cái biện pháp, tóm lại đường sắt bố cục là cố định chính sách, bất luận kẻ nào đều không được cản trở. Zhu Xiao nói cảnh cáo Ostler đồng thời, ngươi cũng muốn phái người cùng Hoa Hướng Dương gia tộc cẩn thận nói rõ, lại không giao tiền, ta liền muốn tự thân tới cửa. Jolene xác nhận, lập tức còn nói thêm, Hắc Đình Sơn bên này đâu? Ta đợi chút nữa sẽ triệu kiến Cú Li Cọp Mọn, hỏi một chút hắn là không có tiền còn là không phối hợp. Zhu Xiao nói, mặc kệ như thế nào, Hắc Đình Sơn đều phải xuất tiền, nếu là không ra tiền, tỷ tỷ của ta mặt mũi cũng không tốt làm. Tỷ tỷ giáo lình gả vào Cọp Mọn gia tộc. Theo ta được biết, Cọp Mọn gia tộc tài chính quả thật có chút không khỏe mạnh, đương nhiên, đây không phải bọn hắn không giao tiền lý do. Rôlen cười cười, vậy ta trước đi làm việc, bộ công nghiệp sạp hàng cửa hàng quá lớn, sự tình quá nhiều, vất vả đại ca. Dù xèo tương chiêu, cụ lì có món lại khóc than, cuối cùng cũng không có hiệu quả, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng bỏ tiền. Mà hoa hướng dương gia tộc sau khi sứ giả truyền tin, chửi mắng rủ xèo một phen, cũng không dám không bỏ tiền. Chỉ có Ostler bá tước đang nghe rủ sẽ thả ra tiếng gió, kinh hãi về sau, lập tức đi tới Hồng Bảo luồn lên ngã xuống, lại là bái phòng phỏng ảnh ạ công chúa, biểu thị đối với ảnh diễm long huyết gia tộc trung thành tuyệt đối, lại là hướng mệt lìn hầu tức khóc lóc kể lể, tiên tổ vì ảnh diễm đại công quốc lập xuống chiến công hiển hách. Thậm chí còn hướng ạt nổn hầu tức tặng lễ, hy vọng ạt nổn hầu tức có thể truyền tin về nước, mời á hạ quốc vương chủ trì công đạo. Bất quá ạt nổn hầu tức thu lễ vật, nhưng không có truyền tin về nước, mà là trực tiếp phái người cáo tri dù sẹo, biết được tin tức về sau, dù sự cười ha ha, mất mặt. Sau đó trực tiếp triệu tập nội các, truyền đạt ý chỉ, uy lão gia tộc làm ta phong thần, lại ngỗ nghịch ta ý tứ, thậm chí cấu kết ngoại quốc sứ giả, ý đồ bức bách ta, như thế đại nghịch bất đạo, phản loạn chi tội, làm như thế nào luật sự? Nội các còn tại thảo luận, nhưng mà không tưởng được sự tình phát sinh. Uy lão gia tộc con dâu Hoàng Kim Nam tức tỵ rộng kim đỉnh ma tỷ tỷ đạn seni mang vừa ra đời mới nửa năm nhi tử ẩu ẩu đèn lũi lão đến đây tố giác chính mình công công bà ba, ba cùng trợ phu, đối với đại công tước mới sinh lòng oán hận có chút ý tứ nhìn xem đạn seni đưa lên nhớ đầy Osclo một nhà đủ loại oán hận hành vi bản bút ký dù sẽ híp mắt nở nụ cười sau đó nhìn về phía quỳ ở trước mặt mình đạn seni ngẩng đầu lên đạn seni run run rẩy rẩy ngẩng đầu điện hạ đạn seni đối với điện hạ trung thành tuyệt đối vĩ lão gia tộc những người khác đối với điện hạ trung thành tuyệt đối hết thảy đều là Osclo ba tước vợ chồng cùng ổ trụ tụ đối với điện hạ sinh lòng oán hận. Ngươi muốn cái gì? Du Xeo ngay thẳng mà hỏi. Đạn Xẻn Nhi cẩn thận từng ly từng tí, liếc mắt nhìn Du Xeo, trả lời: Ta nghĩ bảo vệ Âu Âu Đèn tước vị. Điện hạ, Âu Âu Đèn nhất định sẽ đối với điện hạ trung thành tuyệt đối. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Cầm bàn bút ký, đi hướng nội cắt tố giác đi thôi. Du Xeo mất hết cả hứng phát phất tay. Thị vệ lập tức mang đạn Xẻn Nhi rời đi. Du Xeo lắc đầu, ở trong tâm linh nói: Tố Li A ah, Tố Li, trước kia ta còn rất có hứng thú chị một chút ý là một nhà, nhưng bây giờ chị cảm thấy cái này một nhà đều là chút tôn kép ngai ngép, hoặc là chính là mấy cái ong ong gọi con rùi. Osclor ba Tước nhảy đến lại cao, hắn thấy đều là tiện tay có thể bóp chết con kiến, cho nên cũng không có cái gì niềm vui thú có thể nói, bởi vì ngươi hiện tại cường đại nha. Polly đáp lại nói, vĩ lực tập trung vào một thân, xác thực, ta đã đăng đỉnh kỵ sĩ chi đạo đỉnh phong, không có người có thể giao động ta căn cơ. Sau 3 ngày, nội các thảo luận ra đối với Osclor ba Tước vợ chồng, phụ tử xử phạt kết quả, phạt Osclor phụ tử 10 năm chiến đấu khổ dịch, cũng gọt toái thạch ba Tước vì toái thạch nam tước, thu hồi đã từng làm quy phù nhân đồ cớ hại mê long. Không đau không nữa. Dù sẽ tại được đến nội các báo cáo về sau, đối với sự phạt kết quả rất không hài lòng. Sau đó trực tiếp ban phát một đạo kim tỷ chiếu thư. Út Lão chú ý lão, ô chủ tu huy là phụ tử đối với ta đại bất kính, bóc đi Thái Thạch Bá tước danh hiệu, cùng người thừa kế thân phận, Lưu Vong cánh đồng tuyết trung thân không được trở về Thái Thạch lĩnh. Quy ảnh diễm đối với ta hoán hận, giam cầm Thái Thạch Bảo trung thân không được ra. Đạn sen nhỉ đối với ta trung thành tuyệt đối, hắn tử Út Lão đèn Út Lão tuổi nhỏ, đem Thái Thạch Bá tước gọt vì Thái Thạch Nam tước, giao cho Út Lão đền sau khi thành niên kế thừa. Thái Thạch lĩnh một phần thành hai, một phần trong đó trở thành Thái Thạch Nam tước đất phong, một bộ phận khác thu về quốc hiếu, thành lập hành tỉnh. Ba đầu song Túc Phi Long, Bạch Thủy Tinh Long từ Toái Thạch Nam tức kế thừa, Hải Miên Long, Đạo Hỏa Long thu hồi hừng bạo. Ảnh Diễm Cự Long đồng bạn, Ảnh Diễm núi lửa ốc đảo cùng Vân Mộng Trạch ốc đảo nhỏ chủ nhân, Ảnh Diễm Đại Công Tước rủ tê nạ. Tấu chương Song, chương 576. Trung thành không tuyệt đối. Chương 576, trung thành không tuyệt đối. Kim tỷ chiếu thư ban bố về sau, đại công quốc bên trong đối với đạo này chiếu thư nội dung thảo luận, có thể nói là xôn xao. Thọ tử Hobby, Oscrow một nhà rơi kết quả này, khó tránh khỏi để các quý tộc trong lòng có sự cảm thông liên nội các thủ tịch cầm quyền, Madeline hầu tức đều tìm đến Dù Sẻo, lần này trừng phạt, thủ đoạn quá mức khốc liệt, Osklo cứ việc hành vi quái đản một chút, nhưng tổng thể mà nói, vẫn chưa thật có cái gì quá phận cử động, tội không đến tận đây. Ông ngoại, Dù Sẻo biểu lộ lạnh nhạt, ta đối với Osklo xử phạt, cùng Osklo đại tội tội nhỏ không quan hệ, có ý tứ gì? Madeline hầu tức liếc mày, đứa cháu ngoại này sau khi lên ngôi, rất nhiều cử động, để hắn càng ngày càng thấy không rõ, chỉ là bởi vì hắn khuyết thiếu kính sợ. Dù Sẻo bình tĩnh nói, Madeline hầu tức lông mày sâu nhăn, chỉ là bởi vì khuyết thiếu kính sợ. Không sai. Dù sẹo nhìn xem lý giải không thể mệt lìn hầu tức, từ tố nói, hai ba mươi năm nguyên láo hội cầm quyền, đại công tức chi vị không giải quyết được, đã để tất cả quý tộc nhiễm lên ngạo mạn, không phân rõ con thần. Nghe vậy, mệt lìn hầu tức thật sâu liếc mắt nhìn dù sẹo. Dù sẹo cũng bình tĩnh cùng mệt lìn hầu tức đối mặt, ta không phải chọn công tử lên đài, ta là lấy ảnh diễm thân mật đồng bạn trên thân phận đài, ta là lấy khai sáng kỵ sĩ chi đạo đỉnh phong mới viễn long kỵ sĩ trên thân phận đài, ta pháp lý không thể nghi ngờ, thực lực của ta thông thiên trời địa. Dừng lại một chút, cho mệt lìn hầu tức tiêu hóa thời gian. Dù sẹo mới tiếp tục nói, nhưng là toàn bộ quốc gia quý tộc. Chúng ta hiệu trung kỵ sĩ, lại khuyết thiếu đối với ta đầy đủ tính sợ, trung thành. Trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành, ta cúp ra, từ trên xuống dưới, nhất định phải đối với ta tuyệt đối trung thành. Hô, hô. Meredith hầu tức lồng ngực, kịch liệt chập trùng. Dù xẻo những lời này, không chỉ là tại đối với Osclo sự tính nắp hồng định luận, càng là đối với hắn chặt chẽ chỉ trích. Bởi vì, thân là nội các thủ tịch cầm quyền hắn, chính là trung thành không tuyệt đối một viên. Tổng coi rủ xẻo là là ngoại tôn của mình, thậm chí trong nội tâm còn cảm thấy rủ xẻo đến vị bất chính, đoạt mẹ ở giờ vị trí. Nếu không phải Dụ Sẹo lấy hầu tức chi vị thành mời, hắn căn bản không nghĩ xây dựng nội các, trợ giúp Dụ sẽ không chế quốc gia này. Hắn thân là Dụ Sẹo ở ngoại, đều là như thế trung thành không tuyệt đối. Có thể nghĩ, từ hắn trở xuống nội các đám đại thần, huân tước các quý tộc, lại là cỡ nào ngạo mạn cùng thành kiến. Nếu là Dụ Sẹo chỉ là một tên phổ thông huyền thú kỵ sĩ, phi long kỵ sĩ cũng liền thôi, thực lực không cách nào phục chúng, chung quy muốn đối với toàn bộ quý tộc quần thể thỏa hiệp. Nhưng Dụ Sẹo lại là huyền long kỵ sĩ, mà lại nhất định trở thành cự long kỵ sĩ. Thực lực đủ để nghiền ép toàn bộ quốc gia, tự nhiên cũng liền không thể tiếp nhận lập tức cục diện, không thể không chịu nhận tuyệt đối trung thành. Ta rõ ràng, điện hạ, Metlin hầu tức tại lý giải rủ sẽ ý nghĩa về sau, cả người thông suốt già đi 10 tuổi. Hắn có thể hiểu được, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được. Sắp tới có mười mấy thời gian 20 năm, hắn mới là quốc gia này nguyên thủ, nhưng bây giờ lại muốn đối với rủ sẹo đưa cháu ngoại này tuyệt đối trung thành. Nội tâm của hắn tiêu ngạo, không cho phép hắn tùy tiện đối với người khác tuyệt đối trung thành. Lúc này xoay người hạ thấp người hành lễ, Lão Phu đối với đạo này kim tỷ chiếu thư giữ nguyên ý kiến, không thể cùng điện hạ bảo trì nhất trí. Lão Phu chào từ giãn nội các thủ tịch cầm quyền tri vị. Du Sẻo nhìn xem Metlin hầu tức. Metlin hầu tức nâng người lên về sau, cũng bình tĩnh nhìn Du Sẻo. Giờ khắc này, Du Sẻo trong mắt không có trong ngày xưa hòa ái dễ gần ông ngoại. Metlin bá tức trong mắt cũng không có cần che chở tại chính mình cánh chim phía dưới ngoại tôn. Không lời giao lưu, ý mắng giao phong, đến tận đây hạ màn kết thúc. Chuẩn. Du Sẻo phất phất tay, ngồi trở lại thuần kim chế tạo đại công tức chi toạn. Metlin hầu tức thì cấp tốc quay người, nhanh chân đi ra đại điện. Mười mấy hai mươi năm cầm quyền kiếp sống kết thúc như vậy. Hôm sau. Nội các biến động, Mett hầu tức từ đi thủ tịch cầm quyền chức vụ. Dù xem hòa tốc để bạn tài chính đại thần Niu Zác Nam tức vại đợt lộ tụ, tiếp nhận thủ tịch cầm quyền trước, cũng bổ nhiệm một vị lao luyện thành thuộc đạn Tở Vô Tước, tiến vào bảy người nội các, đảm nhiệm mới tài chính đại thần. Vại đất Nam tức thượng nhiệm về sau, nhiệm vụ thiết yếu chính là chấp hành dự sễo ban phát kim tỷ chiếu thư, lưu vong hồ sclọ phụ tử đại công quốc bên trong, lập tức lòng người bàn hoàng. Rỗman Nam tức không thể không tìm tới dù sễo, dò hỏi, ông ngoại ngươi vì sao đột nhiên từ đi nội các thủ tịch cầm quyền chức vụ, mà ngươi vậy mà cũng đồng ý rồi? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ tại thủ tịch cầm quyền nhậm bên trên làm cái mới năm. Phụ thân, ông ngoại trong lòng, ta đại khái cũng không phải là phù hợp đại công tức nhân tuyển đi. Du sẽ cười nhạt một tiếng. Vì sao nói như vậy? Hắn chủ trì nội các đối với ta khuyết thiếu lòng kính sợ. Du xéo nói, ta yêu cầu trừng phạt ột lò, nội các lại cho ra 10 năm chiến đấu khổ dịch kết quả. Đây không phải tại trừng phạt, đây là tại đáng thương ta. Có lẽ cũng không phải là như thế. Dỗ Man Nam tức ý đồ giải thích, cho dù là ta cũng cảm thấy ngươi đối với ột lò có chút quá phận. Ngài là phụ thân của ta, đương nhiên có thể trách cứ ta không đủ nhân tử. Du xéo lắc đầu nhưng là ta cất phong thần không được, ta cần chính là tuyệt đối trung thành, mà không phải cùng ta có kẻ mà cả, thậm chí hãy xem ta. hắn sở dĩ sàng khoái như vậy đồng ý Metlin hầu tức từ trước, cũng là bởi vì Metlin hầu tức từ đầu đến cuối không có đoan chính vị trí của mình, hãy xem hắn, ngay tiếp theo toàn bộ nội các đều sẽ khinh thị ý chí của hắn. ngươi làm như vậy, quá bá đạo. Dỗ Man Nam tức thở dài, kẻ nhìn Tam Thế lúc còn sống, cũng muốn lung lạc các quý tộc, nhưng tuyệt đối không có quý tộc, dám khinh thị kẻ nhìn Tam Thế bất luận cái gì lời nói, kẻ nhìn Tam Thế ý chí, tuyệt đối có thể có được đầy đủ quán triệt. Dù xeo nói, cuối cùng, ta ở trong nước xuất thủ số lần quá ít. Hắn đưa tay đặt tại chính mình đại công tức anh dũng trên bội kiếm. bọn hắn biết xương cự ma cùng tuyết cự nhân đáng sợ, nhưng lại không biết ta đáng sợ. Ngươi nha. Dỗ man nam tức nửa là bất đắc dĩ, nửa là tức giận nói, không muốn cả ngày nghĩ đến chém chém giết giết. Cuối cùng quốc gia này còn muốn dựa vào các quý tộc giúp đỡ quản lý. Đại công quốc bây giờ cục diện cũng là các quý tộc một kiếm một thương liệu đi ra. Đây là không giả, nhưng không có người có thể một mực nằm ở trên công lao sổ ghi chép, cho dù là thế tập vương thế đại quý tộc, cũng nhất định phải quán triệt chấp hành ý chí của ta. Dừng một chút, Dù xeo nói. Phụ thân, các quý tộc hy vọng chính là củng thiện như thế đại công tước, nhưng rất đáng tiếc ta không phải. Mà lại, xương tinh giao hội, xương cự ma thế giới rất nhanh liền sẽ xuyên qua dị giới chi môn quy mô sầm lớn, quốc gia hết thể nhất định phải thống nhất ở dưới ý chí của ta. Có lẽ ngươi cũng không cần nôn nóng như vậy, xương tinh giao hội nói trắng ra, cũng chỉ là động đất chấn động, liền phòng ở đều không có ngã sập vài tòa. Dỗ man nam tức đối với xương tinh sầm lớn, hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường, hoặc là nói, đại bộ phận quý tộc đều không cảm thấy xương tinh giao hội là cái nguy hiểm dấu hiệu. Năm ngàn năm ấm áp thời đại, nhân loại đã thái bình quá lâu, theo bọn hắn nghĩ. Tuyết Cự Nhân chính là uy hiếp lớn nhất, tình huống lại kém, chẳng lẽ còn có thể kém qua mấy năm trước, hai lần vẫn lạc chi dịch về sau quốc gia chấn động A, Ta cùng A Dẹn quốc vương cũng không cho rằng như vậy. Dù xéo giải thích một câu, nhưng nhìn thấy Roman Nam tức xem thường biểu lộ, liền không nói thêm lời. Ông ngoại rời đi hùng bảo đã thành kết cục đã định, ngài cùng mâu thân nhiều bồi ông ngoại giải sầu một chút đi. Dù từ đầu đến cuối nhớ mẹ lìn hầu tức tốt, lúc trước đưa tặng thuốc lá tiểu tinh linh nghị cổ, giải quyết hắn trọng yếu tài chính trở ngại, có thể nói là đối với hắn sớm nhất một bút đầu tư, nhưng hắn cũng cho đủ mẹ hầu tức thể diện, tiếp xuống không có chính vụ bền trên liên lụy thân tỉnh có lẽ sẽ càng thuần túy một chút. ai? Dỗ Man Nam tức lắc đầu, tấu chương song, chương 577. tuyệt đối trung thành. chương 577, tuyệt đối trung thành. tháng 4 trung tuần, Dỗ Man Nam tức dẫn đầu phi long đoàn đến Toái Thạch lĩnh, chấp hành dụ sẹo ban phát hoàng kim chiếu thư nội dung. cao lớn rộng lớn Toái Thạch bảo, đã bị Long huyết kỵ sĩ đoàn tiếp quản. tổ trùy lão, tổ chủ thủ ủy lão phụ tử, đã bị xiềng xích trói lại tay chân, nuốt tại trong xe ngựa. phụ đại công tức ý chỉ, Lưu Vong Đại bất kính tổ trùy lão, tổ chủ thủ ủy lạp tại cánh đông tuyết, Vĩnh Sinh không được trở về ấm áp chi địa. Phó đoàn trưởng Ngự Vân Tước, sắc mặt nghiêm túc tuyên đọc trường phạt kết quả. Toái Thạch bảo trước cổng chính trên bãi cỏ, Uy lão gia tộc phân đất Phong Hầu Vân Tước lãnh chúa, đối mặt như thế biến cố, không biết làm sao. Bọn hắn cần đối với Uy lão gia tộc trung thành. Nhưng vấn đề là, Phi Long đoàn mấy tên phi long kỵ sĩ, ngay tại bên cạnh nhìn chằm chằm, không có bất luận cái gì kỵ sĩ dám vận động. Ngự Vân Tước nhìn về phía ôm trong ngực hài nhi đạn Tiên Nhi, Đản Tiên Nhi phu nhân, từ đó về sau, người trong ngực hộ áo đen đùi lão, chính là tương lai toái thạch nam tước. Vại Thạch lĩnh một phân thành hai, nơi này Uy nguyên gọi toái thạch lĩnh, sát vách thì là Nham Thạch hành tỉnh. Vâng, đại nhân đàn sen ni nhẹ nhàng gật đầu, nàng tiếp nhận kết quả này. Mặc dù gia tộc đất phong bị cắt đi một nửa, mặc dù gia tộc Tức vị bị gọt đi nhất đẳng, mặc dù gia tộc phi long bị lôi đi hai đầu, nhưng cuối cùng vẫn là bảo lưu lại đời sau tập vòng thê nam Tức danh hiệu cùng một đầu song túc phi long. Trọng yếu nhất chính là từ đó về sau, toái thạch bảo chủ nhân chính là nàng quý Phu nhân đã bị ưu tính, mà lại dù sẽ chi kỳ đem quý Phu nhân giam cầm tại toái thạch bảo cũng chính là tùy ý nàng đến xử trí. Các ngươi còn không hướng tương lai nam tước hiệu trung, huân tước nhìn xem bị lão gia tộc phong thần các huân tước nội giận quát đạo, huân tước các lãnh chúa bất cát dĩ chỉ có thể hướng đạn xẻn ni trong ngực hải nhi tuyên thể hiệu chung trong xe ngựa ột lọ ột chủ thủ phụ tử mắt trừng muốn nước nhưng là miệng bị chắn không phát ra được nửa điểm thanh âm chỉ có thể chơ mắt nhìn xem toái thạch bảo rơi vào xưa nay không đáng chú ý đạn xẻn ni chi thủ mang đi đưa đi cánh đồng tuyết nguyễn vân tức phát lệnh long huyết kỵ sĩ đoàn lập tức xua đuổi xe ngựa hướng về phía đông cánh đồng tuyết tiến lên lưu vong cánh đồng tuyết tức đoàn huyết thú từ đó về sau ột lọ chủ thủ phụ tử chỉ có thể lấy đại kỵ sĩ thân phận ở trên cánh đồng tuyết du duãng, không được bước vào ấm áp thuộc địa nửa phần đương nhiên, nói không chừng có thể hốt đi cái nào đó trong lòng đất, nơi đó của dân tự do. xe ngựa rời đi, vẹn vân tước đối với rô man nam tước gật gật đầu, đoàn trưởng, ta đi giám sát cánh đồng tuyết lưu vong. đi đem, ta cũng phải đem hai đầu song túc phi long mang về. rô man nam tước gật gật đầu, sau đó nhìn về phía chiếm cứ tại toái thạch bảo trên lầu tháp ba đầu song túc phi long, cái này ba đầu song túc phi long đã thu được phi long đoàn cảnh cáo. mặc dù bọn chúng lệ thuộc và hủy lão gia tộc, nhưng ảnh diễm cự long mệnh lệnh áp đảo cao hơn hết. xi sì vạn kỳ. Sơ Tí Ly nhìn, hai vị cùng ta về hồng Bảo, thượng đại công tức báo cáo đi. Dỗ Man Nam tức đối với Hải Miên Long cùng Đạo Hỏa Long nói: "T, Giống. Hai đầu Song túc Phi Long có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là thấp cao ngạo đầu Lâu Hồng Bảo có đầy đủ thủ đoạn điều khiển bọn chúng. Trở về hồng Bảo, Dỗ Man Nam tức cơi Niêm Thổ Long bay lên bầu trời, Phi Long đoàn theo sát phía sau, Hải Miên Long cùng Đạo Hỏa Long cũng lưu luyến liếc mắt nhìn toái thạch bảo, cùng đi xa xe ngựa, theo sát lấy Phi Long đoàn bay khỏi đợi đến Phi Long đoàn cùng Long Huyết Kỵ Sĩ đoàn đều rời đi, hỗn đúc các lãnh chúa đây mới gọi là chết móc, đản sễn nỉ phu nhân, ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích đúng vậy a đại nhân cùng thiếu gia làm sao lại bị hồng bảo lưu vong quỷ phu nhân lại tại sao lại bị giam cầm lúc này theo trong tòa thành phát ra âm thanh gần rú là quỷ phu nhân không biết dây ruột như thế nào thủ vệ chạy ra chỉ vào đạn sen y cái mũi chửi rủa tiện nhân tiện nhân chính là ngươi tiện nhân này hủy đi hủy lão gia tộc hết thảy nhưng mà mấy năm trước không đúng một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng đạn sen y lại âm thanh trang nghiêm nói là ai đem lão phu nhân thả ra phi long đoàn long huyết kỵ sĩ đoàn vừa rời đi các ngươi liền muốn phạm thượng làm loạn làm trái đại công tức ý chỉ sao mấy tên tòa thành thủ vệ liếc mắt nhìn nhau chinh thủ thời gian đỡ lấy, nằm kéo, đem chửi mắng không ngừng quý lì phu nhân mang về trong tòa thành. tiếp lấy, đàn sen nỉ ôm trong ngực nhi tử ôm áo đen, mặt hướng liễu lo không ngừng đánh chống gieo hò hân tức các lãnh chúa. thế nào, chỉ dám đối với ta một cái phụ đạo nhân ra chỉ trỏ, nhưng là tại phi long đoàn, long huyết kỵ sĩ đoàn trước mặt, lại cái dám cũng không dám thả một cái. ngươi, có hân tức lãnh chúa lớn tiếng giận dữ mắng họ. nhưng đàn sen nỉ một bước cũng không nhường nhìn đối phương, cũng đem ôm áo đen chăm chú ôm vào trong ngực. ngươi không chỉ có muốn mệt thị đại công tước, còn muốn làm trái ngươi lãnh chúa, thái thạch nam tước, ủy lão gia tộc tương lai. Con của ta ồ ồ đèn đũi lào sao? Hôn Tước Lánh Chúa không khỏi lui lại một bước. Cái khác mấy tên Vân Tước Lánh Chúa cũng lập tức đung đưa không ngừng, nhưng là, có chuyên ôn, là ngài Tố Giác đại nhân cùng thiếu gia. Không sai, là ta Tố Giác. Đản Sen nhì cao giọng nói, không đợi Hôn Tước các Lánh Chúa lần nữa đánh chống gieo họ, nàng vừa lớn tiếng nói, nhưng là các ngươi dùng đầu óc của mình cố gắng suy nghĩ một chút, ta Tố Giác là tại Nguy hại Uy lão gia tộc, còn là tại Bảo vệ Uy lão gia tộc. Nàng chậm rãi đi đến Hôn Tước các Lánh Chúa trước mặt, từ đối phương trên mặt từng cái nhìn lại, "Ồ, ta công công, các ngươi Lánh Chúa đại nhân Ba phen mới bận làm tức giận Đại công tước, thậm chí cấu kết ngoại quốc sứ thần. Đại công tước muốn triệt để xử quyết rơi ủy Lão gia tộc, cùng các ngươi những ngày phong thần, không cho hơn tức các lãnh chúa cãi lại cơ hội. Nàng tiếp tục nhanh chóng nói, nếu không phải ta liệu mình tố giác, ủy Lão gia tộc đem không còn xuất lại chút gì, các ngươi cũng sẽ trở thành lang thang kỵ sĩ, thậm chí đồng dạng bị lưu đẩy tới trên cánh đồng tuyết sát chết vùng dậy. Là ta. Nàng vóc người không cao, nhưng giờ phút này khí chàng toàn bộ triển khai, là ta bảo vệ ủy Lão gia tộc hy vọng. Tước vị, lãnh địa, song túc phi long, không có ta, các ngươi đều sẽ đi theo ổng phụ tử, đi trên cánh đồng tuyết lang thang. Mấy lời nói nói năng có khí phách. Huân tự các lãnh chúa khí thế bị nhiều lần áp bách, dần dần sinh ra kết thúc gấp rút bất an tâm lý. Đạn sen mỉ không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, tiếp tục áp bách đạo, nhất định hủy diệt ủy lão gia tộc bảo vệ hy vọng, các ngươi cũng bảo vệ văn tức chi vị, đại công đức nghiêm minh mà công chính, ủy lão gia tộc nhất định có thể một lần nữa quật khởi. Nàng rỗi ra nằm đấm, chỉ cần các ngươi đoàn kết tại ổ ẩu đèn dưới trướng, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, toái thạch lĩnh cuối cùng rồi sẽ khôi phục tường thịnh. Chi vị, nhìn xem đứa bé này, hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã gánh vác một cái gia tộc hy vọng. Nàng đem con trai của mình giơ lên cao cao, sau đó đi đến kêu gào hung nhất vân tước lanh chúa trước mặt bột củ ngươi nguyện ý hiệu trung hắn sao bột củ cúi đầu sau đó khẽ cắn môi quỳ một chân trên đất bột củ thế hệ hiệu trung ý là gia tộc hiệu trung ô ầu đèn đại nhân có một người quỳ xuống cũng liền mang ý nghĩa tất cả mọi người sẽ quỳ xuống phái thạch bảo trên tường thành hoàng kim nam tức tỷ dũng kim đỉnh mà thấy cảnh này nhẹ nhàng thở ra đối với chính mình tùy tùng nói tỷ tỷ không phải thân nam nhi như tỷ tỷ là thân nam nhi ta nam tức chi vị liền nên là tỷ tỷ ngay cùng tiểu thư huyết mạch đem tại hai tòa thành bảo bên trong chạy xuôi tùy tùng su định nói bởi vì chúng ta thứ thời Đi Rồng mỉm cười, ta cùng tỷ tỷ ngay từ đầu liền biết, Điện Hạ mới là đáng giá chúng ta hiệu trung đại công tước, đoàn kết tại Điện Hạ bên người, kính dũng tuyệt đối trung thành, mới là gia tộc tổ sinh tồn chi đạo. Dừng một chút, hắn nói, giúp ta nhớ một chút. Đại nhân ngài nói, trở về về sau, ta muốn thỉnh cầu tại Hoàng Kim đồng bằng cùng Vân Mộng Trạch ốc đảo nhỏ ở giữa, xây dựng một đầu đường sắt, phí tổn từ ta Kim đỉnh bảo thanh toán. Thấu chương song, chương 578, tiếng sấm. Chương 578, tiếng sấm. Thay đổi nội các thủ tịch cầm quyền, Lưu Vong Osclor phụ tử, dù Sequenwy cấp tốc tại ảnh diễm đại công quốc quyết tán không có người còn dám khinh thị ý chí của hắn, cho nên ý chí của hắn cấp tốc tại toàn bộ ảnh diễm đại công quốc bên trong được đến triệt để quán triệt. Càng ngày càng nhiều bác học ra được đến trọng dụng, càng ngày càng nhiều phát minh được đến ứng dụng, càng ngày càng nhiều sản phẩm mới được đến vận dụng. Đường sắt còn không có sửa xong, nhưng hơi nước xe ngựa đã đại lượng sản xuất, cũng lần lượt lên đường lao vụt, lui tới ảnh diễm núi lửa các nơi đốt dầu đen hoặc là đốt than đá đều có thể. Tháng 8 một ngày, Du Xeo lại thu được tin tức tốt, hắn cung cấp mạch suy nghĩ tiếng sấm cơ hạng mục tổn cốt cục thành công nghiên cứu ra tiếng sấm cơ điện hạ, ngài cung cấp mạch suy nghĩ là chính xác, lôi nguyên tố thuộc tính ma lực, đích xác có phi phàm truyền bá hiệu quả. Chúng ta nghiên cứu tổ nhằm vào lôi nguyên tố thuộc tính ma lực, chấn động tần suất, thành công truyền lại cùng tiếp thu tin tức. Tiếng sấm cơ cùng dụ sẽ trong trí nhớ máy điện báo khác biệt, đây chính là cái cỡ nhỏ tháp sắt, bắt giữ trong không khí rời rạc lôi nguyên tố thuộc tính ma lực, sau đó căn cứ chấn động tần suất, dài ngắn đến tăng thêm tin tức. Mau mau biểu thị một phen, dù sẹo vui vẻ nói, một đai tiếng sấm cơ thả tại nội phong thành, một đai tiếng sấm cơ thả tại hưng bảo, sau đó long miên đại lục lần đầu thông tin vô tuyến như vậy thực hiện, ngậm nhơ mang hóa thành công làm được tức thời thông tin hiệu quả, đem công nghiệp đại thần Zolen gọi tới. Vâng, điện hạ. Đợi đến đại ca Zolen đến, dù sẽ trực tiếp để hắn quan sát một hồi tiếng sấm cơ, Zolen lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cái này phát minh, quả thực quá vĩ đại. Bộ công nghiệp muốn thành lập một nhà tiếng sấm cơ chế tạo nhà máy, không ngừng cải tiến, sản xuất tiếng sấm cơ, sau đó ta cần tại tất cả hành tinh đều xây dựng tiếng sấm chạm, về sau hồng bảo công văn có thể mượn nhờ tiếng sấm cơ, tiếng sấm trạm truyền đạt. Nói, dù sẽ lại bổ sung, để mẹ bây giờ mang lên một đài tiếng sấm cơ, đi sứ một chuyến xí nhiệt hồng lưu vương quốc. A Diệt quốc vương nhất định sẽ thích món lễ vật này. Máy quay đĩa có thể đưa cho hắn, nhưng là cũng mời hắn tôn trọng một chút chi thức bản quyền. Về sau tất cả máy quay đĩa đều phải theo ảnh diễm đại công quốc nhập khẩu. Dù sẹo cười cười, hắn cũng không phải đại công vô tư nhân loại lãnh tụ, tổn hại mình lợi người. Những kiến thức này bản quyền tất cả đều là muốn thu lệ phí. Dỗ lên vội vàng đi bố cục tiếng sấm chạm sự tình, dù sẹo nghĩ nghĩ, lại phải người mời ạt nổn hầu tức cùng ăn xì ạ công chúa đến đây. Hai vị bây giờ là ảnh diễm đại công quốc văn hóa phục hưng kẻ chủ đạo, ta nghĩ mời các ngươi rút một chút. Dù sẹo nói. Ạt Nổn hầu tức cười nói, "Đại công tức điện hạ mời nói." Ạt Nổn tất nhiên dốc túi tương trợ. Qua nửa năm tiêu xái sinh hoạt tạn sĩ ạ công chúa, lại lần nữa tỏa sáng dung quang, cũng khẽ cười nói, "Điện hạ xin phân phó." Đại bác học gia hội bàn tròn, phát minh tiếng sấm cơ, "Các ngươi trước quan sát một chút." Dù sẽ trước mang hai người cảm nhận một phen tiếng sấm cơ diệu dụng, không có chút nào ngoài ý muốn, dẫn tới hai người liền thanh sợ hai thản phục, đều có thể nhìn ra được tiếng sấm cơ chỗ tốt. Cách xa nhau vẫn dặm, phát cái tiếng sấm, liền có thể như là mặt đối mặt nói chuyện, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiếng sấm cơ diệu dụng còn xa không chỉ như thế, ở ngoài tiếng sấm cơ Ta nghĩ mời hai vị tại trợ một cái nghiên cứu hàn mục. Cái gì? Hàn si ạ, công chúa hỏi. Radio hàn mục. Tiếng sấm cơ đã nghiên cứu phát minh thành công, cũng liền mang ý nghĩa lôi nguyên tố thuộc tính ma lực, có truyền lại tin tức năng lực, tự nhiên mà vậy cũng có thể thông qua nó đến truyền lại thanh âm, cho nên radio phát minh cũng liền thuận lý thành trương. Bất quá nghiên cứu rất cần tiền, không bảo lại giàu có, cũng rất khó trèo chống bây giờ công nghiệp hóa bố cục. Lúc này mới có trước đó dù sẽ xây dựng đường sắt, cần theo đại quý tộc trong tay góp vốn sở hữu, bây giờ đại bác học gia hội bàn tròn mỗi một cái nghiên cứu đều muốn tiền. Dù sẽ không bỏ ra nổi đến, chỉ có thể theo kẻ có tiền trong tay nghĩ một chút biện pháp. Án si ạ công chúa, ạt nổn hầu tước có thể nói là anh diễm đại công quốc hai đại phú quý người rảnh rỗi, bọn hắn có đầy đủ tài chính duy trì ra đi Âu nghiên cứu đương nhiên. Dù sẽ không phải trắng để bọn hắn đầu tư, ra đi Âu nghiên cứu tốt, ta dự định thành lập một cái phát thanh tiếng sấm đại, đến lúc đó sẽ giao cho các ngươi đến vận hành. Các ngươi có thể ở phía trên bố trí một chút kịch truyền thanh, tin tức chương trình. Nói tóm lại, cái này đem đại đại thôi động văn nghệ sự nghiệp phát triển. Át nổn hầu tước cùng Án si à công chúa liếc nhau, cùng một chỗ gật đầu đáp ứng. Dù sẹo lộ ra hài lòng mỉm cười, vân ngọc chạy ốc đảo nhỏ phương nam trên cánh đồng tuyết. Dù sẹo cưỡi mô phỏng ngọc yểm thú long sẹn bù la, ở trên cánh đồng tuyết đại chiến một chi cưỡi ngựa gia lam. Long viêm dâng lên. Sau một lát, cưỡi ngựa gia lam hóa thành hai viên băng phách châu, rơi vào trong tay dù sẹo. Hô. Lau mồ hôi nước, dù sẹo nói, sẹn bù la, cái này chiến đấu về sau, tâm linh của chúng ta rốt cục hoàn mỹ đồng bộ. Đúng vậy a, tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Sẹn bù la ở trong tâm linh bắt lại, ngươi cũng có thể tiếp tục khế ước huyễn thú mới. Không nóng nảy. Dù sẹo nói, không phải có được siêu cao trí tuệ. Đồng thời có được mộng cảnh thiên phú huyền thú, dù Sẹo đã không chuẩn bị khế ước, cùng thần thánh độc giác thú vô lý một đạo tấn thăng huyền long kỵ sĩ về sau, thực lực của hắn đã không phải là đơn thuần dựa vào khế ước với thú, liền có thể thôi động. Mà là khống chế nguyên tố chi lực có bao nhiêu. Tt. Một bên tấm băng vỡ vụt, rắn ngậm đuôi ổ rồ bộ rồ chui ra, sau đó trực tiếp nhảy đến dù Sẹo trên lưng. Tốt, chúng ta trở về." Dù Sẹo gia hiệu ổ zo bộ rổ cùng chính mình hợp thể, sau đó mượn nhờ xệm vụ lại ưu ngộng về thành kỹ năng, trong nháy mắt trốn vào ứ ám một cảnh, trở lại xệm vụ lại trong trí nhớ sỉ gà hành cùng. Hai con huyền thú riêng phần mình đi về nghỉ, Dù du thì trở lại si gà hành cung bên trong, vừa mới trở về, liền thấy muội sở quản gia đi tới, lao ra, vừa rồi thu được hồng bảo tiếng sớm, nói là a dẹt quốc vương cho ngài phát tới tiếng sớm, mẹ ấy giờ đại thần đã đến kim cung, si gà hành cung bên trong đã kiến tạo tiếng sớm chạm, không chỉ có như thế, bây giờ cơ hồ mỗi một tòa tòa thành đều kiến tạo tiếng sớm chạm, toàn bộ ảnh diễm đại công quốc tin tức đã không còn chỉ hoãn, thậm chí rất nhiều quý tộc mỗi ngày đều ngượn nhờ tiếng sớm cơ, lẫn nhau vấn an, nói chuyện tiếm, tiếng sớm cơ hao phí điểm kia ma lực, ở trong mắt các quý tộc không đáng kể chút nào. Dù sẹo lập tức đi tới sì gà hành cung bên trong tiếng sấm chạm. Đối với tiếng sấm cơ mã hóa viên nói, cho ta phát một cái tiếng sấm đi Hồng Bảo. Vâng, Điện hạ. Mời Hồng Bảo chuyển phát Kim Cung, hướng hạ Diệt Quốc Vương vân An. Dù sẹo bưng một chén mới ngâm trà xanh, hài lòng nói. Cùng lúc đó, Kim Cung bên kia, tại ngoại Giao Đại Thần Mẹ ấy giờ đến thăm về sau. Hạ Diệt Quốc Vương lập tức ôm tiếng sấm cơ, yêu thích không buông tay. Tại Mẹ ấy giờ giới thiệu, tự mình dùng tiếng sấm cơ thu phát tiếng sấm đài này tiếng sấm cơ rất lớn, thuộc về có thể tiếp thu mấy vạn cây số xa tín hiệu máy chủ. Hồng Bảo cũng là loại này máy chủ. Ma sì gà bảo tiếng sấm cơ thì là phổ thông máy nội bộ, tiếp thu tín hiệu khoảng cách, không thể vượt qua 3.000 cây số. Tích tích, tích tích. Kim cung tiếng sấm máy chủ phát ra tiếng tích tích. Mẹ ấy giờ lập tức nhắc nhở, Quốc Vương bệ hạ, là Hồng Bảo phát tới tiếng sấm. A, ta làm sao giải mã? So sánh cái này mã hóa bản. Nô, no, đây là đại công tác điện hạ gửi tới tiếng sấm, hắn hướng ngài vấn An. Mấy cái này mã hóa, tại mã hóa bản bên trong có đối ứng văn tự, mẹ ấy giờ nghiêm túc dạy học cả Zẹt Quốc Vương. A Zẹt Quốc Vương lập tức được sự chỉ đạo của mẹ ấy, giờ, cho Hồng Bảo cũng phát đi tiếng sấm, ta rất tốt. Cảm tạ dụ xéo đại công tứ thăm hỏi của ngươi, tiếng sấm cơ thật sự là vĩ đại phát minh. Phát xong tiếng sấm, hắn ngẩng đầu hỏi thăm, mẹ ấy giờ các hạ, cái này tiếng sấm cơ cũng là dụ xéo đại công tứ phát minh." Đúng vậy, đại công tứ điện hạ chính là kiệt xuất nhất đại bác học gia, thành tựu to lớn. Mẹ ấy giờ từ đấy lòng nói, "Không chỉ có ở trên kỵ sĩ chi đạo, chú định ghi vào sử sách, tại bác học chi đạo bên trên, đồng dạng sẽ ghi vào sử sách." Hạ Dẹt Quốc Vương nghe xong, bùi ngồi mai thôi, tương lai sẽ là dụ xéo thời đại. Tấu chương xong, chương 579. Tháp Tima. Chương 579, Tháp Tima, tăng thêm Cầu phiếu. tích tích, tích tích, tiếng sấm cơ không ngừng vang lên tín hiệu. Sau đó ở trên tờ giấy trắng đánh ra đủ loại đường nét, tiếp lấy từ thao tác viên phiên dịch nội dung trong đó. Phiên dịch tốt một cái tiếng sấm về sau. Một tên khác nhân viên lập tức cầm phiên dịch qua tờ giấy, vội vàng rời đi tiếng sấm chạm. Ngoài cửa có đưa tin thủ vệ. Tiếp nhận tờ giấy lập tức ở trong hồng bảo xuyên qua, đi tới hồng bảo đại điện, đem tờ giấy giao cho đại điện thủ vệ. Thủ vệ lại nhanh bước đưa vào trong đại điện, giao đến rủ xeo đại công tước trong tay. Nô. Du xeo liếc mắt nhìn tờ giấy, cái này một cái tiếng sấm là tổ mẫu ỉn dịt lao phu nhân gửi tới, nội dung còn rất dài chủ yếu làm miêu tả chính mình quan sát hí kịch nguyễn long phá thương không cảm nhận cảm thấy bộ này kịch tiêu chuẩn giảm nhiều nguyễn long phá thương không chính là dạ hệ liệt bộ 4, thoải mái kịch tiên vương nicolas mới nhất đại tác đáng tiếp từ lúc chiếu lên về sau tiếng vọng kém xa dạ hệ liệt phía trước ba bộ ta đăng cơ làm đại công tức về sau nicolas sáng tác ngược lại chói chân chói tay du sẹo buông xuống tờ giấy lắc đầu sau đó gọi tới một tên người hầu người đi bất dạ bảo cho nicolas truyền một lời giả hệ liệt dừng ở đây chuyên tâm cái khác hí kịch sáng tác đi vâng điện hạ người hầu vội vàng rời đi du xẹ thì cầm lấy một trang giấy viết cho tổ mẫu hồi âm, giao cho người hầu đưa đi tiếng sấm chạm tiếng sấm chạm hiện tại chính là Long Miên Đại Lục bản nội trạng, ở xa ngoài ngàn vạn dặm cũng có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành giao lưu. Có thể nói, có tiếng sấm về sau, ấm áp chi địa tài xem như chân chính hợp thành một khối, mới thành lập tiếng sấm cơ chế tạo nhà máy. Trước đây đầu tiên là tiếp vào xí nhiệt hồng lưu vương quốc một số lớn đơn đặt hàng, sau đó dung hỏa đại công quốc phật tử tức trước khi đi cũng xuống một số lớn đơn đặt hàng, cũng không đủ cầu. cân nhắc đến đường xa xa xôi, vận chuyển không tiện, dù xeo dứt quát trao quyền đặt đồn hầu tức, phật tử tức sau khi về nước tự động sản xuất tiếng sấm cơ đương nhiên mỗi kiện tiếng sấm cơ, dù sẽ cần rút ra nhất định trao quyền phí tổn. Đại công tức điện hạ làm tiếng sấm cơ trải rộng toàn bộ Long Miên Đại Lục, tiếng sấm ở trên không Long Miên Đại Lục tự do truyền bá lúc, chính là nhân loại theo phân tán quốc gia, kết hợp thành chặt chẽ thể cộng đồng thời khắc. Phấn tử tức trước khi đi, độ cao đánh giá tiếng sấm cơ đồng thời khen ngợi dù sẹo, điện hạ không chỉ có khai sáng kỵ sĩ chi đạo đỉnh phong, còn chắc chắn dẫn dắt nhân loại đi hướng càng thêm ấm áp thời đại. Hắn so dù sẹo lớn hơn mười tuổi, nhưng rất hiển nhiên, đem dù sẽ xem như lão sư đối đãi. Ngươi quá khen, dù sẽ kiêm tốn khoát qua tay, nhưng vẫn lại nghiêm mà nói. Đây là ta chân tâm thật ý cảm nhận, đại công tức điện hạ, nếu không phải ngài không nguyện ý tuyển nhận học sinh, phật thật hy vọng có thể đi theo ngài học tập, không chỉ có học tập kỵ sĩ chi đạo, càng học tập ngài bác học gia tư duy. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta về nước về sau sẽ lập tức điều động một chi bác học gia sứ đoàn đến đây ảnh diễm đại công quốc giao lưu học tập. Đoạn thời gian này ta nhìn thấy ngài phát họa công nghiệp hóa thời đại bản thiết kế, vậy quá vĩ đại khiến người tim đập thỉnh thịch. ảnh diễm đại công quốc tại rủ xeo dưới sự ảnh hưởng đã đi đến có long nguyên đại lục đặc sắc công nghiệp hóa con đường cách mạng, con đường này chủ yếu là vây quanh kim loại. Bảo Thạch đến tiến hành công nghiệp hóa cách mạng. Dù sao Song túc Phi Long mới là hết thể tài nguyên, khoáng sản nơi phát ra. Tỷ Như quay chung quanh Hắc Du Long rộng xì, si, phát triển ra dầu đen hệ thống công nghiệp, nhà máy lọc dầu, dầu hỏa đèn nhà máy, hóa lỏng khí nhà máy, nhựa đường nhà máy vân vân. Quay chung quanh Hắc Du Long, Hắc Môi Long lại phát triển ra động cơ hơi nước hệ thống công nghiệp, hơi nước xe ngựa, hơi nước xe lửa, hơi nước tuần quay Peter chờ một chút động cơ đốt trong còn đang nghiên cứu cùng trong phát triển, tạm thời còn không có đạt tới ứng dụng chính độ. Quay chung quanh Hắc Thiên Long, Mãnh Cương Long chờ, phát triển ra rèn đúc công nghiệp, sản xuất các loại sắt thép vật liệu. Quay chung quanh An Diêm Long phát triển ra phân bón nhà máy, quay trung quanh cương tinh long, phát triển ra nôn kết cấu vật liệu, tỷ như cửa sổ nhà máy, quay trung quanh cước gấn long, lợi dụng cước gấn long sản xuất khoáng sản bột hạ tiên y có thể tỏa sáng, phát triển ra que huỳnh quang nhà máy, nâng đỡ lỗ tụ gia tộc bí hoa long, phát triển ra thải sắc dệt nhuộm nhà máy, quay trung quanh đạo hỏa long, lợi dụng đạo hỏa long sản xuất khoáng sản cho tàn, có thể dài hiệu giữ ấm, phát triển ra giữ ấm vật liệu nhà máy, nâng đỡ mỏ nọ chỗ di ạ gia tộc lam thủy tinh long, sản xuất cấp cao kính thiên văn ổn định, nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt hiện tại không chỉ có Hồng Bảo tại tích cực vì Song Túc Phi Long khoáng sản, nhu cầu công nghiệp hóa được ra, đề cao kèm theo giá trị sản lượng, có được Song Túc Phi Long các đại quý tộc cũng tại tích cực thuê các bác học gia vì nhà mình khoáng sản làm nghiên cứu, nhìn xem có thể phát minh ra cái gì mới ứng dụng. Long Nguyên Đại Lục không thiếu người thông minh, chỉ là bị siêu phàm chi lực mê hoặc con mắt, dù sẹo mang đến một điểm linh cảm, các bác học gia liền lập tức mở ra thế giới mới đại môn, suy một gia ba, bắt đầu đại hưng khoa học kỹ thuật. đương nhiên, nơi này khoa học kỹ thuật đều là kết hợp ma lực về sau đặc thù khoa học kỹ thuật, tiềm lực phát triển to lớn đưa tiến về từ trước. Du Xeo đang chuẩn bị về xì gà hành cung ăn cơm trưa, người hầu vội vàng đến báo, điện hạ, đó là sĩ đô đại bác học gia cầu kiến, nói có trọng đại tin vui hướng điện hạ ngài báo cáo. Trọng đại tin vui, Du Xeo nhíu mày, mời hắn vào. Đúng. Rất nhanh người hầu liền đem tọa lạc sĩ đô đại bác học gia mang vào, hành lễ về sau, tọa lạc sĩ đô liền không kịp chờ đợi nói, điện hạ, thành công, chúng ta thành công. Cái gì thành công rồi? Thắp tìm ma a điện hạ. Tọa lạc sĩ đô đại bát học gia, hương phấn nói, trước đây chúng ta đại bát học gia hội bản chọn, làm sao đều không thể khóa chặt tuyết cử nhân, xương cử ma. Nhưng là điện hạ ngài phát minh tiếng sấm cho chúng ta linh cảm, đã có thể dùng lôi nguyên tố thuộc tính ma lực truyền lại tin tức, có thể thấy được lôi nguyên tố thuộc tính ma lực ở khắp mọi nơi. Hoặc là nói, bất luận một loại nào nguyên tố thuộc tính ma lực đều ở khắp mọi nơi. Thế là, mượn nhờ tiếng sấm cơ tiếng sấm nguyên lý, đại bác học gia hội bản tròn cải biến thí nghiệm phương hướng, rốt cục mượn nhờ ma lực chấn động, thành công nghiên cứu phát minh tháp tìm ma. Rất nhanh, dù xẻo ngay tại nội phong thành xung quanh một chỗ trong chàn viên, nhìn thấy một tòa cao chừng 100 mét tháp tìm ma máy nguyên hình đương nhiên, chân chính tháp tìm ma, chỉ là tòa này tháp cao đỉnh chóp một cái cửa lớn ma pháp trang bị. Tháp cao bản thân chỉ là phổ thông vật liệu tạo dựng mà thành. Đây là so sánh máy nguyên hình. Đó là xì đồ tự thân vì dụ xẻo giới thiệu, chúng ta tại hỏa nghĩ đầm lấy nơi đó còn có một đài máy nguyên hình dùng cho trinh sát xương cự ma, tuyết cự nhân. Phát hiện tuyết cự nhân tung tích chính là bộ kia máy nguyên hình. Tháp tìm ma là vì mau chóng khóa chặt lại xương cự ma, tuyết cự nhân tung tích. Sau đó để Hồng Bảo ngay lập tức biết được. Cho nên hai tòa tháp tìm ma ở giữa cũng có tiếng sấm cơ kết cấu có thể lẫn nhau liên thông. Dạng này quốc gia biên giới chi địa tháp tìm ma phát hiện xương cự ma, Tuyết Cự Nhân về sau, Nội Phong Thành tòa này Tháp Tìm Ma cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Điện hạ ngài nhìn, đây là chúng ta vì Tháp Tìm Ma chế tác ma lực bản đồ, vừa rồi, Tuyết Cự Nhân tung tích ngay ở chỗ này xuất hiện, dừng lại ước chừng sau 10 phút mới biến mất. Đỗ Lạc si đồ chỉ vào một bức to lớn bản đồ nói, "Này tấm bản đồ vẽ ảnh diễm đại công quốc tất cả lãnh địa, cùng xung quanh phóng xạ cánh đồng tuyết, đồng thời hướng quốc cảnh biên giới đẩy tới 500 cây số. Tháp Tìm Ma lớn nhất tìm kiếm bán kính chính là 500 cây số, đây là ma lực chấn động truyền bá cực hạn, lại xa, chấn động liền sẽ suy giảm lợi hại, căn bản là không có cách khóa chặt xương cử ma." Tuyết cự nhân đối với ma lực quay nhiều tín hiệu. Tốt. Nhìn xem bản đồ, dù sẽ không kìm được vui mừng, lập tức tại đại công quốc tất cả thuộc địa hành tinh bên trên, kiến tạo tháp tìm ma. Vừa dứt lời, to lớn ma lực trên bản đồ đột nhiên lại sáng lên tín hiệu, tại phương hướng tây bắc, sắp tiếp cận hắc mã rừng tuyết vị trí, xuất hiện tuyết cự nhân tung tích, tấu chương song, chương 580. Tập sát tuyết cự ma. Chương 580, tập sát tuyết cự ma, tham thêm, cầu người phiếu. Một cái điểm sáng, hai cái điểm sáng, ba cái điểm sáng, 10 cái điểm sáng. Tốt Lạp Xỉ đô đại bác học ra cái chán đã thấy mồ hôi, làm sao lại thế? Tháp Tìm Ma rõ ràng đã hoàn thành hết thể kỹ thuật luận chứng, làm sao lại mất linh đâu. Nếu như chỉ là một cái hai cái điểm sáng, nói rõ thật điều tra đến xương cựa ma, tuyết cự nhân, nhưng là điểm sáng đã vượt qua mười cái, đó căn bản không có khả năng. Trước mắt uy hiếp xí nhiệt hồng lưu vương quốc cùng ảnh diễm đại công quốc, chỉ còn lại xương dệt mà thôi. Điện hạ, rất xin lỗi, khả năng, khả năng Tháp Tìm Ma xuất hiện một điểm nhỏ trục trặc, ta sẽ lập tức phái người tra rõ ràng. Đó là xì đồ vội vàng hướng rủ sẹo tạ lỗi, vốn cho rằng có thể biểu cái đại công, không nghĩ tới nào cái ô rồng. Du sơ quát tay một cái, ánh mắt hóa chặt tại ma lực trên bản đồ nhìn xem 10 cái điểm sáng không ngừng lấp lóe, lông mày sâu nhăn, tháp tìm ma khả năng xuất hiện trục trặc, nhưng cũng có thể là cũng không phải là trục trặc. Lần thứ 2 xương tinh giao hội lúc trời giáng sao chổi mưa, chưa chắc không thể có thể là mới xương cự ma giáng lông. Cho nên theo tháp tìm ma rời đi, dù sẽ trực tiếp cưỡi lên thần thánh độc giác thú bối ly, hướng hoàng nghĩ đầm lầy phương hướng bay đi. Nửa giờ sau, đến một chỗ khác tháp tìm ma vị trí. Điện hạ, chủ trì tòa này tháp tìm ma cũng là một vị đại bát học gia, tên là hệ là ma lực lĩnh vực đại bát học gia. Chính sát tiến chính là từ hắn chủ trì nghiên cứu phát minh, đợt là xì si đồ đã phát tiếng sấm tới, chúng ta ngay tại loại bỏ trục chặt nguyên nhân. Tín hiệu vẫn còn chứ? Ở đây. Du xéo đi liếc mắt nhìn tháp tìm ma, ma lực bản đồ, cái kia 10 cái điểm sáng, còn tại hắc mã rừng tuyết phụ cận trong cánh đồng tuyết duãng. Thậm chí mấy lần thử thăm dò, tiến bào ảnh diễm vậy tháp phóng xạ phạm vi. Cho Hồng Bảo phát đi tiếng sấm, để nội các thông báo ảnh diễm, làm tốt nên địch chuẩn bị. Du sẽ cấp tốc quyết đoán, sau đó lại cưỡi bò hướng hắc mã rừng tuyết phương hướng bay đi. So sánh ma lực bản đồ toa độ cấp tốc bay đến cái kia cánh đồng tuyết khu vực, bộ ly, chúng ta trốn vào ứa áng mộng cảnh bên trong phi hành. được rồi đâu, cẩn thận một chút. lần này nếu là thật sự, vô cùng có khả năng chúng ta muốn đối mặt chính là một chi xương cự ma đội ngũ. rất nhanh, du xeo liền cảm giác được trong tâm linh ba động. a, hạp tỷ ngay tại kề bên này. Hạp tỷ, nghe được sao? rời xa nơi này, đi địa phương khác lịch luyện. nơi này vô cùng có khả năng tồn tại số lớn xương cự ma. được rồi, tương thân nữ yêu hạp tỷ truyền đến đáp lại, nó đã mảnh này cánh đồng tuyết, lịch luyện sắp tới thời gian một năm. chăm chỉ, chuyên chú cùng nghị lực đều để dự sẽ tự than thở không bằng đuổi đi hạ tỷ về sau, Du Seo liền cùng Cố lì mượn nhờ ưu ám một cảnh, cấp tốc tại mảnh này trên cánh đồng tuyết tìm đòi. Mặc dù bây giờ còn là mùa ấm, nhưng trên cánh đồng tuyết bao tuyết một chút cũng không nhỏ, tầm nhìn phi thường thấp lướt chừng sau 10 phút. Du sẽ xuyên qua một mảnh bao tuyết, đột nhiên phát hiện phía trước có một đám làn da màu xanh lam quái vật, vây quanh một đầu cao lớn xương cự ma, cái này xương cự ma trên lưng còn mang theo màu tuyết trắng vánh quang áo choàng, xem xét chính là tuyết cự nhân châu huyễn hóa. Sương Dệt. Du Seo liếc mắt liền nhận ra đầu này xương cự ma chính là hắn đối thủ cũ Sương Dệt. Sương diệt phía sau, mười mấy con mẩu u lam lẳng ra, mười mấy cao hai mươi mét tiểu hào xương cự ma, vừa đi theo xương diệt tiến lên. Một bên huyên tuyên nói xương tình thế giới ngôn ngữ. Quả nhiên, tháp tìm ma cũng không có ra chủ chặt. Du xéo mày nhăn lại, Cố Ly, ngươi thấy thế nào chi này xương cự ma quân đoàn? Sương diệt rất mạnh, nhưng là sau lưng nó tiểu hào xương cự ma, thực lực tựa hổ xa không như xương diệt. Cố Ly cảm nhận một phen, cẩn thận đáp lại. Có lẽ chúng ta có thể chọn một chỉ lạc đàn tiểu hào xương cự ma, thăm dò sâu cẩn đầu. Ừm. Du xéo gật gật đầu. Hắn cảm giác xương diệt sau lưng tiểu hào xương cự ma. Hắn không phải là chính mình cũng tổ lý đối thủ, dù sao lúc trước hắn còn không có tấn thăng Huyền Long kỳ sĩ, liền đem Sương Dạ tổ một kiếm tiêu đầu. Bây giờ tấn thăng Long Viêm giai, Sương Diệt không dựa vào Xề Tạ, nói không chừng cũng sẽ bị hắn đánh giết. Bất quá, Sương Diệt có một đám tiểu đệ, tin tức này đến cùng ạ Dạ Quốc vương câu thông một chút, để hắn làm tiên phong quân đánh cái trận đầu. Dù sẽ có vẻ hơi lo lắng, Sương Tinh giao hội, nói không chừng còn sẽ có càng nhiều Sương Cự Ma giáng lâm. Đúng vậy à, không thể không phòng, nếu là Sương Tinh thật hoàn chỉnh xuyên qua dị giới chi môn, chúng ta liền muốn đối mặt cả một cái thế giới Sương Cự Ma đâu. Polly đáp lại. Lúc này Ngay tại hành quân xương diệt, đột nhiên giơ bàn tay lên ra hiệu đội ngũ đình chỉ. Trên bàn tay của nó, gãy mất ngón giữa dấu vết có thể thấy rõ ràng đội ngũ dừng lại. Sương diệt cẩn thận hướng bốn phía liếc mắt nhìn, sau đó đột nhiên đối với phía trước một chỗ hư không, gầm hét lên. Dù xeo mỉ tê nạ, nó phát hiện chúng ta. Boli kinh ngạc, Sương diệt giác quan thật rất nhạy cảm đầu, mà lại nó phát âm cũng tiêu chuẩn rất nhiều. Sương cự ma cũng tại rất nhanh tức thời a. Dù xeo cưỡi Boli, liền ở bên người xương diệt toàn bộ, mặc dù khí tức hơi có bại lộ, nhưng xương diệt cũng không thể khóa chặt vị trí của hắn. Dù xeo mỉ sương diệt còn đang gầm thét, bất quá trừ tên rủ sẹo bên ngoài, những tiếng nói khác rủ sẹo một mực nghe không hiểu. sương diệt sau lưng tiểu hào các xương cự ma cũng nao nao cầm lấy trong tay vũ khí, hồi hộp nhìn chăm chú trung quanh. nhưng dù sẽ hiển nhiên sẽ không hiển thân, một cái xương diệt liền quá sức, còn có một đám tiểu hào xương cự ma hiện thân về sau, sợ rằng sẽ gặp mánh liệt tập kích, nhưng hắn cũng không rời đi, cứ như vậy suyết tại đội ngũ đằng sau quan sát bọn này tiểu hào xương cự ma. lực lượng của bọn chúng cùng xương diệt lực lượng cùng một cấp bậc, chỉ là trên chất lượng có khiếm khuyết, cùng huyết long kỵ sĩ cùng cự long kỵ sĩ chỉ lệnh, tựa hồ có như vậy một chút tương tự. Dù Xiêu nói, không bằng gọi chúng nó. Tuyết tự ma, xương cự nhân, tuyết tự nhân, xương cự ma, tuyết tự ma. Nói tóm lại chính là cái xương hô. Xương cự ma đẳng cấp tương đối hỗn loạn, tỉ như hiện tại xương dệt, luyện hóa không chọn vẹn tuyết tự nhân dệt, thân cao đã hơn 40 mét, so so với trước đó xương dạ tổ phải cường đại hơn, nhưng xương dệt hiển nhiên còn không đạt được xương cự nhân trình độ. Bất quá, xương dệt vẫn chưa cho dù sẽ càng nhiều quan sát nghiên cứu cơ hội, tại xác định chính mình tìm không ra dự sẽ về sau, nó đối với một trô không khí, hung dữ rít gào một tiếng, Du Xiêu mỉ têna. Huyên Huyên, A3 thử đắc. Sau đó vung tay lên, thân hình tựa như cùng nước tuyết hòa tan, cấp tốc biến mất ở trên tấm băng, sau lưng đông đảo tuyết cự ma, cũng đi theo thi triển cái này một đột thuật, tìm đúng cơ hội. Du sèo khẽ quát một tiếng. Sau một khắc hắn đã cùng bộ lỷ cùng một chỗ thi triển nguyên tố đúc thân, thoát ra ưu ám mộng cảnh thời điểm, hóa thành cao mấy chục mét màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ. Kiếm bướm ấn ký biến thành lưu tinh hồ đệ kiếm, đồng dạng dọc theo dài hơn 30 thước độ, sau đó hướng về một cái chưa triển khai đột thuật tuyết cự ma khởi xướng công kích. Màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ còn không có xong đi lên, ngàn vạn lôi đỉnh đã rít lên đâm vào tuyết cự ma thân thể. Faster Tuyết Cự Ma cầm Đông Tuyết Trường Mâu cánh tay, cấp tốc đưa ngang trước người, ý đồ ngăn cản Dù sẹo công kích. Làm sao Huyễn Long kỵ Sĩ Long Viêm không thể ngăn cản? Trực tiếp xuyên thủng Đông Tuyết Trường Mâu cũng đâm vào Tuyết Cự Ma trong thân thể ẩm. Lôi đỉnh lấp lóe. Dù sẹo cưỡi vỗ lì to lớn thân ảnh, theo sát phía sau, hung hăng đụng ở trên thân thể của Tuyết Cự Ma. Vô số điện hỏa hoa lấp lóe, đem Tuyết Ma điện toàn thân khét lẹn. Yếu, quá yếu. Cái gì Tuyết Cự Ma, căn bản không chịu nổi một kích. Dù Sẻo ngửa mặt lên trời thét dài, lưu tinh hồ điệp kiếm lôi cuốn lôi đỉnh nguyên tố chi lực, điên cuồng nở rộ. Tuyết Cự Ma thân thể trong khoảnh khắc bị xung kích chia năm sảy bảy faster. Vừa mới bỏ chạy sơ sệt, phát giác được chiến đấu ba động, một lần nữa độn trở về. Nhưng nó căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một tên thuộc hạ tuyết cự ma, bị dù xèo lấy lôi đỉnh chi vi phân thây. Sau đó, dù xèo nắm lấy tuyết cự ma thi thể, liền cấp tốc điều khiển lôi đỉnh, bỏ trốn mất dạng, tấu chương song, chương 581. Cánh đồng tuyết nhạt rồng. Chương 581, cánh đồng tuyết nhạt rồng. Không có hòa tan, quả nhiên, những này tuyết cự ma là chân thần sinh vật. Một đường kiên tuyết cự ma thi thể lao vụn vụt dù xèo, tại đến hoàng nghi đầm lầy lúc, lộ ra mỉm cười. Lần trước vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Sương dạ tổ thi thể bị tiểu ngộng rồng trực tiếp nuốt mất. Một điểm chiến lợi phẩm không có lưu lại đến mức đối với sương cự ma nghiên cứu, từ đầu đến cuối không có đầy đủ hàng mẫu. Mà lần này, rốt cục thu hoạch một bộ hoàn chỉnh thi thể. Cứ việc đây là tuyết cự ma thi thể, mà không phải các bác học gia càng muốn hơn sương cự ma thi thể. Nhưng theo năng lượng trên đẳng cấp phán đoán, tuyết cự ma cùng sương cự ma sấp xỉ như nhau. Trọng yếu nhất chính là, bọn chúng đều là thật sự sinh mệnh. Tuyết cự nhân, tuyết ma, tuyết thú, tuyết quỷ, đây chẳng qua là năng lượng nguyên hóa khói lỗi. Sương cự ma, tuyết cự ma mới là sương tinh thổ dân. Bành Đông. Du Xéo đem tuyết cự ma thi thể nhét vào tháp tìm ma bên cạnh, sau đó trực tiếp đi vào tòa này trăm mét tháp cao. Điện hạ, các bác học gia nhau nhau cúi chào. Du Xéo đi thẳng tới tháp tìm ma ma lực bản đồ trước, nhìn thấy này tấm trên bản đồ, trước đó điểm sáng đã biến mất, nhưng là đang tìm ma tháp vị trí, lại từ đầu đến cuối có một viên điểm sáng đang lóe lên. Điện hạ, cố thi thể kia chính là xương cự ma thi thể sao? Đại bác học gia hệ thờ chỉ vào tháp xuống tuyết cự ma thi thể dò hỏi, ngài săn giết trong đó một cái xương cự ma sao? Nói cách khác, tháp tìm ma tín hiệu không sai. Tín hiệu không sai. Du Xéo nói, nhưng loại vật này. Không tính là xương cự ma, so xương cự ma kém một cái cấp độ, ta gọi nó tuyết cự ma. Hether, ma lực trên bản đồ điểm sáng là chính xác, nơi đó thật có một đám tuyết cự ma. Làm điện hạ ngài săn giết tuyết cự ma trở về, ta liền biết tín hiệu sẽ không phạm sai lầm. Hether nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh vừa lo tâm, nhưng là nhiều như vậy tuyết cự ma. Trước đó cánh đồng tuyết nhưng chưa hề xuất hiện qua những quái vật này a. Hether, điện hạ, tiếp tục nghiên cứu, cải tiến tháp tìm ma, xương cự ma, tuyết cự ma sự tình, không cần các ngươi đến nộp lòng. Dù xéo lạnh nhạt nói, có ta cùng ảnh diễm tồn tại, những này ra làm quái vật Xâm Phạm không được ta đại công quốc, khiêng tuyết cự ma thi thể, Du Xiếu một đường lao vùn vụt trở lại Hồng Bảo đem tuyết cự ma thi thể tạm thời ném cho đại bác học gia hội bàn chọn tiến hành nghiên cứu, hắn đi thẳng tới tiếng sấm chạm, sai người cho A Dạ Quốc Vương phát đi tiếng sấm, sương giệt có việt binh, là một đám hơi yếu tuyết cự ma, hư hư thực thực đáp lấy mưa sao băng giáng lâm, ta giết một cái, đang nghiên cứu. Rất nhanh, A Dạ Quốc Vương liền phát tới tiếng sấm, ta cái này liền xuất phát, dự tính chưa mai đến. Du Xiếu lập tức phân phó Hồng Bảo phòng biết, chuẩn bị ngày mai chiêu đãi A Dạ Quốc Vương chưa hiến, lại để cho người đi mời án sĩ A công chúa cùng ạt nổn hầu tiếp khách. Sau đó hắn liền đi Đại bác học gia hội bàn tròn. "Chư vị, đối với Tuyết Cự Ma thi thể, có cái gì nghiên cứu phát hiện sao?" Điện hạ. Một tên tóc trắng xóa Đại bác học gia, khom mình hành lễ, "Chúng ta ngay tại đối với Tuyết Cự Ma thi thể tiến hành giải phẫu, tư liệu quá ít, hiện tại còn không thể nào hiểu được lực lượng của nó cấu thành, nhưng có một chút." "Cái gì?" "Tuyết Cự Ma thân thể, cùng chúng ta thân thể của nhân loại, cũng có thể tiếp nhận siêu phàm chi lực thể chất, đồng thời thuộc về cùng một loại siêu phàm chi lực hệ thống. Khác biệt chính là ta, nhân loại chúng ta thân thể là cái địa điểm, khiêu động lực lượng cường đại hơn, mà Tuyết Cự Ma thân thể, bản thân liền có lực lượng cường đại." nói cách khác, tuyết cự ma thân thể càng giống là cự long thân thể, du xéo nhẹ cảm bắt lấy trong đó trọng điểm, có thể hiểu như vậy, điện hạ tiếp tục nghiên cứu. đúng. nghĩ nghĩ, du xeo lại mang đi cố này xương cự ma nửa người, lưu lại nửa người, đầy đủ các ngươi nghiên cứu đi. đầy đủ, điện hạ. Ừm. mang theo tuyết cự ma nửa người, du xeo bay thẳng đi ảnh diễm núi lửa, không đi thông đạo dưới lòng đất, mà là rơi vào miệng núi lửa ảnh diễm núi lửa miệng núi lửa, liền tương đương với một tòa phủ đệ đại môn. thông đạo dưới lòng đất thì là phủ đệ trích lệnh, không đủ tư cách người. Tự nhiên là chỉ xứng đi chích lệnh, chỉ có thân phận đem ngang nhau người, tài năng theo đại môn tiến vào. Mà bây giờ dù Sẹo là thuộc về thân phận ngang nhau, có thể tùy thời đi đại môn. Nô, no, Du Sẹo, ngươi đến." Ảnh Diễm cự long ngẩng đầu, ung o cùng ngục ma lực long ngự chậm rãi văng lên, "Đồ ăn hương vị, ngươi cuối cùng nhớ tới Ảnh Diễm, vì Ảnh Diễm mang đến đồ ăn, Ảnh Diễm còn tưởng rằng ngươi sẽ lưu cho kem." "Ảnh Diễm, không cần như thế ăn giống nha." Du sợ cười ha ha, xương tinh răng lâm, "Tương lai, ngươi cùng kem chỉ sợ đều sẽ ăn vào trong đỡ." Hắn đem Tuyết Cự ma nửa người thả ở trên bình đài, nói, "Năm ngàn năm ấm áp thời đại, Cự Long cùng Tuyết Cự Nhân lẫn nhau thôn phệ, ngươi hẳn là rất dễ dàng bóc ra rơi cái này nửa cỗ thân thể lực lượng, ta muốn nhìn một chút nó xương tinh châu là cái dạng gì." Hành Diễm Cự Long hé miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp. lập tức nửa cỗ Tuyết Cự Ma thi thể, liền cấp tốc hòa tan, sau đó ngưng tụ thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay xương tinh châu. Dù sẽ nâng lên cái này mai xương tinh châu, cẩn thận quan sát về sau ra kết luận, tập chất hơi nhiều, không như xương cự ma, Tuyết Cự Nhân xương tinh châu thuần túy, bất quá đích đích sắc sắc là cùng một đẳng cấp lực lượng. "Hành Diễm, mời hưởng dụng đi." Hành Diễm Cự Long thuận miệng khẽ hớp, xương tinh châu liền bị nó nuốt vào trong bụng không có nhấm mướt, trực tiếp lộ ra hưởng thụ thần sắc, một trăm quả băng phách châu cũng so ra kém một viên sương tinh châu. ảnh diễm thích cái mùi này. sẽ có, đến lúc đó ngươi sẽ ăn quán no, tin tưởng ta. du sẽ phất phất tay, rời đi ảnh diễm núi lửa. vừa tới miệng núi lửa, liền nghe tới ảnh diễm cự long hỏi thăm, kem. còn bao lâu núi lửa phun trào, kem hỏa sơn ốc đảo ngươi chọn xong chưa? du sẽ thân hình dừng một chút, cũng không quay đầu lại nói, đừng nóngội, rất nhanh. hắn lật một chút tay trái của mình, lòng bàn tay địa phương, em hình ấn ký hỏa diễm đã ảm đạm đến cực hạn, lúc nào cũng có thể dập tắt, nói cách khác. Kem khoảng cách thức tỉnh đã không xa. Lần này thức tỉnh, chỉ sợ sẽ là núi lửa phun trào thời khắc. Chờ dù Sẹo bay đi, ảnh Diễm Cự Long mới một lần nữa tắm rửa tiến vào trong nham tường, sau đó nhàn nhạt đáp lại một câu, "Ảnh Diễm, không đợi." Dù xeo đang muốn trở về Hoàng Bảo. Đông nhiên, tâm linh liên tuyến bên trong, truyền đến Hạ tỷ tâm linh ba động, khoảng cách xa xôi, không cách nào trực tiếp giao lưu, nhưng Hạ tỷ hiển nhiên mười phần lo lắng. Hạ tỷ xảy ra chuyện rồi. Dù Sẹo giật mình, cấp tốc cấy lên thần thánh độc giác thú Bolly, "Bolly, chúng ta nhanh đi tìm kiếm Hạ tỷ." Cùng lúc đó, vừa mới tắm rửa tiến vào trong nham tương ảnh diễm cử long đột nhiên vươn đầu to lớn mà giữ tận trên đầu để lộ ra nghi hoặc mà vẻ mặt vui mừng lực lượng lại là một cỗ lực lượng rót vào ảnh diễm thân thể loại cảm giác này hết sức quen thuộc song túc phi long sinh ra về sau mở ra ấm áp thuộc địa long vực lãnh chúa tấn thăng về sau mở ra ấm áp thuộc địa huyễn long kỵ sĩ tấn thăng về sau mở ra ước đào nhỏ tất cả đều là loại cảm giác này con của nó bên trong xuyên suốt ra vạn phần kích động liên tiếp từ khi gặp được rủi rẽ ảnh diễm không chỉ có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh mà lại ảnh diễm lực lượng còn đang không ngừng lớn mạnh công nghiệp hóa, đây chính là công nghiệp hóa mang đến tăng thêm sao. ấm áp thuộc địa mở, tuyệt không phải tùy tiện. chỉ có quốc gia phủ định, bắt đầu trả lại cự long, mới có thể tại cự long phóng xạ trong phạm vi, dựng dục ra mới song túc phi long, mở ra ấm áp thuộc địa mới đây là thuộc về cự long, độc nhất vô nhị phương thức tu luyện. chờ mong, chờ mong. ảnh diễm cự long nhìn xem đỉnh đầu miệng núi lửa bầu trời, ảnh diễm cùng rủ rẽ, hợp thể về sau. thời đại mới, mà đổi thành một bên, dù sẽ hao phí hơn một giờ thời gian, rốt cục tại ảnh diễm đại công quốc về phía tây trên cánh đông tuyết, tìm tới ương thân lựa yêu hạ tì, hạ tì bay lượn ở trên trời. Mà phía dưới cánh đồng tuyết, tấm băng ngay tại hòa tan, một mảnh toàn ấm áp thuộc địa mới chầm rãi mở. Một đầu tân sinh song túc phi long, ngay tại giữa không trùng tùy ý bay lượn, tấu chương song chương 582. Đi tại chính xác trên đường. Chương 582, đi tại chính xác trên đường. Hạp Tỷ, đến cánh đồng tuyết dù sẹo, hướng ứng thân nữ yêu hạp tỷ vây vây tay, Hạp Tỷ lập tức hóa thành một đạo cương phong, cắm vào dù sẹo trên trán. Thần thánh độc giác thú Boli, cũng hóa thành lôi đỉnh chi thần ấn ký, hiện hiện trên trán dù sẹo. Một đầu huyễn long, một đầu ngư long, không có bé rầy dù sẹo, tiếp xuống thuần phục một đầu song tóc phi long chẳng cảnh trôi nổi tại giữa không trung, du xéo lặng lặng nhìn chăm chú ngay tại vui sướng bay lượn tân sinh song túc phi long, không tự chủ được nghĩ đến tảng tổ phụ của mình, tảng tổ phụ năm đó chính là dạng này nhặt được do sao, tuyệt ngạo khó thuần rốt, hẳn là cùng tảng tổ phụ không ít dày vò, năm đó dù sẽ tảng tổ phụ chỉ là một tên hai chuyển cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ, theo trên thực lực đến nói, hiển nhiên đánh không lại tân sinh niêm thổ long rốt, nhưng kỵ sĩ có trí khôn, thuần phục song túc phi long cũng không phải chỉ có võ lực một con đường, cuối cùng rốt trở thành mỹ tên nạ gia tộc thủ hộ phi long, bố ly, đi, đầu này song túc phi long sinh ra không chỉ có mang ý nghĩa ảnh diễm khôi phục toàn thịnh, càng mang ý nghĩa ảnh diễm lực lượng bắt đầu bành trướng. Cự Long cùng quốc gia hỗ trợ lẫn nhau, có thể để cho cái phồn thịnh này chỉ có công nghiệp hóa. Giờ khắc này, dù sẹo vô cùng tin tưởng vững chắc, công nghiệp hóa đích sắc có thể sáng tạo một cái thời đại mới, đợi đến toàn bộ Long Miên Đại Lục đều tiến vào công nghiệp thời đại, mỗi một đầu tự Long đều sẽ vì vậy mà được lợi, thực lực tăng mạnh. Nghiên ép xương cự ma, tuyết cự nhân không đáng kể, cũng không biết còn có hay không đầy đủ thời gian để Long Miên Đại Lục tiến vào toàn diện công nghiệp hóa. Xương cự ma cùng tuyết cự ma đều đã giáng lâm, đợi đến xương tinh hoàn toàn giáng lâm, chỉ sợ nhân loại cùng cự ma đại chiến không thể tránh né ngay tại rủ sẽ suy nghĩ thời điểm tân sinh song túc phi long đã chú ý tới rủ sẽ cái khách không mời này sau đó gào thét bay về phía rủ sẹo bất quá nó rất rõ ràng cảm nhận được rủ sẹo khí chàng cái này mênh mông khí chàng cho nó mười phần cảm giác các bách để nó không dám tùy tiện tới gần rủ sẹo chỉ là tại một cây số phạm vi bên ngoài vừa đi vừa về xoay quanh cảnh cáo rủ sẹo 20 mươi mét không đến dương cánh 10 mét không đến thân dài đầu này song túc phi long so ruột còn muốn nhỏ một vòng chớ nói chi là cùng dối dị so sánh Dù sẽ chắc có hảo hứng đánh giá tân sinh song túc phi long, theo đường vân, màu sắc, sáng bóng ba cái phương diện để phán đoán, đây cũng là một đầu bảo thạch loại song túc phi long, cụ thể là cái gì bảo thạch, còn phải khế đước về sau hoặc là khai thác khoáng mạch tài năng biết được. Quan sát qua, Dù sẹo đối với tân sinh song túc phi long lấy tay, tiểu gia hỏa, tới. Âu, tân sinh song túc phi long hướng về phía Dù sẹo gào thét, làm sao gọi tiếng thực tế không đủ ba khí, sữa vị mười phần. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu được tiếng người, tiểu gia hỏa, ngươi sinh ra tại ta quốc gia, lãnh địa của ta phía trên, ngươi chính là ta song túc phi long hiện tại ta muốn dẫn ngươi về Hồng Bảo, cho ngươi đăng ký tạo sách, sau đó lại thả ngươi trở về. Song Túc Phi Long thích đợi ở trên lãnh địa của mình trừ phi là sinh ra tại hỏa sơn ước đảo Song Túc Phi Long. Au, tới. Au, Du Xeo, dạng này hiển nhiên không được. Song Túc Phi Long đều rất kiệt ngạo khó thuần đâu. Bố Li ở trong tâm linh cười nói, ai, ta hiện tại tâm tính đã không có đầy đủ kiên nhẫn đi quan tâm nó. Du Xeo lắc đầu, nếu là sớm mấy năm, nhìn thấy dạng này một đầu hoang dại Song Túc Phi Long, hắn nhất định sẽ nhẫn lại tính tình mãi mấy tháng cũng phải đem song túc phi long tâm cho mài tới đáng tiếp thực lực bây giờ cường đại, không còn có cái kiên nhẫn này. sau một khắc, song gãy tiềm điện hình dạng lôi đỉnh chi thần ấn ký nở rộ, thần thánh độc giác thú thân ảnh ngưng tụ, cũng sau đó một khắc, kỵ sĩ cùng huyễn long song song thi triển nguyên tố đúc thân, hóa thành mấy chục mét chi cự màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ hình tượng. tiểu gia hỏa, đến đây đi ngươi. nguyên tố đúc thân nổi tiến, tân sinh song túc phi long căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, bị rủ sẹo màu vàng lôi đỉnh đại thủ một phát bắt được. a u, tân sinh song túc phi long ý đồ hơi thở làm sao năng lượng cấp độ kém quá nhiều, bị rủ xèo rũi ra một ngón tay nhẹ nhàng ở trên đầu bắn ra, liền ông ông váng đầu chuyển hướng. Một lát về sau, dù Satan đi nguyên tố đúc thân, cười tại tân sinh song túc phi long trên lưng, đây không phải khế ước, hoàn toàn dựa vào thực lực áp đảo song túc phi long mà thôi. Nhưng cái mông ngồi ở trên lưng song túc phi long lâu khăm lúc lại có đặc thù cảm ứng đạo này cảm ứng, để hắn biết được tân sinh song túc phi long chủng loại cáo thạch long, cáo thạch, đây là một loại kỳ lạ bảo thạch, nó có thể khu trục ôn dịch, phàm là đeo cáo thạch người ôn dịch không dính vào người, so trị liệu loại ma lực dược tề hiệu quả còn muốn mấy liền. Cáo thạch long. "Nô, no, liền gọi ngươi giật đi. Dù sẽ tùy tiện nghĩ một cái tên, không có bất cứ ý nghĩa gì." "A u, giật không phục, làm sao bất lực phản kháng?" "Giật tốc." Dù sẽ cấp tốc khởi động lôi đỉnh tăng áp, gió bao nhiêu lưu kỹ thuật, đẩy mờ mịt luôn cuống giật phi tốc tiến lên, tốc độ cực nhanh để giật dần dần hương phân lên, đối với dù sẽ kháng cự cũng trừ khử không ít. Chờ trở lại Hưởng Bảo, dù sẽ trước mang giật đi một chuyến ảnh diễm núi lửa. Xong tốc phi long còn là đến ảnh diễm cự long đến thuần phục, tài năng triệt để hướng Hưởng Bảo, hướng hắn quy tâm, phục tùng phi long đoàn mệnh lệnh. Lại tới qué rời ngươi, ảnh diễm Dù sẽ theo miệng núi lửa lọt vào đến ảnh diễm cự long dài nhỏ trong con mắt phản chiếu dù rẽ thân ảnh dạng này quấy dầy ảnh diễm hy vọng mỗi ngày đều có thể trình diễn ha ha ảnh diễm ngươi cũng rất hài hước ga đây chính là mới sinh ra song túc phi long ảnh diễm cự long quan sát liếc mắt giật cáo thạch long ảnh diễm quốc gia lại tăng thêm khoáng sản mới rất tốt cái này rất tốt ấm áp thuộc địa mới khoáng sản mới càng nhiều lực lượng ra đối mặt ảnh diễm cự long không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng dù cho nó là trên cánh đồng tuyết hoang dại song túc phi long đối mặt ảnh diễm cự long lực lượng áp bách y nguyên theo trong đấy lòng thần vụ cùng loại niêm thổ long ruột loại này. Có can đảm chống lại cự long song tốc phi long cũng không nhiều. Bị ảnh Diễm cự long sau khi tuần phục giặc, ở trước mặt dù xẻo sẽ không còn lộ ra kiệt ngạo bất tuần một mặt, dịu dàng ngoan ngoãn giống con con cừu nhỏ. Dù sẽ không có tại ảnh Diễm núi lửa dừng lại lâu, lập tức cởi giặc, chuẩn bị rời đi. Rời đi thời điểm, hắn nhìn xem ảnh Diễm cự long, đó ảnh diễm cự long to lớn con mắt, mỉm cười, "Ảnh Diễm, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chứng minh, ngươi lựa chọn ta là bao nhiêu lựa chọn sáng suốt, không phải sao?" Ảnh Diễm cự long nheo mắt lại, còn cần quan sát. "Ha ha, quan sát đi, thật tốt quan sát." Dụ sợ cười lớn rời đi miệng núi lửa càng quan sát ngươi liền càng ngày càng hiện chúng ta chính đi tại một đầu chính xác trên đường dọc theo con đường này tiếp tục đi ngươi nhất định có thể nhìn thấy ta vì ngươi phát hỏa thời đại mới nói khoác mà không biết ngượng ảnh diễm cự long yên lặng nói thầm rất nhanh lại tại chống rông ảnh diễm núi lửa bên trong nhẹ giọng bật cười nhưng ảnh diễm phải thừa nhận ngươi có cùng đời thứ ba kẹn nhìn không giống tự tin không giống ba khí du sẹo. ảnh diễm bạn phần chờ mong thời đại mới đăng ký tạo sách cáo thạch long giặt thuận lợi và ở hồng bảo vườn nuôi rồng cùng cái khác song túc phi long đánh cái đối mặt về sau nó cũng sẽ rửa theo quy trình, bị một nhóm nhận dụ sẽ thưởng thức kỵ sĩ tiếp xúc, rèn luyện, nhìn xem có thể hay không lẫn nhau hợp ý từ đó khế ước đến nội nó mở ấm áp thuộc địa, tự nhiên cũng sẽ từ Hồng Bảo Phái người tiến đến tiếp thu. chỉ có điều tỷ lệ lớn sẽ hoa phí, dù sao hỏa sơn ốc đảo cũng còn còn lâu mới có được khai phát hoàn tất, làm sao cũng không tới phiên ấm áp thuộc địa trừ phi có kỵ sĩ lập xuống trọng đại công vân, dù xeo đem cáo thạch long giặc cùng khối này ấm áp thuộc địa cùng nhau phong thượng xuống dưới. điện hạ, gia các hạ sinh ra là ảnh diễm đại công quốc trọng đại việc vui, nội các chuẩn bị mượn cơ hội này phóng thích một nhóm nô nô, ban cho bọn hắn bình dân thân phận trở thành nhà máy chuyên trách công nhân, nội các thủ tịch cầm quyền, vài đợt lộ tụ thượng tấu đạo. Công nghiệp hóa phát triển, tất nhiên muốn giải phóng nông nô sức sản xuất. Du xèo gật đầu, có thể. Tấu chương song, chương 583. Á dẹt bị tập kích. Chương 583. Á dẹt bị tập kích. Cánh đồng tuyết nhạt rộng, cả nước ăn mừng. Tiếng sấm truyền khắp bất luận cái gì một chỗ nơi hẻo lánh, ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, cơ hồ cả nước trên dưới quý tộc đều biết chuyện này. Mới xong tốc phi long, ma ý nghĩa mới cơ giổng cơ hội. Ca ngợi điện hạ, ca ngợi ảnh diễm cự long. Những cái kia tự phụ tuổi trẻ kỵ sĩ, đều vì đó kinh hỉ cho là mình cưỡi rồng sát xuất lại tăng nhiều rất nhiều đương nhiên cũng không ít kỵ sĩ ai thán vì sao không phải ta ở trên cánh đồng tuyết đụng phải đầu này tân sinh cáo thạch long a nếu là bị bọn hắn ngặt được không thiếu được ảnh diễm đại công quốc lại muốn thêm ra một vị thế tập vong thế đại quý tộc giống như lúc trước mì tệ têna gia tộc từ dù xeo đại công thức đăng cơ đến nay ta ảnh diễm đại công quốc liền rực rỡ hẳn lên công nghiệp hóa toàn diện trải rộng ra phồn thịnh cường đại chỉ tại trong một sớm một chiều không ít công quốc văn tước đối với quốc gia hiện tại trạng thái càng ngày càng hài lòng mặc dù không hiểu rõ lắm công nghiệp hóa nhưng trong lúc há miệng ngậm miệng công nghiệp hóa chưa từng rơi xuống. Bây giờ phi long đoàn tích cực chuẩn bị chiến đấu, chúng ta cơ hội cũng sắp đến. Cánh đồng tuyết, kỵ sĩ liền nên ở trên cánh đồng tuyết công kích. Hiếu chiến các kỵ sĩ, hẳn không thể lập tức lao tới cánh đồng tuyết, vì dù xeo đại công thức phân chiến lập công ảnh diễm long huyết gia tộc thay đổi chiều đại cũng không có ảnh hưởng đến kỵ sĩ giai tầng. Dù sập cái này đại công thức vị trí vững như bàn thạch, bất quá cùng kỵ sĩ giai tầng ma quyền sát trường khác biệt. Giờ phút này hùng bảo, a zẹt quốc vương đã cơi sĩ nhiệt cự long đến, cùng dù xeo ngồi mặt đối mặt. Hán long mày nhiễu chặt, tuyết cự ma đến, mỗi một cái tuyết cự ma đều có thể so với tiểu hảo xương cự ma, săn giết phi long kỳ sĩ không đáng kể. Không sai, Tuyết Cự Ma Thi Thể liền nằm tại Đại Bát Học Gia Hội bản tròn trong phòng thí nghiệm, các bác Học Gia ngay tại đối với nó tiến hành nghiên cứu. Cứ như vậy, chúng ta cần đối mặt nguy hiểm, càng thêm khó giải quyết. Không chỉ có như thế, Quốc Vương bệ hạ, xương tinh giáng lâm về sau, chúng ta muốn đối mặt chỉ sợ là càng thêm cường đại Tuyết Ma Quân Đoàn. Bây giờ Long Miên Đại Lục nhìn như ca múa mừng cảnh thái bình, ấm áp như lúc ban đầu, kỳ thực đã đến bên bờ nguy hiểm. Ta biết, A Tề Quốc Vương nhíu mày suy nghĩ sâu xa, một lát rồi nói ra, tiếng sấm cơ cũng đã đưa đến xung quanh các nước trong tay, Long Miên Đại Lục chia tám khối đại địa, cái khác đại địa rất khó liên hệ, tình huống cũng không biết nhưng là chúng ta cổ kinh cự đại địa tam đại vương quốc bảy đại công quốc thế tất yếu đoàn kết cùng một chỗ xí nhật hồng lưu vương quốc cụ phong lôi đình vương quốc tỉnh không hối minh vương quốc ảnh diễm đại công quốc bàn thạch đại công quốc vụ hải đại công quốc âm mai đại công quốc bộc bố đại công quốc dung hỏa đại công quốc sơn lĩnh đại công quốc cổ kinh cự đại địa bên trên phân bố cái này 10 cái nhân loại quốc gia tổng cộng 13 con cự long ngoại trừ tiếng sấm cơ nước ta các bác học gia cũng thành công nghiên cứu ra tháp tỷ có thể chính xác khóa chặt phương viên năm cây số trong vòng xương cự ma tuyết cự nhân tuyết cự ma tung tích ta đã đem bản vẽ đóng gói tốt Quốc vương bệ hạ có thể mang về. Tại biên cảnh xây dựng, tháp tìm ma nghiên cứu thành công rồi. A Diệt quốc vương tán thưởng, quý quốc các bác học gia, quả nhiên là cơ trí mà bất học. Dừng một chút, hắn lại nhìn xem rủ sợ trẻ tuổi xoáy khí mặt, lần nữa tán thưởng, ảnh Diễm sao mà may mắn, có thể gặp được người dạng này kỵ sĩ. Nói xong liền âm thầm lắc đầu. Xí Nhị Hồng Lưu Vương quốc Hồng Lưu Cự lòng, đồng dạng không có kỵ sĩ, nếu là, đáng tiếc, ảnh Diễm Cự Long đã vượt lên trước một bước, khóa chặt rủ sợ kỵ sĩ thân phận, chỉ là không biết vì sao chậm chạp không có phóng ra một bước cuối cùng. Ta cũng rất may mắn, có thể tại ảnh Diễm che chở cho Trường Thành. Dù sèo mỉm cười, đây là trong lòng lời nói thật đổi thành cái khác cự lòng, nói không chừng liền phải đem hắn bắt lại, hung hăng bức bách tiểu mộng rồng. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút tháp tím ma. Ả Dệt Quốc Vương nói, mời. Dù sèo đùi tiếp Ả Dẹt Quốc Vương tham quan tháp tím ma, sau đó lại đi một chuyến tuyết cự ma giải phẫu phòng thí nghiệm. Chưa yến. Ản nổn hầu tước, Ản xì Ả công chúa cùng cún lẹ tiểu công chúa tiếp khách. Bầu không khí chủ yếu từ Ản nổn hầu tước phụ trách sinh động, chân chính nói chuyện phím còn là Ả Dệt Quốc Vương cùng Dù sèo. Ản xì Ả công chúa chỉ là ngẫu nhiên chen một câu, cún lẹ tiểu công chúa càng là trở mặt. Quốc gia quốc gia, có nước liền có nhà dù xeo đại công tước người năm nay 22 tuổi đi đúng cũng đến giải quyết vấn đề cá nhân số tuổi ạ dẹt quốc vương nói liếc mắt nhìn cùn ạ tiểu công chúa nếu là ảnh diễm long huyết gia tộc không có thay đổi triều đại cùn ạ tiểu công chúa sẽ là cái phù hợp thông gia nhân tuyển đáng tiếc hiện tại dù xeo đã đăng cơ thân phận của cùn ạ tiểu công chúa liền không đủ dù cho nàng là ạ dẹt quốc vương ngoại tôn nữ đến nỗi liệt dương vương tộc cùng dù sẽ thân phận xứng đôi mấy vị công chúa đều đã kết hôn sinh con thậm chí có đều mang cháu trai hiển nhiên không quá phù hợp cho nên ạ dẹt quốc vương chỉ là nói ta cùng rất nhiều quốc vương Đại công tước, quan hệ không tệ, nếu có phù hợp tục nữ, định là ngươi lưu ý. Loại chuyện này, thuận theo tự nhiên liền tốt." Dù Xiêu nói. "Người trẻ tuổi thích thuận theo tự nhiên, nhưng chúng ta thế hệ trước cũng nên thay các ngươi tác hợp một hai. A Jet Quốc Vương đảm nhiệm nhiều việc, trực tiếp ôm lấy dù Xiêu hôn sự, vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định vì dù sẽ tìm một vị phù hợp tục nữ." Chưa đến kết thúc về sau, A Jet Quốc Vương không có tiếp tục lưu lại, mà là trực tiếp cáo từ rời đi. Hắn ở trong nước công việc bề bộn, một lát không thể phân thân. Hạt nổn hầu tức một đường đưa tiễn. "Hạt nổn, bệ hạ, ngươi làm sao béo thành một cái cậu?" Nótuýt liền không có ghét bỏ người sao? A Jet Quốc Vương liếc qua Ạt Nổn Hầu Tước, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ạt Nổn Hầu Tước cười ha hả đáp lại nói, thần trong khoảng thời gian này đích sắc phóng túng một chút, Nótuýt cũng đích sắc bắt đầu ghét bỏ ta, cho nên ta có cái quyết định, muốn lấy được bệ hạ ngài duy trì. Nói, ta muốn cùng Nótuýt giải trừ khế ước, để gia tộc bọn tiểu bối thử một lần, có thể hay không được đến Nótuýt tán thành. Vừa đến ta lâu dài đi sứ ảnh diễn đại công quốc, không tại lãnh địa, Nótuýt rất khó đi theo ta, thứ hai ta kỹ sĩ chi đạo cũng đến cùng. Nói ít là ạt nổn hầu tức khế đước song túc phi long song túc phi long thích ở tại trên lãnh địa của mình, cho nên rất khó trường kỳ định cư ngoại quốc. Nhìn thấy mẹ liền hầu tức giải trừ khế ước, ạt nổn hầu tức cũng chuẩn bị học tập một chút. Ai, tùy ngươi. A Diệt quốc vương thở dài, đã ảnh diễm đại công quốc người người yêu ngươi, ngươi liền tiếp tục lưu lại ảnh diễm đại công quốc đi. Ta cùng rủ sẽ kết minh, cũng cần có người lưu ở bên cạnh hắn. Truyền đạt ta ý tứ. ạt nổn nguyện vì bệ hạ phân ưu. ạt nổn hầu tức lập tức đáp. Tưởng. A Diệt quốc vương nói, đống nhiên dừng lại một chút, tiếp lấy tiếp tục nói, ạt gì si ạt cũng cùn lẹ ạt, ngươi cũng quan tâm một hai. Bệ hạ ngài yên tâm. Dù xeo đại công tước vẫn chưa bạc đại ản xì ảm mẫu nữ, mà lại chuẩn bị phân đất phong hầu củng lịa vì nam tước. Mặc dù bị mẹ lìn lãnh đạo nội các không, nhưng mới nội các đã nhà ra, đáp ứng phân đất phong hầu củng lịa tương lai nhi tử vì nam tước. Có lòng, ngươi trở về đi, không cần đưa. Ả dẹt Quốc vương gật gật đầu, lập tức cùng xí nhiệt cự long ra tốc bay khỏi. Một đường bay vọt hỏa nghĩ đầm lầy, hắc mã dương tuyết hướng về xí nhiệt hồng lưu vương quốc vương hướng bay đi. Đống nhiên, xí nhiệt cự long phát ra gầm lên giận dữ, giống. Ả Dệt quốc vương nháy mắt theo trên vương tòa đứng lên, nhìn về phía trước đột ngột giày đặt mây đen sương lạnh lĩnh vực, sương diệt, ngươi tên phế vật này cũng dám đánh lên ta. sau một khắc, xí nhiệt cự long từ phía chân trời lướt đi mà xuống, trong quá trình lướt đi, ạ diệt quốc vương đã thi triển ra nguyên tố đúc thân, hóa thành tiếp cận trăm mét cao khói đặc cự nhân, cười ở trên lưng của xí nhiệt cự long, mà xí nhiệt cự long hình thể cũng theo nguyên tố đúc thân to ra một vòng. một thanh khói đặc tạo thành kỵ sĩ trưởng thương giữ tại khói đặc cự nhân trong tay, hướng phong tuyết tràn ngập cánh đồng tuyết đâm tới. sương diệt, trên đi. một thương đánh ra, bão tuyết bị đâm xuyên, khói đặc tán đi về sau, sương diệt mang sẽ ta, cùng một đội tuyết cự mà theo trong sương khói chậm rãi hiện thân. Sương giặc lạnh lùng nhìn xem trong khói đặc cử Long cùng kỵ sĩ a Azet. Tấu chương song, chương 584. Tận thế chi chiến. Chương 584, Tận thế chi chiến, thăng thêm, cầu 1000 phiếu. Buổi chiều, tầng Mây ở trên bầu trời bài binh bố trận, mùa ấm còn chưa kết thúc hồng bảo cũng lộ ra gió mát, dù Sẹo bồi tiếp phụ mâu ở trên kính hồ chèo thuyền du ngoạn đại ca Jolen vợ chồng, cũng mang một tuổi nhiều nhi tử Roger, tại một cái khác con thuyền bên trên thả câu. Dỗ lờ hôn sự đến ăn bài, dù Sẹo, ngươi là rỗ lở KK, cũng là ảnh diễn đại công quốc đại công tước, ngươi có ý nghĩ gì? Rỗ Man nam tử cầm cần câu tùy ý hỏi đến dù sẹo gia đình quý tộc hôn nhân cũng không giảng cứu cái gì tự do yêu đương. chúng chi bây giờ mỉ tên nã gia tộc có thể nói mới thật sự là ảnh diễm long huyết gia tộc mẫu thân có cái gì nhân tuyển thích hợp sao? dù sẹo ngược lại hỏi thăm ngay tại phất cây quạt mẹ dìn phu nhân ta và ở hồng bảo về sau hồng bảo không cần dựa vào thông gia đến vững chắc địa vị cho nên ta tôn trọng dỗ lờ ý kiến bây giờ có thể chọn quý tộc thật không nhiều mẹ dìn phu nhân thở dài thích hợp dỗ lờ cũng liền dị dồn năm tước xí nhiệt hồng lưu vương quốc quý tộc cũng có thể cân nhắc dù sẹo cười nói khó mà làm được giữa hai nước đi một chuyến thương đạo ít nhất phải hơn một tháng thời gian, dỗ lờ gả qua bên kia, muốn gặp một mặt cũng không dễ dàng. Mẹ dìn phu nhân trực tiếp bắt bỏ, ngay tại trong nước lựa chọn, dỗ man ý của ngươi thế nào? Đi rộng đi. Dỗ man nam tức nói, liền sợ sau lưng sẽ bị người nghị luận, dù sao tại ở thế nhưng là kim đỉnh bảo trước nữ chủ nhân, mẹ dìn phu nhân thở dài, mà lại hắn tỷ tỷ kia, bây giờ thanh danh cũng không thế nào. Đi rộng nói không chừng. Hoàng kim nam tức đi rộng, là tiền nhiệm hoàng kim nam tức David vít chân nhi, mà dù sẽ cô cô tại ất, thì là đa phu nhân, cái này quan hệ có chút loạn, dễ dàng bị người nói xấu đi rộng tỷ tỷ đạn xẻn nhì thì là toái thạch bá tước ra con rồng bây giờ toái thạch bá tước biến thành toái thạch nam tước đạn xẻn nhì mặc dù quản lý mới ủy lão gia tộc ở trong quý tộc thanh danh có thể nói là một mảnh hỗn độn những cái kia thọ tử hồ bi quý tộc không dám mắng dù sẹo nhưng đối với đạn xẻn nhì nhưng không khách khí chút nào đi rộng là cái không sai tiểu hòa tử đạn xẻn nhì thanh danh cũng là bị Osclaw phụ tử chỗ liên lụy cho nên không cần quá cố kỵ dù sẹo nói không bằng mẫu thân ngài đi hỏi một chút rô nếu như rô cũng đồng ý cứ như vậy định ra đến được thôi phụ tử các ngươi đều cảm thấy như vậy ta lại có thể nói cái gì đây. Mẹ Dìn Phu Nhân tức giận nói, phụ tử các ngươi a, quyết định luôn luôn như vậy chính xác. Thuyền vạch đến bên bờ, Mẹ Dìn Phu Nhân tại hầu gái nâng đỡ lên bờ. Du sẽ cùng Dô Man Nam Tước tiếp tục ở trên kính hồ câu cá. Du xéo hỏi, phụ thân, mẫu thân còn tại oán ta khí đi ông ngoại sao? Có chút đi. Dô Man Nam tức nói, ông ngoại ngươi ở trong suy nghĩ của mẫu thân ngươi, gần đây anh minh thần võ, bất quá nàng cũng không phải là oán ngươi, ngươi thế nhưng là nàng trong lòng tiêu ngạo. Nàng chỉ là vì ngươi cùng ông ngoại ngươi không thể cùng bình trung sống mà phiền não. Tuyết Cự Ma đã xuất hiện, thời cuộc thay đổi, ảnh diễm đại công quốc càng cần hơn cường quyền. Du xéo nói. Cánh đồng tuyết thật phải có đại động tác. Do Man Nam tức còn có chút không quá tin tưởng, hắn trải qua 2 lần vẫn lạc chi dịch, hắn thấy thời cuộc lại xấu còn có thể làm hỏng 2 lần vẫn lạc chi dịch à? Chỉ là tuyết cự ma, còn gì phải sợ? Tuyệt đối. Du Xéo gật đầu đang muốn cho Do Man Nam tức cụ thể phân tích phân tích, liền thấy một tên huyện thu kỵ sĩ người hầu cưỡi đại điểu bay tới, điện hạ tháp tìm ma đi báo, phương hướng tây bắc phát hiện số lớn điểm sáng, hư hư thực thực xương cự ma sầm lớn, mà lại còn phát hiện xí nhiệt cự long ma lực, tựa hồ phát sinh đại chiến. Cái gì? Du Xéo lập tức theo trên thuyền nhỏ bay lên, phụ thân, ngài tiếp tục câu cá. Ta đi xem một cái tình huống, cẩn thận một chút. Rốt man nam tức hô đạo, dù sẹo đã cấp tốc bay đến tháp tìm ma, đột lạ sì si đồ đại bác học gia lập tức tiến lên nói, điện hạ mời xem ma lực bản đồ, những điểm sáng này đã lấp lóe vài phút, mà chúng ta hoán đổi một loại khác ma lực chấn động lúc, lại phát hiện xí nhiệt cự long quy tích. Tháp tìm ma mượn nhờ ma lực chấn động thực hiện đối với xương cự ma, tuyết cự nhân tìm kiếm, nhưng trên thực tế, nó đối với bất luận cái gì ma lực đều có tìm kiếm hiệu quả, nhất là cự long dạng này minh mông ma lực, cho nên trên lý luận nó không chỉ có thể tìm kiếm xương cự ma, còn có thể tìm kiếm cự long, song túc phi long cùng khoảng cách gần vừa đủ với thú, ma lực bản đồ hóa đổi, lập tức phía trên sáng lên rất nhiều điểm sáng, đại bộ phận đều tập trung đang tìm ma tháp phụ cận. Hiển nhiên đây là ảnh diễm cự long, dù sẽ cùng hồng bảo rất nhiều song túc phi long, chỗ kích phát ma lực, ma bản đồ góc trái trên cùng thì chỉ có một cái điểm sáng đang lóe lên, đó chính là xí nhiệt cự long ma lực điểm sáng. tiếng sấm liên hệ, ta trước đi hỏa nghĩ đầm lầy, dù sẽ thả người nhảy lên, bay ra tháp tìm ma. lôi đình lấp lóe, độc giác thú bộ lì thân ảnh đã xuất hiện, trở đi rụ rẽ lấy ba mạch tốc độ hướng phía tây bắc hướng phi chỉ. nửa giờ sau đến mặt khác một tòa tháp tìm ma quan sát liếc mắt ma lực bản đồ, phát hiện ánh sáng vẫn còn, nói cách khác, ạ dẹt quốc vương đích sắc cùng xương, cự ma chiến đấu cùng một chỗ. Bố ly, chúng ta tốc độ nhanh hơn chút nữa. Dù sẹo nửa không dừng, võ hướng sẽ ra chuyện địa điểm bay đi, cũng không thể để ạ dẹt quốc vương lại vẫn lạc, em còn không có xuất thế, chúng ta còn phải để ạ dẹt quốc vương cái này người cao đỉnh lấy này. An tâm, Dù sẹo, ạ dẹt quốc vương thực lực rất cường đại, không có việc gì, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mấy trăm cây số lộ trình, vài phút cũng đã bay qua. Sau một khắc, Dù sẹo liền thấy nơi xa mây đen áp đỉnh địa phương, cuồn cuộn khói đặc nương theo lấy bao tuyết đem cái này một mảnh cánh đồng tuyết kiến tạo thành tận thế cảnh tượng. Tiếng gầm gừ bốn phía, còn có cưỡi cự long to lớn thân ảnh như ảnh như hiện, ngẫu nhiên còn có hỏa diễm phóng lên tận trời, ở trên cánh đồng tuyết phá lệ dễ thấy. Còn tốt, còn tại chiến đấu, dù sẽ tâm niệm nói lên. Sau một khắc, hắn liền cùng bộ lì cùng một chỗ thi triển nguyên tố đúc thần, hóa thành mấy chục mét chi cự màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ, xông vào mảnh này tận thế cảnh tượng trong chiến trường. Quốc vương bệ hạ, dù ngươi tới được vừa vặn, để chúng ta sóng vai chiến đấu. A Z quốc vương hóa thành khói đặc cự long, thanh âm cuồn cuộn như sóng vùng ngủ cuồng ngủ. ngủ. Ảnh Diễm Cự Long ma lực Long Nữ cũng đồng thời vang lên, nhưng thấy một đạo vỡ vụn ảnh Diễm Cự Long hư ảnh, theo báo tuyết chui ra ngoài, nhìn về phía Dù Sẻo, ngươi đến, chiến trường liền giao cho ngươi, bản thể của ta ngay tại chạy đến. Tốt. Dù Sẻo gật đầu, Phu Cận liền có ảnh Diễm Vệ Tháp, cho nên ảnh Diễm Cự Long ngay lập tức liền biết được Cả Dệt Quốc Vương bị tập kích, ngưng tụ hư ảnh đến đây tương trợ. Lạch cạch ảnh Diễm Cự Long hư ảnh bể nát, Dù Sẻo cũng vừa vặn bước vào chiến trường. Dù Sẻo mỉ tê nạ. trên mặt đất xương dệt di dạo. Nó tuyết cự nhân hóa thành kết thịt, ngăn lại Ạ dẹt Quốc Vương đại bộ phận công kích, mà xung quanh trong báo tuyết, mười mấy tên tuyết cự ma ngay tại phát xạ trường mâu, Tiêu Thương, những trường mâu này, tiêu thương đều là băng tuyết vũ khí, nhưng uy lực mười phần. Dù là cự long kỳ sĩ, bị những này băng tuyết vũ khí đâm nhiều, cũng sẽ khói đặc cảm đạm, thực lực suy yếu. Dài hơn 30 thước lưu tinh hồ điệp kiếm ngưng hiện, dù sẽ không nói hai lời, thẳng đến tránh tại tuyết cự nhân đằng sau xương rợt mà đi. Tuyết cự nhân liên lụy Ạ Dạ Quốc Vương, tự nhiên cũng bị Ạ Dạ Quốc Vương liên lụy, không cách nào ngăn lại dù sẹo. Giờ khắc này, dù sẽ cùng xương rợt, mà đối mặt đụng thẳng vào nhau ầm ầm. Lôi đỉnh tiêu tán, một kích cân sức ngang tài. Bố Lý nhẹ cảm nói, dù Sẹo, trên chỗ chiến trường này, Lôi đỉnh nguyên tố quá hỗn loạn, thực lực của chúng ta rất nhanh liền sẽ bị áp chế xuống. Không cách nào khiêu động ngoại giới Lôi đỉnh nguyên tố, kia liền tốc chiến tốc thắng, dựa vào chúng ta chính mình tinh luyện Lôi đỉnh nguyên tố chi lực." chạm xương giật lại nói, "Dù sẽ không có chút nào dừng lại, mà lại, kiếm pháp của ta còn có thể khiêu động một kia Lôi đỉnh nguyên tố." Áo nghĩa lôi chi kiếm nở rộ, lôi đỉnh quang huy đâm rách khói đặc u ám ầm ầm. Trận đấu nháy mắt gay cấn, không có phép thuật huyết lệ mặc kệ là rủ sẽ còn là ạ dẹt quốc vương, thi chuyển ra nguyên tố đúc thân về sau, bản thân liền là nguyên tố hóa thân, hết thảy lực lượng bản chất. cho nên tại mảnh này tận thế trên chiến trường, hai tên kỵ sĩ dùng đến nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu, không ngừng công kích, huy kiếm, thương nhọn. mà xương diện một phương cũng không cam chịu yếu thế, tuyết cự nhân bị động bị đánh, tuyết cự ma bên ngoài phát sạng, xương diện càng là cơ gậy gỗ, hóa thân cuồng bạo cự viên, điên cuồng đánh nện hết thảy, phong tỏa rủ sẽ tất cả đường tấn công ầm ầm lôi đỉnh, phần phần khói đặc, hạ xuống mây đen, tràn ngập bao tuyết, tận thế cảnh tượng vụ lên phía dưới tận thế chi chiến, kinh thiên động địa. Tấu chương song, chương 585. Máu vệ sĩ nhiệt núi lửa. Chương 585. Máu vệ sĩ nhiệt núi lửa, tăng thêm, cầu người phiếu. Tận thế cảnh tượng vẫn còn tiếp tục, dù sẽ cảm nhận được cấp cao cục chiến đấu chi gian nan, xương lạnh lĩnh vừa khắc chế, để nguyên tố chi lực trở nên hỗn loạn không thể khiêu động. A z quốc vương thân là cự long kỵ sĩ, dù cho chiến đấu nửa giờ, nguyên tố chi lực ý nguyên liên tục không ngừng, nhưng là hắn cùng thần thánh độc giác thú Bolly, nhưng dần dần cảm nhận được lực lượng suy yếu. Khó giải quyết. Xương giật mạnh mẽ hơn xương dạ tổ rất nhiều đâu. Dù sao cũng là luyện hóa qua một cái tuyết cự nhân tồn tại, xương rèn hoàn toàn không phải xương giả tổ có thể đánh đồng, nó đơn đấu cự lòng kỵ sĩ đều đầy đủ. Dù sẽ cùng bộ lì giao lưu, ở trong tâm linh chớp mắt hiện lên, trên tay không ngừng chút nào. Xương rèn rất mạnh, rất cuồng bạo. Hắn cũng không yếu, tốc độ cực nhanh, tới lui như điện, còn có thể tùy thời tùy chỗ trốn vào u ám một cảnh. Đẩy ra xương rèn, để á Rex quốc vương lại đỉnh một đợt, chúng ta đi tập sát tuyết cự ma đi. Bồ Lý đưa ra đề nghị. Nó cùng dù sẽ thực lực không đủ, tuy nói đứng ở thế bất bại, nhưng giết không chết xương rèn. Gạt bỏ tuyết cự ma, lại rất dễ dàng. Vậy thì đi thôi. Dù xéo làm bộ muốn mở đại chiêu, hấp dẫn lấy xương dệt phòng thủ lực chú ý, đột nhiên lóe lên một cái, người đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ lại xuất hiện lúc, đã là một tên tuyết cự ma phía sau lưng, lưu tinh hồ điệp kiếm lôi cuốn lôi điện huy hoàng chi uy hung hăng đâm về tuyết cự ma phía sau lưng. Tuyết cự ma phản ứng cũng không chậm, cảm giác được phía sau thấu xương phong mang, lập tức hướng về phía trước bổ nhào. Làm sao rủ sự kiếm càng nhanh, tại nó bổ nhào nháy mắt, mũi kiếm đã đâm rách da của nó, cuồng bạo lôi đỉnh nguyên tố chi lực theo mũi kiếm dâng lên, tùy ý hướng đối phương thể nội con chú điên cuồng xoắn nát tuyết cự ma cơ quan nội tạng. Tuyết Cự Ma cố nén to lớn xé rách đau đớn, miễn cưỡng trở mình, ngăn lại đến tiếp sau lôi đỉnh nguyên tố chi lực tứ ngược. Trong tay Bông Tuyết vũ khí, nhắm ngay rủ sẽ hung hăng ném. Cùng lúc đó bốn phương tám hướng cũng đồng thời bay ra Bông Tuyết vũ khí, kích xạ hướng rủ sẹo. Biến mất ở trong bao tuyết Tuyết Cự Ma đã thay đổi họng súng, bắt đầu phát xạ rủ sẹo. Nhưng Bông Tuyết vũ khí cuối cùng chỉ bắn tới không khí. Rủ sẹo đã trốn vào ưu ám ngậm cảnh, thoáng tránh một lát, chờ đợi Tuyết Cự Ma không biết làm sao lúc lại đung nhiên thoát ra ưu ám ngậm cảnh, nhắm ngay đã bị trọng thương Tuyết Cự Ma, chính là một kiếm lôi đỉnh nọ rộ, triệt để kết quả Tuyết Cự Ma mệnh. Còn là giết Tuyết Cự Ma đơn giản. Mắt thấy trung quanh lại phát xạ tới bông tuyết vũ khí, dù sập cười ha ha một tiếng, trốn vào u ám mộng cảnh. Trong thời gian kế tiếp, hắn ở trong u ám mộng cảnh trốn vào thoát ra, không có bất luận cái gì tuyết cự ma có thể công kích đến hắn, chỉ có thể bị động bị đánh. Rơi vào đường cùng các tuyết cự ma, không thể không ôm thành một đoàn, cái đội chống cự dụ xẻo tập kích, không còn dám phát xạ ạ lệ quốc vương. Làm được tốt, dù xẻo. Mất đi tuyết cự ma quấy rầy ạ lệ quốc vương, nháy mắt đại triển hưng phong, đè ép xương giật cùng sẽ tạ điên cuồng công kích. Bất quá mới tiếp tục một lát, A Diệt Quốc Vương đột nhiên trừng to mắt, cuồn cuộn khói đặc bao khoáng nguyên tố đúc thân, bộc phát ra vô hạn năng lượng to lớn. Xí Nhiệt Cự Long vọt mạnh đi lên, cùng Tuyết Cự Nhân dè hung hăng đụng vào nhau. Sau đó A Diệt Quốc Vương to lớn khói đặc trường thường, trực tiếp đâm trúng xương diệt ngực. Xương diệt một phát bắt được mũi thương, sau đó thân thể về sau lăn lộn rút lui. Hiệp này bộc phát, A Diệt Quốc Vương trực tiếp ngăn chặn xương diệt cùng xẻ tà. Sau đó hướng về phía rủ xe quát, Xí Nhiệt núi lửa bị tập kích, cực băng thanh khí, chúng ta chúng kế điệu hồ lý sơn. Nhanh đi, ngươi tốc độ nhanh, ngươi đi chi viện Xí Nhiệt núi lửa. Nơi này ngươi có thể làm. Màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ hình thái dù sẹo, thanh âm đồng dạng giống như tiếng sấm. A Diệt quốc vương gào thét, ảnh Diễm Cự Long sẽ tới rất nhanh, Hồng Lưu Cự Long cũng tại chạy tới nơi đây, bọn chúng đến trước đó, ta, tuyệt sẽ không vỡ lạc. Nhanh đi, ngàn vạn không thể để cho xương Cự Ma cầm tới cực băng thanh khí. Dù sẹo thấy thế, không chần chờ nữa, trực tiếp trốn vào ứa ám một cảnh, theo chiến trường rút lui, cấp tốc hướng xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc bay đi. Hơn nửa giờ phi nhanh, dù sẹo cưỡi Bolly, rốt cục đuổi tới xí nhiệt núi lửa, ở vào noãn dương thành cách đó không xa, liệt Dương Vương cung phía tây nam. Nguyên bản cảnh sát canh lệnh, cơ hội chưa hề từng chịu đựng tập kích sĩ nhiệt núi lửa, giờ phút này đã biến thành huyết nhục chiến trường. Kỵ sĩ đoàn, phi long tại sĩ nhiệt núi lửa chúng quanh không ngừng công kích. mười mấy con tuyết cự ma đã tử trong sĩ nhiệt núi lửa, cướp được cực băng thanh khí, chỉ là bị kỵ sĩ đoàn cùng phi long kỵ sĩ của lấy. bọn chúng thể phách cường đại, cho dù là tại ấm áp chi địa, y nguyên có thực lực cường đại. Cùng trên cánh đồng tuyết đám kia tuyết cự ma cầm đông tuyết vũ khí khác biệt, bọn chúng trong tay cầm chính là đặc thù đầu gỗ chế tạo vũ khí. Tựa như xương diệt trong tay vậy gỗ, kia là thuộc về xương tinh thế giới vũ khí. Đông tuyết tung bay. Cực băng thánh khí chính giữ tại một tên tuyết cự ma trong tay, nguyên bản cũng không lớn cực băng thánh khí, giờ phút này đã hóa thành dài hơn 10 thước, phản phất một cây đóng băng trường thương. Nguyên bản khốc nhiệt khí hậu, cũng theo cực băng thánh khí xuất hiện, mà đống nhiên hạ nhiệt độ, thậm chí cả tuyết rơi. Ngao hồ. một đầu song túc phi long hung hãn không sợ chết hướng tuyết cự ma khởi sướng công kích, long tức phun ra, nhưng rất nhanh liền bị tuyết cự ma một gậy đánh trúng đầu, nện đến rơi xuống ngọn núi, không ngừng hướng chân núi lăn xuống. Một đám biết bay nguyễn thú kỵ sĩ liên tiếp lao xuống, như là ong mật trích người, dựa vào số lượng đến liên lụy tuyết cự ma nhưng là bị tuyết cự ma vũ khí sắt bên liền thổ huyết rơi xuống những này tuyết cự ma tựa như là kỵ sĩ bên trong huyễn long kỵ sĩ chỉ là không có đủ sức sắc bén kiếm pháp cùng tùy thời trốn vào ưu ám ngậm cành tiên phú mà lại tiến vào hỏa sơn ốc đảo về sau thực lực của bọn nó cũng bị áp xúc không ít tuyệt không thể để bọn này ra làm chạy đoạt lại cực băng thanh khí Phụ bệ hạ tri mệnh cực băng thanh khí tại xí nhiệt hồng lưu vương quốc liên tại các kỵ sĩ hô to cầu hiệu hung hãn không sợ chết phóng tới xí nhiệt núi lửa mấy lần đánh lui tuyết cự ma pha vây bất quá cũng lưu lại vô số cổ thi thể kỵ sĩ huyết thú thậm chí còn có song túc phi long thi thể, nổ ngang lộn sụn ngược lại ở dưới chân xí nhiệt núi lửa. Còn tốt, coi như tới kịp. Dù sẽ không nói hai lời, lại lần nữa cùng bộ ly thi triển nguyên tố đích thân, hóa thành màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ. Lưu tinh hồ điệp kiếm vung dậy, cả người như một đạo thiểm điện, giết vào bên trong tuyết cự ma. Tuyết cự ma mặc dù có thể bằng vào cực băng thanh khí, không ngừng áp chế xí nhiệt núi lửa lực lượng phóng xạ, nhưng lại không cách nào như cánh đồng tuyết bên trên, thi triển xương lạnh lĩnh vực. Cho nên rủ sẽ thực lực không còn nhận bất luận cái gì áp chế, trực tiếp mở ra quần bạo vô song áo nghĩa lôi chi kiếm. Sán lạn lôi đình vượt ngang mấy cây số khoảng cách, liền trực tiếp đâm vào một tên tuyết cự ma ngực. Lực lượng cuồng bạo nháy mắt xé rách tuyết cự ma thân thể. Một bộ màu vàng lôi đình kỵ sĩ thân hình chuyển hướng, lại là một tia chớp nở rộ, đâm vào tên thứ hai tuyết cự ma trong ngực. Bên ngoài song túc phi long, huyễn thú kỵ sĩ nhìn thấy rủ sẹo đến, nháy mắt vang lên tiếng hoan hô to lớn. Sau đó lại lần nữa hung hãn không sợ chết khởi sướng công kích, hiệp trợ rủ sẹo vây quanh cái này mười mấy tên tuyết cự ma, không để bất luận cái gì một cái bỏ chạy. Chói thay lôi điện thanh âm, vang vọng toàn bộ xí nhiệt núi lửa. Rủ sẹo mặc dù là màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ hình thái nhưng trên thực tế lại là vô tình thu hoạch tuyết cự ma sinh mệnh tử thần, ngụy nhờ ưu ám ngậm cảnh làm vắng nghệ. hắn có thể tự do xuất hiện tại bất luận cái gì một nơi, mỗi một lần xuất hiện đều tại các tuyết cự ma phía sau lưng, sau đó đưa ra một kiếm, ngắn ngủi thời gian qua một lát, dù kiếm đã liên tiếp đâm xuyên 10 con tuyết cự ma thân thể, lưu lại 10 cỗ tuyết cự ma thi thể từ trên xí nhiệt núi lửa lăn xuống đi. còn lại 5 cỗ, hô hô, trốn vào ưu ám ngậm cảnh, dù sẹo lồng ngực kịch liệt thở dốc, lực chiến đấu của hắn vô tiền khoáng hậu, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng to lớn, bổ ly còn có thể chịu được sao? Có thể, nhưng phải nhanh của ta từ trước đến nay rất nhanh. Dù sẽ tâm niệm lại lên, màu vàng lôi đỉnh kỵ sĩ thoát ra u ám một cảnh, không sợ công kích, đụng vào con thứ 11 Tuyết Cự Ma phía sau lưng, lưu tinh hồ điệp kiếm phản phất lơi hái của tử thần, vô tình xuyên thấu Tuyết Cự Ma eo. Lôi đỉnh nguyên tố chi lực nở rộ, chớp mắt xé nát Tuyết Cự Ma linh hồn, lưu lại thứ 11 cỗ Tuyết Cự Ma thi thể, tấu chương xong, chương 586. Cự Long vẫn lạc. Chương 586, Cự Long vẫn lạc. Tí tách, tí tách đứng tại xứ nhiệt núi lửa miệng núi lửa chi đỉnh, dù sẽ trên thân thể có hai đạo to lớn miệng vết thương, một đạo từ sau lưng nghiêng bị mở ra, một đạo từ phần eo đâm xuyên. Huyết dịch nhỏ xuống về sau, trực tiếp hóa thành năng lượng, thiêu đốt hầu như không còn. So dù sẽ còn muốn lưu ám một chút thần thánh độc giác thú bội ly, đã một lần nữa hóa thành lôi đỉnh chi thần ấn ký, là cấn trên chán dù sẹo. Đại công tước điện hạ, một tên phi long kỵ sĩ bay tới, hướng dù sẹo đấm ngực hành lễ, cảm tạ ngài cứu giúp. Nếu không, cực băng thánh khí không chỉ có sẽ bị cướp đi, xí nhiệt núi lửa dưới chân còn không biết muốn nằm xuống bao nhiêu thi thể. Không sao, nhân loại vốn là vận mệnh thể cộng đồng, át diệt quốc vương ở trên cánh đồng tuyết cùng xương diện chiến đấu, ta tài năng bước ra chạy tới nơi này, giải quyết hết cướp đoạt cực băng thánh khí tuyết cử ma. Dù sẽ khoát tay một cái không nuốt đít đứng, miếng vết thương của hắn ngay tại nhanh chóng khép lại. thân là Huyễn Long Kỵ sĩ, hắn có không thể so cự Long yếu bao nhiêu năng lực khôi phục đây là Long Viêm đặc tính, có thể sáng tạo vạn vật Long Viêm, vốn là bao hàm thần kỳ nhất sinh mệnh chi lực. vì đêm cuối cùng năm con Tuyết Cự nhân chu diệt, lôi đình nguyên tố chi lực tiêu hao hầu như không còn dù sẹo, không thể không đục thân xem giết, mới có thể bị Tuyết Cự Ma trước khi chết phản công, lưu lại dạng này hai đạo vết thương tổ lì vết thương càng nhiều. các ngươi bên này tình huống thương vong như thế nào rồi? Du sĩ quan sát xí nhiệt núi lửa dưới chân, nhàn nhạt dò hỏi. Khi sinh sáu tiên phi long kỵ sĩ, ba đầu song túc phi long đã đầu nhập trong núi lửa. Một lần nữa trở lại cự long ôm ấp. Phi long kỵ sĩ đau thương nói: Huyên tú kỵ sĩ bỏ mình hơn 50 tên, đại kỵ sĩ vô số kể. Nếu không phải đại công tức điện hạ kịp thời đổi tới, lần tổn thất này đã không thể so ảnh diễm đại công quốc hai lần vẫn lạc chi dịch sai bao nhiêu, thậm chí có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao hai lần vẫn lạc chi dịch, chỉ là chết cái tuổi bắp nhất đại công tức mà thôi. Dù xèo muốn nói chút gì ăn mũi, nhưng lại không biết nói cái gì, hắn cùng sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc người cũng không quen, cũng liền cùng hạ dẹt quốc vương quen thuộc một chút. Cuối cùng chỉ là lệnh như băng nói, đem Tuyết Cự Ma thi thể phong tổn, 15 lăm cỗ thi thể, chia 5 năm sổ sách đi. Thi thể quá lớn, dù xéo mang không đi, chỉ có thể chờ đợi Á dẹt Quốc Vương trở về, để Sĩ Nhiệt Cự Long hỗ trợ tinh luyện một chút xương tinh châu. Mặc dù Tuyết Cự Ma đều là hắn giết, nhưng Á dẹt Quốc Vương độc chiến sưng, dẹp, Phi Long Kỵ Sĩ liều chết liên lụy, đều phát huy tác dụng. Chia 5 năm sổ sách là đơn giản nhất phân phối phương thức. Đại công thức điện hạ, thương thế của ngài. Phi Long Kỵ Sĩ dò hỏi. Không sao, ta nghỉ ngơi một lát là đủ. Dù sơ khoát qua tay, vết thương khép lại, sức chiến đấu khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Mời đại công tước điện hạ về kim cung nghỉ ngơi đi. Phi Long Kỵ sĩ nói, sau đó gọi tới thuần phục tốt huyết thú, trở đi rủ xéo bay đi kim cung, nằm tại kim cung một chỗ thiên điện dễ chịu trên giường lớn, yên lặng tĩnh dưỡng thân thể. Cung đình người hầu đưa tới số lớn ma lực dược thể, dùng cho rủ dù xéo thân thể điều dưỡng. Nội các đám đại thần còn có mấy vị vương tử công chúa đều đến thăm rủ xéo, cảm tạ rủ xéo ngàn dặm cứu giúp. Người tới, rủ sẽ tu dưỡng tốt thân thể, để huyết dịch không còn chảy xuôi về sau. Gọi tới cung đình người hầu, tiếng sấm chạm ở đâu? Phu cận liền có một chỗ tiếng sấm chạm, đại công tước điện hạ có thể phát hướng ảnh diễm đại công quốc. Cái kia chỉ có đi bệ hạ chuyên môn tiếng sấm trạng, tài năng gửi đi tiếng sấm đến ảnh diễm đại công quốc. Người hầu đáp lại nói, mang ta tới. dù sẽ cần liên hệ trong nước. Tiếng sấm phát ra về sau, rất nhanh liền được đến đáp lại. ảnh diễm cự long đã theo trên chiến trường trở về, vừa mới bay qua hỏa nghị đầm lầy. Ải dẹt quốc vương cùng hồng lưu cự long, tình huống còn không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến cũng an toàn vô sự. Một lát về sau, lại có tiếng sấm phát tới đóng giữ hắc mã rừng tuyết kỵ sĩ đội ngũ, truyền về nơi xa quan chiến tin tức, xương dệt bỏ chạy. Ải diệt quốc vương không coi truy kích mà là trở về xí nhiệt hồng lưu vương quốc đến nỗi Hồng Lưu Cự lòng, cũng không hề lộ diện qua, ước chừng là còn không có đến chiến trường, liền đã kết thúc chiến đấu. Vậy là tốt rồi. Du Xeo biết lòng, lúc này bầu trời đã đen lại, dù sẽ ăn xong một bữa ăn tối thịnh soạn, liền ở trong Kim Cung ngủ một giấc. Sau nửa đêm bị đánh thức, Nguyên Lai là Á Dệt Quốc Vương đã trở về. Quốc Vương bệ hạ, Du Xeo đứng dậy tiến đến tiếp. Á Dệt Quốc Vương vừa mới rửa mặt hoàn tất, có thể nhìn thấy trên người hắn cũng là răng khắp nơi vết thương nguyên tố đúc thân cố nhiên cường đại, nhưng bị thương nghiêm trọng, y nguyên sẽ tại chân thực trên thân thể lưu lại vết thương. Du Xeo hai đạo vết thương chính là như thế. Sương Diệp trên nửa đường liền chạy. Ta cùng ảnh Diễm không đuổi kịp, tăng thêm lo lắng xí nhiệt núi lửa tình huống, liền chạy về. A Jet Quốc Vương hí hừ nói, nhờ có ngươi, nếu không ta xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc tổn thất nặng nề. Nói, hắn để người đưa tới tám khỏa lớn nhỏ cỡ năm tay xương tinh châu, đây là ta để Hồng Lưu tinh luyện xương tinh châu, theo ngươi lời nói, chia 5 năm sổ sách. Đa tạ. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi. A Jet Quốc Vương nói, ta bên kia, giết 4 con xương cự ma, ta cùng ảnh Diễm một người hai viên đã phát qua. Vậy ta chiếm tiện nghi, nhiều phân một viên. Du Xiêu nói, bên này 15 cổ xương cự ma thi thể, chỉ có thể để luyện ra 15 khỏa xương tinh châu không có, ta cho ngươi xương tinh châu, cái đầu nhỏ một chút. mệnh, lần này đánh lui xương diệt tâm yêu, để xương diệt một phương tổn thất nặng nghề, xương diệt hẳn là sẽ lần nữa trung thực một đoạn thời gian. bất quá khoảng cách lần tiếp theo xương tinh giao hội, thời gian cũng không xa, nói không chừng sẽ còn dáng lâm một nhóm tuyết cự ma. dừng một chút, ạ diệt quốc vương trên bàn trùng điệp thổi một quyền, đến một nhóm, diệt một nhóm. chờ xây dựng tốt tháp tì ma, lại kiểm soát tốt tiếng sấm trạng, tuyết cự ma hẳn là sẽ không lại có thể tùy tiện xâm lấn hỏa sơn nỗ đảo. đúng vậy a, ạ diệt quốc vương nuốt nuốt cái chán, chúng ta cần thời gian. hai người câu được câu không tán gẫu. Đối với giới mắt thời cuộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mê mang. Cứ việc Dạ dẹt Quốc Vương khắp nơi lấy nhân loại lãnh tụ tự cho mình là, nhưng thật làm tận thế dấu hiệu tiến đến lúc, hắn mới phát hiện chính mình không có chỗ xuống tay. Trừ Tam Đầu Long Hiến tế chi pháp bên ngoài, tựa hồ chưa hề nghĩ tới, nhân loại đối mặt với hiệp, chưa chắc là trong truyền thuyết xương cự nhân, mà là chưa hề phát hiện qua xương tinh, dáng lâm xuống xương cự ma, tuyết cự ma. Uống một chén. A dẹt Quốc Vương bưng chén rượu lên, đem một ly lớn bia đen rượu buồn bực vào bụng. Alonso, là ta liệt Dương Vương tộc chi thứ, năm nay mới 32, khế ước phi long, kỵ sĩ 6 năm. Ta vốn định chờ hắn lại tích lũy một chút chiến công, liền ban cho hắn liệt dương dòng họ, phân đất phong hầu vì năm nước. Alonso chính là lần này tử trận 6 tên phi long kỵ sĩ một trong. Tạo hóa trêu ngươi, quốc vương bệ hạ chớ bi thường, xương diệt còn không có diệt trừ, xương tinh uy hiếp còn tại treo cao, cần ngài tiếp tục tỉnh lại. Du Xeo an mũi. Ta biết. A Zen quốc vương gật gật đầu, ta cả đời này đều đem dâng hiến cho cánh đồng tuyết, ở trên cánh đồng tuyết chết trận mới là ta số mệnh. Chỉ là ngăn trở, như thế nào lại phá tan ý chí của ta? Carly lại uống. Hai người uống rượu hết tới bình minh, vừa mới chuẩn bị tan cuộc liên thấy người hầu vội vàng chạy đến, quá sợ hãi đạo, bệ hạ, đại công tước điện hạ, dung hỏa đại công quốc tiếng sấm chạm phát tới tin tức, nói, nói, nói cái gì? ạ, dẹt quốc vương quá lớn, tin tức gì, đáng giá như thế kinh hoàng. người hầu hít thở sâu một hơi, thoáng chấn định một chút cảm xúc, tiếng sấm bên trong nói, dung hỏa cự long chiến vẫn cánh đông tuyết, phật đại công tước sợ hãi mà chết, dung hỏa núi lửa ngay tại dập tắt. tấu chương song, chương 587, hồng lưu cự long nhìn chăm chú. chương năm hồng lưu cự long nhìn chăm chú. dung hỏa cự long chiến vẫn, đại công tước phật sợ hãi mà chết nghe tới quy tắc này, tiếng sấm tin tức, dù sẽ cùng hạ diện quốc vương tất cả đều sửng sốt. Tuy nói năm ngàn năm ấm áp thời đại, nhân loại vương triều thay đổi tấp ngập, nhưng kia cũng là trên sách lịch sử ghi chép, không ai chân chính trải qua quốc gia hủy diệt. Mà bây giờ, dung hỏa đại công quốc liền đi tới cuối cùng. Cự Long chiến vẫn về sau, núi lửa lại không có sức mạnh trào trống, lâu là 10 năm, ngắn thì 3 năm năm, liền sẽ triệt để dập tắt. Một khi núi lửa dập tắt, toàn bộ hỏa sơn ốc đảo ấm áp chi địa, cùng phụ thuộc hỏa sơn úc đảo mà tồn tại ấm áp thổ địa, đều sẽ một lần nữa bị cánh đồng tuyết băng phong. Trên vùng đất này sinh mệnh cũng sẽ theo núi lửa dập tắt mà đi hướng hủy diệt. Chư phi, có cự Long mới, tại tòa này dập tắt trong núi lửa, một lần nữa phun trào. Nhưng đây chỉ là trong ngày xưa, ảnh Diễm Cự Long đưa ra một loại giả thiết, có thể thành công hay không không được biết, chí ít trong lịch sử vẫn chưa có loại này ghi chép. Du sập túi đầu xuống, chậm rãi mở ra tay trái của mình, em mở hình ấn ký hỏa diễm còn thừa lại một kia, khoảng cách tiểu ngỗng rồng tức tỉnh rất nhanh. Kem, ngươi sẽ ở nơi nào núi lửa phun trào? Du trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như có thể được lời nói, Kem hoàn toàn có thể tại dung hỏa núi lửa trên hải cốt tiến hành một lần núi lửa phun trào, khôi phục quốc gia này hết thảy. Bất quá rất nhanh hắn lại đem ý nghĩ này cho bắc tát núi lửa trên hải cốt phun trào chỉ là một giả thiết mà lại tiểu ngọc rồng núi lửa phun trào chưa hẳn có thể ngựa vì không chế nghĩ ở nơi nào phun trào ngay tại nơi nào phun trào lại nói dung hòa đại công quốc khoảng cách ảnh diễm đại công quốc quá xa xôi tiểu ngọc rồng thật chạy tới bên kia phun trào dù xeo liền không thể không tại hai quốc gia hai đầu buôn ba hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọng khí không còn suy nghĩ cái vấn đề phức tạp này ngẩng đầu nhìn về phía ả dẻ quốc vương ả dẻ quốc vương đã khôi phục chân định đối với người hầu phân phó nói đi hướng dung hòa đại công quốc gửi đi tiếng sớm xác định một chút sự tình thật giả vâng, bệ hạ, người hầu vội vàng rời đi. Du xéo hỏi, quốc vương bệ hạ, ngài cảm thấy là giả khả năng sao? không biết. a dẹt quốc vương gật đầu, dung hỏa đại công quốc tiếng sấm chạm hẳn là vừa mới xây thành, chưa chắc không có khả năng là mã hóa xảy ra vấn đề, cho nên phát một cái. ai, lại tính sai mã hóa cũng không có khả năng phát tin tức như vậy. như tin tức là thật, tiếp xuống nên làm như thế nào? như thật như thế, đầu tiên chính là rời đi dung hỏa đại công quốc hết thảy. hắn liếc mắt nhìn dù xéo, nói, núi lửa dỡ cát, bên kia liền là đem lâm vào băng phòng, cho nên nhân khẩu, tinh linh đều muốn chuyển rời đến nước ngoài. Quý hai ta nước không thể đổi cho người khác. Mặc dù lời này nghe giống như là đang ăn máu người màn đầu, nhưng sự thật chính là như thế, Dung Hỏa Đại Công quốc sắp diệt vong, nó tích lũy nhân khẩu, tinh linh, tài phú, kỵ sĩ, khẳng định không thể theo quốc gia cùng một chỗ hủy diệt, cho nên di chuyển đến quốc gia khác chính là lựa chọn duy nhất. Dừng một chút, A Dẹt Quốc Vương tiếp tục nói, Dung Hỏa Đại Công quốc cách chúng ta hai nước tương đối tiếp cận, dân chúng muốn di chuyển cũng chỉ có thể lựa chọn ngắn nhất lộ tuyến, nếu không di chuyển trên đường chú định sẽ có quá nhiều thương vong. Cánh đồng tuyết khó đi, dài đến mấy tháng hành trình, không biết sẽ có bao nhiêu người tử vong. Điểm này chờ chút lại cùng dung hòa gia tộc thương thảo đi. Du Xeo nói, quốc vương bệ hạ, ta chuẩn bị tự mình đi dung hòa đại công quốc. nhìn một chút tình huống, ảnh Diễm đại công quốc liền xin nhờ quốc vương bệ hạ chăm sóc một hai. Cự Long đều có thể chiến vẫn, có thể thấy được trước mắt cục diện nghiêm trọng. cũng may xương diệt sâm nhập bị bóp tắt một đợt, giết 19 con tuyết tử ma, trong thời gian ngắn xương diệt hẳn là bất lực sâm chiếm hỏa sơn nút đảo. thừa khe hở này, Du Xeo muốn đi xem, Cự Long như thế nào chiến vẫn, núi lửa lại là như thế nào dập tắt. dưỡng tốt thân thể, ngươi lại đi nhìn một chút đi, ta đến lúc đó cũng sẽ đi một chuyến dung hòa đại công quốc, chúng ta thời gian vừa và dịch ra. Ạ Diện quốc vương nói, mặt khác, ta dự định phải người đem tháp tìm mà, tiếng sấm trạm bản vẽ, đưa đi tất cả nhân loại quốc gia. Nguyên bản dù sẽ còn muốn thu cái phí bản quyền. Nhưng bây giờ cục diện lập tức sụp đổ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nhân loại đã đến sinh tử tồn vòng trước mắt. Thân là thiên hạ số ít người cao một trong, hắn nhất định phải gánh vác thủ hộ nhân loại văn minh trách nhiệm, trợ giúp người khác lớn mạnh thực lực." Kia liền xin nhờ quốc vương bệ hạ. Ạ Diện quốc vương cười cười, "Ta sẽ để cho người ở trên bản vẽ ghi chú rõ, đây là ngươi ảnh diễn đại công quốc phát minh." Hư danh mà thôi, không cần để ý. Đây cũng không phải là hư danh, trước người làm việc sau lưng lưu danh đây là mỗi một vị kỵ sĩ lý tưởng, nào có làm việc tốt không lưu danh. Một lát về sau, người hầu đi mà hồi phục, mang đến xác định tin tức, bệ hạ, đại công tức điện hạ, dung hỏa cự long đích xác chiến vẫn, phật đại công tức cũng xác thực sợ hai mà chết. sự tình xác định, kim cung tiếng sấm chạm cũng theo đó công việc lưu bù lên, dù sẽ hướng hồng bảo liên tục gửi đi mấy đạo tiếng sấm, yêu cầu nội các tăng tốc tháp tìm mà kiên thiết, đồng thời làm tốt tiếp nhận dung hỏa đại công quốc nạn dân tràn vào chuẩn bị, cũng để người chuyển cáo ảnh diễm cự long, làm việc cẩn thận, tuyệt đối đừng lỗ mảng làm việc, đi vào dung hỏa cự long phòng trận, cự long còn sống, quốc gia mới có hy vọng a. Phát xong tiếng sấm, dù Sở Chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn bực đến hoảng, rứt khoát rời đi Kim Cung đi bên ngoài đi dạo giải sầu một chút. Chờ thương thế khôi phục, hắn liền lập tức chạy về ảnh diễm đại công quốc, sau đó lại xuất phát tiến về Dung Hòa đại công quốc. Bất chi bất giác, hắn liền đi tới xí nhiệt núi lửa. Ngày hôm qua chiến trường đã quét sạch sẽ, nhưng là chiến đấu dấu vết lưu lại Y Nguyên có thể thấy rõ ràng, trong đó còn có bao nhiêu đạo hắn thi triển kiếm pháp dấu vết lưu lại, phía trên Y Nguyên có điện họa hoa tại thỉnh thoảng lập loé, lực lượng chưa tiêu tán. Đương nhiên, chân trời vang lên một tiếng cao vút long ầm, hồng là Hồng Lưu Cự Long từ đằng xa bay tới, trực tiếp rơi ở trên xí nhiệt miệng núi lửa, giống trong miệng núi lửa truyền đến xí nhiệt Cự Long Long lầm đáp lại Hồng Lưu Cự Long. Bất quá xí nhiệt Cự Long vẫn chưa hiện thân, nó còn ở trong nham tương tu dưỡng. Du sẹo ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Lưu Cự Long, Hồng Lưu Cự Long cũng xoay đầu lại nhìn xem dù sẹo dài nhỏ trong con mắt phản chiếu dù sẹo thân ảnh nhỏ gầy, đem so sánh với Cự Long khổng lồ, dù sẽ thậm chí so Cự Long con người còn muốn nhỏ hơn nhiều, nhưng giờ khắc này dù sẹo thân ảnh chán ngập Hồng Lưu Cự Long toàn bộ con người, không nói gì, dù sẹo không có Hồng Lưu Cự Long cũng không có một người một giọng cứ như vậy lặng lặng đối mặt, tựa hồ ai cũng không muốn mở miệng. một lát về sau, rủ sẹo mất đi đối mặt hứng thú, đối với Hồng Lưu Cự Long khẽ gật đầu, tiếp lấy hư không dạo bước rời đi xí nhiệt miệng núi lửa. Hồng Lưu Cự Long mắt thấy rủ sẹo rời đi, trong con ngươi của nó, trong lúc lặng yên hiện ra mỗi một lần cùng rủ sẹo gặp nhau chẳng cảnh. ban đầu chú ý đến rủ sẹo, cũng không phải là tại hai lần vẫn lạc chi dịch trên chiến trường, lúc kia rủ sẹo chỉ là cái tiểu lâu la, nó căn bản không có chú ý tới rủ sẹo. chân chính chú ý tới rủ sẹo, là tại Hồng Lưu vảy tháp xây thành về sau nó mới thường xuyên quan sát dù sẹo, chờ mong tìm ra hắn cùng ảnh diễm cự long ở giữa dấu vết để lại. Sau đó, dù sẹo đánh lui tuyết cự nhân dệt, dù sẹo chém giết xương cự ma giả tổ, dù sẹo tấn thăng huyễn long kỵ sĩ, dù sẹo bắt đầu thống trị toàn bộ ảnh diễm đại công quốc, từng bước một đi đến kỵ sĩ chi đạo đỉnh phong ầm ầm, xí nhiệt cự long phát ra ma lực long ngữ, bất quá dù sẹo đã không tại hiện trường, không biết nó đang nói cái gì. Sau đó, hồng lưu cự long lập tức quay đầu lại, quan sát miệng núi lửa, phát ra một tiếng kinh thường phát ra tiếng phì phì trong núi, tiếp lấy cũng phát ra một trận rầm rầm ma lực long nữ, tựa hồ là tại bác bỏ xí nhiệt cự long. Sau đó cũng không quay đầu lại bay đi, chỉ để lại xí nhiệt cự long giống như cười mà không phải cười ma lực long ngữ, ở trong xí nhiệt núi lửa quanh quẩn, tấu chương song, chương 588, Hỏa Diễm Dập Tắt. Chương 588, Hỏa Diễm Dập Tắt. Tu dưỡng một ngày, dù sẽ cảm giác thân thể của mình đã khôi phục không sai biệt lắm, trọng yếu nhất chính là thần thánh độc giác thú Boli, long viêm có chỗ khôi phục, có thể thi triển ra ung nọng độ thuật. Có ung nọng độ thuật kế bên người, cũng liền mang ý nghĩa có thể đi ra ngoài. Từ biệt trại Dẹt Quốc Vương, Du Xèo Cối Boli, cấp tốc tiến vào ba mạch tốc độ siêu thành, một đường hướng ảnh diễm đại công quốc lao vụ̣t vụ̣t sau hai giờ, liền đến ảnh diễm núi lửa, trực tiếp theo miệng núi lửa bay vào đi. run lên cái túi, tám khỏa xương tinh châu liền bay ra. ảnh diễm, ăn cái gì? du sẽ phất phất tay, tám khỏa xương tinh châu tất cả đều hướng ảnh diễm cự long bay đi. ảnh diễm cự long nhãn tình sáng lên, hé miệng, trực tiếp tiếp được tám khỏa xương tinh châu. mỹ vị, thật là mỹ vị à? ta nói qua, ngươi sớm muộn sẽ ăn quá no, đây chỉ là khai vị thức nhắm. du sẹo vừa cười vừa nói, nó có thể gia tăng ngươi bao nhiêu lực lượng. dùng cho khôi phục thương thế hiệu quả rất tốt, nhưng là dùng cho tăng thực lực lên, không có ý nghĩa. ảnh diễm cự long đáp lại ảnh diễm cũng không có toàn bộ ăn hết nó, mà là đem nó giấu đi, tại có cần lúc, nó sẽ trở thành chữa thương thánh phẩm. còn có thể dạng này thao tác, nhân loại có dự trữ quen thuộc, ảnh diễm vì sao không thể có? ảnh diễm cự long nháy mắt một cái, khôi phục trạng thái toàn thịnh về sau, nó lời vô ích rõ ràng tăng nhiều, toàn bộ rồng đều lộ ra hoạt bát rất nhiều, dự trữ để ảnh diễm càng thông rồng. lai, like. du xeo vì ảnh diễm cự long điểm lai, like. sau đó lại sâu sắc liếc mắt nhìn ảnh diễm cự long, dung hỏa cự long vẫn, ngươi đã biết gì? ảnh diễm cự long nhắm mắt lại, lâm vào hồi ức, ảnh diễm gặp qua dung hỏa, mặc dù ảnh diễm cũng không thích nó trong mắt không rồng bộ dáng nhưng dung hỏa là ảnh diễm tiền bối, nó chỉ điểm qua ảnh diễm không ít. cô thành chuyện cũng vậy, ta chuẩn bị đi dung hỏa đại công quốc nhìn một chút tình huống. ta sau khi đi, ngươi phải cẩn thận một chút. bây giờ cục diện đã không giống ngày xưa, ngươi đang lo lắng ảnh diễm, chỉ là để tỉnh một câu. dù sẽ khôi phục lạnh nhạt, ta cũng không muốn trở về lúc. ngươi cũng bị xương cự ma làm thịt kéo đi. xương tinh giang lâm, cánh đồng tuyết nguy cơ tăng nhiều, liền dung hỏa cự long dạng này uy tín lâu năm cự long đều có thể vỡ hết thảy đều có thể phát sinh. ảnh diễm lực lượng viễn siêu dung hỏa, ảnh diễm cự long giữ tận cười một tiếng bây giờ ảnh diễm khôi phục trạng thái toàn thịnh, lại không xương cự ma, tuyết cự nhân có thể đánh lén ảnh diễm. chờ kem núi lửa phun trào, kéo lấy xí si nhiệt, ảnh diễm chính mình đoạt lại cường đạo hồng lưu trong tay hy vọng. nô, no. dù sẽ từ chối cho ý kiến ảnh diễm cự long lại đem đầu xích lại gần đến rủ sẹo trước mặt. dung hỏa vẫn là, núi lửa dập tắt. vì sao kem không ở trên phế tích một lần nữa phun trào? ta cùng kem tự có tính toán. dù sẽ khoát tay một cái, tóm lại, cẩn thận một chút. cánh đồng tuyết đã thay đổi, xương cự ma, tuyết cự ma giáng lông, nguy hiểm tăng nhiều. không có đủ thực lực trước đó, người ta lợi đầu tiên bảo đảm làm chủ. người đi dung hỏa trên đường, ảnh diễm cự long hít mắt, kem lực lượng thật rất thần kỳ, kia là tự nhiên. du xeo mỉm cười, ta đi. tiểu sai quay người, như một đạo điện quang biến mất ở trong ảnh diễm núi lửa, trở về hưng bảo, triệu tập nội các thảo luận một chút dung hòa đại công quốc nạn dân vấn đề. tiếp lấy du xeo ngựa không dừng võ, về một chuyến xì gà hành궁, căn dặn một chút công việc. xem bưu lạ, ô dội ô dội, cánh đồng tuyết tình huống có biến, cho nên các ngươi không muốn lại đi ảnh diễm đại công quốc bên ngoài cánh đồng tuyết. đối mặt chính mình hai con huyễn thú đồng bạn, du sẽ cẩn thận căn dặn. Các ngươi đi vân vọng trạch phía bắc cánh đồng tuyết, nơi đó cũng có tuyết ma hoạt động, mà lại ở vào hỏa sơn ốc đảo cùng ốc đảo nhỏ ở giữa, thuận tiện các ngươi tùy thời bỏ trốn. Chúng ta có thể tiến vào ứ ám mộc cảnh, dù sẹo, không cần cho chúng ta hồi hộp. Giáng ngậm đuôi ổ rồ bộ rồ ở trong tâm linh đáp lại. Vậy cũng không được, liền dung hỏa cự long đều chiến vẫn, ai có thể tưởng tượng ra xương cự ma, tuyết cự ma thủ đoạn, tóm lại, ta không hy vọng các bạn của ta thiếu tổn ai. Các ngươi thật muốn ra ngoại quốc rèn luyện, cũng phải chờ ta về nước lại nói. Thôi da, nghe ngươi. Ổ rồ bộ rồ biết nghe lời phải. Mô phòng ngộng yểm thú long xẻ bùa lạ cũng là đồng dạng gật đầu đáp ứng, dù sẽ cùng hai con huyền thu thân cận một lát, liền chuẩn bị rời đi đúng vào lúc này. Hắn đột nhiên khẽ giật mình, lập tức lật ra lòng bàn tay trái của mình, lòng bàn tay em mở hình ấn ký hỏa diễm triệt để dập tắt, mà lại có thể tùy tâm sử dụng đưa nó ẩn ngóc, đây có nghĩa là tiểu mộng rồng đã theo, ngủ say, bên trong thức tỉnh, tiến vào, ngủ nhẹ, giai đoạn. Giai đoạn này, Dụ Sẹo đã có thể câu thông tiểu mộng rồng. Đã lâu không gặp a, Kem. Dụ Sẹo nhẹ nhàng kêu gọi, lòng bàn tay liền hiện ra em mở hình ấn ký, lóe lên một nhấp nháy, là tiểu mộng rồng tại cùng Dụ Sẹo chào hỏi, hiện tại thức tỉnh, ngươi chừng nào thì sẽ núi lựa phụ chào? Em hình ấn ký lóe lên, dù sẽ có thể cảm nhận được tiểu mộng rồng nề cững, nó rất nhanh liền có thể núi lửa phun trào. Bất quá lại cụ thể tin tức, chỉ có thể ở trong u ám mộng cảnh truyền lại. Có lẽ, căn bản liền sẽ không có u ám mộng cảnh, tiểu mộng rồng triệt để thức tỉnh về sau, chỉ sợ sẽ là núi lửa phun trào thời khắc. Tay phải nắm thành quả đấm, em hình ấn ký hóa thành hỏa tinh tùy phong tiêu tán, dù sẽ xoay người cỡi lên xẻm ngũ lạ, đến thi triển u mộng về thành. Được rồi, xem ngũ lạ cấp tốc thi triển thiên phú của mình. Sau một khắc, Nó liền dẫn rủ sở tiến vào ưu ám ngộng cảnh, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, đã trở lại xì gà hành cung phụ cận dừng trúc. Bất quá ngay tại xem bũ lạ chuẩn bị rời đi ưu ám ngộng cảnh, trở về thế giới hiện thực lúc. Du xéo lại ngừng lại động tác của nó, đừng nóng nổi, dụng tâm cảm nhận. Cái gì? Xem bũ lạ còn đang nghi hoặc, đột nhiên một cỗ cường đại lực lượng từ trong ưu ám ngộng cảnh phân ra, trực tiếp rót vào trong thân thể của nó. Đây là một cỗ lực lượng thật là cường đại. Du xéo, đây là tình huống gì? Em tặng cho ngươi lễ gặp mặt, xem bũ lạ thật tốt cảm nhận nó, tiêu hóa nó. Du xéo nứt miệng cười một tiếng. Xem bù lại nhắm mắt lại, rất nhanh lại lần nữa mở ra, thật là mỹ diệu tư vị, nó cùng ta u ngộ về thành dung hợp. Du xeo, hiện tại ta có thể ghi nhớ hai cái về thành địa điểm, cái này quá khốc. Ha ha, tốt, quả nhiên cùng ta suy nghĩ, em long viêm có thể giúp ung ngộ về thành tiến hóa. Hiện tại ngươi có thể ghi nhớ hai cái về thành địa điểm, cũng liền mang ý nghĩa ngươi có thể giữa hai nơi tùy ý xuyên qua, cái này tương đương với truyền thống. Đến tận đây, Xem bù là thiên phú u ngộ về thành tiến hóa về sau, bị dù xeo mệnh danh là ưu ám ngậm cảnh truyền thống, tiên cứ gọi tắt ung ngộ truyền thống. Đáng tiếc kem còn tại ngủ nhẹ nếu không ngươi liền có thể tiến vào ưu ám ngậm cảnh bên trong cảm nhận một phen, mà lại ngươi ngụy long chi rắc lông bẩm, có lẽ cũng có thể khai phá bước phát triển mới tác dụng. Du sẹo cười nói, bất quá không nóng nảy, rất nhanh cũng sẽ có. trở lại thế giới hiện thực. Du sẹo nói, chờ ta trở lại về sau, dẫn ngươi đi Hồng Bảo một chuyến, ngươi đem cái thứ hai về thành địa điểm nhớ vì Hồng Bảo. dạng này ta liền có thể cưới ngươi tại Hồng Bảo cùng Si Ga hành cung ở giữa vừa đi vừa về truyền thống. tương lai có thể điều động ngươi đi sứ sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc. ha ha. nguyện vì cống hiến sức lực, sẽ lại gật đầu. Nó mặc dù là dụ Sở Khê ước đồng bạn, nhưng có tố lỷ phía trước, nó rất hiểu địa vị của mình, biểu hiện được càng giống là dụ Sở tùy tùng nói cho đúng, hẳn là Po lỷ tùy tùng, lấy truy đuổi Po lỷ làm mục tiêu. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Dụ sẽ trở lại xì gà hành cung, ăn mũi phu nhân cùng bờ dần phu nhân liên thủ làm một bữa mỹ thực, đắc ý ngủ một giấc. Hôm sau, mang lên tháp tìm ma bản vẽ, liền cấp tốc hướng về Dung hòa đại công quốc phương hướng, cũng chính là Bắc Lệ Đông phương hướng cực tốc bay đi, tấu chương xong, chương 589. Chỉ có Dụ Sẹo. Chương 589, chỉ có Dụ Sẹo ba mạch tốc độ thực tế quá nhanh. Cự Long khả năng cần bay lên mấy ngày mấy đêm lộ trình, dù sao cỡi thần thánh độc giác thú Boli, chỉ cần một ngày thời gian. Còn tốt, không có lạc đường. Làm cảm nhận được một cỗ tĩnh mịch lực lượng lúc, Dù Sẹo liền biết được chính mình đến Dung Hỏa Đại Công Quốc. Cự Long chiến vẫn, núi lửa dập tắt. Phóng xạ lực lượng đã bắt đầu suy yếu, cho nên Dung Hỏa Đại Công Quốc quốc cảnh bên trong, cái kia cô che chở chúng sinh lực lượng đã tĩnh mịch. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, một đầu cự Long cứ như vậy vẫn lạc. Tiến vào Dung Hỏa Đại Công Quốc cảnh nội, Dù Sẹo buồi ngồi mãi thôi. Hắn cùng Boli không có phi hành, mà là ở trên băng tuyết giạp bước. Cự Long sau khi ngã xuống, dung hỏa núi lửa phóng xạ lực lượng, mặc dù không có lập tức tan đi, nhưng tựa như một độ ngay tại mục nát thi thể, hết thảy cũng bắt đầu biến hóa. bản chất nhất lực lượng biến hóa cũng lớn nhất, để hắn cảm nhận được sinh mệnh điều tàn tàn cốc. không có cái gì là vĩnh hằng đây này. Tố Ly đi theo cảm thái. đúng vậy à, dù sẽ yên lặng đáp lại, cho dù là siêu phàm thế giới, cũng không tồn tại vĩnh viễn bất hủ sự vận. nhân loại có ngắn ngủi tuổi thọ, cử long đồng dạng có tuổi thọ đại nạn, phàm nhân sinh lao bể tử, thần linh đấm máu vỡ lạc. rất nhanh, hắn cùng Tố Ly liền tiến vào một mảnh ấm áp thổ địa. tĩnh mạch lực lượng ở trong này. Thoát nổi lên một tia sức sống, đây không thể nghi ngờ là Song Túc Phi Long lực lượng đang chống đỡ. Nhưng mất đi Cự Long che chở, ấm áp thuộc địa cũng sẽ rất mau theo chi xuống dốc, mà Song Túc Phi Long thì sẽ xa đoạn ở trong ghi chép của lịch sử. Quốc gia diệt vong, Cự Long vẫn lạc, Song Túc Phi Long liền sẽ tùy theo mà xa đoạn, trở thành một đám cốt long. Huyết nhục hư tối, linh hồn dày vỏ. hướng về cánh đồng tuyết khởi sướng không sợ công kích, cho đến xương vụn đều bị đục nát, cuối cùng trôn vùi vào trong yên tĩnh. Dù sẹo, những người ở nơi này đang khóc. Cô Ly nhẹ nhàng nói, dù sẹo cơi nó cấp tốc đi tới một tòa tòa thành phía trước. Rất nhiều nông nô theo bốn phương tám hướng tụ tập tại tòa thành phụ cận, tiếng khóc, tiếng kêu rên nối thành một mảnh, làm cho cả ấm áp thuộc địa tràn ngập đau thương không khí. Những người này chết lặng nhìn xem du sẹo, côi thần phấn thần thánh độc giác thu đến, đột nhiên xuất hiện thai hoạ ngập đầu, không người có thể tiếp nhận. Xin hỏi, các hạ là? Một tên tòa thành thủ vệ kỵ sĩ đi tới, hắn phát âm tương đối kỳ quái, cùng ảnh diễm đại công quốc, xí nhiệt hồng lưu vương quốc có sự khác nhau rất lớn, nhưng cẩn thận phân biệt lời nói, y nguyên có thể nhận ra đây là cùng một loại ngôn ngữ. Du sẹo liếc mắt nhìn kỵ sĩ khôi giáp phía trên đồ trắng, dùng trầm trặm ngữ tốc nói, Du sẹo mỉ tên a ra đến từ ảnh diễm đại công quốc, đến đây phúng viếng dung hỏa cự long cùng phật đại công tước, đi ngang qua nơi đây nhìn một chút tình huống. Kỵ sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày, tựa hồ tại phân biệt rủ xèo khẩu âm. Nhưng rất nhanh, hắn liền kinh hô lên, Huyết Long kỵ sĩ rủ xèo mĩ tên ạ, à, à, ngài là rủ xèo." "Không không không, ngài là đại công tước điện hạ." Nói, lập tức hướng rủ xèo đấm ngược hành lễ. Hiển nhiên, Huyết Long kỵ sĩ rủ xèo chi danh, đã tại dung hỏa đại công quốc truyền khắp, ấm áp thuộc địa phổ thông kỵ sĩ cũng đã biết được. Đại công tước điện hạ ngài chờ một lát, ta cái này liền đi trong thành bảo thông truyện. Kỵ sĩ nhanh chóng chạy về phía tòa thành. Sau đó liền thấy trong thành bảo mấy tên đen trắng quần áo quý tộc nam nữ vội vàng đi tới, khoác đồ trắng các kỵ sĩ cũng bắt đầu xếp hàng, bày ra nên đón khách quý tư thế. Đại công tước điện hạ, chào mừng ngài đi tới Lam Sơn bảo, ta là Lam Sơn bảo người thừa kế đồ tượng thụ. Cầm đầu tuổi trẻ quý tộc tự giới thiệu, đưa khí hưng phấn lại trầm thấp, phụ thân của ta Lam Sơn nam tước giật tượng thụ đi Trường đình, toàn bộ quốc gia quý tộc lãnh chúa đều đi trung đình. Trung đình chính là dung hòa đại công tước cung điện, bởi vì chiếm diện tích quá lớn, đồng thời bày biện ra hình chữ nhật kiến trúc kết cấu. Tiên cổ làm trung đình có thể cho ta nói một chút, dung hỏa cự long lại như thế nào chiến vẫn sao? Du xeo nói, mời đại công tước điện hạ tiên tiến trong thành bảo nghỉ ngơi, ta cái này liền vì đại công tước điện hạ giải thích nơi này hết thảy. Gây u tượng thủ cười khổ một tiếng, nhịn không được phàn nàn nói, tiếp qua mấy năm, nơi này hết thảy đều sắp biến mất. ở trong lam sơn bảo, Du xeo một bên thưởng thức tòa thành đặc sắc vỏ cây sồi đồ uống, một bên nghe gây u dạng giải cự long chiến vẫn tình huống. mười ngày trước đại khái là long lịch năm năm ngày mùng ngày ba tháng mười ngày ấy, dung hỏa đại công quốc bên ngoài xuất hiện tuyết cự ma thung tích, mấy tên tuyết cự ma tập kích một tên phi long kỵ sĩ. Song Túc Phi Long bị tại chỗ xé rách thành hai nửa, nhưng Kỵ sĩ lại trốn qua một kiếp. Tuyết Cự Ma căn bản không quan tâm Kỵ sĩ đào đầu. Kỵ sĩ trở lại Trường Đình về sau, lập tức báo cáo Tuyết Cự Ma tin tức. Dung hỏa Cự Long Hạ có thể dùng túng Tuyết Cự Ma tại phạm vi thế lực của mình làm cản, thế là tự mình tuần sát lãnh địa biên giới cánh đồng Tuyết, y đồ uy hiếp Tuyết Cự Ma. Không nghĩ tới, ba ngày trước Tuyết Cự Ma đã tạo thành quân đoàn, cầm đầu chính là một cái xương Cự Ma cùng một cái Tuyết Cự Nhân. Dung Hoả Cự Long vô ý bị mai phục, cuối cùng chiến vẫn tại cánh Đông Tuyết. Đại Công Tước biết được tin tức, phun máu ba lần, đi theo Dung Hoả Cự Long mà đi. Chiến đấu tràn diện, mơ hồ không rõ. Bởi vì sương lạnh lĩnh vực giáng lâm, để chiến trường quá u ám, căn bản thấy không rõ toàn cảnh, mà lại tùy hành dung hòa cự Long Phi Long kỵ sĩ, cũng thương vong thảm trọng, chỉ còn lại mấy tên Phi Long kỵ sĩ trốn về lãnh địa. Con kia sương cự ma tên gọi là gì? Du Xiêu hỏi. Không biết, nhưng là tất cả mọi người xưng hô nó vì, cổ bi nệ, gần nhất trong mấy chục năm, chúng ta đại công quốc biên cảnh, chưa từng xuất hiện qua tuyết tự nhân, chớ nói chi là sương cự ma. Gây u thở dài, ai biết vậy mà là một kết quả như vậy. Du Xiêu cũng đi theo thở dài. Trên cánh đồng tuyết nguyên bản chỉ có tuyết tự nhân, bây giờ sương cự ma lại thành chủ đạo. Nếu không phải hắn hoành không xuất thế, có lẽ Sương dẹt, cũng nên như Sương của Mỹ Nệ, diện ảnh Diễm Đại Công Quốc. Trầm mặc một lát, hắn nhìn về phía ngoài thành, những người này tụ tập tại tòa thành trung quanh làm cái gì? Thương Thiết Dung Hỏa Cự Long cùng đại công tước, gây ủ cười khổ nói, các linh dân đã không có tâm tư công tác, lãnh địa lực lượng ngay tại suy yếu, Hỏa Sơn ốc đảo có lẽ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, chúng ta ấm áp thuộc địa lại không chịu được nổi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, phụ thân ta lên đường tiến về trường đỉnh lúc, thệ mạng các hạ, chính là chúng ta gia tộc Thái Cương Long, lần giáp của nó đã xuất hiện vết rạn. Song Tốc Phi Long phụ thuộc tự Long Mã Sinh, cùng Tinh Linh Huyền thu khác biệt, lực lượng của bọn chúng trực tiếp nguồn gốc từ Cự Long phóng sạ. Cự Long vẫn lạc, song tốc Phi Long chắc chắn xa đoạn, kết cục này không thể thay đổi. Đừng nản trí, gây u. Dù Xeo đứng dậy, vỗ vô gây u bả vai, lãnh địa mặc dù sẽ mất đi, nhưng là kỵ sĩ ý chí không thể lay động. Ta muốn đi Trường Đỉnh gặp một lần và dịch, đến lúc đó sẽ có thích đáng phương án bảo tồn dung hòa Đại công Quốc dân chúng. Nghe vậy, gây u cấp tốc hướng dụ sẽ hạ thấp người hành lễ, cản tại Đại Cung tức điện hạ cứu rút. Thật tốt sửa sang một chút lãnh địa dân tâm, nên thu thập muốn thu thập. Du Xeo nói xong, quay người rời đi làm sơn bảo, hóa thành một đạo địa băng cấp tốc bay khỏi mảnh này ngay tại hạ nhiệt độ ấm áp thuộc địa. Tòa thành trước cổng chính, dân nhìn qua rủ sẹo rời đi thất ảnh, nắm chặt nắm đấm có chút phấn chấn một chút tinh thần của mình. Quốc gia mặc dù sắp hủy diệt, nhưng là gia tộc còn có tiếp tục truyền thừa hy vọng, đó chính là rời đi mảnh này ấm áp chi địa. Gây u, đại công tức điện hạ rời đi sao? Trung niên quý phu nhân đi tới. mẫu thân, rủ sẹo đại công tức đã đi trường đỉnh, thật sự là một vị không tầm thường kỵ sĩ, ảnh diễm đại công quốc thật sự là may mắn, bọn hắn cự long có kỵ sĩ mới. Quý phụ nhân ao ước nói, đống nhiên lại hỏi, cho nên chúng ta tương lai là rời đi ảnh diễm đại công quốc còn là sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc không biết mẫu thân cái này cần phụ thân đến làm quyết định gay u nói dừng lại một chút nhưng ta hy vọng là ảnh diễm đại công quốc vì cái gì quý phu nhân hỏi sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc càng cường đại càng có thể che chở chúng ta nhưng dù xeo đại công tước mới là kỵ sĩ chi đạo tương lai hắn là rất không tệ trên thế giới vị thứ nhất viễn long kỵ sĩ đâu nhưng là so với ạ dẹt quốc vương khẳng định còn kém rất nhiều quý phu nhân lắc đầu vương quốc có hai đầu cự long đại công quốc chỉ có một đầu ta khẳng định duy trì đi vương quốc gay u viện mẫu thân trở lại trong tòa thành hắn không có cái lại mẫu thân Nhưng là trong nội tâm, hắn khát vọng tiến về ảnh diễm đại công quốc, thậm chí hy vọng có thể trở thành rủ xẻo tùy tùng. A Zét Quốc Vương cường đại sát thực cường đại, nhưng hắn cùng bất luận một vị nào cự long kỵ sĩ, cũng không có tính thực chất khác nhau. Những này cự long kỵ sĩ, chỉ là bởi vì thu hoạch được cự long tán thành, từ đó đi đến cường đại kỵ sĩ chi đạo. Chỉ có rủ xẻo, từng bước một, cùng chính mình khế ước đồng bạn một đạo, leo lên kỵ sĩ chi đạo đỉnh phong, dạng này kỵ sĩ tương lai càng thêm quang minh, có thể chiến thắng cánh đông tuyết, khai sáng thời đại mới, chỉ có dụ xẻo đại công tước. Tấu chương xong, chương 590. Từ ý. Chương 590 từ y tại dung hòa đại công quốc trường đình dù xe mới chính thức kiến thức đến cái gì gọi là cả nước cùng buồn ô ô trầm thấp tiếng khóc vang vọng toàn bộ trường đình không phân thời gian sớm tối mà là từ sáng sớm đến tối liền trong gió đều hỗn hợp suy nghĩ nước mắt hương vị nhiệt độ không khí y nguyên nóng bức nhưng lại không có loại kia tràn ngập sức sống bị bỏng cảm giác càng giống là nắng gắt cuối thu mang đến mềm nuốt khô nóng cảm giác màu trắng cờ xí phiêu đầy trường đình đây là trên tang lễ mới có thể treo đồ trắng màu đen tranh chữ đồng dạng kéo căng đường tắt tưởng niệm chết đi dung hòa cử long cùng thời dung hòa đại công tước nơi xa một đống lớn song túc phi long chính vần quanh dung hòa núi lửa phi hành từng tiếng gầm rú như là tiếng than đốt quyên tan nát cõi lòng. bọn chúng đang kêu rên chính mình quân vương, từng bầy quần áo tả tơi nhân loại tại dung hỏa núi lửa nơi chân núi quỳ lệ một đường quỳ lệ leo lên núi lửa. còn có số lớn kỵ sĩ đứng tại núi lửa các ngọn ngách, ngưỡng vọng miệng núi lửa vì dung hỏa cự lòng mặc niệm. tòa này đã tắt núi lửa còn sống ở trong lòng nhân loại. dù sẹo cây thần thánh độc giác thú bô ly theo ba mạch xuống đến phổ thông tốc độ sau đó cấp tốc bay gần trường đỉnh. toàn bộ trường đỉnh đau thương không khí để hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận cảm xúc phủ lên. im lặng đáp xuống trường đỉnh rơi khách trên bình đài nơi này là song túc phi long bỏ neo khu vực dù sẹo vừa rơi xuống đất liền có trường đỉnh thủ vệ đến đây tiết đãi. bộ lì cấp tốc hóa thành song gãy thiểm điện là cấn ở trên đầu của dù sẹo một màn này để thủ vệ sửng sốt một chút chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy huyên thu dung hợp phương thức huyên thu kỵ sĩ si. huyên thu chỉ có thể hở ảnh hóa khải bất quá dù trên thân thâm bất khả chắc bị áp để thủ vệ không dám có bất kỳ lãnh đạo xin hỏi các hạ là dù sẹo mỹ tên ảnh diễm đại công tước đến đây phùng miếng dung hỏa cự long cùng phật diễm đại công tước dù sẽ từng chữ nói ra nói phòng ngừa bởi vì khẩu âm vấn đề đối phương nghe không hiểu Dù là dạng này, thủ vệ cũng là chần chờ một chút, sau đó mới kinh ngạc thốt lên đạo, các hạ là ảnh diễm đại công tước. Rất xin lỗi, đại công tước điện hạ, không biết là ngài đến, thất lễ. Ta cái này liền đi thông truyền ngài đến tin tức. Một lát về sau, dù sẽ tại một đám vội vàng chạy tới trong đám người, nhìn thấy phân diễn đại công tước người thừa kế, cũng coi là hắn ký danh học sinh phu tử tước. Đại công tước điện hạ. Phân tử tước hạ thấp người hành lễ, cả người nội liêm trầm ổn rất nhiều, trong cặp mắt tràn đầy máu đỏ kia, theo tiếng sấm bên trong biết được ngài muốn tới, nhưng trường đình hiện tại rất loạn, thủ vệ cũng không có đạt được thông báo, không có từ xa tiếp đón không sao, ta có thể hiểu được. dù sẹo gật gật đầu, bất đau buồn đi. sau đó phật bên người mấy tên quý tộc nhao nhao hướng dụ sẹo túi chảo, bọn hắn đều là dung hòa đại công quốc đại quý tộc, tại mọi người dưới sự chân chúc, dù sẹo đi trường đỉnh chỗ sâu trong đại điện, chiêm ngưỡng một phen đại công tức gì thể. dung hỏa cự long đã bỏ mình, thi thể cũng bị xương cự ma mang đi, muốn chiêm ngưỡng dung nhan đều không cách nào làm được. mà lại cái điểm thời gian này, dung hỏa cự long không sai biệt lắm cũng bị xương cự ma tinh luyện thành, cùng loại xương tinh châu tồn tại, nói không chừng xương cự ma đã ăn hết dung hỏa cự long, ngay tại luyện hóa cự long bản nguyên chi lực tìm kiếm tiến hóa, phật các hạ, ta muốn đi dung hỏa núi lửa phúng viếng một phen. Du xeo đưa ra thỉnh cầu, phật tự mình dẫn đường, ngữ khí tịch mịch, đại công tức điện hạ mời đi theo ta. Bây giờ dung hỏa núi lửa dập tắt, thông đạo dưới lòng đất đã sụp đổ, chỉ có thể theo miệng núi lửa tiến vào. hắn cưỡi lên một đầu song túc phi long. Du xeo nhìn kỹ liếc mắt đầu này song túc phi long, song túc phi long trên thân lân phiến đã xuất hiện đại lượng da bị nẻ, thậm chí làn da đều đã xuất hiện đại lượng vết dạng, cánh cánh mảng cũng rách dưới mấy cái lỗ nhỏ. thật giống như toàn bộ thân thể đã bắt đầu nụn nát. Long tức lực lượng cũng không có bởi vì thân thể mục nát mà mất đi càng giống là lòng tức mất đi long viêm chi lực phóng sạ, bắt đầu hướng một loại khác hình thái xa đoạn. Tựa hồ phát giác được rủ sẹo đang quan sát chính mình tọa hạ song túc phi long, trầm giọng nói, đại công tước điện hạ hẳn là chưa thấy qua song túc phi long xa đoạn, đợi đến miệng núi lửa, đại công tước điện hạ có thể bắt một đầu song túc phi long cẩn thận quan sát. Dù sẽ không có cự tuyệt, được. Đại công tước điện hạ là kỵ sĩ chi đạo tiên phong cùng núi cao, có lẽ có thể theo song túc phi long xa đoạn bên trong, tìm tới dẫn dắt. Phấn tử giai nói, đây có lẽ là ta dung hòa đại công quốc, có thể làm nhân loại sinh tồn làm cuối cùng mấy món sự tình, không nên bi quan như vậy. Du sẹo ăn ủy. Dung hỏa cự long mặc dù vẫn lạc, nhưng dung hỏa đại công quốc nhân dân còn cần mang ý chí của nó tiếp tục tại Long Miên Đại Lục phồn diễn sinh sống. Trách nhiệm của ngươi Y Nguyên rất nặng. Phần trầm rãi gật đầu, ánh mắt hơi khác thường thần thái, muốn nói cái gì nhưng lại không có lập tức há miệng. Cứ như vậy bồi tiếp du xeo, theo miệng núi lửa bay vào dung hỏa núi lửa. Ao nham tương bên trong nóng dực khí tức không ngừng dâng lên, nhưng là cự long uy áp đã thất lạc, nơi này chỉ còn lại một tòa phổ thông núi lửa, không cách nào lại từ phía dưới mặt đất hấp thu lực lượng, không cách nào lại hướng chung quanh phóng xạ ấm áp. Đây chính là dập tắt núi lửa à? Du xeo đưa tay cảm thụ được miệng núi lửa bên trong khí tức thừa vong, thật là rất đáng sợ một sự kiện đâu. Bố lỵ cũng trong lòng có sự cảm thông, ấm áp ngay tại từ nơi này bốc ra, rất kỳ quái cảm nhận, ta vậy mà tại một ngọn núi lửa bên trong, cảm giác được nhẹ nhẹ hàn ý. đây không phải trong hiện thực hàn ý, đây là linh hồn chỗ cảm thụ đến từ ý. Du xeo, ngươi nói kem, có thể tại tòa này núi lửa trong phế tích, núi lửa phun trào, sau đó cứu vớt quốc gia này sao? trên lý luận có thể thực hiện, nhưng kem hiện tại còn tại ngủ nhẹ, câu thông không được như thế mảnh nội dung. Du sẽ cảm thấy lắc đầu, mà lại, ta kỳ thật cũng không muốn kem ở trong này phun trào, khoảng cách ảnh diễm đại công quốc quá xa. kỳ hỉ. Tỗ Lì treo chòng nói, xem bộ lạ không phải có được Ung Nộn truyền Tông Thiên phú sao? Ngươi hoàn toàn có thể hai đầu chiếu cố. Này, lời tuy như thế, nhưng pháp chế bên trên khó mà nói a. Ta là ảnh Diễm Đại Công quốc con dân, ảnh Diễm Long huyết gia tộc trực hệ huyết mạch đoạn tuyệt, cho nên ta tài năng thuận thế thay thế người khác, cùng ảnh Diễm đạt thành khế đước hiệp nghị. Nếu không phải ảnh Diễm Long huyết gia tộc trực hệ huyết mạch đoạn tuyệt, ảnh Diễm Cự Long cũng không có khả năng như vậy dứt khoát hất ra trên thân khế đước chi lực. Cung dù xeo bắt đầu từ số không, mà Dung hỏa Đại Công quốc thì lại khác. Mặc dù Cự Long chiến vẫn, nhưng Dung hỏa Long huyết gia tộc huyết mạch sinh sôi tràn đầy. Du Xeo nếu để cho Tiểu Nộn rồng ở chỗ này phun trào, rõ ràng có tu hú chiếm tổ chim khách hiểm nghi, mà lại dung hỏa gia tộc mới là mảnh này lãnh địa chủ nhân. Du Xeo đã thay thế một chi Long Huyết Gia tộc, cũng không muốn lại thay thế một cái khác chi Long Huyết Gia tộc. Không biết, còn tưởng rằng hắn liền thích đánh cắp người khác cơ nghiệp đâu. Du Xeo quen người, đại công tức điện hạ, ta muốn lưu ở trong dung hỏa núi lửa, cẩn thận cảm ngộ một phen. Đêm nay liền ở lại đây tốt. Du Xeo nói, trường đình công việc bệ bộn, ngươi tự đi xử lý đi. Trước khi tới, ta cùng Hạ Diệt Quốc Vương tán gẫu qua, sẽ thích đáng trợ giúp ngươi quốc dân di chuyển. Ta thay dung hòa đại công quốc trôi dạt khắp nơi con dân, cảm tạ đại công tước điện hạ. Phận thất sâu bái, liếc mắt nhìn đã khoanh chân ngồi tại dung nham bên cạnh dùi dẻo, không khỏi do hỏi, đại công tước điện hạ, ngài cùng ạ dẹt quốc vương sẽ tiếp thu dung hòa đại công quốc toàn bộ con dân sao? 8 triệu nhân khẩu, đối với bất kỳ quốc gia nào đến nói đều là khổng lồ gánh vác. Biết, ta đơn độc toàn bộ tiếp thu đều có thể. Du sẽ kiên định gật đầu, điểm này ngươi không cần lo lắng. Hắn có thể thiếu chính là nhân khẩu. Phận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại lòng mang chờ mong do hỏi, đại công tước điện hạ, thật đã mất đi hết thảy. Không biết có thể tiến về ảnh diễm đại công quốc, đi theo tại ngài, ở dưới trướng của ngài lại bắt đầu lại từ đầu. Tấu chương xong, chương 591, phân ra. Chương 591, phân ra. Ngươi muốn đi theo ở dưới chúng ta. Dù sẽ cảm thấy kinh ngạc, ta cho là ngươi sẽ nghĩ đi xí nhiệt hồng lưu vương quốc tìm kiếm che chở. Đối với người diệt quốc đến nói, khẳng định hy vọng đi một cái thực lực cường đại quốc gia dạng này mới có thể tránh miễn lần nữa diệt quốc ảnh diễm đại công quốc tương đối xí nhiệt hồng lưu vương quốc đến nói, sát thực yếu rất nhiều mà lại trước sau hai đời đại công tức chết trận cánh đồng tuyết trên thanh danh quả thật có chút không dễ nghe nếu không phải rủ rẽ của thời nói không chừng đã sớm cùng giống như dung hòa đại công quốc bị sương cự ma công phá ước đảo làm thịt ảnh diễm cự long a dẹt quốc vương là thiên hạ cường giả hiếm có xí nhiệt hồng lưu vương quốc cũng là cổ kinh cực đại địa duy nhất có ba vị vương quốc một trong phần trịnh chậm nói nhưng là ta kiên định cho rằng đại công tức điện hạ ngài mới có thể khai sáng thời đại mới ngữ khí của hắn mười phần kiên định dù sẽ có thể cảm nhận được hắn cũng không phải là tại lấy lòng chính mình mà là thật sự rõ ràng tin tưởng chính mình khát vọng đi theo chính mình phần này tín nhiệm để dù sẹo phân chấn. Ngươi vì cái gì cho rằng như vậy? Năm ngàn năm ấm áp thời đại, nhân loại sinh ra rất nhiều cự long kỵ sĩ, cũng sinh ra rất nhiều long bực lãnh chúa. Nhưng là cũng không ai có thể khai sáng cục diện mới. Nhân loại Y nguyên bị cánh đồng tuyết vây quanh, ở trong nơm nớp lo sợ sống tạm. Phấn trầm rãi nói, nhưng là đại công tước điện hạng ngài đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt kỵ sĩ chi đạo, cao đẳng long bực lãnh chúa, huyễn long kỵ sĩ, đây đều là đang vị nhân loại tương lai trải đường. Trọng yếu nhất chính là, ta nhìn thấy công nghiệp hóa tiền cảnh, nấu nước liền có thể lao vũ vụ ô tô, xe lửa, ngàn vạn dặm xa Y nguyên có thể thông tin tiếng sớm, còn có từng tòa kiểu mới nhà máy. Tất cả những thứ này, đối với bình ổn phát triển mấy ngàn năm Long Miên Đại Lục đến nói, đều là to lớn sung kích để Phật nhìn thấy một cái thời đại mới khả năng, cho nên hắn tin tưởng có thể khai sáng tất cả những thứ này dù sẹo, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền nhất định có thể thay đổi Long Miên Đại Lục. Mà dù sẹo đã đăng cơ làm đại công tước, Cự Long Kỵ sĩ chắc chắn không nói cái khác, sống một hai trăm tuổi tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi có thể ý thức được thời đại mới đến, đó chính là cùng ta cùng chung chí hướng. Dù sẹo nhìn thấy thành khẩn, ta tiếp nhận ngươi đi theo, dùng hỏa gia tộc di chuyển đến ảnh Diễm Đại Công quốc về sau, ta sẽ phân đất phong hầu ngươi vì bá tước. Đại công tước có khả năng phân đất phong hầu cao nhất thế tập vong thế tước vị chính là bà tước. Phận nghe vậy, lập tức quỳ một chân xuống đất, phận thề đi theo đại nhân, phụ tá đại nhân khai sáng thời đại mới. Vị này đại công tước người thừa kế tâm tính, chuyển biến rất nhanh. Dù sao, dung hỏa cự long chiến vẫn về sau, song túc phi long cũng đem xa đoạn, dung hỏa gia tộc đường ra chính là tìm kiếm một vị lãnh chúa đi theo đối phương, từ đó được đến che chở. Chỉ có điều phải dựa tại ạ tiệt quốc vương cùng dụ sẹo ở giữa, lựa chọn rủ sẹo. Đứng lên đi. Rủ sẹo đưa tay gư lỡ, mệnh này hỏa sơn úc đảo còn có thể trèo trống mấy năm. Ngươi mấy năm này nhiệm vụ chủ yếu chính là an bài tốt quốc dân di chuyển. Ta cùng hạ Dẹt quốc vương đều sẽ toàn lực phối hợp. Đa tạ đại nhân. Phần đáp: Quốc gia của ngươi còn cần ngươi đến phân chấn lòng người, hướng ta hiểu chung một chuyện, tạm thời không cần công bố, vẫn xưng ta đại công tác điện hạ là đủ. Dù xeo nói, hắn lần này là đến quân viếng, cũng không phải là vội vã không nhịn nổi chiếm đoạt quốc gia này. Vâng, đại công tác điện hạ. Phần gật đầu, bất quá đại công tác điện hạ, quốc gia sắp bị diệt tới nơi, quý tộc lựa chọn ta cũng rất khó can thiệp, chỉ sợ cũng không thể quyết định tất cả mọi người di chuyển lựa chọn. Không sao lựa chọn rời vào xí nhiệt hồng lưu vương quốc còn là ảnh diễm đại công quốc thậm chí quốc gia khác đều là dân chúng tự do ngươi chỉ cần tận lực để họa sơn uất đảo dân chúng lựa chọn ảnh diễm đại công quốc là đủ ta sẽ cố gắng dẫn dắt dân chúng lựa chọn phật túi người hành lễ đại công tước điện hạ không có chuyện gì khác ta chưa hết cáo tử đi thôi đưa tiên phật tử tức về sau du xéo liền khoanh chân ngồi chờ ở trong núi lửa tỉ mỹ cảm nộ tòa này dập tắt núi lửa cảm nhận núi lửa lực lượng là như thế nào trôi qua tiêu tán cái này dính đến cự long huynh ý mà lại cơ hội ngàn năm một thở dù sao cự long vẫn là chẳng cảnh thực tế qua như thấy Cự Long sau khi chết, núi lửa hết thể huyền bí, liền lại không có bất luận cái gì che lấp, hết thể đều bại lộ tại hắn cùng Tô Lệ trước mặt. Tô Lệ, làm sao rồi? Dũng tâm cảm nhận nơi này hết thể, ta đang nghĩ chúng ta có thể đánh vỡ Ngụy Long Trần Nhà, chưa hẳn không thể đánh phá Huyễn Long Trần Nhà. Cảm ngộ Cự Long bí mật, có lẽ có một ngày ta cùng ngươi còn có thể tiến thêm một bước. Cứ việc rất khó, nhưng ta sẽ cố gắng thử nghiệm đâu. Tô Lệ cấp tốc đáp. Liên tiếp ba ngày, Du Xeo đều ở trong dung hỏa núi lửa, cảm ngộ siêu phẩm chi lực về bí, ngẫu nhiên sẽ còn bắt một đầu song túc phi long, nghiên cứu ngay tại sao đoạn Long Tước. Mà đổi thành một bên. Phật tử tức một bên chủ bị phụ thân phật diễn đại công tức tăng lễ, một bên cùng mấy vị thế tập vong thế đại quý tộc không ngừng tiến hành thương thảo, thương lượng, thảo luận cái này sắp hủy diệt quốc gia, nên như thế nào dây rủi lấy sống sót. Cự Long Chiến vẫn phân lại chỉ là một cái đại công tức người thừa kế quyền uy cũng không đủ, không cách nào chi phối các đại quý tộc quyết định, thậm chí ở nội bộ dung hòa gia tộc, ý kiến đều không thể thống nhất, phật kiên quyết muốn đầu nhập ảnh diễm đại công quốc, đệ đệ của hắn sợ lại tận thì hy vọng tiến về xí nhiệt hồng lưu vương quốc. Gia tộc chi nhánh, một nửa duy trì phật diễn, một nửa duy trì phật Kia liền vân ra đi. Phấn không có cưỡng chế đệ đệ của mình, dung hòa gia tộc từ đây kết thúc, 10 con đại tinh linh ngươi ta riêng phần mình phân năm con, đến nỗi gia tộc kỵ sĩ, nguyện ý đi theo ngươi, chính ngươi đi lôi kéo. "Kaka, ngươi sẽ vì ngươi quyết định hối hận, cánh đồng tuyết càng ngày càng nguy hiểm, chỉ có vương quốc có thể che chở chúng ta." Không muốn nói thêm nữa, phật lại tợn. Phật nhìn xem đệ đệ của mình, quyết định để ngươi dẫn đầu gia tộc một bộ phận rời đi, là ta nhân tử. "Đi thôi, đi du thuyết ngươi kỵ sĩ, từ đó về sau, chúng ta lại không là một cái gia tộc." Phấn phất tay, đuổi đi đệ đệ của mình. Lập tức lại nhìn về phía một bên khóc rướm nước mắt thân, dò hỏi Mẫu thân, ngài là cùng theo ta cùng một chỗ tiến về ảnh Diễm Đại Công quốc, còn là đi theo phở lại tập tiến về Sĩ Nhật Hồng Lưu Vương quốc, nhất định phải tách ra sao? Tách ra mới là dung hỏa gia tộc tốt nhất sinh tồn phương thức. Mẫu thân, ta cùng phở lại tập lực lượng không đủ để che chở toàn cả gia tộc, phụ thuộc người mạnh hơn mới là lựa chọn duy nhất. Nhưng bất kỳ lựa chọn đều tràn ngập nguy cơ, cho nên ta mới có thể cho phép phở lại tập phân ra, này sẽ nhiều một tia hy vọng. Vậy ta, chúng ta còn có thời gian tiếp tục ở chung đúng không? Đại công tức phu nhân, tràn đầy chờ mong nhìn qua phở. Phở đã theo trong lời nói của nàng biết đáp án. Đúng vậy, chúng ta còn có thể tiếp tục ở chung một đoạn thời gian, di chuyển công tác thuận lợi, chí ít cần 1 2 năm thời gian. Nhưng cho dù di chuyển qua đi, ta vẫn sẽ đi thăm hỏi ngài. Đại công tước phu nhân quay đầu chỗ khác, không còn dám cùng con trai trưởng đối mặt, bối rối một cớ, "Ta đi phân phó phòng bếp, an bài bữa tối." Nhìn xem mẫu thân vội vàng rời đi, Phần thở dài đêm này, hắn một mình tiến về dung hỏa núi lửa, đem dung hỏa gia tộc lựa chọn, toàn bộ nói cho dù sẹo. Cái lựa chọn này, đối với dung hỏa gia tộc đến nói là an toàn nhất. Dù sẽ có thể hiểu được, quý tộc vì truyền thừa, tự nhiên sẽ không đem trứng gà thả ở trong cùng một cái giỏ. Đại nhân, ta sẽ dẫn đi ra tộc 5 con đại tinh linh, đến ảnh diễm đại công quốc về sau, ta sẽ hướng ngài dâng lên 4 con đại tinh linh, chỉ lưu một cái đại tinh linh, làm ta sau này dòng họ." Phấn nói, dung hỏa cái họ này đã nương theo lấy cự long chiến vẫn mà tiêu vong. Cuối cùng 2 ngày à, lão bạch mặt dày cầu cái 10 phiếu, tấu chương xong, chương 592. Hy vọng như mộng ảo. Chương 592, hy vọng như mộng ảo. Có thể, đối mặt với Phật Diệp tiến bảo hiến, dù sẽ không có cự. Hắn che chở Phật bọn người, Phật bọn người đương nhiên phải dâng lên nhập đội, đây vốn là Long Miên đại lục quy tắc, đến lúc đó ta sẽ ban cho ngươi một đầu song túc phi long cùng một mảnh ấm áp thuộc địa giúp ngươi khai sáng gia tộc mới cho chuyện một hồi giao dịch. Phật đối với gia nhập ảnh diễm đại công quốc không có cố kỵ nào nữa. Lúc này hắn đung nhiên mở ra tùy thân mang theo cái hộp nhỏ hai tay dân hộp, trinh trọng việc giao cho rủ sẹo đại nhân cảm tạ ngài ngay lập tức đến đây phun viếng ta đại biểu dung hỏa long huyết gia tộc đưa nó tiến vào hiến cho ngài. đây là du sẽ tiếp nhận hộp hơi nghi hoặc một chút phận nói đây là dung hỏa cự long lưu lại hy vọng lưu tại dung hỏa long huyết gia tộc trong tay đã không có ý nghĩa giao cho đại nhân ngài có lẽ nó có thể thoáng chỉ dẫn ngài ở trên kỵ sĩ chi đạo leo lên đỉnh phong mới dung hỏa cự long hy vọng du xếp trừng to mắt hắn còn chưa bao giờ thấy qua đám cự long chỗ quý trọng trở lại viễn cổ hy vọng mà lại ảnh diễm cự long vừa lúc bị cướp đi cái hy vọng này Hộp nháy mắt nặng nề vạn quân bất quá dù sẽ còn là thản nhiên nhận lấy chính như Phật vừa nói tới dung hỏa gia tộc giữ lại dung hỏa cự long hy vọng đã không có ý nghĩa phần này tiến vào hiến, quá quý giá du xéo nhìn xuống muốn ngay lập tức mở ra xúc động phân lắc đầu dung hỏa cự long chiến vẫn nó lưu lại cũng không có ý nghĩa càng không quan trọng quý giá khinh bạc Nói xong, thở dài một tiếng, hào Hứng lập tức cũng biến thành giải rác, đại công tức điện hạ, ta cáo lui trước. Chờ Phàm rời đi, Du sẽ hít thở sâu một hơi, kêu gọi bố lý một tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra đặc thù kim loại chế tạo thành hộp. Cái hộp này bản thân chính là một loại ma pháp trận, hộp trên thân điêu khắc đặc thù ma lực đường vân. Sốc lên nắp hộp về sau, nháy mắt liền có ánh sáng từ đó bắn ra. Chờ ánh sáng ảm đạm đi, Du sẽ lúc này mới thấy rõ ràng bên trong chứa cái gì, kia là một đoàn giống như là không khí lại tựa hồ một đoàn nước độ vẩn, màu sắc trong suốt thanh tĩnh, hình dạng thay đổi không ngừng, mà lại bên trong còn có chút điểm tia sáng. Tựa như là mặt nước nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng, rất kỳ lạ. Dù Xiêu rỗi ra ngón tay, muốn đụng vào một chút cái này đoàn, hy vọng, nhưng là không có bất luận cái gì xúc cảm, ngón tay liền xuyên qua, hy vọng, hy vọng, y nguyên tại sóng nước dập dờn, cũng không vì ngón tay xuất hiện, mà sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá đợi đến Du Xiêu đem, hy vọng đổ vào trong tay lúc, mặc dù không có bất luận cái gì xúc cảm, nhưng, hy vọng cũng không có xuyên qua lòng bàn tay, rơi trên mặt đất, mà là bị lòng bàn tay bưng lấy, như một đoàn bất quy tắc thủy cầu, vừa đi vừa về dập dờn. Đây chính là đám cự long quý trọng như là sinh mệnh trở lại viễn cổ hy vọng dù xéo lý giải không được nó tồn tại, vũ lý cũng lý giải không được, nó giống như không phải một loại vật chất, giống như là một loại năng lượng thể, không không không, cũng không giống là năng lượng thể, tựa hồ càng giống là một loại tinh thần thể, tinh thần, linh hồn một loại tồn tại đâu? dù xéo lắc đầu, rất khó hiểu, ta một chút cũng không cảm giác được nó tồn tại, chỉ có thể nhìn nhìn thấy, căn bản sở không được, cái này đoạn, hy vọng, tựa như là một giấc mơ, phản phất trải qua, lại phản phất chưa hề chân thực cảm thụ qua, mặc kệ dù xéo đem nó nâng ở trong tay, còn la cất vào trong hụp, đều chưa từng chân chính đụng chạm đến nó nó cũng không cùng bất kỳ cái gì sự vật phát sinh phản ứng, hoàn toàn là cái vật cách điện. Bố Lý, xem ra chúng ta là không giải được bí ẩn này. Bất quá cũng thế, đám cự long lực lượng cường đại như thế, còn có cự long kỵ sĩ phía sau cả một cái quốc gia hiệp trợ, còn không thể phá giải huyền bí trong đó, huống chi hai ta. Tặng nó cho ảnh diễm đi." Bố Lý đề nghị, tốt nhất cùng sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc trao đổi, đem ảnh diễm hy vọng đổi lại. Đích xác có thể thực hiện, nhưng mà trước tiên cần phải để ảnh diễm cảm thụ cảm giác. Du Xiêu nói, liền muốn khép lại kim loại hộ. Nhưng ngay lúc này, lòng bàn tay trái của hắn, mờ hình ấn ký đột nhiên bốc cháy lên sau đó trong hộp đạn kia, hy vọng liền nhẹ nhàng rơi vào rủ sẹo lòng bàn tay, cùng em mở hình ấn ký kết hợp với nhau, lập tức hóa thành cao cỡ nửa người hỏa diễm. a, bộ lì kinh hô, nó nhìn không thấy em mở hình ấn ký, nhưng lại có thể nhìn thấy, hy vọng nở rộ thành hỏa diễm ngay mắt, hỏa diễm lấp lóe không phải đỏ màu đỏ, mà là huyễn lệ đủ mọi màu sắc, trong mỗi một loại màu sắc đều bao hàm vô cùng vô tận huyền bí để nó không kịp nhìn, nhưng cảm nhận khắp sâu nhất lại là rủ sẹo. hỏa diễm dâng lên ngay mắt, suy nghĩ của hắn phảng phất bị lôi kéo tiến vào huyễn lệ sát thái bên trong, sau đó nhìn đến một màn không cách nào nói rõ cảnh tượng kia là một mảnh hải dương, một mảnh huyết lệ rừng dầm hải dương, mỗi một cái cây đều rất trừu tượng, hình dạng trừu tượng, độ cao trừu tượng, nhất trừu tượng chính là nó có đủ mọi màu sắc sát thái, giống như là tiểu hài tử vẽ xấu hỗn loạn, mà lại thời thời khắc khắc thay đổi không ngừng. Đống nhiên phía trên vùng rừng dầm bay tới một đầu cự long, đầu này cự long cùng vùng rừng dầm này trừu tượng, đủ mọi màu sắc không ngừng thay đổi, đầu này cự long càng bay càng gần, rất nhanh liền đi tới rủ sẹo trước mặt. Tựa hồ phát hiện rủ sẹo, nó quay đầu, đống nhiên xông rủ sẽ phun ra một đạo long viêm, long viêm cũng là trừu tượng đủ mọi màu sắc cơm ẩm, bị long viêm hủy diệt rủ sẹo, nháy mắt lấy lại tinh thần. Hết thể trước mắt cảnh tượng đều đã tàn đi, hóa thành hỏa diễm, hy vọng cũng lần nữa khôi phục thành một đoàn, em mở hình ảnh ký hỏa diễm đồng dạng hóa thành điểm điểm hỏa tinh tàn đi. "Dujiao, ngươi làm sao rồi?" Polly ở trong tâm linh hỏi thăm. "Ngươi thấy sao? Vừa rồi cảnh tượng, cái kia phiến đủ mọi màu sắc rừng rậm, còn có đầu kia đủ mọi màu sắc cự long. Không có đâu, ta chỉ thấy hy vọng hóa thành một đám lửa, hỏa diễm màu sắc phi thường lộng lẫy, thân thú, cái khác đều không nhìn thấy." Polly đáp lại, hiển nhiên vừa rồi cảnh tượng chỉ có Dujiao một người có thể thấy được. Hắn đem cái này đoàn hy vọng trả lại trong hộp, sau đó đáp lên cái nắp Phun ra một ngụm cho khí, nói: Hẳn là kem đang trợ giúp ta nhìn trộm cái này đoàn hy vọng, ẩn chứa huyền bí. Đáng tiếc kem không có chân chính thức tỉnh, ta cùng nó không có cách nào chiều sâu câu thông, chỉ nhìn lướt mắt, căn bản lý giải không được hy vọng hằng nghĩa. Triệu Tượng dừng dậm, Triệu Tượng Cự Long, những này đại biểu cái gì? Hắn cùng Tố Lì thảo luận đường này, cũng thảo luận không ra nguyên cớ. Cuối cùng, Tố Tổ Lì tổng kết đạo, dù sẹo, chúng ta cũng không cần lại xoắn xuyệt, kem đã có thể kích phát cái này đoàn hy vọng, nói không chừng, nó tương lai liền có thể trở lại viễn cổ đâu. Thậm chí kem vốn là càng cường đại Cự Long, sớm liền trở lại viễn cổ đúng vậy a, kem không phải tầm thường. dù sẹo gật gật đầu, không còn xoan xui, chúng ta còn là tiếp tục cảm ngộ tòa này dập tắt núi lửa đi. trở lại viễn cổ hy vọng là đám cự long cần đốn ngộ huyền bí. hắn cùng vội lì chỉ là huyễn long kỳ sĩ, hiện giai đoạn trọng yếu nhất chính là lĩnh ngộ long viêm chi lực, phá giải núi lửa chi mê. nói không chừng thời gia đạo này câu đố, hắn cùng vội lì liền có thể tiến thêm một bước. liên tiếp 7 ngày, dù sẹo đều ở, ở trong dung hòa núi lửa, bất quá hắn đối với ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì, phật muối ngày đều sẽ tới, hướng hắn báo cáo trường đỉnh sự vụ cùng tiếng sấm chạm truyền lại đưa tới tin tức đã có mấy cái quốc gia lắp đặt tốt tiếng sấm chạm. gia nhập tiếng sấm gầm rún rác câu thông có hay không? cộng đồng ứng đối sắp đến xương tinh dáng lâm nguy cơ. đại công thức điện hạ, tháp tìm ma đã đang bắt đầu kiến tạo, bất quá hiện giai đoạn trong nước lòng người tư động, mọi người đối với kiến tạo tháp tìm ma tính tích cực cũng không cao. phần đến đây trong núi lửa báo cáo, mà lại nguyện ý theo ta một đạo di chuyển ảnh diễm đại công quốc quý tộc cũng không nhiều. di chuyển sự tình toàn bằng tự nguyện, ngươi tận lực mang nhiều một chút bình dân là đủ. dù sẽ phân phó nói, tấu trước xong chương năm cầm về thuộc về ảnh diễm hy vọng trong 593, cầm về thuộc về ảnh diễm hy vọng. Một tuần lễ sau, dù sẽ cảm giác mình đã đối với dập tắt dung hỏa núi lửa, cảm nộ không sai biệt lắm, lại ngồi chờ xuống dưới cũng không làm nên chuyện gì. Dung hỏa đại công tức phạt dung hỏa, cũng đã đốt cháy xong thi thể, cho cốt vung vào núi lửa chưa làm lạnh trong dung nham. Tang lễ kết thúc ngay lập tức, dù xéo liền đối với phật tử tức bản giao vài câu, sau đó rời đi nơi này đường về trên đường. Hắn lại đi ngang qua Lam Sơn bảo, bất quá lần này không có tại Lam Sơn bảo ngừng, chỉ là cảm nhận một chút mảnh này ấm áp thuộc địa nhiệt độ. Lại rơi xuống không ít nhiệt độ, đương nhiên, cũng cùng mùa ấm sắp kết thúc có quan hệ hiện tại đã tháng 12, mùa ấm đến hồi cuối, băng kỳ sắp ngóc đầu trở lại, dù sẽ cảm khái một tiếng, liền bay khỏi nơi đây ba mạch tốc độ lao vùn vụn. mấy ngày về sau, trở lại ảnh Diễm Đại công Quốc. Điện hạ, mấy ngày nay đã có bốn quốc gia tiếng sấm chạm thành lập, theo thứ tự là cụ Phong Lôi Đỉnh Vương Quốc, Tình Không Hối Minh Vương Quốc, Vụ Hải Đại công Quốc cùng bộ Bố Đại công Quốc. Nội các thủ tịch cầm quyền vài đợt nam tước báo cáo, đều phát đi chào hỏi rồi. đúng vậy, đã cùng bốn nước thành lập được chuyên môn tiếng sấm giao lưu lộ tuyến, cũng giao lưu các quốc gia gặp phải cánh đồng tuyết tình huống. vài đợt nam tước nói, để người hiện đến một phần tư liệu. Đây là tập hợp cánh đồng tuyết tư liệu. Xem qua tài liệu về sau, dù sẽ trong lòng hiểu rõ. Tuyết cự nhân cũng không phải là ảnh diễm đại công quốc nơi này mới có, trên cơ bản từng cái quốc gia đều nhận tuyết cự nhân uy hiếp, mà bây giờ sương cự ma giáng lâm, tuyết cự nhân có tổ chức, liền lộ ra càng thêm càng rỡ, thậm chí bao đoàn hành động. Nhất là Tình Không Hối Minh vương quốc, xung quanh đã phát hiện ba đầu sương cự ma, thậm chí còn tập kết quân đoàn xung kích qua Hỏa Sơn ốc đảo. Bất quá sương cự ma tụ tập về sau, Cự Long rất xa liền có thể cảm ứng được, cho nên tránh né tại Hỏa Sơn ốc đảo nên định, cuối cùng ai cũng không thể làm sao hay. Mấy lần giao phong về sau, Sương Cử Ma không dám xâm phạm Hoa Sơn Uốc Đảo, Cự Long cũng không dám rời đi Hoa Sơn Uốc Đảo quá xa. Nhân loại quốc gia quá phân tán, dù sẽ khép lại tư liệu, yên lặng thở dài, đối với này hắn cũng bất lực. Sau đó vài đợt Nam Tức lại báo cáo một chút Đại Công Quốc sự vụ, chủ yếu là tiếp thu dung hòa Đại Công Quốc nạn dân vấn đề. Lương thực vấn đề nhất định phải đầy đủ bảo hộ, nội các mặc kệ sử dụng biện pháp gì, chờ nạn dân đến, tuyệt đối không thể thiếu thốn đồ ăn. Vâng, Điện Hạ, xử lý xong chính vụ, Du xéo liền đi ảnh Diễm núi lửa, lại đến ảnh Diễm núi lửa, cảm thụ được tòa này núi lửa tách ra sinh cơ mừng mừng, cùng dung hòa núi lửa đem so sánh có rõ ràng sung kích, đây mới là cự long núi lửa a cường đại sinh cơ ở khắp mọi nơi lừa lượng trước đây còn không có như thế rõ ràng cảm nhận theo dung hỏa núi lửa trở về mới có rõ ràng so sánh Du sẹo cam khái rơi ở trên bình đài Du sẹo ngươi trở về ảnh diễm cự long lần đầu u ngô cùng ngục ma lực long ngữ vang lên ta trở về dù sẹo đối với ảnh diễm cự long phất phất tay chuyến này khảo sát như thế nào dung hỏa núi lửa phế tích phải trang thích hợp kèm tiến hành núi lửa phun trào cái vấn đề này ta còn không có cân nhắc bất quá ta ở trong dung hỏa núi lửa cản nộ một tuần thời gian. Đối với Long Viêm chi lực có một chút cảm ngộ. Đương nhiên những này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ta vì ngươi mang đến đồ tốt. A, Sương Tinh Châu. Ảnh Diễm Cự Long con mắt tỏa ánh sáng. So Sương Tinh Châu chân quý hơn. Này sẽ là cái gì, Ảnh Diễm Cự Long đoán không được, ngược lại trêu chọc nói, cường đạo hồng lưu đầu. Ngạch, hiển nhiên không phải. Dù sẽ không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp móc ra kim loại hộ, hy vọng là Dung Hỏa Cự Long lưu lại xuống, trở lại Viễn Cổ Hy Vọng. Ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi đoạt lại bị đoạt đi Hy Vọng, cơ hội cái này không liền đến sao? Dung Hỏa Hy Vọng. Ảnh Diễm Cự Long ánh mắt kịch liệt chớp động. Gắt gao nhìn chằm chằm dụ sợi trong tay kim loại hổ sắt, cũng không thấy nó làm sao động tác, hổ sắt liền tự động mở ra. Lập tức cái kia một đoàn sóng nước hình dáng, hy vọng trực tiếp bay về phía ảnh diễm cự long, bị ảnh diễm cự long một ngụm nuốt mất. Sau một khắc, nó mảnh hẹp mà dài trong con mắt, Liên lóe lên đủ mọi màu sắc tươi sáng, tựa như mê muội, một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Sau đó cúi đầu nhìn xem rụt sẹo, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng tảng thái, khó có thể tưởng tượng, ảnh diễm sinh thời còn có thể cảm nhận được cái khắc cự long hy vọng. Bất quá, ảnh diễm chỉ đem chơi một hồi, ảnh diễm vẫn là phải cầm về chính mình hy vọng đương nhiên, ta sẽ dùng cái hy vọng này từ trong tay ạ Diệp quốc vương đổi về ngươi hy vọng. Du Xeo nói, hy vọng khẳng định là tự thân, càng phù hợp tự thân, cũng có càng lớn hy vọng trở lại viết cổ. Dừng một chút, Du Xeo hỏi, ảnh Diễm, ngươi cẩn ngộ phần này hy vọng, nhìn thấy qua cái gì cảnh tượng sao? Ta tại thường thất lúc nhìn thấy một bức cảnh tượng kỳ quái. Cảnh tượng, ảnh Diễm cự long có chút trầm ngâm, trở lại viễn cổ hy vọng, đủ mọi màu sắc, thấy không rõ lắm, nhưng ta nhìn thấy đủ mọi màu sắc rực rỡ, còn có một đầu đủ mọi màu sắc cự long, nó tựa hồ phát hiện ta, còn hướng ta phun ra một ngụm long viêm. Dù xéo miêu tả một chút cảm thụ của mình, ngươi biết đây là cái gì ư? Đủ mọi màu sắc rừng rỡ, đủ mọi màu sắc cự long. Anh Diễm lắc đầu, đồng dạng không hiểu. Tốt đa, đây chính là cảm thụ của ta, hy vọng có thể đối với ngươi trở lại viết cổ, có chỗ trợ giúp. Dù xéo nói, ngươi thưởng thức tốt về sau, liền đem cái hy vọng này cho ta, ta đi cùng hạ Dệt Quốc Vương trao đổi. Tam đầu Long Hiến Tế chi pháp, hẳn là dùng cái nào hy vọng đều có thể. Anh Diễm cự long nghe vậy, cười gần nói, trao đổi đương nhiên có thể, nhưng Anh Diễm còn hy vọng cùng Kem liên thủ, cấp tới Hồng Lưu hy vọng thưởng thức. Nô, no, cần thiết hay không? Đến nỗi phi thường đến nỗi ảnh diễm gầm thét cần con đường phát tiết cường đạo hồng lưu chính là ảnh diễm nhất định phải phát tiết lừa dận tốt ta dù xéo bất đắc dĩ gật đầu ai kêu ảnh diễm đã là chính mình cự long nhà mình cự long đương nhiên phải sủng ái dù sao hồng lưu cũng chưa có trở lại viễn cổ tiềm lực dứt khoát cầm ra hy vọng để ảnh diễm cảm ngộ một hai nói không chừng ảnh diễm cự long nhiều phần này cảm ngộ liền có thể trở lại viễn cổ tiếp xuống dù sẽ trở lại hùng bảo thông qua tiếng sấm cơ cùng ạ dẻ quốc vương bắt đầu giao lưu trước trò chuyện một chút dung hòa đại công quốc quốc dân di chuyển cuối cùng đưa ra lấy dung hòa cự long hy vọng trao đổi ảnh diễm cự long hy vọng. Kim cung bên kia, A Diệt quốc vương nhìn xem tiếng sấm trên tờ giấy nội dung, không tự chủ như mày. Xí Nhiệt, dung hỏa cự Long hy vọng, rơi ở trong tay của Dù sẹo. Hắn đưa ra giao dịch, hy vọng lấy dung hỏa hy vọng trao đổi ảnh diễm hy vọng. A Diệt, Xí Nhiệt đã sớm nói, ngươi làm việc quá cẩu trọng. Nếu là ngay lập tức tiến về dung hỏa đại công quốc, phần này hy vọng cũng là Xí Nhiệt. Làm sao cũng không thể, Dù sẽ tốc độ nhanh hơn chúng ta nhiều. A Diệt quốc vương cũng không thừa nhận những này, mà lại mạnh cấm ảnh diễm cự Long hy vọng, đến chấp hành tam đầu long hiến tế chi pháp, vốn là hành động bất đắc dĩ. Giao dịch đi. Xí Nhiệt cự Long bất đắc dĩ. A dẹt Quốc vương cũng thở dài, xí nhiệt, ta biết ngươi hoán ta làm việc hiếm khuyết cấp tiến, nhưng nhân loại vận mệnh gánh vác ở trên thân người ta, mỗi một bước đều phải thận trọng. Đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, cũng là ta nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Ai, ngươi luôn luôn có những đạo lý lớn này. Xí nhiệt nghe ngươi chính là, trong tâm linh, xí nhiệt cử long ấm rộng đáp lại. A dẹt quốc vương hài lòng cười cười, dung hòa hy vọng, cũng giống như vậy, mà lại ngươi đã cảm ngộ một đoạn thời gian ảnh diễm hy vọng, lại cảm ngộ dung hòa hy vọng, tam đầu long hiến tế chi pháp sát xuất thành công sẽ cao hơn. Chân ăn được xí nhiệt cử long. A Dẹt Quốc Vương trực tiếp sai người về một cái tiếng sấm đi qua, đáp ứng dự sễ giao dịch thỉnh cầu. Thời gian qua đi sắp tới 5 năm lâu, ảnh diễm cự long rốt cục có thể cầm về, thuộc về nó trở lại viễn cổ hy vọng, tấu chương song, chương 594. Ảnh diễm cự long khiêu khích. Chương 594, ảnh diễm cự long khiêu khích. Long lịch năm 5586 năm rất nhanh liền đến cuối năm, dung hỏa đại công quốc hủy diệt, làm cho nhân loại ý thức được nguy cơ tính nghiêm trọng. Tiếng sấm trạng, Tháp Tima đã cấp tốc tại cổ kinh quốc đại địa 10 cái nhân loại quốc gia thành lập, cũng tiếp tục hướng cái khác đại địa nhân loại quốc gia chuyển bá. Từng cái tiếng sấm vượt qua vô ngần cánh đồng tuyết, đem nhân loại theo trên thông tin liền cùng một chỗ. từng tòa tháp tì ma, nghiêm mật giám sát xương tuyết cự ma tung tích xương cự ma cùng tuyết cự ma bị nhân loại gọi chung là xương tuyết cự ma. Ngoài ra, khoảng cách không xa quốc gia, đám cự long lẫn nhau hợp tác, tại đối phương quốc gia thành lập được từng tòa vảy tháp, tùy thời chi viện. đáng tiếc cũng chỉ có thể làm dịu xương tuyết cự ma mang đến áp lực, cũng không thể thực chất cải biến cánh đồng tuyết cục diện. nhân loại y nguyên bị xương tuyết cự ma đè lên đánh, giống như thời đại hắc giám bị tuyết ma áp bách, ấm áp thời đại bị tuyết cự nhân áp bách. hiện tại đổi thành càng cường đại, rào hòa xương tuyết cự ma ooo. Xe lửa tiếng còi hơi tại hòa Sơn ốc đảo vang lên, đầu thứ nhất đường sắt đã quán thông, theo nội phong thành nối thẳng vụ trạch hành tỉnh thủ phụ trạch thành. Tốc độ cũng không nhanh, chỉ có 40 km/h, mà lại ven đường còn muốn đối nhiều cái sân ga. Nhưng là xe lửa xuất hiện, trực tiếp để giữa hai nơi mậu dịch cấp tốc tăng lớn, nhân viên lui tới càng thêm tập nạp. Mấu chốt nhất chính là đường sắt chuyển vận xuất hiện, để công nghiệp hóa có tốt hơn phát triển. Dù sẽ tự mình tham dự đầu này đường sắt cấp băng, đồng thời tự mình ngồi một chuyến đồ trang thành màu đen hơi nước xe lửa. Tốc độ chi chậm, để hắn kém chút trên nửa đường liền nhảy cửa sổ bay đi. Nhưng ngồi xe lửa bình dân lại tràn ngập ngạc nhiên cùng vui cười, nhất là trước đó thuê thương đội Nam Lai Bắc Vãng Thương Nhân, nhìn thấy trong thùng xe lửa có thể chứa đầy hàng hóa, càng là cười đến không ngậm miệng được. Nhất định phải mau chóng tu thông, theo hướng hồ Dương Sa Mạc đường sắt, sau đó tiếp tục hướng Bắc xây dựng, thẳng đến biên giới Hàn Phong Dương Tuyết. Như có khả năng, để cục đường sắt các quản sự cùng các bác học gia mau chóng quyết định dưới băng xe lửa phương án, chúng ta không ngừng hướng Bắc xây dựng, rút ngắn di chuyển lộ trình. Cánh đồng tuyết tràn ngập nguy hiểm. Trước đó nhân loại đi chính là thương đạo băng tuyết trường thành, nhưng có xe lửa về sau, liền có thể ở dưới tầng băng kiến tạo đường ray, lợi dụng tấm băng che lấp khai thông cùng loại tàu điện ngầm đường sắt dạng này có thể hữu hiệu lẫn tránh tuyết ma xâm nhập, thông hướng hồ dương sa mạc đường sắt lễ rồng sinh trước đó hẳn là có thể quan thông. Đại cao lôi lên nói, hắn tại công nghiệp đại thần trên chức vị này làm được phi thường xuất sắc đã trở thành rủ trợ thủ đắc lực, ngược lại là bị rủ sĩ ký tháp kỳ vọng biểu ca mẹ ấy giờ tại ngoại giao đại thần trên chức vị làm được không như ý muốn. để hắn đi sứ dung hòa đại công quốc, bàn bạc dung hòa đại công quốc nạn dân, hắn lẹm mà lẹm mề hồi lâu mới xuất phát. tổng không nỡ trong nhà án nỉ hoa kim ngân, hắn không thể cả một đời ở tại trong tòa thành cùng hắn nỉ chán ngấy cùng một chỗ. Cũng may Phật dự tử tức đã đi theo dù sẹo. Tiếng sấm liên hệ, dù sẽ còn có thể điều khiển một chút dung hòa đại công quốc thế cục, nhưng nhờ Phật dự tử tức hối này, dung hòa long huyết gia tộc bảng hiệu, lôi kéo không ít kỵ sĩ, bình dân, 8 triệu nhân khẩu, chỉ ít có thể kéo tới 3 triệu. Còn lại 5 triệu nhân khẩu, 3 triệu sẽ di chuyển đến xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc, mặt khác 2 triệu còn không có định ra đến. Bởi vì vụ Trạch Đại công quốc, cụ Phong Lôi đỉnh vương quốc cũng tại khai triển du thuyết, chuẩn bị lôi kéo dung hòa đại công quốc quý tộc bọn chúng khoảng cách dung hòa đại công quốc tương đối càng xa, nhưng tổng thể đến nói, đi đâu cũng không dễ dàng đương nhiên cái này 8 triệu nhân khẩu đi qua dài dằng dặc cánh đồng tuyết, chỉ sợ chí ít sẽ có 1 phần tư nhân khẩu cuối cùng ngủ say tại cánh đồng tuyết. nhưng không đi cũng không được, cũng không thể đi theo dung hòa đại công quốc cùng một chô đóng băng. dưới băng xe lửa kỹ thuật đã không thành vấn đề, nhưng là đặt ở trước mặt chúng ta nghiêm trọng vấn đề là cần thiết kim loại không đủ. do nên nói có thể chống cự đóng băng kim loại đường dây cần trộn lẫn mài ẩn bạc, nhưng nước ta không có niết mân long. kia liền tiếp tục nghiên cứu cái khác hợp kim, tranh thủ dùng cái khác kim loại vật liệu thay thế mài ẩn du xeo nói dừng một chút, hắn lại bổ sung không được liền theo sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc giao dịch mài ẩn nhưng lại ẩn bạc cần lượng rất lớn, chỉ dựa vào theo xí nhiệt hồng lưu vương quốc mua vào, chi phí quá đắt đỏ. vì xây dựng dưới băng đường sắt được không bù mất. trước nghiên cứu lại nói, đợi đến nói chuyện kết thúc, du xeo lập tức đi ảnh diễm núi lửa, nương theo lấy tiểu ngọng rồng sắp thức tỉnh, hắn cùng ảnh diễm cự long quan hệ cũng đang nhanh chóng ấm lên, tiến vào trong núi lửa, du sẽ trực tiếp nói rõ ý đồ đến, ảnh diễm, ngươi có dự cảm lúc nào sẽ lại sinh ra song túc phi long? dự cảm không được, ảnh diễm cự long nhắm mắt lại đắp lại, trong khoảng thời gian này, nó đều tại toàn thân tâm cảm nội dung hỏa cự long trở lại viễn cổ hy vọng. vậy ngươi có thể không chế song túc phi long thuộc tính sao? Quốc gia cần một đầu niết ngân long. Zhu Xeo nói, giống ngươi khi đó bồi dưỡng hắc du long dưới si đồng dạng. Cái kia rất trở ngại. Ánh Diễm Cự Long mở to mắt, cần hao phí đại lượng cự long tinh huyết cùng bản nguyên. Zhu Xeo, ngươi nguyện ý Ánh Diễm móc sạch thân thể của mình, liền vì ngươi bồi dưỡng một đầu niết ngân long sao? Thưa ta, ta đương nhiên không hy vọng, nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Ánh Diễm Cự Long giọng nói vừa chuyển, Ánh Diễm tinh huyết cùng bản nguyên quá mức quý giá, nhưng là Dung Hoa Đại Công quốc những cái kia sa đoạn song túc phi long, có lẽ có thể phế vật lợi dụng một chút. Làm thế nào? Đưa chúng nó bắt tới đầu nhập ảnh diễm trong núi lửa, để ảnh diễm đến luyện hóa bọn chúng, đại khái 10 đầu song túc phi long, liền có thể luyện hóa ra một viên trứng rồng. Ảnh diễm cự long lời nói tràn ngập dụ hoặc, cùng hắn để bọn chúng tại cánh đồng tuyết xa đoạn, sao không lấy tới lớn mạnh ảnh diễm quốc gia? Ngươi có thể được đến chỗ tốt gì? Đương nhiên là có chỗ tốt, không có chỗ tốt sự tình, ảnh diễm cũng không muốn lãng phí thời gian. Ảnh diễm cự long nheo mắt lại, song túc phi long xương cốt, ở trong dung nham lan lộn, nấu thành tinh hoa, cũng không so xương tinh châu hiệu quả kém. Dừng một chút, ảnh diễm cự long nói bổ sung, mấu chốt nhất chính là Những song túc phi long này là dị vực song túc phi long, lực lượng của bọn chúng không cần ảnh diễm đến cung cấp. Nhà mình song túc phi long, hết thề nguồn gốc từ ảnh diễm cự long. Dù cho giết song túc phi long tinh luyện, ảnh diễm cự long cũng không chiếm được bất luận cái gì tăng lên. Tương phản, ấm áp thuộc địa sau khi lửa tắt sẽ còn để lực lượng của nó hao tổn. Nhưng nếu là nhà khác song túc phi long, liền không có những tệ nạn này. Ta hiểu. Dù sẹo gật gật đầu, đồng bọn của ta sẽ bủn rủn đã đi theo sứ giả đoàn đội, sắp đến dung hòa đại công quốc. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đi cùng phật tử tước thương thảo, nhìn có thể hay không thu được mười đầu xa đoạn song túc phi long mặc dù nói đến không chính cống, nhưng là dung hỏa tế nã, ảnh diễm ăn no, ảnh diễm cự long tâm tình thật tốt, nhìn xem dù sẹo cũng càng ngày càng hài lòng, để đám kia nạn dần tiến vào ảnh diễm quốc gia, ảnh diễm sẽ che chở an toàn của bọn hắn, nhân khẩu, công nghiệp, tinh linh, kỵ sĩ, ảnh diễm quốc gia sẽ càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cường đại, nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá kích động, chưa hẳn có thể thu đến 10 đầu sa đoạn song túc phi long, dù sẽ phất phát tay, rời đi ảnh diễm núi lửa, còn chưa đi ra miệng núi lửa ảnh diễm cự long cùng ngục cùng ngục ma lực long nữ lại vang vọng toàn bộ núi lửa, dù sẹo thay ta chào hỏi em ta hiểu rồi, Chuyện cáo nó. nếu là còn không núi lửa phun trào, nếu là còn muốn tiếp tục chờ đợi, không bằng liền đem cái thứ nhất khế đứt vị trí, nhường cho ảnh diễm. nô, no. dù sẽ còn không có đáp lại, dù xéo lòng bàn tay trái em mở hình ấn ký, liền kịch liệt bốc cháy lên, đây là trong ngủ nhẹ tiểu mộng rồng im ắng kháng nghị. phất phất tay, dù xéo bay khỏi ảnh diễm núi lửa đối với mình tay trái, chậm rãi nói, đừng có gấp, kem, yên tâm đi, đừng quản ảnh diễm nói cái gì, ngươi đều là ta cái thứ nhất khế đứt cự long. nếu như một tên kỵ sĩ chỉ có thể khế đứt một đầu cự long, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Được đến rủ sẹo Trần An, em mở hình ấn ký rốt cục bình phục lại, hóa thành hỏa tinh tụy phong tán đi. Ngay cuối cùng a, lão Bạch mặt dày cầu nguyện phiếu, tấu chương song, chương 595. Kiểm duyệt song Túc phi long. Chương 595, kiểm duyệt song Túc phi long. Kính hồ. Cưới Kính hồ Hồng Trư Huyền thú kỵ sĩ, ở trên mặt nước lao vụn vụt mà qua, bọn hắn những huyền thú kỵ sĩ này chính là Hồng Bảo lừng lẫy nổi danh kính vệ. Cùng ảnh vệ nổi danh. Lúc này một tên kính vệ cấp tốc đi tới nam cổng vòng trấn nhỏ, cầm trong tay một phong thư, giao cho nam cổng vòng thủ vệ. Thủ vệ gật gật đầu, lập tức đi vào bên hồ một tòa mới thành lập trong tháp cao. Trên tháp cao mặt điêu khắc năm chữ to tiếng sấm đại phát thanh, thủ vệ đem phong thư này giao cho trong tháp cao nhân viên công tác, nhiều lần truyền lại, cuối cùng từ một tên trợ lý đưa vào tầng cao nhất văn phòng. Trong văn phòng, ản sĩ ạ công chúa mặc giản tiện lễ phục, ngay tại án thủ bên trên thẩm tra tư liệu. Trợ lý nhẹ nhàng buông xuống bức thư, đại trưởng, đây là bác học gia hội bản tròn đưa tới bức thư, dự đoán năm nay bằng kỳ thời gian chính xác. ản sĩ ạ công chúa lúc này mới ngẩng đầu, mở ra bức thư, liếc mắt nhìn về sau, lại giao cho trợ lý đưa đi phòng phát thanh, giao cho người chủ trì thông báo. Vâng, đại trưởng. Trợ lý quay người rời đi. Hàn Sĩ ạ công chúa cũng dừng lại công việc trong tay, chuyển động chỗ ngồi, nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ. Tiếng sấm đại phát thanh tháp cao rất cao, thậm chí có thể cân bằng hồng bảo. Tầm mắt rộng lớn, có thể quan sát toàn bộ đại địa, nhìn thấy mới tinh cảnh tượng. Mấy năm này thời gian, biến hóa thật to lớn a, nàng có chút cảm khái. Trong ngày xưa, thân cư bên trong hồng bảo, nàng cũng thích lên chỗ cao trông về phía xa. Lúc kia hồng bảo cùng xung quanh bốn cái thị trấn, vĩnh viễn là tinh mịn, buồn khẽ, chỉ có tại ngày lễ trong không khí, tài năng cảm nhận được nóng nhiệt. Mà bây giờ, lấy đông nam tây bắc bốn cái cổng vòng trấn nhỏ làm trung tâm càng ngày càng nhiều công trình kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng ngày càng nhiều ô tô bốn phía ghé qua, càng ngày càng nhiều đường đi liên tục mở rộng, càng ngày càng nhiều cửa hàng vào ở mở. Mỗi một ngày, Hồng Bảo Trung Quanh đều tràn ngập sức sống. Mặc dù dù rẽ đại công tức cấm chỉ tại Hồng Bảo Trung Quanh phát triển công nghiệp, nhưng làm toàn bộ quyền lực của quốc gia trung tâm, nơi này hiển nhiên cũng đang hưởng thụ công nghiệp phúc lợi. Trực quan nhất cảm nhận chính là càng ngày càng nhiều các nơi thổ đặc sản tại Hồng Bảo trở thành bình thường có thể thấy được đồ vật. Trước kia cần thương đội buôn ba hồi lâu mới có thể đưa đến hàng hóa, hiện tại dựa vào ô tô có thể liên tục không ngừng chuyển vận. Nghe nói dưới băng đường sắt đã có đột phá, rất nhanh liên tiếp ấm áp thuộc địa đường sắt liền muốn tu thông, đến lúc đó, ấm áp thuộc địa người Lai Vãn Hỏa Sơn ốc đảo chỉ cần nửa ngày thời gian. Hàn Si ạ công chúa càng nghĩ càng sợ hãi thán phụ. Trư Phi ngồi cưới hươi thú, nếu không nàng vượt ngang cánh đồng tuyết cũng phải thành thành thật thật ngồi xe ngựa, sau đó đi đến hai ba ngày. Ai có thể nghĩ tới có một ngày, người bình thường vừa đi vừa về một chuyến, cả nửa ngày liền đủ. Tất cả những thứ này hết thảy, thậm chí đều phát sinh ở trong thời gian hơn 1 năm. Hơn 1 năm trước đó, Hưng Bảo vẫn là như cũ, Nộ Phong Thành vẫn là như cũ, toàn bộ ảnh diễm đại công quốc cũng là như cũ. Trong trí nhớ của ản sĩ ạ công chúa, hơn một năm trước đó cùng hơn 20 năm trước nàng vừa gả tới lúc, hết thảy cũng không có bao nhiêu biến hóa. Tất cả những biến hóa này đều nguồn gốc từ Dụ Sẹo, ản sĩ ạ công chúa nhìn ra xa xa, nhìn về phía nội phong thành phương hướng. Nơi đó, ống khói cao lớn có thể thấy rõ ràng, cuồn cuộn khói đặc không ngừng hướng lên bầu trời bài phóng. Lít nha lít nhít nhà máy như măng mọc sau mưa xuất hiện, mặc kệ là thật tâm thực lòng làm công nghiệp, còn là vì nên hợp đại công tức mới khẩu vị, đại công quốc các quý tộc đều tại nô nước tập ngập ôm công nghiệp, đi theo Dụ Sẹo ý chí. Thậm chí Tại Ảnh Sĩ Hạ Công chúa thuê Hồng Anh Bảo bên cạnh đều dựng lên một nhà sản xuất diêm nhà máy. Đồng thời diêm loại này sản phẩm mới, cấp tốc chiếm lĩnh quý tộc, bình dân sinh hoạt hàng ngày. Đem cây châm lửa triệt để đào thải. Thực sự là một vị không thể tưởng tượng nổi người trẻ tuổi. Ảnh Sĩ ạ Công chúa nghĩ đến rủ sự tấm kia trẻ tuổi quá phần mặt, liền tràn đầy cảm khái. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức quay lại cái ghế, xoay mở trên mặt bàn một đài cung tiền, thu kịch máy móc thiết bị. Lập tức rõ ràng thanh âm theo trong thiết bị truyền tới. Dự tính năm nay mùa ấm kết thúc tại ngày mùng ngày 4 tháng 1, Băng Kỳ so sánh thường ngày tới càng muộn, nhưng Băng Kỳ tiếp tục thời gian khả năng cũng sẽ không rất dài, sang năm mùa ấm. Rõ ràng phát thanh người chủ trì, ngay tại thông báo đại bác học xã hội bản trón khí hậu dự đoán. Dĩ vãng, loại này dự đoán là lấy công báo hình thức, phát hướng quý tộc trong tay. Hiện tại radio, phát thanh nghiên cứu phát minh thành công, lại nhiều con đường truyền truyền mới, đương nhiên, mua được radio cũng không có nhiều người. Nhất là hiện giai đoạn radio, cầm tền, thô ráp, sản xuất chi phí còn quý muốn chết. Cũng chính là quý tộc bỏ được dùng tiền mua đương đương đương. Cửa bị gõ vang. Sau đó trợ lý đẩy ra cửa, sau lưng còn đi theo Cổn Lệ Á tiểu công chúa. Ản thị ạ, công chúa lập tức dò hỏi, Cổn Lệ ạ, ngươi tại sao tới đây rồi? Ta đến hỏi một chút mẫu thân, ngài muốn công tác tới khi nào? Mấy ngày nữa chính là lễ rồng sinh, trong trang viên nông nô đều nghỉ, ngài làm sao còn đi làm ở tiếng sấm đài phát thanh? Cổn Lệ Á tiểu công chúa có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Từ khi tin vào dự xeo Mê hoặc, cùng Hắc Nổn hầu tức cùng một chỗ đầu tư nghiên cứu phát minh ra radio, sau đó xây dựng tiếng sấm đài phát thanh, Hàn thị ạ công chúa liền rốt cuộc nhàn không xuống. Một lòng một ý mở rộng radio, kinh doanh tiếng sấm đài phát thanh trở thành một tiên sự nghiệp nữ công nhân. Liên về, liên về. Ản xỉ ạ công chúa cười cười. Tiếng sấm đại phát thanh vừa mới sáng lập, thiên đầu vạn tự đều muốn nhập lòng, là bận bịu một điểm. Giao cho các tôi tớ đi làm không được sao? Nơi này nhưng không có tôi tớ, có đều là nhân viên. Ản xỉ ạ công chúa kéo nữ nhi tay, đi theo nữ nhi cùng rời đi văn phòng. Ngươi phải thật tốt tìm hiểu một chút đại công quốc chính sách mới, nhân viên chế độ, 10 giờ công tác chế độ, chờ một chút một loạt chế độ mới. Ản xỉ ạ công chúa mâu nữ rời đi, trợ lý cũng đem thu âm đóng lại. Nhưng tại hồng bảo trong cung điện, dù xéo lại say sưa ngon lành nghe phát thanh trên bàn của hắn cũng có một đài thu cạch radio thỉnh thoảng hắn còn lay hay radio so sánh radio bản vẽ thật thú vị lợi dụng ma pháp trận nguyên lý chế tác radio đây xem như khoa học kỹ thuật cùng ma lực kết hợp hoàn mỹ đi ta quả nhiên khai sáng một cái có long miên đại lục đặc sắc công nghiệp thời đại lúc này người hầu đến đây nhắc nhở điện hạ thời điểm không còn sớm ngài nên lên đường kiểm duyệt vườn nuôi rồng cùng huyện thú nhạc viên lễ rồng sinh sắp đến một năm cũ qua đi một năm mới đến thân là ảnh diễm đại công quốc quân chủ tòa này hồng bảo chủ nhân dù sẽ tự nhiên cần lộ mặt lường lẫy một chút đại công tức binh nghiêm kia liền lên đường đi, rùa sẹo đứng dậy, lập tức dưới sự chen trúc của số lớn người hầu rời đi đại điện, sau đó tụ hợp nội các đại thần đi dò xét vườn nuôi rồng, vườn nuôi rồng nuôi số lớn song túc phi long, cho dù là công quốc ngân tức khế được song túc phi long cũng muốn nuôi dưỡng ở nơi này, bởi vì những song túc phi long này quyền sở hữu đều là thuộc về hoàng bảo, thuộc về rùa sẹo vị này đại công tước mới tất cả đương nhiên, cái quyền sở hữu này là công quyền, ai làm đại công tước, song túc phi long là thuộc về ai, tinh linh huyễn thú cũng là đồng dạng thuộc về công quyền, dù sắp kế thừa đại công tước trí vị, những này liền đều thuộc về hắn nhưng là ảnh diễm long huyết gia tộc tài sản riêng tài phú dù sẹo một điểm đều không có kế thừa tất cả đều từ ản xì ả công chúa mẫu nữ kế thừa có thể nói ản xì ả công chúa mẫu nữ mới là quốc gia này thủ phủ tiến vào vườn nuôi rồng về sau trên trời xoay quanh trên lầu tháp chiếm cứ các song túc phi long tất cả đều hạ xuống ở trước mặt rủ sẹo tiếp nhận dù sự kiểm duyệt đương nhiên đây cũng chính là cái nghi thức các song túc phi long tán thành đại công tức quân chủ thân phận nhưng lại chưa hẳn có thể để ý đại công tức cũng tiền đại công tức chính là tốt nhất ví dụ hắn là các song túc phi long trên danh nghĩa của chủ làm sao không có một đầu song túc phi long để ý hắn Kiểm duyên hoàn thành, Du Sẹo giơ tay lên, cao giọng nói, "Ta cắt xong túc phi long, hiện tại các ngươi có thể tự do bay lượn." "Dống." Nga hô. "Ngang." A u. Tốc song túc phi long đáp lại Du Sẹo, sau đó phần Phật bay đi, xoay quanh tiếp tục xoay quanh, chiếm cứ tiếp tục chiếm cứ. Du Sẹo cũng quay người rời đi vườn nuôi rồng, "Trạm tiếp theo, chúng ta đi huyện thú nhạc viên." Tấu chương song, chương 596, thực Mộ Mô. Chương 596, thực Mộ Mô. Huyện thú nhạc viên, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn. Toàn bộ hồng bảo vị trí ở nào? Có một phần tư diện tích đều thuộc về viện thú nhạc viên, nuôi nốt số lớn huyền thú đỉnh cao nhất thời kỳ, viện thú nhạc viên bên trong khoảng chừng 200 con huyền thú. Bây giờ viện thú nhạc viên bên trong còn có 150 chỉ huyền thú, đều là hàng năm hồng bảo tổ chức kỵ sĩ đoàn, ở trong hoang dã rừng cây bắt lấy. Trên cơ bản bắt trở lại quan cái non nửa năm, liền sẽ bị mua đi, tiếp theo bị kỵ sĩ khế ước. Rất ít có nguy thú có thể ở trong huyền thú nhạc viên, nuôi nốt vượt qua 3 năm. Một khi xuất hiện loại này huyền thú, hạ chàng cơ bản có 2 cái. Nếu là huyền thú chủng loại chân quý, tỷ lệ lớn sẽ thả về trong rừng rậm để nó tiếp tục gây giống nếu là huyễn thu không đủ chân quý như vậy liền sẽ làm thịt lấy thu hoạch huyễn thú vật liệu dù sẹo lúc đầu chỉ là tới đi một chuyến quy trình hoàn thành đại công tước hàng năm nhất định phải nghi thức căn bản không nghĩ tới có thể có kinh hỉ dù sao nơi này huyễn thú hắn sớm liền cẩn thận quan sát qua một lần không có mộng cảnh thiên phú huyễn thú cũng không có huyễn thú loại nguy lâm tự đều là chút phổ thông huyễn thu thật có đặc thù huyễn thú sớm bị người chọn lấy nhưng mà lần này vừa tiến vào huyễn thu nhạc viên không đợi hắn kiểm duyệt huyễn thú lòng bàn tay trái liền chuyển đến ấm áp thiêu đốt cảm giác mở hình ấn ký tự phát lóe lên dừng dù sẹo kinh ngạc em Ngươi là tại huấn thú nhạc viên phát hiện cái gì? Cứ việc tiểu ngọc rồng còn tại ngủ nhẹ, nhưng dù sẽ cùng tiểu ngọc rồng sớm chiều ở chung, đã rất hiểu nó thông qua ấn ký chú để lộ ra tin tức. Lập tức, hắn một bên kiểm duyệt huấn thú, vừa quan sát mỗi một cái huấn thú, cùng lòng bàn tay em mở hình ấn ký phản ứng, cuối cùng ở trong một chỗ vườn thú, nhìn thấy gây nên tiểu ngọc rồng chú ý huấn thú. Kia là một cái trắng đen xen kẽ phối màu, có chút cùng loại gấu trúc lớn lông tóc huấn thú, ngoại hình có chút giống là heo, nhưng là cái mũi lại giống là ngắn một chút vòi vòi, còn có một đôi soa ngà voi khá ngắn răng rải, cũng không sắc bén, càng giống là trang trí vật. Đây là cái gì? Du sẽ hỏi thăm tùy hành nhân viên. Một tên huấn thú nhạc viên quản sự lập tức tiến lên nói, "Điện hạ, đây là tháng này mới mới bắt được viên thú, còn không có mệnh danh, đại khái là chư mô một loại chủng loại. Nó rất kỳ lạ, chúng ta hoài nghi nó có thể cấp đi giấc ngủ." Cấp đi giấc ngủ? "Đúng vậy, điện hạ, trước đó quản sự cũng là bởi vì có chút nghiêm khắc cái này chư mô, sau đó cả đêm ngủ không yên, minh tưởng lúc đều không thể bình tĩnh lại, cuối cùng được một trận bệnh nặng, liền đấu khí chi trùng đều bị bại." "Thú vị như vậy ạ?" Du sẽ khẽ miệng lộ ra mỉm cười, hiển nhiên, cái này chư mô thú, cùng u ám động cảnh có quan hệ. Bất quá thiên phú của nó tựa hồ rất đặc thù, vậy mà có thể để người ngủ không yên. Trư Mô, nhìn qua giống như là một cái thực đẳng Mô. Dù sẽ không có lập tức mang đi cái Huyễn Thú này, mà là phân phó nói, quay đầu để người đem cái này Trư Mô đưa đi ta chỗ ở, ta cảm giác nó cùng ta có duyên. Vâng, Điện Hạ. Tùy hành đại ca Kazolen hiếu kỳ do hỏi, Điện Hạ, ngươi chuẩn bị mở ra đệ ngũ chuyển rồi. Nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy cái Huyễn Thú này chính là ta mở ra đệ ngũ chuyển thời cơ. Dù xem nói đối với Huyễn Thú thực lực mạnh yếu, hắn một điểm không quan tâm. Thân là Huyễn Long Kỵ sĩ, nắm giữ nguyên tố chi lực, đã không còn cần Huyễn thú kỵ sĩ nguyên đệ làm lực lượng phụ tâm. Hiện tại hắn khế ước với thú, đều xem Huyễn thú có hay không ú ám ngẫm cảnh liên quan thiên phú, có thể hay không vì tiểu ngẫm rồng cung cấp tích lợi. Cái này chư mô là tiểu ngẫm rồng tự mình chào hỏi tồn tại, dù sẽ tự nhiên muốn khế ước nó. Kết thúc đối với Huyễn thú nhạc viên kiểm duyệt. Rất nhanh, cái này chư mô Huyễn thú cũng bị đưa đi dự sẽ sinh hoạt thường ngày thiên điện bên trong. Khuất phục tại dụ sẽ một thân, Long uy, chư mô Huyễn thú 10 phần yên tĩnh, tùy ý dụ sở ở trên người nó sở tới sở lui, không dám có chút phản kháng. Nó no xúc cảm không được, cái này lông tóc cũng quá cứng, giống lông heo đồng giả. Dù sẹo lắc đầu, bất quá ngươi cái này đen trắng với màu, xem xét liền hiểu cái gì là cốt bảo. Chư Mô Huyễn Thu không rõ ràng cho lắm, thậm chí muốn run lời bảy, mà Dù Sẹo cũng không còn lời vô ích, trực tiếp kích phát lòng bàn tay trái em mở hình ấn ký, để tiểu mộng rồng thoáng lộ ra ngoài ra một tia khí tức đạo này khí tức vừa mới lộ ra. Chư Mô Huyễn Thu liền kinh ngạc nhìn về phía Dù Sẹo, cẩn thận, khiếp đảm trong ánh mắt, cũng thêm ra một tia thân thiết ý vị. Quan nhiên, ngươi có ưu ngọc liên quan thiên vũ. Dù Sẹo nói, tới đi thướng ta biểu hiện ra biểu hiện ra thiên phú của ngươi cũng chính là ngươi cố định ma pháp ngang chư mô huyền thu rất thông minh tựa hồ tại hỏi thăm rủ sẹo xác định muốn như vậy làm à tới đi ngang chư mô huyền thu thấy thế không còn bảo lưu trực tiếp hướng rủ sẽ phát động chính mình cố định ma pháp nháy mắt theo một đôi răng heo bên trên lóe ra hai đạo hắc quang hắc quang bắn về phía rủ sẹo để rủ sẽ quần áo trên người xuất hiện một điểm gợn sóng ngang chư mô huyền thu có chút nghi hoặc tựa hồ kỳ quái ma pháp của mình vì cái gì không thể phát huy hiệu quả rủ sẽ im lặng nhẹ gật đầu trong tâm linh Thần thánh độc giác thú bộ ly đã phân tích ra đạo này mà pháp toàn bộ thuộc tính, là ám nguyên tố thuộc tính ma pháp đâu, có thể hỗn loạn ma lực, đáng tiếc quá yếu, nếu không, liền có thể đánh tan ta huyễn hóa quần áo. Nhiều khi, dù sẹo đã không mặc quần áo, đều là để bộ ly vì hắn huyễn hóa quần áo, liền gọi hỗn loạn phi đạn đi. Dù sẽ tùy tiện liền cho chư mô huyễn thú cố định ma pháp lên một cái tên, lập tức lại đối chư mô huyễn thú nói, cái này cố định ma pháp ta cảm thụ qua, hiện tại đổi một cái khác, ta biết ngươi còn có một cái cố định ma pháp, ngang, xác định, tới đi, biểu hiện ra. Dù sẹo vươn tay. Chư Mô Huyền thú lập tức lung lay cái mũi của mình, sau đó, liền ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Du Sẹo, tựa hồ muốn nhìn dụ sự ứng đối ra sao ma pháp của mình. Nhưng nó thất vọng. Du Sẹo chỉ là thân thể lấp lóe, sau đó liền bật cười, rất có ý tứ, nếu không phải ta đối với ưu Ám Ngộng cảm nhận rất sâu, thật đúng là không biết đã bị ngươi công kích. Cái này vậy mà là nhằm vào ưu Ám Ngộng cảnh, phát ra cố định ma pháp. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình phát sinh một tia biến hóa, tia biến hóa này cùng Ú Ám Ngộng cảnh có quan hệ. Thế là lập tức thi triển U mộng Độn Thuật, cái này vừa thi triển liền phát hiện vấn đề, xung quanh hắn U Ám Mộng cảnh lọt vào phá hư, hoặc là nói, đã bị ngắn ngũ mũi chặt đứt cùng U Ám Mộng cảnh liên hệ, dẫn đến U mộng Độn Thuật mất đi hiệu lực đương nhiên, chỉ cần hắn bay ra phía khu vực này, hoặc là chờ đợi một hồi, công kích liền sẽ tiêu tán. Nhưng không thể không nói, cái này đích xác là phi thường cường đại thiên phú, có thể trực tiếp công kích Vũ Ám Mộng cảnh. Mà lại căn cứ trước đó vị kia quản sự thuyết pháp, nếu là người bình thường bị công kích, chỉ sợ rất khó thoát khỏi, thậm chí liên nhập mộng đều làm không được. Loại thiên phú này, thậm chí có thể uy hiếp được dù sẹo. Hắn cùng vô lý trước mắt cường đại nhất thủ đoạn chính là u um mộng nội thuật, chư mô huyền thu thiên phú công kích, có thể trực tiếp quấy nhiều tổ lỷ thi triển u um mộng nội thuật. vạn nhất thời khắc mấu chốt bị quấy nhiễu như vậy một chút, cái này rất khốc, thật. dù xéo giơ ngón tay cái lên, hiện tại ta tuyên bố, ngươi có tên khoa học mới thực ngọc mô. dừng một chút, dù xéo vừa cười nói, đương nhiên, còn phải cho ngươi đặt tên, liền gọi ngươi. hai đi, ngang. thực ngọc mô thay gật gật đầu. như vậy hiện tại, hai, buông lỏng thân thể của ngươi, thả ra ngươi tâm linh, là thời điểm để chúng ta trở thành chân chính đồng bạn. dù xéo nhìn xem hai, lộ ra gì cười, thiên phú cường đại như thế. Há có thể lưu lạc tại bên ngoài, tấu chương xong.